t r ư ớ c 1039, tình cờ gặp gỡ như minh tinh sinh hoạt tại bất đồng v à người chú ý đám người là khác nhau tì như làm lính chú ý có thể là các đại chiến khu b i n h vương đua xe chú ý có thể là các nước đỉnh cấp tay đua xe làm nấu bếp chú ý có thể là các đại tự điện món ăn hoặc là b ồ n thành thành phố đứng đầu hữu danh kỹ thuật nấu nướng tốt nhất những thứ kia nấu bếp như vậy làm một minh tinh bình thường chú ý lại vừa là cái nào đoàn thể đây cái vấn đề này thật giống như không thể cơ đua cả nắm bất đồng minh tinh chú ý đoàn thể khả năng cũng không giống nhau có chút minh tinh chú ý có thể là người trong nghề khí minh tinh đại đạo diễn hoặc bởi vì đối với những nữ minh tinh này tôi nói nếu như có thể leo lên trong đó một vị phú hào các nàng sinh ra vốn có thể đi đường tắt hoặc là mượn phú hào tài chính nắm các nàng tại giới giải trí thượng vị như vậy tiền lệ không đếm xuể hoặc là trực tiếp gả cho một vị phú hào từ nay về sau không cần lại giống như kiểu trước đây tại mỗi cái đoàn kịch giống như để tuyến tượng gỗ giống như án đạo diễn yêu cầu cho ra đủ loại dáng vẻ đủ loại vẻ mặt khổ c một c cáo, diễn, quảng quay khi ư n thường còn g muốn đ thường thường phú, phú có thể cụ. ữ gả thành công thường thường lập tức tránh bóng không hề giới giải trí lăn lộn cái này bầu không khí thật ra năm gần đây cũng ở đây đại lục lan tràn g giới hề Bên người là nàng là trước ợ lý cùng n g ờ người i đại diện. Trợ lý cùng người đại diện còn không có phát hiện gì đó. Cao viện viện đó. cùng còn không chính mình Trợ phát t r lý có Cao gì ư h ế tại chú chết châu ý tới từ đi qua chết đối diện châu ngồi từ đồng đ qua o đeo Nàng vốn là đeo kính là dâm. Trước t ạ sân bay lên máy bay không lâu đông nhiên cảm giác bên cạnh có một mảnh âm ảnh lướt qua nàng đưa tới nàng chú ý đương thời đúng lúc là từ đồng đạo hộ vệ trịnh m a n h theo nàng bên cạnh đi qua trịnh m a n h cao to lực lưỡng theo nàng bên người đi qua thời điểm thân ảnh cao lớn kia t i ể u làm cao viện, viện có loại mắt tối sầm lại cảm giác lúc đó nàng liền kinh ngạc túi đầu đem trên sống mui kính dâm đi xuống lây một ít giữ mắt nhìn về phía trịnh mạnh cùng với đi theo trịnh mạnh sau lưng từ đồng đạo hai người này rõ ràng cho thấy hộ vệ âu phục cả vạn dày da cẩn thận tỉ mỉ trong lúc đi ánh mắt khắp nơi q u t nhìn cao viện viện bình thường gặp qua hộ vệ không ít liếc mắt là có thể đoán được nếu so sánh lại từ đồng đạo mặc dù cũng mặc lấy âu phục dày da nhưng hắn không có thắt cả vạn trên người âu phục tiểu giáng cũng là hưu n h ạ quản hơn nữa nhìn phong chiết tiểu giáng nàng liếc mắt có giá trị không nhỏ còn có trên cổ tay hắn đồng hồ đeo tay kia nàng nhận ra khối kia biểu cũng nhớ kỹ khối kia biểu giá bán thật giống như muốn hơn một triệu lúc đó nàng theo bản năng cho là gặp đồng hành bởi vì trong vòng nam minh tinh m ô n rất nhiều đều có đới đồng hồ nổi tiếng thói quen cũng có mang hộ vệ xuất hành thói quen cho nên hắn đương thời liền hiếu kỳ đây là đâu vị nam minh tinh theo từ đồng đạo n h ậ p tọa một tên nữ tiếp viên hàng không tới cung cấp phục vụ nữ tiếp viên hàng không nói với từ đồng đạo mà nói thời điểm n g h i phía sau cao viện, viện nhìn thấy từ đồng đạo l ộ lại gò má nàng đương thời đã cảm thấy khá quen liên tiếp tục nhìn chằm chằm từ đồng đạo nhìn cuối cùng khổ tâm người thiên công phụ nữ tiếp viên hàng không một lần nữa tới từ đồng đạo bên cạnh cung cấp phục vụ bưng tới hai chén già phê cao viện viện cuối cùng nhìn thấy từ đồng đạo tại nữ tiếp viên rời đi thời gian quay đầu kêu một tiếng vị kia nữ tiếp viên hàng không cao viện viện cuối cùng thấy rõ từ đồng đạo toàn khuôn mặt c h ợ t nhìn nàng ánh mắt rất nghi ngờ không nhớ nổi trong vòng có như vậy một vị nam minh tinh nàng cảm thấy có thể đeo lên hơn một triệu đồng hồ nổi tiếng lại tùy thân mang theo hai gã hộ vệ nam minh tinh hẳn không phải là hạng người vô danh hơn nữa từ đồng đạo khí chất hoặc có lẽ là vẻ này không giận tự uy khí thế thấy thế nào cũng không giống là hạng người vô danh mấy giây sau nàng đông nhiên con ngơi ư co r ụ t lại thần sắc né qua một vệ t bừng tỉnh lúc này liền lấy ra điện thoại di động của mình túi đầu trên điện thoại di động lục soát rất nhanh thì lục soát từ đồng đạo tài liệu trong tài liệu có từ đồng đạo hình ảnh cao viện viện nhìn chằm chằm trong tài liệu hình ảnh nhìn một hồi xác định trong hình người chính là mới vừa rồi quay đầu người nam n h â n kia đi theo nàng liền bắt đầu ôn tập từ đồng đạo tài liệu là là ôn tập bởi vì từ đồng đạo tài liệu nàng lúc trước đã sớm xem qua nàng thậm chí có thể tiêu nạo g nói cả nước các tỉnh mấy năm gần đây nhà giàu nhất tên người cùng khuôn mặt nàng đều nhớ kỹ mà từ đồng đạo t r ư ớ c là huy tỉnh nhà giàu nhất đã từng một lần tại trên mạng cháy qua một trận nàng thậm chí nhớ ký vị này huy tỉnh nhà giàu nhất năm đó ở động đất trước tại vấn quên xây qua mấy mười hy vọng tiểu học trên mạng có người đánh giá qua vị này huy tỉnh nhà giàu nhất năm đó quên xây trường học giá trị hơn trăm triệu có tiền như vậy lại trẻ tuổi như vậy vẫn là tay trắng dự nghiệp một tỉnh nhà giàu nhất tự nhiên bị nàng ghi ở trong lòng đương thời nàng còn rất tiếc nuối vị này tuổi còn trẻ huy tỉnh nhà giàu nhất vậy mà đã sớm kết hôn rồi hơn nữa thật giống như cũng không nghe nói hắn có cùng nữ minh tinh giao thiệp với thói quen thật đáng tiếc nhưng hôm nay có thể ở trên chiếc phi cơ này cùng vị này huy tình trước nhà giàu nhất vô tình gặp được vẫn là lệnh cao viện viện có chút t i m đập nhanh hơn nàng đối với dung mạo mình cùng vóc người đều rất có tự tin rói mắt trước mắt toàn bộ giới giải trí có thể ở sắc đẹp lên thắng được nàng người có thể đến được trên đầu ngón tay thậm chí tại rất nhiều người trong mắt nàng là đẹp nhất đồng thời nàng cũng biết rõ mình đối với bọn phú hào sức hấp dẫn bình thường ước nàng bữa cơm phú hào cũng không b t so sánh những thứ kia tuổi rất cao óc đầy b ụ n vệ bước chân tập tên bọn phú hào cách đó không xa từ đồng đạo ước chừng phải đẹp trai hơn nhiều ba mươi tuổi nam nhân chính là nam nhân giàu nhất mị lực n i ê n kỷ đặc biệt là đối với sự nghiệp thành công đàn ông mà nói nổi bật như thế nếu có thể dự vị này cao viện viện chỉ là muốn suy nghĩ một chút liền có chút ngao ngao muốn thử hơn nữa nàng đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước trên mạng thật giống như chuyển qua vị này từ đồng đạo gặp gỡ em dâu ám sát thiếu chút nữa bỏ mạng sau đó không lâu liền chuyển ra hắn ly dị tin tức cũng phải b ị em dâu lão bà thân mội mỗi ám sát kết hôn không rời còn có thể qua sao lúc này một tên nữ tiếp viên hàng không theo trong hành lang đi qua cao viện viện bỗng nhiên chú ý tới từ đồng đạo gọi lại vị kia nữ tiếp viên hàng không còn mơ hồ nghe từ đồng đạo hỏi phòng vệ sinh tại kia một bên tên kia nữ tiếp viên hàng không cho từ đồng đạo chỉ phương hướng từ đồng đạo đứng dậy đi tới phòng vệ sinh cao lớn thân hình tuấn lãng mặt mũi không tục khí thế lệnh cao viện viện tâm linh chập trởn ánh mắt c h ớ p chớp nàng lúc này cởi ra trên người dây an toàn tỏ ý bên cạnh người đại diện nhường một tí nói phải đi phòng vệ sinh một lát sau m ặ c đồ tây từ đồng đạo mở cửa đi ra mới ra đến không có chú ý tới trước cửa có người hắn thiếu chút nữa đụng vào cao viện viện trên người cao viện viện tựa hồ lấy làm kinh hãi liền hội vàng lui về phía sau hai bước cao m ả y giơ tay lên thao xuống trên mặt kính dâm ngươi nàng tựa hồ theo bản năng muốn chỉ trích nhưng một cái ngươi chữ vừa ra khỏi miệng nàng ánh mắt liền rõ ràng lấy kinh ngạc xin lỗi từ đồng đạo theo bản năng nói xin lỗi cao viện viện thì trần chờ hỏi ngươi ngài là t ừ tổng thây môn tập đoàn từ tổng có đúng hay không ừ từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn chính mình ngồi phi cơ cũng có thể gặp được nhận biết mình người định thân nhìn lại từ đồng đạo càng bất ngờ rồi trước mắt này đội nón mỹ nữ là cao viện t h i t giả nhưng cao viện viện làm sao sẽ nhận biết ta từ đồng đạo mang theo mấy phần nghi ngờ gật đầu một cái đúng là ta người là cao hắn do dự lời còn không hỏi xong cao viện viện liền lộ ra mừng rỡ nụ cười gật đầu liên tục đúng đúng ta là cao viện viện từ tổng thật không nghĩ t ô i ở chỗ này có thể theo ngài gặp nhà hạnh ngộ hạnh ngộ nhiệt tình vừa nói nàng liền vội vàng tiến lên đưa tay đây là từ đồng đạo lần đầu tiên tại trên thực tế gặp được loại sự tình này cả nước nổi tiếng nữ minh tinh cao viện viện thấy hắn từ mỗi người thật không ngờ kinh hỉ ta có cao như vậy danh tiếng sao nàng đang kinh hỉ gì đó trong lòng có chút mê mội từ đồng đạo thấy nàng đưa tay qua đến theo bản năng đưa tay bắt tay nàng vừa thu tay về chuẩn bị cáo tử chỉ nghe thấy cao viện viện mừng rỡ lấy điện thoại di động ra một đôi hắc bạch phân minh tạp tư lan mắt to mong đợi nhìn lấy hắn hỏi từ tổng hôm nay hữu duyên ở chỗ này gặp ngài ngài có thể lưu cái điện thoại riêng cho ta không chỉ nàng này đôi đôi mắt sáng liếc nhìn mắt to mê đảo quốc nội bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ phải nói trạch nam nữ thần nàng đại khái hoàn toàn xứng đáng chứ lúc này từ đồng đạo bị nàng này đôi mắt to mong đợi nhìn nhìn nàng này trương thiên nhiên đi điêu khắc thanh thủy xuất phủ dung bình thường thanh mỹ gương mặt thành thật mà nói bị như vậy mỹ nữ đại mình tinh dùng như vậy mong đợi ánh mắt tắc muốn số điện thoại di động mã trong lòng của hắn cũng có chút dập dờn đại mỹ nữ một chút như vậy tâm nguyện nhỏ s ắ c thực làm người ta khó mà cự tuyệt từ đồng đạo cười một tiếng đưa tay nhận lấy nàng đưa tới điện thoại di động đem chính mình số điện thoại di động riêng đưa vào tiện tay trả điện thoại di động lại cho nàng cao viện viện một mặt vui mừng vừa vặn lúc này nàng nghe thấy qua đạo lý có người đến gần tiếng bước chân nàng vội vàng đeo kính mắt lên ngự tốc rất nhanh thóc giọng nói với từ đồng đạo từ tổng nơi này không có phương tiện nói chuyện, chúng ta quay đầu liên lạc từ đồng đạo xoay mặt nhìn một cái trong hành lang đi bên này gần nữ tiếp viên hàng không gật đầu một cái tránh ra sau lưng phòng vệ sinh môn được quay đầu liên lạc cao viện viện đối với hắn cười một tiếng lặng lẽ đối với hắn k h o á t tay một cái sau đó đi nhanh vào phòng vệ sinh từ đồng đạo nhìn phòng vệ sinh cửa đóng lại ánh mắt chuyển động có chút m ặ t cười nhấc chân rời đi lúc này hắn cảm thụ rất kỳ diệu hắn lúc trước tại tin tức trên tv đã thấy rất nhiều những người h á i mộ thấy minh tinh thì kiệu kích động bộ dáng nhưng mới vừa cao viện, viện thấy hắn từ mẫu người nhưng cực kỳ giống người hãi mộ thấy minh tinh giám vẻ đến cùng ai là minh tinh sau mấy tiếng máy bay tại tứ xuyên thành đ ồ sân bay hạ xuống xuống máy bay thì từ đồng đạo chú ý tới theo chỗ ngồi đứng dậy cao viện viện đối với hắn cười một tiếng còn giơ tay lên làm một gọi điện thoại thủ thế nhưng cái này thủ thế nàng làm rất mịt mờ thủ thế vừa làm xong liền thuận tay gỡ xuống bên thai sợi tóc từ đồng đạo trở về cái nụ cười tiện tại chỉnh manh đám người vây quanh không chút hoang mang dưới đất máy bay sân bay đã có tứ xuyên phân xưởng sản xuất tổng giám đốc dẫn người chờ nên đón từ đồng đạo lên xe trước khi rời đi quay đầu mắt liếc cửa ra phi trường chỗ ấy nhìn thấy cao viện, viện đã bị sân bay nhận điện thoại người hái mộ các hành khách đoàn đoàn bao vây một ít thiếu nam thiếu nữ tiếng thét trói hai bên thai không dứt, c a o viện viện đã lấy kính mắt xuống trên mặt lộ ra chiêu bài thức đủ cười một bên đi về phía trước vừa hướng bốn phía đám người vây tay thỉnh thoảng còn có chút túi người hỏi thăm tại nàng cùng người ái mộ ở giữa có mười mấy cái hộ vệ cùng sơn bay an ninh đang bảo vệ nàng đây chính là nhân khí nữ minh tình vô trương thật đúng là đủ p h o n g quang từ đồng đạo cười một tiếng thu hồi ánh mắt bên người tứ xuyên p h n xưởng sản xuất tổng giám đốc vụ dân đang cùng hắn chuyện trò vừa nói một ít như là từ tổng một đường cực ổ từ tổng chúng ta là đi trước quán rượu nghỉ ngơi một chút hay là trước đi trong xưởng chờ chút mà nói tại chính thức tiến vào phân xưởng sản xuất thị s á t trước từ đồng đạo không có khả năng cho vị này phân xưởng sản xuất tổng giám đốc n h n m mặt hơi cười nói mấy câu ấm lòng người mà nói tỉ như vu tổng ở bên này cực khổ phân xưởng sản xuất bên này hai năm qua toàn do vu tổng ở bên này chống đỡ vu tổng thành tích tâm lý ta là nắm chắc chờ một chút từ đồng đạo đi trước vu dân an bài quán rượu ăn cơm nghỉ ngơi buổi chiều mới tại vu dân an bài xuống tại đ ă n thi đồng văn vu dân đắm người vây quanh đi tới khu vườn kỹ nghệ phân xưởng sản xuất chính thức thị xác cái này sinh sản mì ăn liền phân xưởng sản xuất là cây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn thành lập về sau thành lập đệ nhất gia phân xưởng sản xuất mấy năm này cung ứng lấy tây nam mấy cái tỉnh nguồn hàng hóa khu xưởng không thể so với tại thiên vân thành phố tổng xưởng diện tích tiểu bởi vì đã dựng lên mấy năm cho nên khu xưởng bên trong xây dựng đã rất hoàn thiện từ đồng đạo tại đoàn người cùng đi nhìn thấy xưởng bên trong từng cái sản xuất tuyến tại không ngừng vận chuyển theo nguyên liệu đến bánh mì sinh sản gia vị bao chế tạo đón gói chờ một chút sinh sản trong quá trình mỗi một đạo thứ tự làm việc từ đồng đạo đều nghỉ chân quan sát phúc chốc trong xưởng công nhân rất nhiều người người nhốn những công nhân này p h ỏ n g trừng đều đã sớm nghe nói hôm nay đại lao bản tới thị xác cho nên từ đồng đạo nhìn thấy bọn họ thời điểm những công nhân này đều tại mắt nhìn thẳng chăm chỉ làm việc tình cờ cũng có thể liếc thấy có công nhân lặng lẽ sử dụng tốt hiếm thấy ánh mắt quan sát bọn họ đoàn người này sinh sản thứ tự làm việc từ đồng đạo không thấy xảy ra vấn đề gì trong lòng âm thầm gật đầu thật hài lòng theo xưởng đi ra thời điểm hắn nghiêng đầu theo bên cạnh đi theo vu dân nói vu tổng chúng ta sản phẩm chất lượng quan nhất định phải vững cháy rồi tuyệt đối không thể ra vấn đề vu dân gật đầu liên tục từ tổng sinh yên tâm phương diện này chúng ta có người chuyên kiểm định cũng là từ ta tự mình phụ trách bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì từ đồng đạo ánh mắt quét mắt khu xưởng bên trong cái khác kiến trúc bước chân d ừ n g một chút lại hỏi phòng ăn ở nơi nào mang ta đi nhìn một chút nhân viên phòng ăn nhưng cao viện viện ra sân thời gian cũng không trường thật sớm liền kết thúc chính mình làm việc tại người đại diện trợ lý cùng với hộ vệ vây quanh thật sớm an vị và hoạt động phương a n bài cho bọn hắn bảo mẫu trong xe đi đến hoạt động phương cho bọn hắn đã sớm a n bài xong quán rượu trên xe cao viện viện vừa ngồi xuống chỉ nghe thấy người đại diện ở bên cạnh nói viện viện mới vừa rồi hoạt động phương người phụ trách âm thầm nói với ta bọn họ lao tổng muốn mời ngươi cùng nhau cùng đi ăn tối ngươi muốn là đồng ý mà nói bọn họ có thể âm thầm lại cho chúng ta năm trăm ngàn cao viện, viện liếc nhìn hắn một cái lắc đầu cự tuyệt được rồi ngươi cho ta trở về xuống đi trở về xuống người đại diện c a o mày không nhịn được nhắc nhở liền theo bọn họ lao tổng u ống vài chén rượu mà thôi sẽ không có chuyện khác tiền này ngươi không muốn kiếm cao viện viện vẫn lất đầu người đại diện sắc mặt trở nên có chút khó coi viện viện ngươi hôm nay đây là thế nào chúng ta hôm nay lại không đội đi ngươi là thân thể không thoải mái sao cao viện viện cười một cái ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đường phố nhẹ than một hơn nói không có chính là thật lâu không có tới thành đô rồi tối nay muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng này người đại diện rất không nói gì nhưng vẫn làm mở miệng quyền viện viện ngươi có thể đứng như vậy tùy h ư n g sao đi dạo phố lúc nào không thể đi dạo trước tiên đem tiền tránh tới tay chờ ngươi có rảnh rỗi đi dạo nữa đường phố thời điểm cũng có thể mua thêm cái bào à. cao viện viện cười không nói chỉ là lắc đầu như vậy tùy hứng nàng để cho người đại diện vừa căm tức vừa đánh chịu cao viện viện nhân khí đã sớm thoát khỏi có thể tùy ý người đại diện cùng công ty đắn đo giai đoạn nàng này tình cờ nhỏ tùy hứng người đại diện thật đúng là không thể làm gì nàng màn đêm b u ô n g xuống mới vừa lên đèn một nhà cửa hiệu lâu đời món cay tứ xuyên trong quán từ đồng đạo đàm thi đồng văn bị phân xưởng sản xuất bên này cấp lãnh đạo nhiệt tình chiêu đãi lấy tổng giám đốc vu dân cầm đầu r ồ i dít nâng ly hướng từ đồng đạo đám người m ờ i rượu ly t ô i c h é n hướng bầu không khí không tính rất nóng nhưng cũng không thể ngắt nói cho cùng vẫn là từ đồng đạo thân phận để cho những thứ này cho hắn đi làm cũng không dám ở trước mặt hắn quá càng hẳn rỡ lại không dám cưỡng ép m ờ i rượu bất quá vụ dân cố ý an bài nhà này món cây tứ xuyên trong quán thức ăn từ đồng đạo vẫn là thật hài lòng loại trừ cây một chút không có khác thật xấu bữa nhậu này thời gian kéo dài không phải quá dài tám giờ tối không tới liền kết thúc từ đồng đạo đoàn người bị vụ dân đám người đưa lên xe lái xe hướng đã sớm an bài sòng quán rượu trên xe đồng văn đem một hộp vương lao cắt đưa cho từ đồng đạo lao bản uống chút đi có thể đi hỏa hôm nay thức ăn này cũng quá c a y rồi từ đồng đạo nhìn một chút miệng nàng m ô i hơi đỏ sưng cay từ đồng đạo lại quét mắt một bên biểu tỷ đảm thi phát hiện đảm thi đôi môi cũng bị cay đến hơi đỏ sưng hắn phòng trừng chính mình cũng không kém đã sớm nghe nói chính tông món cay tứ xuyên rất cay hôm nay hắn là l à n h giáo tối nay k i u một đạo l à tử kê quả thực l à tại hột tiêu trong đống tìm gà khối còn có lông huyết vượng chật nhìn hột tiêu không nhiều nhưng càng ăn càng tay cám ơn ngươi cũng cực ổ nghỉ ngơi một chút đi từ đồng đạo nhận lấy vương lao、cắt. u ố n g m ộ t hớp cảm giác miệng thoải mái hơn hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chỗ này người có phải là người hay không người đều có bệnh t r í mạng ứng long ở bên này phòng t r ư ờ n g bán được rất tốt mỗi ngày như vậy ăn tay ai chịu nổi ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy bên cạnh biểu tỷ đ á n g thi đang dùng điện thoại di động viết chữ tựa h ồ tại cùng người nào nói chuyện phiếm liếc mắt rất chuyên tâm là tại cùng hắn trước mắt giao được vị kia bạn trai đang nói chuyện sao từ đồng đạo trong lòng có chút thương cảm hắn nghĩ tới mình tình cảm sinh hoạt ly hôn rồi nguyễn thanh khoa nơi này liếc mắt cũng chặt đức chỉ còn lại tảng tuyết di cùng hà vân nhưng vì mấy người hải tử hắn đã sớm quyết định dư sinh không hề kết hôn có thể như vậy nói chính mình dư sinh còn có thể cùng ai nói một chút c h i tâm mà nói đây cùng hà vân tàng tuyết di ngược lại cũng có thể nói vài lời nhưng hắn dư sinh đều không thể cưới nàng môn quan hệ liền nhất định kém một tầng một ít lời trong lòng hắn sẽ không muốn nói với các nàng nghĩ như vậy trong lòng cảm giác cô tịch tiện tự nhiên nảy sinh hắn than nhẹ một tiếng lấy điện thoại di động ra muốn nhìn một chút hôm nay cơm tối trong lúc có người hay không tìm chính mình điện thoại di động án l ư ợ n màn ảnh hắn nhìn thấy một cái số xa lạ phát tới mấy cái tin nhầm ngắn từ tổng ngài khỏe Ta là cao là viện viện, điều â y là ta đ thứ hai tin nhắn ngắn từ tổng ngài bận hữu chứ đúng rồi ngài lần này tới trình độ là du ngoạn vẫn là làm việc đi công tác nha nếu n là du ngoạn mà nói ta có thể cho ngài làm cái hướng dẫn du lịch đây thành đô bên này ta trước kia đã tới mấy lần thật điều thứ ba tin nhắn ngắn từ tổng ta lần này tới bên này làm việc kết thúc bất quá tối nay sẽ ở đây một bên lưu một đêm ngày mai buổi sáng mới rời khỏi không biết ngài tối nay có thời gian hay không nha có thể cùng nhau uống ly rượu không nhìn xong cao viện viện phát tới ba cái tin nhắn ngắn từ đồng đạo trong đầu hiện ra hôm nay ở trên máy bay nhìn thấy cao viện viện nữ nhân này s ắ c thực thật xinh đẹp hắn đến hiện tại còn có chút không thể tin được cái này nhân khí cực cao mỹ nữ minh tinh sẽ đối với hắn từ mẫu người nhận tình như vậy này cũng xuống máy bay hơn n ử a ngày còn chủ động gửi tin nhắn tới hẹn hắn uống rượu với nhau hơn nữa hắn bên này không có kịp thời hồi phục nàng tin nhắn ngắn nàng còn cố chấp tại điều thứ nhất tin nhắn ngắn sau đó lại trước sau phát tới hai cái tin nhắn ngắn hơn nữa một cái so với một cái lộ liễu từ đồng đạo không tin nàng đối với hắn vừa thấy đã yêu coi trọng hắn ngăn trị giới giải trí xoáy ca biết bao nhiêu hắn từ đồng đạo mặc dù d á n g dấp không xỉu nhưng luận n h a n t r ị theo giới giải trí những thứ kia xoáy ca so với mà nói hắn trong lòng vẫn là tự biết mình cho nên hắn muốn làm gì trong lòng của hắn đại khái năm chắc không phải là nhìn chúng hắn tiền cũng có thể là nghĩ bắt hắn lại công ty sản phẩm đại nôn k hắn á c chỉ không khối h ngôn, nói, ăn liền một khối này đại mì một công ty hàng năm liền muốn tốn ra hơn mười triệu trước thành long đám người cũng đều là đại ngôn qua tây môn nhất phẩm m ì ăn liền tây môn nhất phẩm mỹ ăn liền ra đời tới nay mời phát ngôn viên không có chỗ nào mà không phải là thiên vương cấp tự tin cho nên cao viện viện khả năng cũng muốn đại ngôn hắn tây môn nhất phẩm mì ăn liền tăng lên nàng hình tượng im lặng phút chốc từ đồng đạo đem cái số này dấu hiệu một hồi lập tức hồi phục đi chỗ nào uống rượu không có cùng hắn nói n h ả m nhiều dù sao cũng không phải tình yêu hắn cũng không tâm tư theo cao viện viện lớn như vậy minh tinh chuyện trò nói như vậy hắn mệt mỏi nàng ứng phó cũng mệt mỏi không cần phải lẫn nhau hành hạ trừ lần đó ra hắn đối với thành đô quán rượu cũng có chút mong đợi trong trí nhớ có một bài kêu thành đô ca khúc lưu hành ca từ bên trong có câu tiểu cựa tử quán lần này nếu đã tới thành đô hắn ngược lại muốn thử một chút bên này qu coi như là bông lỏng một chút đi Trước ta phút tin từ tổng cảm thấy thế、nào? Từ đồng đạo đối với tòa thành thị tên tiên thú một chút, trả ta ít biết trí rất rượu rượu. rượu người đường ngươi có cơ cao phục Khách cảm Khách cũng lúc có có cao phục Ngọc không? viện viện nhắn ngắn, Hoàng Sạn, nào? đồng này không quen, này、Kim、Hoàng khách Sạn tên cũng là lần đầu tiên nghe nói, lúc này hắn không hứng quán bống nghĩ nghe nói bên này có không ít đầu đường quán rượu nhỏ, biết vị trí sao? Lần này、cao、viện viện hồi phục rất nhanh,、há? ngài nói gì lời, hội hồi Kim đối với Kim đi hồi xem Mấy sau, sao? hả, Suy đầu đầu đạo vị là là vậy chúng ta tại ngọc lâm đừng thấy đến lúc đó bất kể chúng ta người nào tới trước trước tìm một nhà quán rượu sau đó đem quán rượu tên nói cho đối phương ngươi thấy thế nào từ đồng đạo có thể thời gian trôi qua xe đến từ đồng đạo đám người và ở quán rượu đàm thi đồng văn đám người đứng dậy chuẩn bị xuống xe từ đồng đạo nhưng ngồi không n ú c đ í c h biểu tỷ đồng văn các ngươi lên trước lầu nghỉ ngơi đi ta muốn một người đi dạo một chút tòa thành thị này một hồi sẽ tự mình trở lại đang chuẩn bị xuống xe đàm thi cùng đồng văn dừng bước lại đàm thi c ă n mày nói một mình ngươi đi dạo nếu không ta cùng ngươi cùng nhau chứ từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu đồng văn vậy nếu không ta theo lão bản cùng nhau từ đồng đạo vẫn lắc đầu không cần các ngươi lên lầu sớm nghỉ ngơi một chút đi ta có hai người bọn họ phụng đổi là được nói lời này thời điểm từ đồng đạo ánh mắt quét mắt trên xe trịnh m á n h cùng tôn hải tử đang thi cùng đồng văn không có biện pháp đang thi hai người các ngươi bảo vệ tốt từ tổng trịnh m á n h g ậ t đầu tôn hải tử cho một nụ cười đàm tổng trợ giúp t i ế n tâm đang thi cùng đồng văn xuống xe từ đồng đạo phân phó tài xế đi ngọc lâm đường sắp đến ngọc lâm đường thời điểm cao viện viện phát tới tin nhắm ngắn từ tổng ta đến ta bây giờ tại ngọc lâm đường tiểu tiểu tiên quán rượu ngài tới nơi này tìm ta đi được từ đồng đạo đáp lại một chữ thuận miệng đem mục đích theo tài xế nói tiếng mấy phút sau xe t ạ i ven đường dừng lại tài xế quay đầu từ tổng tiểu tiểu tiên đến vừa nói còn đưa tay chỉ một hồi ven đường từ đồng đạo theo ngón tay hắn phương hướng nhìn quả nhiên nhìn thấy ven đường có một quán rượu nhỏ cũ kỹ trên bảng hiệu viết tiểu tiểu, tiểu tiên ba chữ cửa còn treo móc hai cái giấy đỏ đèn lồng trên đèn lồng cũng có tiểu tiểu, tiểu tiên dòng chữ cảm ơn thời gian cũng không sớm ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi không cần chờ chúng ta trước khi xuống xe từ đồng đạo như vậy theo tài xế nói tài xế này là hôm nay phân xưởng sản xuất bên kia an bài cho hắn này tư tổng hiện tại thật ra cũng không phải rất khuya nếu không ta hay là chở ở chỗ này ngại chứ tài xế lời còn chưa dứt từ đồng đạo đã nhấc chân xuống xe lưu câu tiếp theo không cần về sớm một chút nghỉ ngơi chính anh cùng tôn hải từ sau đó xuống xe vây quanh từ đồng đạo đi về phía tiểu tiểu tiên đại môn theo cửa xe đóng lại từ đồng đạo vừa đi vừa giao phó chờ chút sau khi tiến vào các ngươi không cần theo sát ta chính mình tìm chỗ ngồi ngồi rời ta hơi chút xa một chút từ r ị n manh cùng tôn tử dối hẳn h tử dít t ải dối lạ. đồng đạo đi vào tiểu t i ể u tiên ánh mắt q có nhìn tìm cao viện viện thân ảnh xa xa đã nhìn thấy trong góc có người ở đối với hắn với tay định thần nhìn lại cũng không chính là cao viện viện tuy là ban đêm cao viện viện vẫn làm cải trang trên đầu mang đỉnh đầu màu s á n g mũ lơi c h a i mặc lấy một bộ không có tay quần xanh trên mặt mang hôm nay ở trên máy bay mang qua bộ kia k í n h dâm từ đồng đạo cho nàng một nụ cười không nhanh không chậm đi tới theo hắn sau lưng vào cửa trình m n h cùng tôn hải tử ánh mắt nhìn chung quanh không có theo sát từ đồng đạo cố ý rơi ở phía sau từ đồng đạo mới bước chở từ đồng đạo tại cao viện viện trước mặt sau khi ngồi xuống chính anh cùng tôn hải tử mới tìm một trường xa mấy mét ít rượu bàn ngồi xuống từ tổng muốn uống gì đó hôm nay ta xin mời từ đồng đạo vừa ngồi xuống ngồi ở phía đối diện cao viện viện liền lộ ra nụ cười mở miệng từ đồng đạo nhìn trên mặt nàng tính dâm lãnh đ ạ m cười n h ạ t một cái tới q u á n rượu đương nhiên là uống rượu nhìn thấy trên bàn đã coi chung rượu đã nói liền uống cái này đi được ra đây cho từ tổng rót rượu cao viện viện có chút đứng dậy đưa tay cho từ đồng đạo rót rượu từ đồng đạo cũng không cự t u ệ t khoảng cách gần nhìn nàng này trương thịnh thế mỹ nhan mỉm cười nói để cho cao tiểu thư lợi lâu xin lỗi cao viện viện bật cười không có ta cũng vậy vừa tới đang khi nói chuyện nàng đã giúp từ đồng đạo châm rượu ngon từ đồng đạo nâng ly tỏ ý tóm lại là ta thất lễ liền m ư ợ n ly rượu này hướng cao tiểu thư bồi tội đi dứt lời nâng ly uống cạn cái ly này cao viện viện thấy vậy mặt tươi cười bưng chén rượu lên trả lại một ly để ly rượu xuống sau vừa giúp từ đồng đạo rót rượu vừa nói từ tổng quá k h á c h khí ngài lớn như vậy bận rộn người có thể dành thời gian đi theo ta uống rượu là ta vinh mạnh ta nào dám để cho ngài bồi tội nha đúng rồi từ tổng lần này tới thành đô hẳn là đi công tác chứ từ đồng đạo có chút ngoài ý mới cao tiểu thư là thế nào đoán được cao viện viện bắt đầu cho chính mình rót rượu nghe vậy cười một tiếng này không khó khăn đoán chứ hôm nay ở trên máy bay ta xem từ tổng bên người thật giống như không mang người nhà nếu là đi ra chơi đùa mà nói từ tổng cũng sẽ không một cái người nhà đều không mang đúng không từ đồng đạo gật đầu một cái nhẹ than một hơn ánh mắt độ lệnh quan sát này quán rượu nhỏ nội tình cảnh thuận miệng nói đúng lần này là tới bên này đi công tác cao tiểu thư đây tới bên này làm việc chứ cao viện viện, từ tổng nếu là không để ý mà nói có thể gọi ta viện, viện. đều cao tiểu thư thái sinh p â n rồi ngài nói đúng không nghe nàng nói như vậy từ đồng đạo thu hồi ánh mắt vừa nhìn về phía nàng cười một tiếng gật đầu có thể vậy ngươi cũng đừng gọi ta từ tổng rồi gọi ta từ ca đi được từ ca cao viện viện đổi lời nói rất nhanh không có áp lực chút nào từ đồng đạo cười cười gật đầu lúc này cao viện viện mới trả lời từ đồng đạo mới vừa vấn đề ừ đúng ta lần này là tới bên này tham gia một cái hoạt động sống đã làm xong ngày mai lại phải bay đi k h á c một thành phố rồi đúng rồi từ ca ngài lần này ở bên này sẽ đợi bao lâu nha nàng tự hồ thật tò mò từ đồng đạo ngày mai đợi nữa một ngày hậu thiên đi c viện viện a từ đồng đạo gật đầu, đầu ừ một tiếng có chút ngoại ý muốn nàng đối với công ty mình nghiệp vụ còn rất hiểu xem ra nàng tối nay thật đúng là có thể là đi hắn từ mẫu người quan hệ cầm đến tây môn nhất phẩm mì ăn liền đại nôn hợp đồng trong đầu ý niệm chuyển động từ đ ô n g đạo thẳng hỏi viện viện muốn thay thế nói công ty của ta sản phẩm cao viện viện nụ cười trên mặt biến sâu từ ca người xem ta có cơ hội không từ đồng đạo có chút bật cười ám đạo quả là như thế t ầ n g thứ này nữ minh tinh loại trừ coi trọng ta đây điểm cũng xác thực không có khác lý do đối với ta từ mẫu người cảm thấy hứng thú hắn ngược lại không sinh khí chỉ nói lợi ích mà nói với hắn mà nói ngược lại là đơn giản nhất bất chuyện hắn hiện tại đừng khả năng không có chính là nhiều tiền khẽ vất cảm đương nhiên viện viện hình tượng tốt như vậy người hái mộ cũng nhiều chúng ta xác thực có thể hợp tác một chiếc xe con chạy đến tiểu tiểu tiên quán rượu phụ cận ven đường dừng lại lái xe tài xế quay đầu nói thân ca đến chỗ rồi trong gồng xe lúc này ngồi lấy bốn cái cường tráng hát tử nghe vậy ba người nhìn về phía một người trong đó người này lý lấy một cái l ư ờ n g ca mặc lấy hắc quần jean màu đen tờ s ợ ơ hắn không để ý đến bao gồm tài xế ở bên trong bốn người ánh mắt mà là cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số cao viện viện còn có ở bên trong không tiểu tiểu tiên trong tự quán một tên vóc người thon gậy thanh niên một tay bưng ly rượu một tay cầm điện thoại di động nghe vậy nhìn một cái trong góc cao viện viện cùng với ngồi ở cao viện viện đối diện từ đồng đạo ư một tiếng đợi nàng chuẩn bị đi ra thời điểm kịp thời báo cho ta trong điện thoại di động truyền tới chỉ thị trong tự quán thon g ầ y thanh niên khẽ m ỉ m cười n h ấ p miếng rượu trong l y lại ừ một tiếng nói chuyện điện thoại kết thúc hắn tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt trên bàn rượu tiếp tục tự rót tự uống quán rượu bên ngoài trong xe tải tấn ca để điện thoại di động xuống đối với ánh mắt nhìn hắn bốn người nói chờ đi chờ mục tiêu đi ra động thủ nữa ngay vậy bao gồm tài xế ở bên trong bốn người cả người có chút một thả một người trong đó thợ phào không nhịn được nói tấn ca chúng ta làm như thế phạm pháp chứ bắt cóc minh tinh một khi bị tin tức ra ánh sáng chúng ta có thể hay không bị bắn chết à? chúng ta chỉ là an ninh cho lão bản làm chuyện như vậy đáng ra không nếu không chúng ta còn là đường làm chứ một người h ù a theo đúng vậy tấn ca nếu không chúng ta từ chức cũng được dù sao an ninh làm việc cũng không khó tìm hai người khác mặc dù không có h ù a theo nhưng trên mặt cũng có vẻ do dự dẫn đầu tấn ca ánh mắt theo bốn người bọn họ trên mặt quét qua khẽ cười một tiếng l i ê n mắt các ngươi sợ cái gì một phiếu này nếu là làm thành mỗi người khen thưởng hai trăm ngàn lão bản khó được đối với chúng ta phóng khoáng như vậy một lần cơ hội tốt như vậy các ngươi không mớn không đợi đang do dự bốn người tiếp lời tấn ca ánh mắt nhìn về phía trước nhất nửa đường bỏ cuộc người kia nhị hổ người hai mươi tám đi nhà ngươi nói với ngươi cửa kia hôn sự có phải hay không muốn mười lăm vạn khối lễ vật đ á m hỏi đại ca ngươi kết hôn thời điểm đã đem nhà các ngươi móc rỗng bây giờ còn có thể cho ngươi tiếp cận nhiều như vậy lễ vật đ á m hỏi sao ngươi thật muốn đánh cả đời lưu m ạ nhà nhị hổ cao mày thần s ắ c c u ố n bít nhưng là hắn vừa muốn nói gì liền bị tấn ca giơ tay lên ngừng lại tấn ca ánh mắt vừa nhìn về phía cái thứ nhị muốn nửa đường bỏ cuộc người kia a quang ngươi biết ta hôm nay tại sao gọi ngươi tới sao cái này kiếm tiền cơ hội ta tại sao cho ngươi mà không phải cho cái khác người n g ư ơ i có nghĩ tới không con gái của ngươi mới ba tuổi nằm ở bệnh viện mấy tháng trong nhà thân thích đều bị ngươi vay tiền mượn sợ chưa ngươi bây giờ còn có thể mượn được tiền sao easy hại dược mấy ngày nay có phải hay không mỗi ngày gọi điện thoại thúc giục ngươi đóng tiền không còn đóng tiền mà nói ngươi nữ thì làm sao bây giờ ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng chết sao a q u a n g trong mày túi đầu tấn ca ánh mắt vừa nhìn về phía trong buồng xe một người thanh niên khác a t ạ y ngươi tình huống còn muốn ta nói sao ngươi đã từng ngồi tù cũng đã ly dị niên kỷ cũng không nhỏ không còn bắt một cái ngươi l ờ i này còn có hy vọng sao tối nay chuyện nếu có thể làm thành trên tay ngươi nhiều này hai trăm ngàn đại cô nương không cưới được tiểu quá phụ còn không cưới được sao mẹ của ngươi trông mong tôn tử chờ mong đã bao nhiêu năm ngươi muốn để cho nàng sau khi chết đóng không vào mắt sao a tài vẽ do dự trên mặt rút đi thần s á c cảm đạo thần ca ánh mắt vừa nhìn về phía tài xế t i ể u phi ngươi gần đây thua cuộc không ít tiền chứ ta nghe nói ngươi với người mượn lãi suất cao lá gan rất mập à xế chiều hôm nay cú điện thoại kia là cho vay lãi suất cao đánh cho ngươi chứ ta nghe thấy trong điện thoại nói ngươi không còn trả tiền lại phải phế ngươi ngươi cảm thấy người ta nói là thật vẫn là hù dọa ngươi phút chốc thời gian bên trong xe một mảnh yên lặng bị tấn ca chỉ đích danh mấy người kia rõ ràng đều rất thiếu tiền có người thiếu tiền cứu mạng có người thiếu tiền cho lễ vật đ á m hỏi cưới lao bà còn có người thiếu tiền giữ được thân thể của mình không tàn phế nhưng tên là a tài thanh niên yên lặng một lát sau vẫn là do dự nhưng là tấn ca bắt cóc minh tinh hậu quả cũng quá nghiêm trọng chuyện này mạo hiểm cũng quá lớn rồi lời này lại để cho mấy người khác do dự bất quyết tấn ca dễu cận một tiếng đừng mình hù dọa mình rồi chờ một lúc thấy người đi ra đ ề u cho ta tay chân lanh lẹ một điểm lão bản mời vị kia đại mình tinh đi qua lại không muốn nàng bệnh không phải là chơi một chút sao các ngươi cảm thấy nàng sau chuyện này dám báo động nàng không muốn tiền đồ đến lúc đó nàng có thể so với chúng ta sợ hơn chuyện này chuyển ra đều giao trái tim thả lại trong bụng muốn tránh nhiều tiền bằng chúng ta mấy cái bản sự không mạo hiểm chúng ta đợi này có tránh nhiều tiền cơ hội đạo lý ta đều nói với các ngươi hiện tại cũng không muốn lại theo các ngươi nói nhảm ta liền hỏi các ngươi một câu có làm hay không bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẫn là đều do dự bất quyết thần ca cao mày dứt khoát một chút tên nhị hổ người nói có làm hay không mọi người ánh mắt đều nhìn về nhị hổ nhị hổ sắc mặt trứng h ồ n g đ ỗ n g nhiên cắn r ă n g một cái dùng sức gật đầu c ạ a quang ngươi đây một lát sau a quang gật đầu c ạ a tài ngươi đây c ạ tiểu phi làm đi làm tiểu tiểu tiên trong quán rượu bất chi bất giác đã hơn một giờ trôi qua từ đồng đạo cùng cao viện viện uống hết đi một ít rượu ngược lại uống không nhiều từ đồng đạo là có ý không chế cao viện viện chính là rượu cồn khảo nghiệm bình thường trên bàn rượu xã giao hơn nhiều tử lượng cũng đã sớm lệ ra tối nay từ đồng đạo lại không rót nàng rượu nàng uống tùy tự nhiên cũng không sao men say hai người phần lớn thời gian đều tại quan sát trong quán rượu này dừng lại hát ca sĩ biểu diễn lúc này từ đồng đạo giơ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian đôi mắt nhìn tới cao viện viện hỏi thời gian không còn sớm chúng ta chuyển sang nơi khác cao viện viện mỉm cười đổi địa phương nào nha từ đồng đạo hỏi ngược lại n g ư ờ i nói sao cao viện viện cặp mắt xuyên thấu qua kính dâm tròng kính nhìn từ đồng đạo hai ba giây sau nhẹ giọng hỏi quán rượu từ đồng đạo để ly rượu xuống đứng dậy đi thôi cao viện, viện cười một tiếng cũng để ly rượu xuống nắm mình lên tùy thân mang theo bao b ỉ đứng dậy tới kéo từ đồng đạo cánh tay cùng từ đồng đạo cùng nhau đi ra ngoài rất có ăn ý cách đó không xa tên k i a một mình uống rượu thọn g ầ y thanh niên thấy vậy giơ tay lên một bên điện thoại di động gọi thông tấn ca dây số phải ra tới biết n g h e trong điện thoại di động trả lời thọn g ầ y thanh niên cắt đứt nói chuyện điện thoại để điện thoại di động xuống ngồi ở chỗ đó tiếp tục uống rượu một cái khác trương bàn rượu bên cạnh chính anh cùng tôn hải tử thấy từ đồng đạo cùng cao viện viện đứng dậy đi qua bọn họ bên cạnh rối rít để ly rượu xuống hơi chút rơi ở phía sau mấy bước theo ở phía sau từ đồng đạo cùng cao viện viện cởi ư tủm tìm đi ra khỏi quầy rượu đại môn vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe con chạy đến quán rượu trước cửa dừng lại cửa xe đ ỗ n g nhiên kéo ra vài tên đàn ông cường tráng theo cửa xe bên trong nối đôi mà ra khí thế hung hăng xung ố lại tốc độ rất nhanh Trước 1044, trời đất、khiến. Từ lúc toàn tỉnh nhất từ trên từ một thứ mắt tới. Trong rơi người lúc cái có chính hoặc cảnh giác là vẫn luôn có. Cho 1044, xui khiến. giàu liều đầu sau luôn đồng đạo đó, đồng đạo để nhà danh mình nhà mình này vẫn lắng ngày mạng lòng vẫn nên lo là là vào bị hơn nữa k h í thế hung hăng hướng phía bên mình vào tới từ đồng đạo trong lòng cả kinh lập tức liền chú ý tới nguy hiểm đến gần hắn theo bản năng kéo cao viện viện hướng bên cạnh trận l õ e theo bản năng muốn cho mở đ ạ i môn để cho phía sau trịnh mạnh cùng tôn hải tử lao ra bảo vệ hắn và cao viện viện mặc dù hắn chính mình mấy năm nay một mực có lợi u quyền nhưng chân chính gặp được nguy hiểm hắn ý niệm đầu tiên cũng không phải là thể hiện không cần phải làm cho mình tới đối phó loại nguy hiểm này nhưng sau lưng trong t i ể u quán đột nhiên t r u y ề n tới tiếng đánh nhau cùng với trịnh mạnh cùng tôn hải tử gầm lên trước mắt mới vừa từ xe vàn sông lên đi xuống mấy cái nam tử đã vọt tới phụ cận bên cạnh ôm cánh tay hắn cao viện viện phát ra vô ý thức thét trói thai từ đồng đạo trong lòng chầm xuống đánh tới vài tên nam tử đã vọt tới phụ cận thời gian không cho phép hắn do dự vì vậy trong xương lệ khí trong nháy mắt sông lên nóc từ đồng đạo đột nhiên hất ra cao viện viện cánh tay thân hình trợn đi phía trước vừa sông đột nhiên một cước đá vào lên trước một người đàn ông dưới quần hắn là cố ý đối mặt loại tình huống này hắn không muốn để lại tay càng sợ phiền thức sau đem người đánh hư hậu quả bị đạp chúng rơi quần nam tử một tiếng kinh thiên động đ i ệ kêu thảm thiết hai tay che đợi té xuống đất đem cùng hắn đồng thời xông lại mấy người đều d ọ a cho giật mình mấy người xông lại bước chân theo bản năng do dự mà từ đồng đạo lại không do dự một cái trực quyền vừa phát lại thu đánh vào một người cổ học tiếng xưng cổ tiếng vỡ vụt âm vang lên lại một người đi xuống nga xuống từ đồng đạo theo sát xoay người chó phải mượn thân thể lượt xoáy đánh vào một người khác trên cổ đem người này đánh lào đ ả o lui về phía sau trước mắt còn không có bị đánh tiện chỉ còn lại người cuối cùng người này nhìn thấy từ đồng đạo xuất thủ như vậy hung tản trong nháy mắt đánh chỉ còn lại hắn một cái cả kinh bay đầu chạy từ đồng đội theo tung người n h y lên tay trái bắt lại người này đầu vai cánh tay phải thật cao nâng lên chất hạ xuống tùi trò nặng nề g hạ xuống đánh vào người này trên đỉnh đầu người này cả người đột nhiên run lên n h ữ n g người nhảy lên từ đồng đạo hai chân lúc rơi xuống đất đỉnh đầu bị hắn một hiệu tay người này cả người mềm nhún hướng trên đất tê liệt đi mới vừa cổ bị tụi trò đánh mà lảo đảo lui về phía sau người kia nhìn thấy một màn này vừa ổn định thân hình liền quay đầu chạy trốn từ đồng đạo lần này không có đ ổ i nữa mà là cao mày nhìn về phía ven đường trước kia đột nhiên phát động đột nhiên g a tốc chạy trốn xe van theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước phòng bị trên đất vừa bị đánh ngã mấy người có ai đột nhiên đứng lên đánh lên hắn có thể là ảnh xem phim nhiều quá hắn từ nhỏ trong lòng liền bị lưu lại âm ảnh cùng người động thủ đánh nhau thời điểm luôn là lo lắng bị đánh ngã trên mặt đất người trá thi giống như đột nhiên bỏ dậy cho hắn một hồi sự thật chứng minh truyền hình kịch bên trong loại này máu chó nội dung cốt truyện trên thực tế rất ít phát sinh trên đất mới vừa bị đánh ngã mấy người lúc này cũng không có người bỏ dậy từ đồng đạo quay đầu nhìn liếc mắt tiểu tiểu tiên quán r ư ợ u đại môn vừa vặn nhìn thấy chỉnh manh cùng tôn hải từ đột nhiên lao ra hẳn là đã giải quyết trong tiểu quán phiền thoái hai người bọn họ vừa xông ra quán diệu nhìn thấy từ đồng đạo thật tốt đứng ở bên ngoài đồng thời thở phào nhẹ nhõm lại nhìn thấy dưới đất mấy người kia sắc mặt hai người lại vừa là biến đổi theo bản năng vây quanh đến từ đồng đạo bên cạnh bảo vệ tôn hải tử lão bản người không sao chứ t r í n h m á n h lão bản phải báo cảnh sao từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía quán rượu ngoài cửa bên tường giúp bà vai mặt đ ầ y kinh ngạc nhìn lấy hắn cao việt viện khẽ cười rồi xuống tản đi trên mặt hung sác thấp giọng phân phó báo động làm cho ta rõ ràng rốt cuộc là người nào muốn đối với ta hạ thủ tôn hải tử đáp ứng một tiếng lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo động từ đồng đạo đi tới cao viện viện trước mặt cười một cái nói mới vừa rồi ngượng ngủng hù dọa ngươi chứ những người này hẳn là đi đối phó ta không nghĩ đến ta mới tới tòa thành thị này đã có người như vậy tập kích xin lỗi thiếu chút nữa liên lụy đến ngươi là cho tới bây giờ từ đồng đạo còn tưởng rằng mới vừa mấy người kia là tới tập kích hắn trung quy cao viện viện mặc dù là minh tinh nhưng cá nhân tài sản khả năng còn chưa đủ hắn từ mẫu người một số không đầu nếu so sánh lại mới vừa rồi mấy người kia tập kích hắn từ mẫu người có khả năng lớn hơn nhiều lắm cao viện, viện khách thở pháo nhẹ nhõm vốn là giút bà vai giang hắn ra miết cưỡng lộ ra nụ cười không việc gì hoàn hảo là h ư u kinh vô hiểm nói xong lại bổ sung một câu ha thật không nghĩ tới từ tổng ngài làm ăn làm lớn như vậy thân thủ vậy mà cũng như vậy hảo nhà ngài sẽ võ thuật chứ người mới có thể võ thuật cả nhà ngươi cũng sẽ võ thuật có trọng sinh t r ư ớ c trí nhớ từ đồng đạo trong lòng theo bản năng phản bác bởi vì hắn trọng sinh t r ư ớ c trong trí nhớ truyền thống giới võ thuật đã bị người đánh nhau bị người hoàn toàn âm thầm cái khố khuôn mặt toàn đều mất hết gì đó tia chớp mũ liên roi gì đó người tuổi trẻ không nói vũ đức từ đồng đạo bật cười lắc đầu không có chính là luyện chơi qua vài năm không được hệ thống đồ vật nói tới chỗ này Án q từng từng cao, viện viện cao viện viện gật trên đầu một cái thân phận nàng xác thực không thích hợp ở chỗ này bị người nhận ra liếc liếc về bên cạnh từ đồng đạo nàng thắp giọng nói vậy được nhắc tới cũng trách ta tối hôm nay nếu không phải ta ước ngươi uống rượu ngươi cũng sẽ không gặp được loại sự tình này thật xin lỗi nha lúc này nàng cũng cho là mới vừa mấy người kia là tới tập kích từ đồng đạo không bao lâu sau có xe taxi theo trên con đường này đi qua bị từ đồng đạo đưa tay ngăn lại đem cao viện viện đưa lên xe phất tay một cái coi như là nói lời từ biệt cao viện viện cũng ở đây trong xe đối với hắn vây tay nhìn xe taxi trong bóng đêm đi xa từ đồng đạo thu lại trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt trong lòng có chút tiếc gối vốn là đều hẹn xong cùng đi quán rượu nhưng bây giờ biến thành như vậy đến miệng một bên con vịt bay a nhưng tối hôm đó mười một điểm nhiều phụ cận trong đồn công an từ đồng đạo mới gặp lại cao viện viện cùng với cao viện viện người đại diện cùng trợ lý bởi vì cảnh sát mới vừa tra hỏi biết được tối nay tại tiểu t h u tiên quán r ư ợ u trước cửa đột nhiên tập kích mấy cái người đeo mặt nạ mục tiêu cũng không phải là từ đồng đạo mà là cao v i ệ n viện biết được chân tướng từ đồng đạo rất giật mình trong đầu hiện lên mãi đọc hoàn châu cái này thành ngữ hắn gái này một tỉnh nhà giàu nhất cùng cao viện viện như vậy nữ minh tinh trung một chỗ mấy cái côn đồ tập kích mục tiêu vậy mà không phải hắn từ mẫu người mà là cao v i ệ n viện có lầm hay không đến cùng có thể hay không chọn mục tiêu đương nhiên biết được chân tướng cao viện, viện cũng k i ế p sợ vốn là cho là mình là thiếu chút nữa bị vạ lây người vô tội con cá kia Kết kia không biết, sát quả cảnh phải cho con cá côn nhưng nói nàng nàng, nàng mới là đêm mục t i u sau chuyện Trước 1045, này, đ ê nay từ đồng đạo tại đồn công an mới gặp lại cao viện viện thời điểm bên cạnh hắn đã nhiều hơn đảm thi cùng đồng văn các nàng nhận được tin tức đã sớm trước tiên chạy tới cao viện viện lúc này đi tới đồn công an bên cạnh cũng đi theo người đại diện cùng trợ lý chung quanh còn có cảnh sát cho nên ngay trước mặt nhiều người như vậy hắn và cao viện, viện đều có ý vẫn duy trì một khoảng cách cao viện viện tại cảnh sát cùng người đại diện trợ lý cùng đi đi tới từ đồng đạo phụ cận thao xuống trên mặt kính dâm mặt lộ vừa lúc nụ cười đưa tay qua tới từ tổng xem ra tối nay là ta ngay cả mệt mọi n g à i xin lỗi nha còn nữa cảm ơn ngài từ đồng đạo hơi lộ ra nụ cười vừa muốn nói chuyện cao viện viện người đại diện đ ố n g nhiên tiến lên đột nhiên đưa tay nắm chặt từ đồng đạo vươn ra chuẩn bị theo cao viện viện bắt tay tay cầm rất dùng s ứ c tựa hồ tại dùng loại phương thức này biểu đạt cảm ơn từ tổng đúng không hôm nay thật thật cảm ơn ngài nếu không phải ngài kịp thời xuất thủ viện viện tối nay liền nguy hiểm thật đặc biệt cảm t ạ ngài bất quá c h ú này g g ta viện viện n mai c ò người có khắc thành thị hoạt n đ ộ cho cả, chủ, cảm hắn không thật nhất định phải h sao nên sáng mai liền muốn ngồi máy bay rời đi nơi này, ngày viện viện thật tốt cảm ơn ngài, xin ngài máy quá mai mai làm bay ta ta rời đi tới đại biểu tốt bất t ở n Này n g g quả. ư đại diện âu phục lời nói này nói rất nhiệt tình thanh âm cũng đại nhưng từ đồng đạo nhưng khẽ t a o mày rút ra bị người này hai tay nắm ở tay phải nhàn nhạt, nhạt nói câu có thể ngươi quay đầu theo ta bí thư hẹn trước thời gian đi trong lòng lại nói ngươi mẹ nó ai vậy còn làm chủ mời ta ăn cơm ta biết ngươi sao hãy cùng ngươi ăn cơm thật là không biết bụi vị đa số thời điểm một người nhiệt tình mời một người khác ăn cơm s ắ c thực rất có thành ý là cho người khác khuôn mặt nhưng thân phận t r ê n lệnh cách xa hai người tỷ như giống như cao viện viện cái này người đại diện muốn mời từ đồng đạo ăn cơm vậy thì không phải là hắn có cho hay không từ đồng đạo khuôn mặt chuyện mà là từ đồng đạo có nguyện ý hay không cho cái này người đại diện khuôn mặt bởi vì lấy từ đồng đạo ngày hôm nay thân phận địa vị bình thường muốn mời hắn ăn cơm người đến không hết người bình thường muốn mời hắn ăn cơm hắn cũng không thể đáp ứng chủ yếu là không có cái kia thời gian cũng không cái kia hứng thú nếu không là hắn một ngày không muốn biết đi bao nhiêu bữa cơm qua loa lấy lệ xong người đại diện từ đồng đạo đối với cao viện viện gật đầu hỏi thăm không cần k h á c h khí thời gian không còn sớm ta đi về trước gặp lại cao viện viện mới vừa vốn là muốn cùng từ đồng đạo bắt tay lại bị người đại diện đọc trước lúc này nàng có chút l u n g túng miễn c ư ơ n g cười gật đầu vẫy tay được từ tổng ngài thả trưởng gặp lại từ tổng ngày mai ngài nhất định phải thưởng quang a từ đồng đạo tại đ ả m thi đồng văn chính m á n h đám người vây quanh rời đi thời gian còn nghe sau lưng chuyển tới k ê u người đại diện nhiệt tình thanh nhâm đưa lưng về phía bên kia từ đồng đạo cuối cùng không nhịn được liếc mắt chủ yếu là hắn nhìn ra cái kia người đại diện mới vừa là cố ý Cô ý không muốn để cho cao ý không hắn muốn viện viện với hắn từ mẫu người tiếp xúc, theo để với từ m đồn đồng, đồng đạo sáng cướp giống hôm ư l nay ngồi máy bay tới bên này buổi chiều thị sát phân xưởng sản xuất buổi tối dự tiệc cùng vụ dân đám người uống rượu sau đó lại cùng cao viện viện đi tiểu tiểu tiên uống rượu theo tiểu tiểu tiên đi ra thời điểm còn tự mình động thủ ứng phó một lần tập kích mới vừa lại tại đồn công an làm một phen ghi chép hắn cũng mệt mỏi dĩ nhiên là không tâm tình đối phó vu dân bọn họ lên xe trước từ đồng đạo dừng bước lại nói với vu dân vu tổng còn lại chuyện liền giao cho ngươi bên này ngươi coi như là địa đầu x à phần sau tiến triển vụ án ta c h ờ ngươi hồi báo cho ta không thành vấn đề chứ vu dân liền vội vàng gật đầu hẳn là hẳn là từ tổng ngài yên tâm vụ án này ta nhất định tự mình nhìn chằm chằm vừa có tin tức mới ta sẽ trước tiên theo ngài hồi báo từ đồng đạo gật đầu một cái giơ tay lên vô vai hắn một cái có chút túi đầu chui vào trong xe đ a n thi chính m n h t ô ngoài xe đồng văn mà nói bởi vì cửa xe không đóng bên trong xe từ đồng đạo dĩ nhiên là nghe nhưng hắn cũng không có phản đối chỉ cần tiến triển vụ án có thể chuyển tới hắn nơi này là được thật ra mới vừa tại đồn công an thời điểm vụ án đại khái tình huống bọn họ đã rõ ràng tối nay tại tiểu tiểu tiên cửa tập kích từ đồng đạo cho viện là lấy cao viện viện minh tinh thân phận coi như bị thua thiệt quay đầu cũng không dám ra ánh sáng ra ngoài lại không dám báo động lá gan có thể nói cực lớn trở về quán rượu trên xe đàm thi cùng đồng văn đối với từ đồng đạo quan tâm tự không tấn sách từ đồng đạo trở lại quán rượu dựa tiệm ngủ chỉ là có chút không ngủ được tối nay chuyện này quả thật có chút vô cùng kích thích vốn tưởng rằng có người muốn đối với hắn từ mẫu người bất lợi kết quả chính mình nhưng là thay cao viện viện cản họp súng vốn là cho là tối nay sẽ cùng cao viện viện có một cái tuyệt vời ban đêm kết quả ra lực đậu thủ nhưng vẫn là bản thân một người ngủ n a m ở trên giường không ngủ được trong đầu hắn cũng đang suy nghĩ tối nay cao viện viện hội không sẽ cho mình gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại nàng hẳn sẽ sẽ liên lạc lại ta ngỏ ý cảm ơn chứ đáng tiếc thằng đến trời sáng hắn đều không có nhận được cao viện viện tin nhắn ngắn cùng điện thoại ngược lại buổi sáng cùng đồng văn đám người ăn c h u n g bữa ăn sáng thời điểm nghe đồng văn hồi báo nói kia công việc chủ sử sau màn đã bị cảnh sát dẫn độ lao ngục hai hương đoán chừng là không tránh được trong chuyện này tin tức sao từ đồng đạo thuận miệng hỏi một câu đồng văn lắc đầu hẳn là không có sáng sớm hôm nay vừa rời giường ta liền lên vong tìm đòi không có phát hiện có liên quan báo cáo đoán chừng là bị cao viện viện phía sau công ty cho giao tiếp rồi đàm thi hiệu theo loại này mặt trái tin tức công ty giải trí bình thường cũng sẽ tận lực k h ô n g chế không để cho truyền thông báo cáo ra trừ phi bọn họ không khống chế được từ đồng đạo cười cười không nói gì nữa sau đó bọn họ theo kế hoạch lại tại thành đô đ ợ i hai ngày kiểm tra phân xưởng sản xuất chức mục nhập hàng xuất hàng tình huống chờ một chút hai ngày sau từ đồng đạo đoàn người lần nữa lên p h cơ lần này đi là bắc phương phân xưởng sản xuất liên tục hai ngày chưa lấy được cao viện viện tin nhắm ngắn cũng không nhận được nàng điện thoại từ đồng đạo đã đem nàng không hề để tâm cho là về sau đại khái dẫn đầu cùng cái này Mỹ nữ minh tinh sẽ không nữa có qua lại gì nhưng ở máy bay sau khi hạ xuống nhận được cao viện viện d â y số phát tới tin nhắm ngắn từ tổng lần này ngài đã cứu ta ta lại không có thể đổi kịp thì thật tốt tạ ngài thật rất xin lỗi ngài bây giờ còn tại thành đô sao Trước ta tới có, lại gặp Không vừa hà bắc sgz từ đồng đạo trở về cái từ chữ không bao lâu sau cao việt viện ngài lần này cần tại sgz đợi bao lâu nha từ đồng đạo đại khái hai ba ngày cao việt viện ta đây hiện tại tới ngươi có thể tiếp đãi ta sao từ đồng đạo nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này khẽ cười rồi xuống trả lời tại ta rời đi sgz trước ngươi muốn là có thể chạy tới ta khẳng định tiếp đãi rất nhanh cao viện viện hồi phục được ta đây hôm nay cứ tới đây ngươi c h ờ ta nàng vì sao lại tới tới làm chi vấn đề như vậy từ đồng đạo không có hỏi cũng không cần thiết hỏi xế chiều hôm đó từ đồng đạo tại sgz phân xưởng sản xuất một đám tầng quản lý cùng đi thị sát bên này phân xưởng sản xuất chạm v ạ n hắn đang muốn cùng những nhân viên quản lý này cùng đi ăn cơm điện thoại di động đông nhiên nhận được cao viện viện tin nhắn ngắn ta đến đang ở sân bay ta đi nơi nào tìm ngơi ư nhà thật tới từ đồng đạo cảm thấy ngoài ý m u ố n theo lý thuyết hắn lúc này nên tự mình đi nàng bất quá hắn tới bên này thị sát xem xét bên này phân xưởng sản xuất kinh doanh là một mặt lung lạc lòng người cũng là một mặt lúc này phân xưởng sản xuất tầng quản lý nhân viên đều đang đợi hắn cùng đi ăn cơm uống rượu hắn lúc này nếu một người đi đem những nhân viên quản lý này đều ném xuống vậy để cho những ân tình này làm sao chịu nổi cho nên từ đồng đạo có chút do dự v ớ i tay đem bí thư đồng văn gọi tới phụ cận phân phó đồng văn mang theo tôn hải tử cùng nhau đi phi trường đón cao viện viện để cho đồng văn tạm thời thay hắn chiêu đ á i đồng văn gật đầu đáp ứng v ớ i tay mang đi tôn hải tử làm tốt tan bài từ đồng đạo liền mang theo làm thi chính m anh cùng bên này phân xưởng sản xuất tầng quản lý cùng đi c n rượu đồng bí thư chúng ta đây là đi đón ai vậy mới vừa tại phân xưởng sản xuất bên này mượn một chiếc xe mở ra tôn hải tử vừa lái xe vừa hỏi chỗ cạnh tài xế đồng văn hắn không có chú ý tới đồng văn theo sau khi lên xe trên mặt sẽ không có nụ cười chân mày cũng có chút nhíu lại ngay vậy đồng văn chân mày xúc càng chặt hơn có chút xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đường phố nhàn nhạt nói tiếp một đại minh tinh tôn hải tử ánh mắt sáng lên bị câu dẫn ra lòng hiếu k ỷ ồ đại minh tinh cái nào đại minh tinh à? tên gọi là gì cao việt v i ệ n đồng văn không có d ầ u dếm nhưng cũng lộ ra một chữ quý như vàng tôn hải tử t h ầ n sắc kinh ngạc theo bản năng liếc nhìn chỗ cạnh tài xế đồng văn nàng mấy ngày trước chúng ta tại thành đô thấy cái kia cao v i việt đồng văn nhắm mắt lại còn có thể là ai tôn hải tử cuối cùng chú ý tới nàng thần sắc có chút dị thường lại nói từ đồng đạo trước mắt hai cái hộ vệ chính mánh cùng tôn hải tử điểm giống nhau đương nhiên là có thể đánh điểm khác biệt lại có không ít lớn nhất bất đồng là hai người trong tính cách bất đồng chính mánh trầm mặc ít nói làm người lộ ra ngay ngắn có chút gần bướng mà tôn hải tử lại có điểm ngược lại hắn tương đối nói nhiều bởi vì là lăn lộn xã hội xuất thân làm người tương đối tròn chân nhẵn suy nghĩ cũng tương đối linh quang nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh cũng không kém vì vậy giờ phút này hắn mặc dù tại lái xe nhưng mới vừa xoay mặt nhìn một cái đồng văn vẻ mặt liền nhận ra được đồng văn lúc này trạng thái khác thường tầm thường hắn mỗi ngày đều đi theo từ đồng đạo bên người đối với đồng văn gần đây đối với từ đồng đạo một chút lo lắng hắn cũng đã sớm phát giác mấy phần cho nên vào giờ phút này phát hiện đồng văn tâm tình dị thường tôn hải t ử t i ệ n ngưng miệng lại không có nhiều lời nữa sân bay bên cạnh ăn uống địa phương luôn là không thiếu biết được từ đồng đạo phái người đến đón mình cao viện, viện liền không hề rời đi sân bay p h vi gần đây tìm một nhà quán cà phê Ngồi ở vị trí gần cửa sổ một bên thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh vừa uống cà phê một bên chờ từ đồng đạo phái tới bí thư cùng hộ vệ lần này tới sgz nàng làm một mình tới một thân một mình cải trang tất nhiên không tránh được lấy nàng ngày hôm nay danh tiếng nếu là không làm che giấu liền một mình xuất hành vậy khẳng định nửa bước khó đi làm một thành danh tên đã lâu đại minh tinh nàng cải trang bản sự tự nhiên không kém minh tinh cải trang ba cái bộ cái mũ kính dâm đồ che miệng mũi nàng giống nhau không rơi toàn bộ leo lên một đầu mái tóc cũng xóa che kín hai bên gò má như thế nếu như còn có người có thể nhận ra nàng đến vậy thì thật là hiếm thấy một ly cà phê uống xong lại tiếp theo rồi một ly chén thứ hai cà phê uống nhanh xong thời điểm đồng văn cùng tôn hải tử đi tới cao viện viện trước mặt lúc này đồng văn tự hồ đã hoàn toàn khôi phục nguyên bản tâm tình nụ cười trên mặt không nhiều không ít khách khí hướng cao viện viện đưa tay cũng tự giới thiệu mình cao tiểu thư ngài khỏe chứ ta là đồng văn từ tổng bí thư từ tổng để cho chúng ta tới đón ngài chào mừng ngài tới sgz cao viện, viện có chút túi đầu nhìn một chút đồng văn đưa tới tay có chút ngoài ý muốn nhìn một chút đồng văn có chút bật cười đứng dậy theo đồng văn bắt tay một cái xem ra đồng tiểu thư không phải bình thường bí thư nha cảm tạ ngươi tới t i ế p ta cảm ơn đồng văn lúc này tư thái xác thực không giống như là bình thường tiểu bí thư khí tràng lớn đến có chút không phù hợp thân phận nàng chính nàng tựa hồ không có phát hiện không k h á c h khí cao tiểu thư xin mời đồng văn nghiêng người đưa tay tỏ ý cao viện viện lại nhìn nàng một cái này mới sách chính mình túi sách đưa tay chỉ đệ nhất bên cạnh dương hành lý nói với tôn hải tử làm phiền ngươi giúp ta cầm một hồi tôn hải tử gật đầu hẳn là buổi tối gần chín giờ thời điểm từ đồng đạo xã giao xong ngồi xe đem biểu t ỷ cùng trịnh mánh đưa về bọn họ hôm nay hạ tháp quán rượu sau đó một mình ngồi xe đi tới đồng văn cho cao viện viện an bài quán rượu từ trên xe bước xuống thời điểm đồng văn cùng tôn hải tử đã tại cửa tiểu đ i ể m chờ từ đồng đạo một bên hướng cửa chính quán rượu đi tới một bên thuận miệng hỏi dò chỗ ở cho nàng an bài xong chưa đồng văn ừ một tiếng án ngại y tứ cho nàng an bài tốt nhất căn phòng từ đồng đạo c ơ m tối đây thầy ta chiêu đ ạ i sao đồng văn lại ừ một tiếng đang khi nói chuyện bọn họ đã tới cửa chính quán rượu nơi này từ đồng đạo đông nhiên dừng bước lại xoay mặt đối với đi theo bên cạnh đồng văn nói hôm nay ngươi cũng mệt mỏi trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi nơi này có người nhỏ bé theo ta là được đồng văn cười khanh khách cười một tiếng gật đầu một cái được ta đây đi về trước có chuyện gì ngài điện thoại cho ta từ đồng đạo gật đầu một cái đưa mắt nhìn đồng văn rời đi sau đó mang theo tôn hải tử đi vào c n rượu đi tới cao viện viện và ở căn phòng vào cửa trước từ đồng đạo đối với bên cạnh tôn hải tử phân phó ngươi đi mướn phòng ở lại đi có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi tôn hải tử đại khái đoán được tối nay nơi này sẽ phát sinh gì đó đáp ứng một tiếng liền xoay người rời đi từ đồng đạo này mới g ó vang cửa phòng người nào nha trong căn phòng truyền tới cao viện viện thanh âm là ta từ đồng đạo tới chờ một chút ta một lát sau cửa phòng mở ra rõ ràng đã t ắ m xong người mặc tinh khiết đồ n g ủ màu trắng cao viện viện xuất hiện ở từ đồng đạo trước mắt trên người còn tản ra nước gội đầu cùng sữa tắm mùi thơm tới rồi mau vào cao viện viện nhuẩn miệng cười nghiêng người tránh ra cửa từ đồng đạo cười một tiếng nhấc chân đi vào căn phòng t r ư ớ c 1047, tiếng ấ y nghe nói ngươi hôm nay là một người tới sgz từ đồng đạo một bên hướng trong phòng đi một bên thuận miệng hỏi cao viện viện đóng cửa phòng xoay người thấy từ đồng đạo đưa lưng về phía nàng nàng vội vàng giơ tay lên chỉnh sửa một chút tóc một bên sửa sang lại một bên trả lời đúng nha lặng lẽ đến và không bọn họ khẳng định không để cho ta một người ra ngoài đang khi nói chuyện nàng bước nhanh đuổi theo từ đồng đạo từ đồng đạo đưa tay bao tiện tay đặt ở bên ghế s a lon trên bàn trà một bên quan sát bên trong căn phòng hoàn cảnh một bên c ư ờ i nói ta muốn là ngươi người đại diện cũng sẽ không khiến ngươi dạng này đại mỹ nữ một người ra ngoài cao viện viện khép cười một tiếng đổi một đề tài từ tổng uống trả hay là uống rượu ta xem ngươi thật giống như uống nhiều rượu nếu không ta cho ngài rót ly trả từ đồng đạo gừ một tiếng vung lỏng m à ở trên ghế s a lon ngồi xuống đồng văn cho cao viện viện an bài căn phòng này là một phòng trọn hắn bây giờ đang ở phòng khách cao viện viện đi tới nơi góc tường bên cạnh bản nghiêng người hướng về phía từ đồng đạo bên này một bên pha trà cho hắn vừa cùng hắn trò chuyện từ tổng ngài ở nơi này sgz cũng có phân xưởng sản xuất nha ừ có một cái theo từ đồng đạo cái góc độ này có thể toàn bộ ngắm cao viện viện vóc người đương cong lại nói cao viện viện đẹp nhất địa phương hẳn là mặt nàng kia trương hoàn mỹ dung hợp thanh thuần cùng đại khí gương mặt m ê đảo ngàn bạn người ái mộ một đôi đôi mắt sáng liếc nhìn mắt to nổi bật truyền thần nhưng phải nói vóc người mà nói lại không có chỗ đặc biệt không phải nói nàng vóc người không đẹp nó như thế nào đây chỉ có thể nói nàng vóc người đều đặn mỗi cái vị trí đều không lớn không nhỏ vừa lúc không giống có chút mỹ nữ nhân ngực thành danh hoặc là nhân chân nhân mông thành danh cao viện v i ệ n mỹ lộ ra hơi lộ ra kín đáo hoặc có lẽ là nội liếm đẹp cảnh đẹp ý vui đi ngồi ở từ đồng đạo vị trí này nhìn đang ở pha trà cho hắn cao viện, viện gò má vóc người khó tránh khỏi có một như vậy trong nháy mắt thất thần cảm giác nàng nếu như không là đại minh tinh giống như nàng như vậy nhan chị cùng vóc người ngược lại thật thích hợp làm vợ vậy đại khái cũng là nhiều như vậy người hái mộ thích nàng nguyên nhân nàng hình tượng dung mạo có thể cho người yêu đương tiểu hiện tượng không gian không giống có chút mỹ nữ tham các nàng thân thể rất nhiều người nhưng phần lớn trong lòng nam nhân cũng không nguyện ý cưới như vậy nữ nhân làm vợ xem ra từ tổng làm ăn đã khắp toàn quốc n h à thật là lợi hại cao viện viện cười tùng tìm khen từ đồng đạo bật cười ngươi gần đây không vội vàng sao từ đồng đạo đem lời để xé ra cao viện, viện bưng vừa nhâm nhi một chén trả đi tới hành cầu ở giữa chắn bóc hai khúc đùi đẹp đang ngủ dưới áo đông đưa nàng ra thịt rất tốt hấp dẫn từ đồng đạo ánh mắt còn được bởi vì mấy ngày trước tại thành đô phát sinh sự kiện kia công ty tạm thời để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày coi như là để cho ta bình phục một hồi tâm tình đi nhắc tới còn phải cảm ơn từ tổng ngài nha đang khi nói chuyện nàng đem ly trà đặt ở từ đồng đạo trước mặt trên bàn trà thuận miệng nhắc nhở vừa ngâm có hơi nóng ngài chờ chút u ố n g nữa sau đó nàng cứ như vậy ngồi dựa tại từ đồng đạo trong tay ghế s a lon trên tay v ị t giơ tay lên vuốt một hồi bên thai sợi tóc từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu ngươi đã theo ta cảm ơn một tiếng rồi còn nữa tại sao lại gọi ta từ tổng rồi hả cao viện viện cười khẽ thứ ca từ đồng đạo đáp lại hôm nay ngươi tới bên này ta không có thể tự mình đi phi trường đón ngươi có chút thất lễ ngươi không có sinh k h í chứ cao viện viện lắc đầu không có ta biết ngài lần này tới nhất định là vì làm việc ta không có như vậy không hiểu chuyện thật sao từ đồng đạo cười cười đưa tay đưa nàng đặt ở trên chân một cánh tay ngọc lấy tới sờ một cái tay nàng lưng tay này xinh đẹp như vậy không biết đấm bóp mà nói có thể hay không đặc biệt thoải mái nếu không ngươi cho ta án vài cái thử một chút cao viện, viện dù là gặp qua sóng gió lúc này cũng có chút đỏ mặt thật sự là từ đồng đạo nói lời này thời điểm mặt không đổi sắc n g a khí tự nhiên dán g vẻ quá nghiêm chỉnh h à n h nha coi như là ta cho từ ca ngài c ả m tạ vừa nói nàng đứng dậy đi tới từ đồng đạo bên cạnh thật cho từ đồng đạo bắt đầu nắm bay không thể trách từ đồng đạo biên thái hắn não hồi lộ có lúc xác thực cùng người bình thường không giống nhau nam đó mới quen hi đông dương m g ộ i m g ộ i hí tiểu tiến h đoạn thời gian đó hắn mỗi lần nhìn thấy hí tiểu tiến h trên chân cặp kia phảng phất vĩnh viễn không nhiễm một hạt đùi g i à y thể thao trong đầu hắn lại luôn là có một cỗ tiến lên dẫm đạp một cước xung đ ộ n sau đó nhìn thấy nữ nhân l ư n g rất đẹp trong đầu liền né qua đẹp như vậy lừng không rút một lần ống r mà đêm nay hắn nhìn thấy cao viện viện cặp kia được bảo dưỡng rất tốt tay ngọc trong đầu nghĩ đến chính là chỗ này hai tay cho mình đấm bóp mà nói có thể hay không rất thoải mái hơn nữa hắn cảm thấy cao viện viện đại khái sẽ không cự tuyển mượn nữa lấy tối nay uống nhiều rượu lúc này có chút men rượu lên đầu vậy mà thật sự đem trong lòng đứng đầu ý tưởng chân thật nói ra thiên điệu làm chứng hắn mới vừa thật chỉ là muốn để cho nàng dùng này đôi tay ngọc đấm bóp cho hắn một hồi cảm thụ một chút nhưng như vậy yêu cầu nghe vào bất kỳ một cái nào nữ nhân trong thai mùi vị đều là bất chính có lẽ là cao viện, viện cảm thấy hắn là ý đó có lẽ là nàng không nghĩ khổ cực cho hắn thật đấm bóp không cho hắn án vài cái nàng hai cánh tay liền lặng lẽ ôm từ đồng đạo cổ có chút nóng lên gò má cũng dán lên từ đồng đạo khuôn mặt nhẹ g i ọ n g t ạ i từ đồng đạo bên t h a i nói thật không nghĩ tới ngươi cũng như vậy xấu như thế không theo rồi hả men rượu lên đầu từ đồng đạo suy nghĩ xoay chuyển rõ ràng so với bình thường chậm hơn nhiều trứng mắt nhìn lại trứng mắt nhìn mới lĩnh ngộ được cao viện viện ý tứ nếu nàng là thái độ này vậy hắn còn khách khí làm gì có chút do dự liền quay mặt lại hôn lên trong miệng nàng cao viện, viện ăn ý nhắm hai mắt lại sau chuyện này từ đồng đạo mệt mỏi c ộ n thêm tối nay uống rượu không nhắm mắt lại liền muốn ngủ cao viện viện nằm ở trong lòng ngực của hắn nhẹ dọn ghé g vào lỗ thai hắn hỏi ca ngươi yêu thích ta sao từ đồng đạo thuận miệng ừ một tiếng buồn ngủ cao viện viện lộ ra nụ cười chủ động tại hắn trên mặt hôn một cái cũng thấp giọng nói ta cũng thích ngươi từ đồng đạo vẫn b u ồ n ngủ nhưng những lời này hắn nghe cũng bởi vì nàng những lời này thậm chí thanh tỉnh như vậy một cái trước mắt sau đó hắn sẽ giả bộ phát ra tiếng ấ y hắn không muốn bàn nữa cảm tình càng không muốn theo cao viện, viện như vậy nữ minh tinh nói cảm tình sau đó ba ngày từ đồng đạo đều tại sgz ba ngày ra ngoài thị sát bên này phân xưởng sản xuất hoặc là du l ã n t ò a thành thị này buổi tối thì đều tại cao viện viện nơi này nghỉ ngơi là ba ngày này hắn không đi cao viện viện cũng không rời đi sgz ngày thứ ba buổi tối lúc nửa đêm cao viện viện vùi ở trong lòng ngực của hắn hỏi ca ngươi ngày mai sẽ phải đi chặng kế tiếp rồi hả không thể nhiều đi nữa lưu hai ngày sau từ đồng đạo nhìn cuối giường trên tường tv trên tv đang ở phát ra quảng cáo còn vừa vặn chính là cao viện viện quay quảng cáo ngay vậy hắn ừ một tiếng thở dài nói lần này bởi vì ngươi tại ta đã ở bên này ở lâu một ngày không thể nhiều đi nữa giữ lại trước hành trình không thể biến trong ư ớ c lúc ạ i thấy vô tình nàng ánh mắt liếc thấy đi qua bên kia chỗ ngồi đồng văn tựa hồ vẻ mặt không đúng đàng thi cặp mắt hơi hết một chút lặng lẽ quan sát đồng văn vẻ mặt nàng chú ý tới đồng văn lúc này ánh mắt chính là tại từ đồng đạo trên người ánh mắt có chút suy nghĩ xuất thần cảm giác thân là nữ nhân đàm thi cũng có trực giác bén nhạy gần đoạn thời gian nàng đã sớm chú ý tới đồng văn đối với từ đồng đạo tự a hồ có chút vượt qua một người bí thư đối với lao bản loại cảm giác đó đồng văn tự a hồ đối với từ đồng đạo có khác ý tưởng muốn làm bà chủ nha đối với cái này đàm thi một mực thờ ơ lạnh nhạt không có nhúng tay cũng không có nhắc nhở biểu đệ từ đồng đạo nàng ngược lại có chút hiếu kỳ chính mình không có thể trở thành bà chủ này đồng văn có thể thành công hay không l u ậ n dung mạo toàn bộ tây môn tập đoàn trên dưới có thể thắng được đồng văn đàm thi còn không có phát hiện một cái cho dù đối với dung mạo mình có tự tin đàm thi trong lòng cũng cảm giác mình dung mạo vẫn là không sánh bằng đồng văn phải biết đồng văn bị chọn làm từ đồng đạo bí thư thời điểm từ đồng đạo tài sản đã rất phong phú tây môn tập đoàn đã thành hình lúc đó cho hắn chọn lựa bí thư thời điểm bộ nhân sự bên kia là tống hợp năng lực cùng dung mạo chờ nhiều phương diện suy tính coi như cùng cao viện viện so sánh đồng văn dung mạo khí chất cũng không kém bao nhiêu hơn nữa đồng văn là từ đồng đạo bí thư mỗi ngày cùng từ đồng đạo tiếp xúc thời gian rất nhiều hơn nữa nàng cùng từ đồng đạo cũng không giống nàng đàm thi cùng từ đồng đạo có liên hệ máu、mũ. cho nên đàm thi gần đây một mực ở thờ lành c có thể, có thể viện viện theo nàng đều biết cao viện viện lần này tới sgz vẫn là đồng văn dẫn người đi đón máy bay cũng là đồng văn cho cao viện viện ăn bài quán rượu thậm chí còn thay từ đồng đạo theo cao viện viện ăn qua một bữa cơm bởi vì biết rõ những thứ này nội tình cho nên đàm thi lúc này thấy đồng văn như vậy kinh ngạc ánh mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần từ đồng đạo trong nội tâm nàng thật là có chút đồng tình đồng văn cảm giác mấy ngày nay chuyện đối với đồng văn tựa hồ có chút tàn nhẫn nghĩ tới đây đàm thi ánh mắt vừa nhìn về phía bên người từ đồng đạo hơi nhũ mày trong đầu nghĩ chẳng lẽ người này thật không nhìn ra đồng văn đối với hắn có ý tứ vẫn là biết rất rõ ràng nhưng ở giả bộ n gu nàng không xác định than thầm một tiếng nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục xem trong tay tạp chí máy bay tại trường x a lúc rơi xuống đất đàm thi liếc mắt một cái đồng văn phát hiện đồng văn tâm tình thật giống như đã điều chỉnh được rồi lại khôi phục ngày xưa cái loại này ung dung mỉm cười bộ dáng Thực điều n m này làm cho từ đồng đạo nghĩ đến tọa lạc tại trường sa mạn gộ đài truyền hình bây giờ có thể quốc nội đài truyền hình ảnh hưởng lực mạn gộ đài truyền hình roi mắt cả nước phòng chừng cũng liền so với cờ cờ tờ vờ kém một bậc rồi nếu bàn về giải trí phương diện mạn gộ vệ thị thậm chí có thể nạo thị cả nước từ đồng đạo trong ấn tượng mạn gộ vệ thị nhanh bản mỗi ngày hướng lên đều quốc là nội trong ư lòng của hắn nghĩ như thế vì vi bật cười cũng không có cấp thiết môn pháp là người của hai thế giới hắn chưa bao giờ hâm mộ minh tinh nhiều nhất chỉ có thể bởi vì thích người minh tinh nào hoặc là diễn viên tác phẩm mà ở bọn họ tác phẩm mới sau khi ra ngoài lưu ý một hồi tác phẩm mới tiếng đồn tiếng đồn lời hay hắn sẽ tìm tới xem một chút hoặc là nghe một chút có lẽ là bình thường dài xa minh tinh thật rất nhiều từ đồng đạo bọn họ theo sân bay đi ra thời điểm thật đúng là nhìn thấy có một đám nam nữ trẻ tuổi dơ nhận điện thoại bài thét chói thai la lên đuổi theo trước mặt đ o à n người t h ầ n tình kích động được khó tự kiềm chế không ngừng đánh thẳng vào bảo hộ ở đám người kia chung quanh an ninh cùng hộ vệ nhìn các tuổi trẻ nam nữ điên cùng dáng vẻ từ đồng đạo cũng có chút bị cầu dẫn ra lòng hắn nhìn thấy trong đám người không ngừng hành tẩu không ngừng hướng bốn phía với tay là một vị người mặc toàn bộ màu xám quần b ó nữ tử đàn bà kia có một con màu nâu tóc dài x ó a vai tóc dài khoác lên sau vai trên đầu đeo đỉnh đầu màu trắng n ó n che nắng theo trên bóng lưng nhìn cô gái này hoặc là nữ minh tinh vóc người đẹp vô cùng chỉ nhìn bóng lưng liền có thể cảm giác được nàng sức sống mười phần nhưng lệ n h từ đồng đạo nghi ngờ là nàng gương mặt màu d a thật giống như tiểu mạch sắc thơ hiện ra h ắ c quốc nội có cái này màu ra nhân khí nữ minh tinh hắn h ẽ nhữ mày trong lúc nhất thời chỉ muốn đến một cái tham gia ca sướng tiết mục xuất thân nữ ca sĩ các khác tuyển nhàn hạ. nhưng trong đám người cái kia nữ minh tinh thân cao vóc người hắn thấy thế nào cũng không giống là cái kia nữ ca sĩ t ố t tại hắn đối với nữ minh tinh lòng hiếu kỳ không mạnh nhìn hai lần sẽ thu hồi ánh mắt tiếp cơ khẩu trường x a bên này phân xưởng sản xuất trưởng xưởng mang theo vài người đã ở nơi đó chờ xa xa liền hướng về phía từ đồng đạo bên này vây tay kêu lên từ đồng đạo mỉm cười bước nhanh hơn đi tới tiến lên chính là một trận hàn huyên bên này phân xưởng sản xuất trưởng xưởng tên là thích gặp bốn mươi mấy tuổi vóc người trung đẳng xe đã sắp xếp xong xuôi một trận hàn huyên đi qua từ đồng đạo ngay tại thích gặp đám người dưới sự hướng dẫn lên ngừng ở bên ngoài xe một chiếc màu đen mẹ xe đét ben trừ lần đó ra còn có hai chiếc xe không bao lâu sau ba chiếc xe rối rít lên đường một chiếc xe ở mặt trước mở đường một chiếc xe ở phía sau đi theo từ đồng đạo cùng thích gặp ngồi mẹ xe đét ben chạy ở chính giữa trên xe từ đồng đạo cùng thích gặp trò chuyện một ít lời ong tiếng ve hắn hỏi một chút thích gặp ở bên này làm việc sinh hoạt có cái gì không khó khăn có cần hay không hắn hỗ trợ giải quyết thích gặp trả lời những vấn đề này sau khi c ũ như g ỏ i nhi Coi đến đồng đạo nữ chuyện. n mấy câu từ h là quan thế â m lẫn n a chưa địa qua, mau u Trung quy xuất đi. đồng đạo còn chưa có đi định đây. hiện tại lời nói nghiêm người việc từ thực thể thứ nhất thần sát nhất ta thích rất tốt còn bên này phân xưởng sản khẳng không nghị, vạn làm làm Như gặp h có là làm làm xem lẹ, sau mười mấy phút một chiếc h o t c h a r N tốc độ cực nhanh mà theo từ đồng đạo bọn họ chiếc xe này bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua tốc độ kia nhanh từ đồng đạo trong lúc vô tình yêu thấy đều dọa cho giật mình có lái như vậy xe tỉnh thành thành khu chạy như gió lốc còn không chờ trên mặt hắn vẻ kinh ngạc rút đi lại một chiếc màu trắng phò theo bọn họ bên cạnh xe nhanh như tên bắn mà vừa qua phản p h ấ t tại truy đuổi trước mặt chiếc kia pot r chở a nạn tại r trường n đừng nói lần đầu tiên tới trường xa từ đồng g tới đầu từ xa o ẻn g trường gặp cũng không Không xuống đường người cùng đến, đã đi được đên đem chiếc năm kinh nhìn nhịn nói, muốn nữa. Trên đường này nhiều người như dù cho việc thích trước hãi, hai tao vã tại mặt vội rồi. xa xe, xe, làm lấy làm mày mấy vậy bị thích tổng bên này thành khu bình thường có người như vậy chạy như gió lốc sao thích gặp liền vội vàng lắc đầu không có từ tổng hôm nay ta cũng là lần đầu tiên thấy có người ở thành này khu như vậy chạy như gió lốc đoán chừng là những thứ kia con nhà giàu gì đó trẻ chưa lớn tại làm a u đ i vừa nói thích gặp vội vàng hướng lái xe tài xế phân phó lão trương chúng ta có nhiều thời gian à, ngươi lái chậm một chút ổ chữ lên trước tài xế đáp ứng một tiếng vốn là không thích tốc độ xe lập tức lại chậm xuống mấy phần từ đông đạo tiểu tiểu cũng không nói gì đúng như thích gặp từng nói hắn lần này tới trường sa xác thực có nhiều thời gian lần này tới hắn loại trừ muốn thị s á t bên này phân xưởng sản xuất cũng muốn ở bên này du ngoạn mấy ngày đối với tương tỉnh đối với trường sa hắn đều có vài phần hiếu kỳ bởi vì tại hắn trong ấn tượng chỗ này thật giống như từ xưa tới nay liền địa linh nhân kiệt trong lịch sử trước sau xuất hiện qua không ít nhân kiệt tỷ như cuối tần thời kỳ xuất hiện sở b á vương hạng vũ tỷ như câu tia c h ứ danh sở tuy tam hộ vong tần tất sở vẫn còn so sánh như mới hoa hạ thái tổ cố hưng cũng ở đây một bên vì vậy lần này tới trường sa hắn nghĩ tới nơi đi một chút nhìn một chút hắn muốn biết nơi này cùng những tỉnh khác đến cùng có cái gì bất đồng tại sao nơi này thật giống như luôn có thể ra nhân kiệt lúc trước đọc sách học lịch sử thời điểm từ đồng đạo cũng rất thích sở bá vương hạng vũ có lẽ cái tia tuổi tắc nam sinh cũng sẽ thích hạng vũ chứ trung quy sở bá vương t r ì d u n g mãnh thiên cổ không hay đứng đầu làm lòng người gáy lạ binh bại cai hạ thời điểm hạng vũ tình nguyện tự vận cũng không chịu qua âu giang chỉ vì ban đầu bị hắn mang ra khỏi cố hương tám ngàn giang đông đệ tử tất cả đều chết trượt hắn tự g i á c không mặt mũi nào lại về cố hương đối mặt giang đông p ụ lão đây là một loại anh hùng khí khái lúc trước từ đồng đạo nhìn thấy đoạn này lịch sử thời điểm tiện say mê không nớt ngược lại đối với cuối cùng lấy được thiên hạ lưu bang không có cảm tình gì bởi vì lưu bang quá không biết xấu hổ hoàn toàn là một bộ hình tượng lưu manh sau đó học gần hiện đại lịch sử b i ế t thái tổ sự tích cùng với thái tổ viết những thứ kia lại khí bảng bạc thi tử sùng tính tri tình tiện tự nhiên nảy sinh vì vậy đủ loại hắn lần này tới trường xa trước liền quyết định ở bên này chờ lâu mấy ngày nhìn một chút b ê thái tổ chỗ ở cũ cùng với thái tổ trong thi tử quất tử châu đầu mới vừa nhanh như tên bắn mà vụt qua nâu đỏ sắc ót chờ kèn bên trong xe tài xế ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tốc độ xe rất nhanh hắn hiển nhiên có chút khẩn trương ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi phía trước tầm mắt mà bên trong xe mới vừa tại sân bay bị đông đảo người hái mộ vây chặt nữ minh tinh hình tượng lộ ra rất chật vật trên cái mũ trên tóc trên mặt trên người cao bồi áo khoác lên đều dính không ít màu đỏ sơn nàng giờ phút này thần tình buồn bực muốn loại trừ trên người sơn d ư ơ n g hai tay nhưng một bộ không biết nên từ đâu hạ thủ xuôi xẻo dạng trước mặt nàng tụ ngồi hai cái t r ợ lý dạng nữ tử đang ở cuốn quýt dùng khăn giấy cho nàng lau chùi trên mặt trên người sơn một người trong đó còn giúp nàng tháo xuống trên đầu nón che nắng cô gái này tinh nhìn một hồi trên người lộn sổ sơn một mặt buồn bực nửa g mặt l i ề n thanh mắng ra tiếng a tây đi a tây đi đ ỗ n g nhiên cái em tốc độ chậm lại bởi vì đường phía trước đột nhiên theo ba xe nói biến hẹp biến thành hai đường xe tài xế theo bản năng chân đạp chân phanh mà l i ề n một c ư ớ c này chân phanh thời gian vốn là đuổi theo tại bọn họ phía sau xe chiếc k i a màu trắng pho đột nhiên theo kèn bên cạnh xe nhanh như tên bắn mà vừa qua pho trong xe việt d ã lúc i tài tài hội xe xế xế xem xét tử, cùng chỗ cạnh tài xế xem xét cơ hội nam dơ l này thần tình đều là vừa khẩn trương lại kích động đặc biệt là dơ xem xét cơ hội nam tử trên nét mặt còn lộ ra một cô điên cuồng n g ụ vị vẻ này điên cuồng xuất hiện ở cái tấm kia bóng loáng chân bóng mặt béo lên lộ ra phá lệ dọa người pho việt d ã xa cương vượt qua bên cạnh cạy end ơ xem xét cơ hội liên tục hướng về phía cạnh bên trong xe chụp hình nam tử t i ể u liên thanh phân phó đường hắn đường hắn mau đưa bọn họ xe bước dừng lại bước ngừng tài năng phương tiện hắn đánh ra càng nhiều rõ ràng hơn hình ảnh lúc này g i xem xét cơ hội nam tử kích động đến cả người khai dun lái xe nam tử cũng không tốt bao nhiêu nghe một chút phân phó liền không chút suy nghĩ đột nhiên liền hướng kèn bên kia đánh tay lái chờ hắn sợ thấy đường đi phía trước biến hẹp ba xe nói biến thành hai đường xe thời điểm hắn đã đem tay lái đánh tới mà chạy tại bọn họ phía sau xe p o t t c h cạy ẩn đột nhiên c h ấ n thanh nhưng nơi nào còn kịp một trận trói hai thắng xe gấp trong tiếng p o t t chờ k n đầu xe vẫn là đụng vào pho việt d ã xa đột nhiên đừng tới đây trên thân xe đột nhiên nghiêng đựng tới đây thân xe bị post c h đầu xe đụng vào pho xe dĩ nhiên bị đụng đột nhiên thoáng một cái thiếu chút nữa là xe nhưng chân phanh không kịp hót chợt nhưng đụng đầu xe đột nhiên hướng ven đường d i ả i cây xanh nghiêng một cái hơn nữa đường xe đã từ ba xe nói biến thành hai đường xe phía trước đã không có đường cho nó chạy sau một khắc vốn là tốc độ xe sẽ không chậm hót chở đột nhiên sông lên ven đường d i ả i cây xanh đầu xe thật cao nâng lên sau một khắc hót chở lật xe rồi thân xe t ạ i không phải cơ động đường xe bay lên lăn một vòng lăn lên người bên cạnh hành đạo lại lật rồi lăn một vòng mới khói đen buốc lên mà không có lại tiếp tục lật trận này đột nhiên t a i nạn xe cộ phát sinh nay một đoạn trên đường nhất thời vang lên một mảnh bên t a i không dứt tiếng thắng xe rất nhiều tài xế đều bị sợ hãi bản năng phản ứng m à phanh xe ven đường người đi đường cũng đều dừng bước lại nghiêng đầu nhìn về hai nạn xe cộ hiện trường nhất là chiếc xe kia lộn t r ồ n g vó lên trời pót chờ cạnh ẹ n pót chờ miệng thủy tinh rồi mới khối lộ nhân xuyên thấu qua thủy tinh phá toái cửa sổ xe liếc mắt là có thể nhìn thấy bên trong mấy người nữ nhân trên mặt trên cánh tay máu me nhảy mùa tài xế càng là hôn mê tại chỗ tài xế ngồi màu trắng pho cũng đột nhiên dừng lại tay lái phụ cửa xe đột nhiên bị lấy ra giơ xem xét cơ hội nam tử theo bản năng chạy băng băng đến lật xe kèn bên cạnh xe ông tính may chụp hình hướng về phía bên trong xe một trường kèn kết kết thân t i n h phấn khởi bên trong lộ ra mấy phần kinh hoàng chật vũ một chương ven đường người đi đường cuối cùng có người kịp phản ứng đột nhiên biến sắc mắng chửi ngươi mẹ nó làm gì chứ đem người xe b ấ c lật ngươi còn dám tới chụp hình mắng chửi lấy người này liền muốn x u ố n g lại chụp hình nam tử bộ dạng sợ hãi cả kinh ngẩng đầu nhìn lên b ộ t phía nhìn thấy nhiều như vậy lộ nhân đang nhìn hắn vội vàng hốt hoảng đem về pho trên xe lái xe nhanh lái xe chạy mo a ngủn ố c tài xế ở trong ngậu mới tỉnh vội vàng một cước chân ga xông về phía trước đi đầu xe lao đi một chiếc xe phía trước đôi pho xe cũng tốt không ngừng chạy ngược lại n h ữ n ga chạy nhanh hơn rất nhanh thì chạy xa lúc này từ đồng đạo đoàn người đoàn xe không nhanh không chậm l á i tới lái xe tài xế bỗng nhiên kinh ngạc nói ồ trước mặt xảy ra chuyện gì nhiều như vậy đậu xe lấy không đi đây ven đường còn có nhiều người như vậy cũng không đi tình huống gì trước 1050, lòng chắc ẩ n nổi giận tài xế mà nói đem xe bên trong từ đồng đạo thích nộ đám người ánh mắt đều hấp dẫn tới xe vẫn còn tiếp tục đi về phía trước chạy ngồi ghế kế bên tài xế phân xưởng sản xuất phó trưởng xưởng khâu bân bỗng nhiên mở miệng trước mặt thật giống như xảy ra tai nạn xe cộ thật ra không cần hẳn nói từ đồng đạo cùng thích nộ cũng đều đón được Trên xuất đường chính xuất hiện nhiều người như vậy cùng xe x vậy vây e mấy bình bọn bộ bên thường cũng không chính nạn đồng này ngã ven đường trên lối đi bộ chiếc xe kia, đập vào bên trong thai Theo họ chiếc phía chiếc từ tiếp tục trước, lật cộ. kia, là lối vào đi đi đạo xe xe xe xe đập ở t mắt. t cả mọi mi người mắt. Nhìn h ấ một mặt năm à dài. y Mấy từ thở đồng đạo n nay hắn chính mắt thấy thai nạn xe cộ hiện trường cũng có mấy vụ rồi đại khái là bởi vì hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn ngồi xe đi qua từng cái đường xe chạy đi hắn tận mắt nhìn đến thai nạn xe cộ hiện trường cũng liền so với bình thường người muốn hơi nhiều một chút tỷ như mấy năm trước nguyễn thanh khoa bạn trai nhậm điệu phi thai nạn xe cộ hiện trường ngày đó từ đồng đạo lại vừa vặn nhìn thấy mà hôm nay lại tại này trường xa đầu đường nhìn thấy như vậy một cái thai nạn xe cộ hiện trường trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động lái xe tài xế bông như nói ồ xe này không phải mới vừa chạy như gió lốc chiếc kia hot chờ sao từ đồng đạo đám người nghe vậy quan sát tỉ mỉ chiếc xe kia bốn vòng chỉ thiên xe còn giống như thực sự là ngồi kế bên tài xế khâu bân khẽ cười một tiếng vậy thì đáng lời rồi thành khu xe nhiều như vậy còn dám chạy như gió lốc chính mình muốn chết cũng không thể trách ai được nói chuyện thời gian t r ư ớ c kia t r ồ n g v ó bót chờ chỗ ngồi phía sau cửa xe đột nhiên bị mở ra một cánh một người tuổi còn trẻ nữ tử chật vật theo trong xe bỏ ra ngoài vì dưới đất đưa tay muốn đem bên trong người nào kéo ra ngoài nhưng thật giống như kéo không nhúc ních vì vậy cô gái này bỏ dậy hướng về phía bốn phía lại vừa là vây tay lại vừa là chắp tay m à tựa hồ tại khẩn cầu người chung quanh tiến lên hỗ trợ nhưng chung quanh xem náo nhiệt người đi đường có chút xôn xao lại không một người thật tiến lên hỗ trợ từ đồng đạo bọn họ trong chiếc xe này phân xưởng sản xuất trường xưởng thích nộ khẽ lất đầu thở dài nói đầu năm nay dám, dám làm việc n h ữ n người thật là càng ngày càng ít ngồi kế bên tài xế phó trưởng xưởng khâu bân h ù a theo đúng vậy mấy năm này có chút công việc phán s á c thực đối với xã hội bầu không khí ảnh hưởng rất lớn để cho rất nhiều người cũng không dám làm việc tốt rồi xã hội này bầu không khí cũng không biết lúc nào tài năng chuyển biến tốt từ đồng đạo biết rõ hai người này tại cảm khái gì đó trọng sinh trước hắn cũng là bị loại này xã hội bầu không khí ảnh hưởng đến người một trong hắn thậm chí còn nhớ có một năm đêm xuân lên có một cái kịch nắn tiết mục phản ảnh loại này xã hội hiện tượng hai cái diễn kịch nắn diễn viên một cái ngồi liệt ở trên sàn đấu diễn một cái người giả bị đ ụ n lao thai thái, thái. một người tuổi còn trẻ diễn viên theo lao thái thái trước mặt đi qua lao thái thái tê liệt ở trên sàn đấu gào thét bi thương ta đầu gối a ta xương hông c h ụ c a cái kia trẻ tuổi diễn viên theo bản năng muốn lên trước hỗ trợ nước đã đến chân chậm nhớ tới hỏi giò đại đương ta lương tháng ba nghìn chính là một bình thường đi làm ngài cảm thấy ta có thể nâng ngài không cụ thể lời kịch may ra có xuất nhập từ đồng đạo cũng nhớ không quá rõ ràng nhưng đại khái ý tứ là như vậy mà trên võ đài lao thái thái đương thời sẽ không kêu rồi thất vọng khoát k h o t a y để cho kia tuổi trẻ diễn viên đi có thể lên đêm xuân ngắn hắn lập ý dĩ nhiên là đạo người hướng thiện nhưng cái này kịch nắn g nội dung cốt truyện cũng xác thực phản ảnh đương thời một loại xã hội hiện tượng rất nhiều người đều bởi vì sợ bị người người già bị đụng mà không dám tùy tiện dám làm việc nghĩa trung q uy không cẩn thận sẽ tán ra bại sản ai sẽ không sợ vào giờ phút này từ đồng đạo nhìn ven đường kia xảy ra thai nạn xe cộ vót chờ bên cạnh xe nữ tử đáng thương nhờ giúp đỡ lại không một người dám lên trước hỗ trợ dáng vẻ động chút ít lòng chắc cẩn lấy hắn từ mẫu người bây giờ tài sản tự nhiên không sợ bị người, người già bị đụng nhưng muốn hắn lúc này tự mình xuống xe hỗ trợ hắn cũng không hứng thú gì chỉ thấy hắn lấy điện thoại di động ra sau khi gọi thông mặt một chiếc xe bên trong đàm thi điện thoại chị ven đường thai nạn xe cộ ngươi trông xem đi ngươi mang theo trịnh manh cùng người nhỏ bé đi rút một hồi há t ố t đàm thi có chút ngoài ý m u ố n nhưng lập tức đáp ứng từ đồng đạo cắt đức nói chuyện điện thoại lại mắt liếc ven đường trên lối đi bộ thai nạn xe cộ hiện trường k h ẽ lắc đầu trong lòng cũng cảm thấy trên xe kia người đắng đ ợ i thành này khu phố xá sầm mất lên chạy như gió lốc quả thực là tìm chết từ tổng có thiện tâm a bên cạnh thích nộ mỉm cười khen ngợi chỗ cạnh tài xế khâu bân h i ệ theo đó là dĩ nhiên chúng ta từ tổng nhưng là nổi danh nhà từ thiện ban đầu quên xây mấy chục hy vọng tiểu học nhưng là lên rất nhiều tin tức từ đồng đạo bật cười lắc đầu nhà từ thiện không dám nhận bằng lương tâm làm một điểm tặng lại xã hội chuyện mà thôi đi theo bọn họ sau xe chiếc xe kia rất nhanh q u ẹ o hướng ven đường không phải cơ động đường xe lên cửa xe mở ra đàm thi mang theo t r ị n h manh cùng tôn hải t ử xuống xe tiến lên hỗ trợ cứu người chuyện này ở từ đồng đạo mà nói chỉ là nhất thời lòng chắc cẩn rất nhanh thì đem chuyện này không hề để tâm hắn cũng không trông cậy vào trên chiếc xe k i a người sau chuyện này có thể hay không báo đáp hắn coi như trên xe k i a nhân sự sau phải báo đáp hắn p h ỏ n g chứng đơn giản cũng chính là một ít lễ vật một bữa cơm mà thôi hắn từ đồng đạo ngày hôm nay vẫn còn quá như vậy ít đồ sao xế chiều hôm đó hắn ngay tại thích nộ đám người cùng đi thị sát bên này phân xưởng sản xuất thị sát trong quá trình phát hiện một ít vấn đề nhỏ bên này phân xưởng sản xuất tình trạng rõ ràng không bằng trước hắn thị sát thành đô phân xưởng sản xuất cùng sgz phân xưởng sản xuất điều này làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi nhưng về mặt tổng thể cũng còn được cho nên hắn khắc chế chính mình không có tại chỗ nổi giận coi như là cho trưởng s ư ở n g thích ngộ ở trước mặt mọi người giữ lại chút mặt mũi nhưng thị sát xong s ư ở n g cùng nhân viên phòng ă n các nơi đi tới trong s ư ở n g phòng họp lớn sau đó từ đồng đạo ngay trước trong s ư ở n g một đám cấp lãnh đạo mặt bưng lên trước mặt ly trà nhấp một miếng đột nhiên đem ly trà nặng nề g h bỗng nhiên ở trên bàn khó chịu ánh mắt quét về phía bên trong phòng họp tất cả mọi người lại nói những thứ này cấp lãnh đạo nhân viên đều là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ mới vừa tại thị sát thời điểm bọn họ tiểu trước sau chú ý tới đại lao bản từ đồng đạo mất hứng vì vậy mọi người vừa vào phòng họp đa số người liền đều có chút túi đầu im lặng không nói trở n ê n đón đại lao bản phê bình này không đại lao bản nổi giận có vài người đã tại lặng lẽ lưu ý trưởng xưởng thích nộ vẻ mặt bọn họ những thứ này trong xưởng người lãnh đạo viên đương nhiên không có khả năng đều là cùng trưởng xưởng thích nộ một lòng hãng này cũng không phải là thích nộ thích nộ giống như bọn họ cũng là cho đại lao bản đi làm vì vậy một số người trong lòng là chỉ mong thích nộ xui xẻo tốt nhất có thể bị vén xuống trường xưởng chức vụ như thế bọn họ những người này mới có cơ hội tiến hơn một bước chỉ là từ đồng đạo lúc này khó chịu ánh mắt cũng không có tại thích nộ trên mặt dừng lại mà là ở những người khác trên mặt quá nhìn trầm giọng chất vấn ta lần này tới thị sát hành trình không có dấu dếm cho nên ta tin tưởng ta lần này tới trước các người nhất định là có cố ý chuẩn bị kết quả thế nào các người cố ý chuẩn bị sau trạng thái chính là như vậy là hôm nay ta nhìn thấy mấy vấn đề đều không phải vấn đề lớn lao gì nhưng đây là các người cố ý chuẩn bị qua vẫn tồn tại vấn đề ta bây giờ rất muốn hỏi một chút ta lần này tới thị sát trước các người cái này phân xưởng sản xuất đến cùng là dạng gì à có người hay không nói cho ta biết có hay không trước 1051, thủ đoạn, thân phận. đối mặt từ đồng đạo chất vấn trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh không người lên tiếng mỗi một người đều cúi đầu trầm mặc không nói nhìn đám này tập thể giả bộ người cầm cấp lãnh đạo thành viên từ đồng đạo mặt trầm như nước ánh mắt ác liệt hắn bắt đầu chỉ định danh những người này hắn đương nhiên không có khả năng mỗi người đều biết liền đưa tay chỉ đầu tiên chỉ chính là ngồi ở trường xưởng thích nộ bên cạnh một người người người tới nói trong xưởng bình thường đều có chút vấn đề gì chính ngươi có hay không trách nhiệm ngươi nói cho ta nghe xí nghiệp tư doanh đại lão bản chính là có như vậy quyền lợi thân là lão bản phía dưới làm việc xảy ra vấn đề Hắn có thể không cho có bất lần u lượt loại trừ trưởng xưởng thích ngộ từ đồng đạo đem trong phòng họ toàn bộ phân xưởng sản xuất nhân viên quản lý đều chỉ một lần có người chân tự ngã kiểm điểm mà có vài người thì suy đoán đại lao bản có thể là muốn nhận tập mọi người làm chứng tới rút lui thích nộ trưởng xưởng chức vụ cho nên đang trả lời cùng kiểm điểm thời điểm liền mơ hồ đem trách nhiệm hướng thích nộ trên người đầy thích nộ mấy lần lưu ý từ đồng đạo vẻ mặt thật sự là từ đồng đạo biểu hiện quá khắc thường không có chất vấn hắn cái này làm trưởng xưởng tựa hồ cố ý lướt qua hắn người xưởng trường này nhưng chất vấn trưởng xưởng trở xuống từng cái nhân viên quản lý như vậy phân biệt đối đãi khó tránh khỏi không để cho thích nộ suy nghĩ nhiều mà theo càng ngày càng nhiều người đem trách nhiệm hướng hắn người xưởng trường này trên người đầy thích nộ trong lòng không ổn g i cảm tiện càng ngày càng từ đồng đạo ánh mắt lại một lần nữa quét qua mọi người khuôn mặt gõ bàn một cái nói trầm giọng nói ta cho các ngươi thêm ba ngày thời gian ba ngày sau ta lại tới thị sát đến lúc đó nếu như vẫn là có nhiều vấn đề như vậy xuất hiện ở trước mắt ta vậy hôm nay đang ngồi liền muốn cầm vài người đi ra cho ta phụ trách cho tới như thế phụ trách tự các ngươi muốn nói xong từ đồng đạo bực tức đứng dậy rời đi thích n ộ đám người không người đưa tiễn tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi giống vậy tham gia chàng này hội nghị đồng văn liền vội vàng đứng lên đuổi theo từ đồng đạo ngoài cửa đ a n thi chính b á n Tôn hải tử cũng sớm trở về cũng chờ ở ngoài cửa thấy từ đồng đạo t r ầ mặt m sải bước đi ra mấy người bọn hắn cũng không nói gì chỉ là nhìn lướt qua bên trong phòng họ p mọi người liền rối rít đuổi theo từ đồng đạo theo khu xưởng rời đi ngồi xe đi quán rượu trên đường từ đồng đạo nhắm mắt lại tựa vào chỗ ngồi đ ỗ n g nhiên mở miệng đồng văn thay ta thông báo tập đoàn bộ nhân sự điều thành đô phân xưởng sản xuất phó trưởng xưởng triệu ngọc đình tới tiếp nhận bên này trưởng xưởng vị trí cho tới thích n ộ xa thải hắn đồng văn có chút ngoại ý mới có chút do dự gật đầu hẳn là hôm nay chàng n à y hội nghị nàng toàn bộ hành trình thăm ra trong lòng ngay từ đầu cũng nghi ngờ tại sao từ đồng đạo chất vấn bên trong phòng họp toàn bộ phân xưởng sản xuất lãnh đạo nhưng duy trì có không có chất vấn t r ư ở n g xưởng thích n ộ sau đó theo đem trách nhiệm hướng thích n ộ trên người đẩy người càng ngày càng nhiều nàng mới dần dần hiểu được xem ra từ đồng đạo là nghĩ trực tiếp rút lui thích n ộ chưa từng nghĩ muốn sửa đổi thích n ộ vì vậy sẽ không tại thích n ộ trên người lãng phí n g u n ư ớ c chỉ là tại trong phòng họp thời điểm nàng cũng chỉ là hoài nghi cũng không thể xác định lúc này nàng mới xác định chính mình suy đoán không sai đồng thời trong lòng cũng có chút nội phục trước tại trong phòng họp lên tiếng những người đó đặc biệt là đem trách nhiệm hướng thích n ộ trên người đẩy những người đó bây giờ suy nghĩ một chút những người đó nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh s ắ c thực rất mạnh thật tính toán đến từ đồng đạo ý tứ bất quá nàng hiện tại còn có một nghi vấn lão bản nếu ngài cũng định rút lui thích nộ kia tại sao còn muốn cho bọn hắn ba ngày thời gian để cho bọn họ chỉnh sửa nhà lúc này từ đồng đạo tâm tình cũng dần dần bình phục lại nhẹ than một hơn mở hai mắt ra liếc đồng văn liếc mắt ánh mắt nhìn về ngoài cửa xe thuận miệng nói bỏ cũ thay mới thích nộ cần thời gian triệu ngọc đình bên kia làm việc tiếp nhận cũng phải thời gian tại triệu ngọc đình tới bên này tiếp nhận trước sửa vận doanh phải bảo đảm bình thường tiến hành không thể loạn phía sau mà nói hắn không có nói nữa nhưng đồng văn lại hiểu rồi ý hắn đây là muốn thích nộ đứng ngay ngắn cuối cùng một lớp cương vị phát huy dư nhiệt tạm thời trước ổn định thích nộ để cho thích nộ cho là hắn còn có tự cứu cơ hội cố gắng làm việc suy nghĩ ra những thứ này đồng văn không khỏi lặng lẽ mắt liếc từ đồng đạo trong lòng âm thầm t h á n từ đồng đạo tay này cổ tay so với lúc trước lợi hại hơn rõ ràng là một lần nổi giận hội nghị cũng không gần gõ chấn n h i ế p toàn bộ phân xưởng sản xuất tầng quản lý còn thuận tiện ổn định tức thì bị bỏ cũ thay mới trưởng xưởng thích nộ theo từ đồng đạo không lên tiếng nữa bên trong xe một lần nữa lâm vào yên tĩnh cùng từ đồng đạo ngồi chung ngồi ở đằng sau lên đàm thi mấy lần liếc về phía từ đồng đạo nhìn từ đồng đạo sát mặt sau mười mấy phút nàng phòng trừng từ đồng đạo tâm tình hẳn là bình phục nàng cuối cùng mở miệng tiểu đạo người biết người hôm nay để cho chúng ta cứu trong chiếc xe kia người có ai sao lời này hỏi đến thiếu ta làm sao biết từ đồng đạo xoay mặt liếc nàng k h ẽ to mày mua bán cái gì cái nút chẳng lẽ là ta biết người ngồi ở ghế cạnh tài xế đồng văn cũng t ỏ mò quay đầu nhìn tới đàm thi cười một tiếng gỡ xuống bên t a i sợi tóc có lẽ ngươi thật nhận biết là hàn quốc một cái nữ min tinh từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn. Hàn quốc nữ minh tinh. Ở lý tư lợi danh tự này hắn xác thực nghe nói qua đã từng vẫn còn trên mạng xem qua cái này nữ minh tinh mấy ca khúc mv xác thực thật xinh đẹp cũng rất hấp dẫn vóc người phi thường tuyệt vời hơn nữa cũng bởi vì nữ minh tinh gắn gượng g thay đổi hắn đối với mỹ nữ phán xét tiêu chuẩn ở trước đó hắn cho tới bây giờ không cảm thấy gia thị t không đủ bạch nữ nhân có thể tính được lên mỹ nữ cho dù là mội mội của hắn c á t ngọc châu từ nhỏ đã hắc nhưng ngũ quan vóc người đều rất không tệ hắn cũng không cảm thấy c á t ngọc châu coi như xinh đẹp nhưng lý tư lợi cái này nữ minh tính khiến hắn lần đầu tiên biết được nguyên lai tiểu mạch sắc gia thị t cũng có thể như vậy hấp dẫn xinh đẹp nghĩ tới đây từ đồng đạo không nhịn được hỏi nàng thế nào hôm nay bị thương nghiêm trọng không đ a n thi cười khẽ cũng còn khá nàng hôm nay chủ yếu là bị thương ngoài da c á i chán cùng cánh tay đều lao chảy chút ra nhất là trên chăn thương p h ỏ n g chừng nàng tiếp theo một đoạn thời gian đều không thể xuất hiện tại ống k í n h trước rồi d ừ n g một chút còn nói đúng rồi nàng bây giờ đang ở trường x a đệ nhất bệnh viện ngươi mau chân đến xem sao nàng để cho ta thay nàng cảm ơn ngươi còn nói đợi nàng khá một chút sẽ đích thân tới thăm cảm tạ ngươi Trước 1052, ra phản đổ. Từ đông đạo một tiếng, từ chối cho ý kiến. Suy nghĩ một chút, chút một tính tới ra rồi, chối cho có cái Quốc chúng phản nghĩ hắn hiếu Hàn minh đông kiến. đúng nàng nữ đồ. đạo ý kỷ, Suy đàm thi có chút bật cười nhưng nàng không có trả lời ngay từ đồng đạo cái vấn đề này mà là xuất ra điện thoại di động của nàng nơi tay cơ điểm phúc chốc sau đó đưa điện thoại di động đưa tới từ đồng đạo trước mặt dạ trên mạng đã có liên quan tin tức đi ra chính ngươi xem đi ta vài ba lời cũng không nói rõ ràng dù sao rất ly kỳ ly kỳ từ đồng đạo bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ đưa tay nhận lấy điện thoại di động trên điện thoại di động có một phần đàm thi mới vừa lục soát ra bản thảo tin tức bản này tin tức tựa đề là như vậy viết hàn quốc nữ minh tinh lý tư lợi tại gặp hai nạn xe cộ phía dưới viết hai nạn xe cộ tiền nhân hậu quả trong đó nhắc tới lý tư lợi hôm nay tại trường x a sân bay gặp gỡ hát phấn ngay trước mọi người đổ dầu hình tượng chật vật lý tư lợi tại người đại diện trợ lý đám người dưới sự bảo vệ vội vã lên xe rời đi sân bay còn nhắc tới lý tư lợi tọa giá rời đi lúc có mấy chiếc cầu tử xe đổi u sát theo trong đó một chiếc điều khiển màu trắng pho việt ra xa cầu tử xe đổi u c h ẳ n nhất cuối cùng ở một cái con đường biến con đường hai đoạn cầu tử xe cưỡng ép đường xe đưa đến lý tư lợi tọa giá quay cùng hai tuần hơn nữa bản này trong tin tức còn nhắc tới hai nạn xe cộ phát sinh sau chiếc kia cầu tử xe cầu tử tự nhiên còn dám xuống xe bắt sợ hai nạn xe cộ hiện trường bản này bản thảo tin tức cuối cùng nói lý tư lợi trước mắt tại trường sa đệ nhất bệnh viện cứu chữa như có tin tức mới nhất hội trước tiên báo cáo bản này trong tin tức giữa còn kèm vài tấm hình trong đó có lý tư lợi tại sân bay bị hắt phấn đổ dầu sau chật vật thoát đi hình ảnh cũng có hai nạn xe cộ phát sinh xe sau hỏa hình hiện trường từ đồng đạo đọc nhanh như gió mà quét xong bản này bản thảo tin tức cảm giác mở rộng tầm mắt nguyên lai、like、không phải chạy như gió lốc vẫn còn có như vậy nội tình quốc nội cầu tử có điên cuồng như vậy hắn trong ấn tượng điên cuồng như vậy cầu tử thật giống như cũng liền hương cảng bên kia có không nghĩ đến trường sa bên này cũng có là bởi vì trường sa bên này có mạn gồ đại nơi này bình thường có các người đi đường khí minh tinh xuất hiện duyên cớ sao như thế nào đây ngươi không nghĩ đến sự tình sẽ là như vậy đi bên cạnh đàm thi cười hỏi hắn từ đồng đạo khét cười một tiếng trả điện thoại di động lại cho nàng c ả m khái nói xem ra những nữ minh tinh này kiếm tiền cũng không dễ dàng a đàm thi đầu năm nay người nào kiếm tiền dễ dàng đây Phòng chừng cũng đi n những tới h a t bệnh viện dàng. từ đồng đạo bọn họ nhìn thấy lý tư lợi nằm viện buồng bệnh bên ngoài trong hành lang vừa vặn có an ninh cùng hư hư thực thực cầu tử nam nhân ở đỏ sức đi tới lý tư lợi ở buồng bệnh bên ngoài lại nhìn thấy trong phòng bệnh bên ngoài đều tụ lấy không ít thăm lý tư lợi người từng cái áo mũ sờ sờ còn có mấy cái gương mặt quen m ặ n gỗ đài mấy cái làm ra chủ bắt người từ đồng đạo nhìn thấy nhiều cái trong đám người còn giống như có mấy cái lạc quan những người này tụ ở nơi này thăm lý tư lợi xem ra lý tư lợi lần này tới trường xa hẳn là tới tham gia mạn gỗ đài tiết mục lão bản xem ra chúng ta muốn c h ờ một lát ô m một n ắ m nước hoa bách hợp đồng văn nhẹ giọng nói với từ đồng đạo từ đồng đạo nhưng khẽ lắc đầu được rồi nếu nơi này nhiều người như vậy vậy chúng ta đi trở về đi nói sau hắn vốn chính là từ hiếu kỳ nghĩ đến nhìn một chút lý tư lợi chân nhân nhưng hắn phần này hiếu kỳ hiển nhiên không đủ để khiến hắn ở chỗ này ngốc trở. nói xong hắn liền xoay người rời đi đồng văn cùng đàm thi nhìn nhau đồng văn c a o mày nhìn một chút trong ngực nước hoa bất hợp cười khổ nói xem ra này hoa là bật mua đàm thi bật cười cho ta đi vừa nói nàng theo đồng văn trong ngực cầm lấy bó hoa kia đi nhanh đến y tá đài chỗ ấy theo y tá trong đài một cái tiểu hộ sĩ nói mấy câu liền đem bó hoa kia giao cho tiểu hộ sĩ sau đó vừa nhanh bước trở lại cùng đồng văn hội họp ngươi để cho y tá hỗ trợ giao cho cái kia nữ minh tinh đồng văn có chút ngoài ý mới đàm thi gật đầu đúng nha mua cũng mua rồi lãng phí rất đáng tiếc người nói sao đồng văn g ừ một tiếng hơn nửa giờ sau lý tư lợi trong phòng bệnh cuối cùng trở nên t r ố n g không mới vừa tới thăm nàng những người đó cuối cùng đều đi sạch sẽ chỉ còn lại nàng người đại diện cùng trợ lý cùng với ngoài cửa hai cái hộ vệ y tá đài tiểu hộ sĩ nhìn thấy một màn này này mới ôm lên đàm thi mới vừa giao cho nàng k i a bó hoa b ấ c hợp h đi tới lý tư lợi bùng bệnh đem bó hoa này giao cho lý tư lợi nằm ở trên giường bệnh lý tư lợi không có đưa tay đón mà là cao mày nghi ngờ hỏi dò nhưng nàng nói là tiếng hàn tiểu hộ sĩ có nghe không có biết vẫn là lý tư lợi trợi hỗ trợ phi dịch tiểu hộ sĩ này mới nghe hiểu trả lời trợ lý vẻ mặt trở nên thật bất ngờ sau đó vội vàng phiên dịch cho lý tư lợi nghe nghe xong lý tư lợi vẻ mặt cũng biến thành ngoài ý muốn nàng người đại diện bô bô nói một trận tiếng hàn đại ý là xem ra chúng ta lần này thật gặp được một cái lòng tốt lao tổng không chỉ có đã cứu chúng ta mới vừa còn mua hoa tới nhìn chúng ta đáng tiếc mới vừa nơi này quá nhiều người vị kia lòng tốt lao tổng lưu lại bó hoa này lần đi quá thất lễ lý tư lợi nghe ngơ ngẩn sau khi phản ứng liên thanh đối với tiểu hộ sĩ nói hai lần cảm ơn cảm ơn lần này nàng nói là trung văn đoán chừng là nàng lần này xuyên quốc gia tới bên này trước cố ý học mấy câu trung văn lúc này coi như là có đất d ụ n g võ không cần không cần người tạ o là người này hoa không phải ta đưa ta chỉ là hỗ trợ chuyển giao một chút mà thôi tiểu hộ sĩ giải thích nghe lý tư lợi cùng người đại diện một mặt m ở mịt hiện nhiên hai nàng trung văn còn chưa khỏe đến có thể nghe hiểu như vậy nói trợ lý vội vàng p h i ê n dịch hai nàng mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh khuya hôm đó cờ ép nội thành một nhà tiểu điếm cấp năm sao một căn phòng sang trọng bên trong từ đồng đạo đang cùng đệ đệ từ đồng lộ video nói chuyện điện thoại đại ca công ty chúng ta hôm nay tham dự một hồi đất đai bồi đấu giá thất thủ ta nghiêm trọng hoài nghi chúng ta cạnh tranh giá cả sớm bị tiết lộ ra ngoài bởi vì hôm nay chúng thầu nhà kia công ty ra giá chỉ so với chúng ta ra giá cao năm mươi vạn n à y quá giả ta không tin trên đời này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy nói chuyện điện thoại trong video từ đồng lộ c h o mày sắc mặt rất khó nhìn từ đồng đạo chân mày hơi n h ữ một cái trong đầu ý niệm đầu tiên chính là tự ra nội bộ công ty ra phản đồ cho nên tự mình công ty đấu giá giá cả mới có thể bị người sớm biết được là kia khối đất thành phố nào là hoàng sơn một khối đất nay từ đồng lộ trả lời từ đồng đạo cặp mắt h í p một cái vậy thì cha đem phản đồ cho ta bắt tới từ đồng lộ được ta đã khiến người đang cha rồi một khi bị ta cha được xem ta như thế nào trừng trị hắn Trước cái lại tin Cùng thông đệ thoại xong chút mày điểm hắn để ý là chuyện này mở ra một cái xấu đầu có câu nói có đều sẽ có hai lần này đấu giá giá cả tiết lộ một chuyện nếu như cuối cùng cha không ra tiết lộ người rốt cuộc là người nào hoặc có lẽ là không thể để cho phản đồ trả giá thật lớn mà nói hắn lo lắng chuyện như vậy về sau còn có thể tại tây môn địa sản liên tiếp phát sinh trung q uy tiết lộ đấu giá giá cả nhất định là có thể có lợi tỉ như tên phản đồ kia sớm đem tây môn địa sản đấu giá giá cả tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh đối thủ công ty sẽ không cho nhất bút tin tức phí có thể tưởng tượng được kia bút tin tức phí nhất định không nhỏ một triệu hai triệu thậm chí nhiều hơn cũng có thể nhiều tiền như vậy chỉ cần há hốc mồm nói cho đối thủ công ty tây môn địa sản ta khối đất đấu giá giá cả là có thể kiếm tầm thường đi làm tộc khả năng cả đời đều không kiếm được nhiều tiền từ xưa tới nay đều là tài bạch động lòng người lần này chuyện tạm thời là tây môn địa sản c ô lệ nhưng nếu là lần này không thể đem phản đồ bắt tới đừng nói tên phản đồ kia về sau có thể sẽ tiếp tục làm như thế trong công ty những người khác cũng khó tránh khỏi hội động tâm hội nói theo cứ thế mãi tây môn địa sản về sau còn muốn cao tốc phát triển không ngừng cầm đến chất lượng tốt đất đai có khả năng liền càng ngày sẽ càng tiểu Là lượng một cầm điểm, ty, thể thời từng chất tốt đất đai thời điểm, còn có thể có cái gì tốt tiền cái công cục còn có có cái cánh. đai địa đến kịp sản không gì bất quá cho dù hắn hiện tại rất muốn lập tức đem tên phản đồ kia xử tử cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình trờ phải đợi tra rõ phản đồ cụ thể là người nào tài năng áp dụng chân chính xử phạt bên cửa sổ từ đồng đạo một điếu thuốc vừa rút được một nửa cửa phòng liền bị người góp vang từ đồng đạo quay đầu nhìn mắt xoay người lại đem còn lại nửa đoạn hương k h ó i án diệt tại trong cái gặt tàn thuốc đi tới mở cửa đứng ngoài cửa là hắn biểu tỉ đ à n thi đ à n thi lúc này vẻ mặt có chút nghiêm túc ánh mắt liếc mắt một cái hành lang hai bên thấp giọng nói tiểu đạo Ta có c h u y ệ ngay k h vậy như ớ đàm, đàm thi xoay người quay đầu nhìn lấy hắn trầm giọng nói ta mới vừa nhận được điện thoại tập đoàn chúng ta chi nhánh công ty tây môn nhất phẩm nồi lầu tại thủy điệu thành phố mấy nhà tiệm bao gồm gia nhập liên minh tiệm toàn bộ gặp gỡ ngành vệ sinh đột nhiên lục soát trong đó mấy tiệm đã bắt buộc tạm thời ngừng buôn bán trình đốn trong đó bao gồm chúng ta bán trực tiếp tiệm hai nhà gia nhập liên minh tiệm tứ gia ta cảm giác được chuyện này không bình thường có thể là có đối thủ cạnh tranh cố ý làm chúng ta từ đồng đạo càng nghe mày nhữ lại được càng chặt tối hôm nay đây là thế nào mới vừa đệ đệ tại video nói chuyện điện thoại bên trong nói với ta một khối hoàng sơn đất đai tại đấu giá thời điểm bị đối thủ cạnh tranh, tranh vô xuống hoài nghi tây môn địa sản nội bộ có nội rán hiện tại đàm thi lại tới nói cho hắn biết thủy điệu thành phố mấy nhà quán lờ âu bao gồm gia nhập liên minh tiệm đều gặp gỡ ngành vệ sinh lục xoát trong đó tổng cộng sáu gia tiệm bị cưỡng chế ngừng buôn bán chỉnh đốn trước đây s a u m ớ i cách bao lâu có nửa giờ sau t i ể u trước sau chuyển tới hai cái tin tức xấu từ đồng đạo xoay người đi tới ghế s a lon c h ỗ ấy cao mày ngồi xuống cao mày chầm tư đang thi thấy than khẽ một cái khó chịu cũng đi tới tại hắn bên cạnh ngồi xuống một lát sau từ đồng đạo chậm rãi mở miệng chúng ta trước tại thủy điệu thành phố cắm d ễ nhiều năm thành phố nhân mạch tích lũy không ít quan p ư ơ n g người quen cũng không chỉ một hai cái người đi khiến người cha vận dụng chúng ta tại thủy đ i ệ u thành phố đủ loại quan hệ nhất định phải tra cho ta ra phía sau màn nội t ì n h nhìn một chút rốt cuộc là t r ù n g hợp hay là thật có người ở sau lưng hại chúng ta đi nhanh đ a n g thi lập tức đứng d ậ y được ra đây đi làm ngay thật ra nếu đúng như là mấy năm trước chuyện như vậy từ đồng đạo chính mình cho thủy đ i ệ u thành phố bên、ừ. kia đánh mấy cái điện thoại đi qua sự tình đại khái là có thể hỏi rõ khi đó chuyện hắn nghiệp trọng tâm tại thủy đ i ệ u thành phố thành phố nhân vật số một số hai điện thoại hắn đều có thành phố nhiều bộ môn lãnh đạo d ạ số hắn cũng có hơn nữa cơ bản đều có chút giao tình t vì vậy hôm ắ n c nay ra loại sự tình này muốn động dùng thủy điệu thành phố bên kia nhân mạch hắn giao cho thủy điệu thành phố bên kia nhân viên ngược lại dễ dàng hơn thời gian chậm rãi trôi qua từ đồng đạo vẫn ngồi ở trên ghế s a lon suy tư tối nay nhận được kia hai cái tin tức xấu là trung h ợ p sao tập đoàn vững vàng vận hành nhiều năm như vậy nhất là mấy năm gần đây theo hắn tây môn tập đoàn cùng với cá nhân hắn tài sản không ngừng leo lên toàn bộ tập đoàn bao gồm tây môn địa sản đã rất lâu không có ra khỏi chuyện lớn như vậy rồi nhưng là tối nay nhưng liên tiếp chuyển tới hai cái tin tức xấu cái này rất khó khăn không để cho hắn hoài nghi hai chuyện này ở giữa có hay không có liên quan gì có phải là có người hay không ở sau lương hại ta từ mẫu người nếu như có kia cá nhân là ai ngày hôm nay toàn bộ huy tỉnh trong phạm vi còn có bao nhiêu đồng hành dám khiêu chiến ta từ m ỗ i người là từ đồng đạo trước nhất hoài nghi là huy tỉnh trong phạm vi đồng hành bởi vì dưới tình huống bình thường chỉ có đồng hành mới hận nhất không được đối tay đi chết nhưng là trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không có đầu mối gì huy tỉnh trong phạm vi cùng hắn kết toán đồng hành không tính rất nhiều nhưng là không tính thiếu mấy năm nay tây môn tập đoàn cùng với tây môn địa sản quật khởi trong quá trình tự nhiên không tránh được cùng các công ty cạnh tranh có cạnh tranh dĩ nhiên là hội kết toán đây là khẳng định nhưng rốt cuộc là người nào trong đầu hắn né qua lần lượt đối thủ cạnh tranh lấy hắn tây môn tập đoàn cùng tây môn địa sản bây giờ thể lượng cùng với hắn từ đồng đạo cá nhân tài sản bây giờ roi mắt toàn bộ huy tình còn có thể làm đối thủ của hắn đồng hành đã không nhiều lắm hắn cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nhiều cái đồng hành cũng có thể đối với hắn hạ hát thủ hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không năm nay mới lên cấp vị kia nhà giàu nhất hầu có nghĩa n từ đồng đạo còn nhớ trước lần đó huy tình hội nghị lên hắn và vị kia mới lên cấp nhà giàu nhất hầu có nghĩa n có thể nơi được không lớn vai trá cho nên mặc dù hắn sản nghiệp cùng hầu quân nghĩa sản nghiệp kinh doanh không cùng xuất hiện càng không co xung đột nhưng hầu quân nghĩa cũng có thể thuần túy là nhìn hắn từ đồng đạo khó chịu cố ý buồn nôn hắn một hồi cuối cùng hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không trước cùng hắn ra mắt tịch chỉ lan kia tịch chỉ lan ra thế thật không đơn giản Trước tinh thứ từ tại thi, ty tiếp tới hai cái tin tức xấu, nhưng trước nư người nhưng chi cùng Mặc công chuyển cái minh bạn Ngày đồng đảng đồng văn nam. liên đám lãm đi, hồ lịch bè. đạo dù du du xấu, kế vô luận là đất đai đấu giá giá cả tiết lộ một chuyện vẫn là thủy điệu thành phố bên kia quán lở âu đột nhiên bị ngành vệ sinh lục soát hai chuyện này muốn điều tra rõ ràng đều cần thời gian mà ở sự tình điều tra rõ ràng trước hắn từ đồng đạo coi như lại cuối cùng thì có ích lợi gì cho nên kiên nhẫn c h ờ kết quả điều tra đi hồ nam có thể chơi đùa địa phương có một ít hồ nam nổi danh ăn vặt cũng không thiếu cả ngày từ đồng đạo bọn người tại du lịch cùng tìm mỹ thực bên trong vượt qua. vừa qua buổi tối hôm đó đoàn người trở lại quán rượu từ đồng đạo cùng đệ đệ từ đồng lộ thông video điện thoại điều tra có tiến triển sao hắn hỏi Từ đại ồ n g lộ lắt cao mày đầu, đ ca nào có nhanh như、vậy? Nội gian khó khăn n có khó h vậy? ấ ta c h cẩn h hoàng mảnh thúc, phỏng nhất định i kia giá cái kia nội gian nhất định sẽ nút, gần đây bên trong, sơn trừng gần bên sẽ đất đấu đã đây kết ta n ú thận gần trong bên cũng sẽ k ô n phương liên cẩn g lại lạc. Đại đối theo ta t h ca, nghĩ qua nay nội gian thật muốn bắt tới độ khó quá lớn có thể phải chờ đến hắn lần sau tiết lộ công ty tin tức trọng yếu thời điểm chúng ta mới có một chút như vậy khả năng bắt dấu vết từ đồng đạo im lặng bởi vì từ đồng lộ mà nói từ đồng đạo trong lòng là công nhận nội gian nào có dễ dàng như vậy cha được tỷ như nếu như hắn từ mẫu người là nội gian kia bán đứng công ty lợi ích sau đó nhất định sẽ tận lực tiêu d i ệ t toàn bộ chứng cứ hơn nữa tại sao chuyện này giả bộ cùng bình thường không có gì khác biệt cho nên ý kiến nơi g ư đây từ đồng đạo hỏi đệ đệ từ đồng lộ vẻ mặt lộ ra mấy phần quan lệ nếu chúng ta rất khó tra được nội gian là ai vậy liền đem chủ đạo lần này đấu giá thành viên tiểu tổ toàn bộ đuổi đi toàn bộ đuổi từ đồng đạo cặp mắt hiếp lại từ đồng lộ gật đầu đúng đại ca ta biết làm như thế nhất định là có người là vô tội bị dính liễu nhưng chúng ta còn có càng tốt biện pháp sao coi như dính liễu mấy cái vô tội nhân viên ít nhất có thể chấn nhất công ty những người khác đồng thời cũng có thể khiến người khác về sau tại lúc làm việc có bảo mật ý thức coi như đưa đến dò xét lẫn nhau tác dụng ngươi cảm thấy thế nào từ đồng đạo có chút túi đầu trong lòng cân nhắc đệ đệ đề nghị biện pháp này một lát sau từ đồng đạo ngẩng đầu nhìn về phía trong video từ đồng lộ hành cứ như vậy xử lý đi chỉ mong có thể có chút hiệu quả trong lòng của hắn biết rõ xử lý như vậy đối với những thứ kia vô tội nhân viên rất không công bình nhưng ngồi ở hắn cái chỗ ngồi này lên dưới mắt có thể cung cấp hắn lựa chọn lương sách có thể nói không có trừ phi trong thời gian ngắn có thể đem nội gian tìm ra có thể có thể trong thời gian ngắn tìm ra nội gian hy vọng quá xa vời ngược lại này chủng loại giống như liền ngồi kiểu xử lý phương pháp có thể để cho công ty cái khác đi ra ngoài cầm đất tiểu tổ công tác thành viên ở giữa vì giữ được chính mình làm việc mà dò xét lẫn nhau cũng có thể tăng lên mỗi một tiểu tổ tổ trưởng bảo mật ý thức bởi vì chỉ cần bản tiểu tổ nội bộ xuất hiện một cái gây án thành công nội gian toàn bộ người cũng sẽ bị đuổi tại loại áp lực này xuống mỗi người đều biết lưu ý bên người đồng nghiệp phòng bị đối phương bán đứng công ty đấu giá giá quy định chuyện này nói xong từ đồng đạo lại hỏi thủy điệu thành phố bên kia quán lở ơ u x ả ra chuyện ngươi biết chưa từ đồng lộ ừ một tiếng tối hôm qua sẽ biết nghe nói bên kia người phụ trách đã hướng ngươi bên này hồi báo ta cũng chưa có lại gọi điện thoại nói cho ngươi từ đồng đạo gật đầu một cái lại hỏi bên kia có hay không t r a do ngày hôm qua sao nhiều tiệm đột nhiên bị ngành vệ sinh lục soát nguyên nhân từ đồng lộ lắc đầu tạm thời vẫn đang t r a bất quá chuyện này lẽ ra có thể t r a được thủy điệu thành phố ngành vệ sinh trên giới không thể nào là một lòng luôn có người nguyện ý b á n chúng ta một bộ mặt đem nội tình nói cho chúng ta chúng ta tựu lại c h ờ hai ngày đi từ đồng đạo gật đầu công nhận hai huynh đệ lại trò chuyện một ít chuyện khác mới kết thúc tối nay nói chuyện điện thoại nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc từ đồng đạo đứng dậy chuẩn bị đi cầm quần áo t ắ m cửa phòng đ ỗ n g nhiên bị người góp vang ngoài cửa chuyền tới đàm thi thanh âm tiểu đạo là ta từ đồng đạo cho là nàng là tới hồi báo thủy điệu thành phố quán lờ u bị đột nhiên lục soát một chuyện kết quả hắn đi tới mở cửa phòng lại nghe thấy ngoài cửa đàm thi nói ta mới vừa nhận được cái kia hàn quốc nữ minh tinh lý tư lợi gọi điện thoại tới nàng hỏi chúng ta nghỉ ngơi ở đâu còn ở đó hay không hồ nam nghe nói chúng ta vẫn còn hồ nam nàng liền nói phải phái nàng người đại diện tới ngay mặt cả ngươi ngươi xem để cho nàng người đại diện tới sao từ đồng đạo mày nhữ lại rồi xuống theo bản tâm t ớ i nói nếu là lý tư lợi tự mình tới biểu đạt c ả m ơn hắn ngược lại có hứng thú nhìn một lần nhưng chỉ là lý tư lợi người đại diện hắn liền không có hứng thú gì rồi cho nên hắn hỏi có thể cự tuyệt sao có lẽ người ta chỉ nói là một hồi lời khắc khí ngươi xem đó mà làm thôi đối phương nếu là tới ý nguyện không phải rất m á n h liệt liền từ chối xuống nếu là thật rất muốn tới ngay mặt c ả m ơn ngươi liền đem địa chỉ báo cáo nàng đ à m thi cười một tiếng gật đầu rõ ràng ta đây trước từ chối thử một chút từ đồng đạo h một tiếng hắn chuẩn bị đóng cửa đi tắm nhưng không ngờ hắn biểu tỷ đảm thi vừa lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại một bên trực tiếp đi vào phòng hắn vừa đi vừa nói ta bây giờ liền cho bên kia gọi điện thoại kết quả gì ta lập tức nói cho người biết nhìn nàng đã đi vào căn phòng bóng lưng từ đồng đạo còn có thể nói cái gì vậy chỉ có thể bật cười lắc đầu sau đó đi lấy tắm rửa quần áo vào phòng t ắ m t ắ m cho tới đảm thi nơi đó kết quả chờ hắn tắm ra nghe nữa đi sau mười mấy phút từ đồng đạo theo phòng tắm đi ra người mặc trắng như tuyết áo c h ẳ n tắm một bên theo phòng tắm đi ra vừa dùng làm khăn tắm lau chùi trên đầu nước động đã sớm nói chuyện điện thoại xong ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi đàm thi c ư ờ i nói lý tư lợi thành ý vẫn là đủ kiên trì muốn cho nàng người đại diện tới ngay mặt với ngươi nói cảm ơn thật giống như người hàn ở phương diện này lễ tiết xác thực rất coi trọng ta cự tuyệt không được liền theo ngươi ý tứ đem chúng ta địa chỉ báo cáo nàng phòng c h ừ n g muốn không tới một giờ nàng người đại diện sẽ xuất hiện tại chúng ta trước mặt từ đ ồ n g đạo cảm thấy ngoài ý muốn thật đúng là cự tuyệt không hết không chờ hắn nói cái gì đàm thi hỏi đúng rồi một hồi chúng ta ở nơi nào thấy nàng người đại diện nha là tại ngươi trong phòng này hay là đi dưới lầu tìm một uống cà phê hoặc là uống trà địa phương đây mới vừa tắm xong từ đồng đạo không nghĩ thay quần áo nữa dưới giày lầu cho nên thuận miệng nói liền ở đây đi tỉ người ở lại chỗ này đến lúc đó giúp ta đối phó một hồi không sai biệt lắm liền đem người đưa đi được rồi đang thi mỉm cười gật đầu được ta biết rồi cùng lúc đó lý tư lợi trong phòng bệnh nằm ở trên giường bệnh treo thủy lý tư lợi hai tay cầm lấy một cái dung mạo cực kỳ xinh đẹp đáng yêu vóc người phi thường cao giáo hiểu điệu mỹ nữ mặt mang khẩn cầu vẽ nói gì hai nàng đối thoại dùng đều là tiếng hàn một lúc lâu thanh tú tận cùng mỹ nữ bất đắc gì đứng dậy đối với c h ợ ở một bên lý tư lợi người đại diện cười một cái đưa tay tỏ ý ra ngoài lý tư lợi người đại diện trở về lấy đủ cười vội vàng có chút túi người ngỏ ý cảm ơn hai nàng cùng ra ngoài thì vừa mới mở ra cửa phòng bệnh tự gặp ngoài cửa không ít y tá cùng thân nhân bệnh nhân ánh mắt nhìn sang nhìn về này mặt mục tiêu cực kỳ thanh tú mỹ nữ có người k h a hô lâm doãn nhi không thể nào lâm doãn nhi tại sao lại ở chỗ này Trước Trong theo cửa vác. hàng gánh vác. Trong phòng bệnh, chờ trợ lý đóng cửa trở lại lý tư lợi nói với nàng n g ư ơ i giúp ta lại cho cái k i a đàm trợ lý gọi điện thoại đi qua nói với nàng ta mời bằng hữu lâm doãn nhi hỗ trợ một hồi doãn nhi sẽ đi thay ta xin bọn họ từ tổng ăn cơm càm tạng nhanh lên một chút trợ lý cao mày đưa ra nghi vấn ngươi làm gì vậy muốn mời doãn nhi hỗ trợ nha doãn nhi chỉ bất quá vừa vặn tới bên này làm tiết mục nghe nói ngươi chuyện thuận tiện sang đây vẫn ăn ngươi ngươi này mời nàng giúp chuyện này thiếu biết dùng người tình cũng lớn lý tư lợi tự r ễ cười một tiếng chỉ chỉ trên mặt mình bài thưa ngươi xem ta bây giờ bị thương thành như vậy gần đây bên trong có thể khỏi h bọn họ từ tổng tại tòa thành thị này đợi không được mấy ngày sẽ rời đi lần này bọn họ đã cứu chúng ta chúng ta nếu như ngay cả một hồi cảm tạ cơm đều không thể xin bọn họ ăn ngươi không cảm thấy quá thất lễ sao trợ lý vẫn là do dự nhưng là ngươi như vậy thiếu doãn nhi nhân tình cũng quá lớn nha ngươi về sau có thể thế nào còn đây lâm doãn nhi hàn quốc hát nhảy tổ hợp g ợ t giờ nhẹ dạ thì hòn cửa hàng gánh vác thích g ợ t giờ nhẹ dạ thì hòn người hái mộ lúc ban đầu thường thường đều là bị lâm doãn nhi nhan trị hấp dẫn mà gợp g i nhẹ dạ thì hòn vô luận tại hàn quốc vẫn là hoa hạ nhân khí đều cao nhất là tại hàn quốc tại nữ tử tổ hợp trong người khí đã là một mình thể hiện có thể tưởng tượng được lý tư lợi có thể thuyết phục lâm doãn nhi giúp như vậy một chuyện muốn thiếu bao lớn nhân tình ngươi đừng nói n g h e ta nhanh cho vị kia đàm trợ lý gọi điện thoại đi nói cho nàng biết doãn nhi đã qua một hồi doãn nhi sẽ thay ta mời bọn họ từ tổng ấy ly rượu nói tới chỗ này lý tư lợi thở dài lại nói ngươi nghĩ rằng ta muốn thiếu doãn nhi lớn như vậy nhân tình nha còn chưa phải là ngươi nói cho ta biết mới vừa trong điện thoại nghe vị kia đàm trợ lý ý tứ bọn họ từ tổng không đồng ý thấy người đại diện sao trợ lý không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra lần nữa gọi thông đ á m thi điện thoại quán rượu từ đồng đạo căn phòng đ á m thi để điện thoại di động xuống tựa như cười mà không phải cười theo từ đồng đạo hồi báo tiểu đạo ngươi biết hàn quốc gợt giờ nhẹ dạ tì hòn sao từ đồng đạo ngớ ngẩn trong đầu né qua gợt giờ nhẹ dạ tì hòn nhiều vị chân dài to hắn cũng trẻ tuổi qua lúc còn trẻ cũng nhìn internet nghe ca nhạc nhìn mv chờ một chút gợt giờ nhẹ dạ tì hòn đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h hắn tự nhiên nghe nói qua gợt giờ nhẹ dạ tì hòn vài bài cảm giác tiết tấu siêu cường tác phẩm tiêu biểu hắn cơ hồ đều nghe qua trong đó mấy vị thành viên đều vừa vặn lớn lên ở hắn thẩm mỹ điểm lên hắn trong ấn tượng gợt giờ nhẹ dạ t h ì hòn thành viên rất nhiều tám cái vẫn là chín cái tới trong đó có nhan trị cực cao cũng có vóc người rất đẹp còn có chân đặc biệt dài cái này nữ đoàn tổ hợp khiến hắn mở rộng tầm mắt tại nhận biết cái này nữ đoàn trước hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một cái tổ hợp thành viên nhiều như vậy nữ đoàn có thể ra một bài lại một đầu cảm giác tiết tấu mạnh như vậy ca khúc bài hát thêm hai múa đẹp mắt đây là gợt g i nhẹ dạ thi hòn cái này nữ đoàn tổ hợp để lại cho hắn ấn tượng chỉ là từ đồng đạo lúc này có chút nghi ngờ biểu tỷ vì sao lại bỗng nhiên nhắc tới cái này tổ hợp Biết rõ, thế rõ, n à o Hắn h ỏ i Đàm thi t khẽ, cười dơ dơ lên r o n g tay đàng i thoại di、động. mới vừa điện thoại ệ n động, vừa l Lý Tư Lợi Tư ơ i tới.、Bên、kia nói Lý Tư Lợi mới vừa mời đó đánh Bên Tư vừa Lý ậ thi giờ nẹ ò n Doan n Lâm h tới. Tới chúng ta chúng bên này, liền â m Doan n h hội chúng thướng thi đại biểu Lý Tư Lợi mời chúng ta ăn cơm, ngươi mời、rượu. Nói i đàm rượu. Lý l Tư ta cơm, ăn xong, có chút hăng hái mà thưởng thức từ đồng đạo vẻ mặt từ đồng đạo có chút nộng Câu mày, ánh mắt ánh nghi ngờ, tình huống Gật gì? nàng có thể mời được lâm doãn nhi tới đại biểu nàng và chúng ta ăn cơm đ à n g thi ngậm cười lắc đầu ta đây cũng không biết dù sao trong điện thoại nàng trợ lý lại như vậy theo ta phiên dịch như thế nào đây chúng ta hay là ở ngươi trong phòng này tiếp đãi các nàng sao từ đồng đạo ngưng mi suy tư phúc chốc đ ỗ n g nhiên b ậ t cười khẽ lắc đầu không gấp trước tiên ở nơi này thấy các nàng lại nói đối với gật dợn nhẹ dạ t h hòn lâm doãn nhi tức thì sắp đến từ đồng đạo trong lòng quả thật có chút mong đợi nhưng hắn không cảm giác mình cùng lâm doãn nhi thấy một mặt là có thể cùng lâm doãn nhi phát sinh chút gì cơ hồ không có hy vọng gì cũng không muốn lâm doãn nhi, nhi, nhi ngồi ở buồng xe hàng sau lúc này đang dùng điện thoại di động lục soát lý tư lợi mới vừa đề cập với nàng đến người kia từ đồng đạo nghe lý tư lợi nói Cái lâm doãn nhi trước tại trên tin tức xem qua lý tư lợi xảy ra tai nạn xe cộ báo cáo nhưng báo cáo tin tức lên cũng không có đề cập có một cái như vậy hoa hạ đại lao bản xuất thủ cứu người cho nên lâm doãn nhi cũng là mới vừa nghe lý tư lợi nói mới biết lý tư lợi lần này trong tai nạn xe còn có một cái như vậy nội tình có một cái như vậy đại l ã o bản tồn tại mấy năm này Hàn Quốc giới giải tới hoa hạ trước lâm doãn nhi từ hiếu kỳ cũng từ làm việc yêu cầu cố ý hiểu qua hoa hạ bên này rất nhiều tình huống nàng phát hiện bên này đại lão bản thật giống như đặc biệt nhiều hơn nữa từng cái đều đặc biệt có tiền tổng giá trị vượt qua công ty các nàng hoa hạ công ty quả thực quá nhiều vừa nghe nói chuyện này thời điểm nàng là rất hoài nghi không thể tin được hoa hạ cái này quốc độ sẽ có nhiều như vậy đặc biệt có tiền người có tiền hàn quốc không phải trên thế giới lợi hại nhất sao nhờ vào hàn quốc nhiều năm qua tự biên tự diễn hàn quốc quốc nội hơn nữa tuổi còn trẻ đều bị lừa dối quẹt rồi lâm doãn nhi ban đầu cũng là một thành viên trong đó cho đến công ty chuẩn bị phái nàng tới hoa hạ kiếm tiền để cho nàng tiếp xúc được rất nhiều chân thực hoa hạ tin tức nàng thế giới quan từ đây bị lật đổ đợi nàng chân chính đi tới hoa hạ nàng cảm giác mình giống như là mở ra thế giới mới đại môn nguyên lai tại hoa hạ làm mình tìm kiếm tiền dễ dàng như vậy điều kiện tiên quyết là nàng có cơ hội tham diễn hoa hạ bên này truyền hình kịch hoặc là tống nghệ tiết mục hoặc là quảng cáo đại ngôn chỉ cần có thể cầm đến cơ hội kiếm tiền so với tại hàn quốc hình dáng dễ quá nhiều nhưng công ty các nàng tại hoa hạ sức ảnh hưởng thật giống như không quá đủ nàng ở bên này cùng hoa hạ bên này nữ minh tinh cạnh tranh bởi vì các nàng công ty tại hoa hạ bên này sức ảnh hưởng không quá đủ nguyên nhân để cho nàng rất thua thiệt Trước 1056, lần đầu gặp, đến địa phương, từ trên xe bước xuống, cùng Lý Tư thời phương, bước người đại diện cùng cùng lần Lý Lợi lên lầu thời điểm, Nhi trong đầu đến xuống, diện địa đại điểm, gặp, xe tây môn địa sản người sáng lập huy tỉnh thủy điệu thành phố sa châu huyện từ gia thôn người bởi vì cha thân mất sớm tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau nguyên bản thành tích học tập xuất sắc từ đồng đạo liền bông tha học nghiệp đi lên xã hội s ô n g s á o ra sức làm tay trắng dự nghiệp từng bước một làm giàu t ă n g một lần trở thành huy tỉnh nhà giàu nhất tây môn tập đoàn hạ hạt nhiều cái chi nhánh công ty bao gồm đã đưa ra thị trường tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạng cùng lý tư lợi người đại diện cùng đi vào quán rượu thang máy thời điểm lâm doãn nhi trong đầu lại hiện ra liên quan tới từ đồng đạo một cái khác thì tin tức bởi vì vợ thân mội ám sát đưa đến hắn trọng thương sau đó cùng vợ ly dị tại r ư ớ c mắt từ đồng đ o thuộc thân độc về l dạng t r có o này trai trong đất nước nữ nhân đối với chọn bạn trăm năm phán xét tiêu chuẩn cũng cùng hóa hạ hơi không giống thì như nam nhân ly dị mặc dù cũng là giảm phân hạng nhưng chỉ cần người đàn ông này đủ có tiền sự nghiệp đủ thể diện kia ly dị liên không đáng giá nhắc tới thậm chí sẽ bị nhìn thành thành công nam nhân một cái dấu hiệu bởi vì không thành công nam nhân là không có tiền đã kết hôn đương nhiên lâm doãn nhi coi như hàn quốc đỉnh cấp nữ đoàn một thành viên nhân khí thật tượng nàng tài sản cũng không rẻ bình thường ly dị nam tự nhiên không vào được nàng mắt nhưng từ đồng đạo từ đại l a o bản h i ệ n nhiên không phải bình thường ly dị nam huy tỉnh địa vực diện tích so với các nàng đại hàn quốc quốc thổ diện tích chúng còn lớn hơn một phần ba mà từ đại lão bản đã từng một lần là huy tỉnh nhà giàu nhất ngang tương đối mà nói hắn không sai biệt lắm cùng các nàng đại hàn quốc nhà giàu nhất là một cấp độ lớn như vậy lao bản ly dị là vấn đề sao dù sao lâm doãn nhi ở giải từ đồng đạo tài liệu sau cảm thấy không là vấn đề cũng ở trong lòng cho hắn dán lên một cái hoàng kim người đàn ông độc thân ký hiệu tay trắng dự nghiệp một tỉnh nhà giàu nhất luôn làm người kính nghệ sẽ cho người cảm thấy rất có bản lãnh hơn nữa mới vừa tra được trong tài liệu biểu hiện từ đại lao bản tuổi tắc cũng không lớn mới vừa ba mươi tuổi nhan chị mặc dù cùng giới giải trí đỉnh cấp xoáy ca không so được nhưng là cũng không tệ lắm lâm doãn nhi cũng có chút mong đợi cùng vị này từ đại lao bản gặp mặt này không đ ứ từ từ như nhưng g trong t đây không phải là lâm doãn nhi muốn tới sao tại trước mặt người đẹp tổng yếu thích hợp bảo đảm mình một chút hình tượng bất quá dù sao cũng là ban đêm cho nên hắn xuyên cũng hưu nhàn một cái sợi đay sắc khinh bạc quần dài một món chữ vê lĩnh màu trắng tinh tờ sợt tay ngắn trên chân là quán rượu duy nhất giấy dép ghế s a lon nơi đó một bộ mới vừa từ phục vụ viên đưa tới trà cụ đ à m thi đang ở thao tác nấu sôi thủy chuẩn bị pha trà lá trà là bọn hắn lần này đi công tác trước mang cực phẩm khỉ khôi chính tông cực phẩm khỉ khôi thật là khó mua bởi vì hàng năm sản lượng rất có hạn trên thị trường tương đối thường gặp khỉ khôi thật ra chỉ là làm già khỉ cái hô chung quanh lá trà không thể nói chính tông càng không thể nói cực phẩm từ đồng đạo mua này khỉ khôi chân chính là giá cả so với hoàng kim mỗi một hai đều muốn hơn ngàn khối liên này còn chưa phải là có tiền là có thể mua được nếu không phải hắn là huy tình người khỉ khôi làm ra ngay tại huy tỉnh hắn muốn cầm đến chính tông cực phẩm khỉ khôi cũng khó khăn mắt thấy đàm thi nơi đó nước sôi cũng nhanh nấu sôi thấu minh ấm điện bên trong thanh thủy bắt đầu dần dần phí đẳng cửa phòng đông nhiên bị người góp vang từ đồng đạo d ư ơ n g mắt nhìn lên đàm thi nhìn từ đồng đạo liếc mắt khẽ cười một tiếng tự giác đứng dậy đi tới cửa ta đi mở cửa bằng không đây chẳng lẽ ta đi từ đồng đạo cười một tiếng thấy nước sôi chính thức nấu sôi hắn thăm dò qua thân đi b ư n lên mới vừa nấu sôi nước sôi cho mấy cái trong ly thủy tinh dót vào nước sôi trong ly thủy tinh đã sớm cất kỹ từng mạng từng mạng dài mảnh hình dạng khỉ khôi. khỉ khôi hình dáng thật là xinh đẹp không chỉ có hiện dài mảnh hình vẫn là hình sợi dài phiến hình mỗi một phiến đều rất tinh xảo theo nước sôi rót vào trong ly mỗi một phiến khỉ khôi đều chậm rãi tách ra từng cây một dựng đứng tại trong l y thủy tinh trà xanh vương giả, nhìn liền lên cấp bậc theo từ đồng đạo không nhanh không chậm đem bốn con trong l y thủy tinh đều đổ đầy nước sôi mấy người tiếng bước chân đã tới hắn phụ cận thả tay xuống bên trong ấm điện từ đồng đạo d ư ơ n g mắt nhìn ánh mắt đầu tiên rơi vào lâm doãn nhi trên người cùng trên internet nhìn thấy bình thường lâm doãn nhi chân nhân nhan trị cũng cực cao lớn chừng bàn tay thật dài mặt trái xoan cực kỳ thanh tú. một đôi chân dài bởi vì đủ mảnh nhỏ phản phát so với cô gái tầm thường dài một nửa hôm nay nàng mặc được tương đối giản dị hạ thân là một kiện màu đen con cụt trên người là một kiện màu trắng con bướm áo lót trên chân là một đôi thủy tinh cao góp dép xăng đan quần áo mặc dù đơn giản lại đem nàng thanh thuần khí chất hoàn toàn liên hệ ra bởi vì là thần tượng minh tinh nàng bình thường đại khái phi thường chú trọng b a o dưỡng từ đồng đạo chú ý tới nàng trên chân da thịt cũng nhắn nhủi trắng men từ tổng ngại khỏe ta là lâm d o a n nhi lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố lâm d o a n nhi lộ ra chiêu bài thức cười yếu ớt tiến lên một bước đưa ra trắng bóc t h o n t h o n tay ngọc để cho từ đồng đạo kinh ngạc là nàng vừa mở miệng nói lại là trung văn ngớ ngẩn từ đồng đạo mới cười đứng dậy đưa tay cùng nàng giữ tại cùng nhau không nghĩ đến lâm tiểu thư hán ngữ nói tốt như vậy bội phụ lâm d o a n nhi xấu hổ cười một tiếng từ tổng quá khen ta hán ngữ nói còn thật không tốt còn phải tiếp tục cố gắng học tập xin nhiều thông cảm từ đồng đạo bật cười lâm tiểu thư quá khiêm đường người hán ngự phát âm so với ta còn tiêu chuẩn thật rất khá đây đương nhiên là khiêm tốn nói như vậy vừa nói từ đồng đạo đưa mắt chuyển tới lâm doãn nhi bên cạnh lý tư lợi người đại diện trên mặt đối với nàng khẽ gật đầu đưa tay tới người tốt h ạ n h ngộ từ h tiên sinh may mắn h ạ n h ngộ so sánh lâm doãn nhi lý tư lợi người đại diện mở miệng nói mặc dù cũng là trung văn nhưng phát âm thì trách hơn nhiều mà n à y mới là từ đồng đạo trong ấn tượng người ngoại quốc hán ngự phát âm lập tức lại khẽ cười một tiếng mời ngồi hai vị đều mời ngồi từ đồng đạo đưa tay tỏ ý lâm doãn nhi cùng lý tư lợi người đại diện vội vàng nói c ả m ơn sau đó trước sau ngồi xuống ghế salon t r ư ơ n g một nghìn năm mươi bảy nàng vô cùng nhiệt tình chờ lâm doãn nhi cùng lý tư lợi người đại diện sau khi ngồi xuống từ đồng đạo cùng đàm thi cũng đuổi theo ngồi xuống từ đồng đạo đưa tay tỏ ý hai vị mời uống trà nơi này điều kiện có hạn trà này ngâm rất thô r á p hy vọng hai vị không ngại lâm doãn nhi đầu tiên là khẽ gật đầu c ả m ơn sau đó mới tư thái ưu mỹ mà bưng lên trên bàn một ly trà cho tới lý tư lợi người đại diện lúc này liền lộ ra rất không có tồn tại cảm giác nói theo tạng sau đó đưa tay bưng trà lâm doãn nhi nhìn ly thủy tinh khỉ khôi lá t r à kinh ngạc hỏi từ tổng trà này là cái gì trà nhà xinh đẹp như vậy nàng tự a hồ chưa từng thấy qua khỉ khôi cũng vậy hoa hạ lá trà chủng loại nhiều như vậy nàng một người ngoại quốc đi tới hoa hạ muốn nhận toàn hoa hạ đủ loại lá trà s ắ c thực rất có độ khó lần này là đàm thi cười tủm tỉm vì nàng giải đáp đây là khỉ khôi quốc gia chúng ta trà xanh tri vương lâm tiểu thư có thể nếm thử một chút nhìn lâm doãn nhi h á miệng khỉ khỉ khôi nàng tự hồ tại học phát â m phát â m không lớn tiêu chuẩn nhưng càng hiện ra khả ái tại đàm thi cùng từ đồng đạo khích lệ giới ánh mắt lâm doãn nhi nhàn nhạt nếm thử một miếng lập tức một đôi mai con bình thường ánh mắt lập tức liền sáng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc này cha này thật giống như có có quế hoa hương khí nha t r à này là bỏ thêm quế hoa chế tạo sao bên cạnh mới vừa cũng nếm thử một miếng lý tư lợi người đại diện lúc này vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc từ đồng đạo ha ha cười khẽ giải thích một câu không phải là tốt khỉ khôi vận khí tốt mà nói hội kèm theo mùi thơm hoa quế bất quá dạng này hương vị là có thể gặp không thể cầu có chút niên đại sản xuất chất lượng tốt khỉ khôi cũng sẽ không có loại này hương đoạn văn này tựa hồ đối với lâm doãn nhi trung văn năng lực h i ể u có chút khiêu chiến nàng ánh mắt lộ ra nghi ngờ ánh mắt c h ớ p chớp mặt giãn ra cười nói như vậy nhà mặc dù ta chưa có hoàn toàn nghe hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại nha từ đồng đạo cùng đàm thi tất cả đều bật cười thấy rằng lâm doãn nhi hôm nay là đại biểu lý tư lợi đến từ đồng đạo suy nghĩ một chút hỏi há đúng rồi lý tư lợi tiểu thư thương vẫn tốt chứ có cần hay không ta hỗ trợ lâm doãn nhi gật đầu một cái còn có thể thầy thuốc nói hiếu lợi tỷ thương thế có thể chi hết bất quá yêu cầu tính dưỡng một đoạn thời gian đúng rồi hiếu lợi tỷ để cho ta thay nàng cảm ơn từ Tổng. phi thường cảm tạng vừa nói lâm doãn nhi trên người vi vi chức phủ hẳn là túi người cảm tạo ý tứ từ đồng đạo k h o á t k h o á tay không cần khách khí như vậy một cái nhấc tay mà thôi nói lời này thời điểm từ đồng đạo ánh mắt mắt liếc ngồi ở lâm doãn nhi bên cạnh lý tư lợi người đại diện cái này người đại diện theo sau khi ngồi xuống trên căn bản liền không nói một lời luôn cười ngây ngô thấy lâm doãn nhi cười này người đại diện liền lộ ra nụ cười thấy từ đồng đạo hoặc là đ á m thi cười này người đại diện cũng lộ ra nụ cười nếu không phải biết rõ nàng trung văn rất á t đại khái dẫn đầu nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì Từ nhất đồng đạo nhất định đại nghi này người đại diện hoài sẽ lâm à trà là là đàm một một tăng gấu. Lý tư thể từ thi cái có coi Chủ người lợi người đại diện ngu. Bốn bên uống như đồng cùng gấu. yếu số. vừa Lý l đủ đạo, doãn nhi đang nói chuyện. Doan Nhi Lâm trung văn nói xác thực còn có thể nhưng là bình thường không lớn nghe hiểu được từ đồng đạo cùng đàm thi ý tứ không có cách nào người ngoại quốc muốn chân chính học giỏi h ắ n ngữ độ khó xác thực lớn cho chuyện vài chục phút lâm doãn nhi đề nghị cùng đi ăn một chút gì nói là đây là nàng đáp ứng hiếu lợi tỷ nhất định phải thay hiếu lợi tỷ kính từ đồng đạo cùng đàm thi mấy ly rượu thấy nàng thành ý chân đầy từ đồng đạo tiện gật đầu đáp ứng vì vậy bốn người cùng nhau đi xuống lầu p h ò n g ăn muốn cái lô ghế riêng điểm một bàn thái rượu cùng thái đều là lâm doãn nhi điểm nàng gọi thức ăn cùng rượu thời điểm xem ở từ đồng đạo trong mắt cảm giác rất khả ái trong tay đang bưng phục vụ viên trình lên menu nàng nhìn rất nghiêm túc hơi nhữ mày lấy tựa hồ đối với nhận rõ trong thực đơn t r u n g văn tên món ăn có chút cố hết sức nhưng nàng vẫn là cố gắng toàn bộ lấy một cái mời khách người trách nhiệm thỉnh thoảng thấp giọng hỏi rò bên cạnh phục vụ viên trong thực đơn ta nói thái ăn có ngon hay không là thế nào làm phục vụ viên giới thiệu cũng không biết đạo lâm doãn nhi nghe hiểu không có lâm doãn nhi chân mày là nhữ lên tới cũng chưa có lại gian ra thỉnh thoảng còn lộ ra mặt mày vui vẻ hỏi do từ đồng đạo cùng đám thi ý kiến hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì cho tới lý tư lợi người đại diện lúc này nàng tồn tại cảm giác thì càng yếu đi loại trừ cười theo vẫn là cười theo Đêm đại đó, điểm đi nằm ngủ, đã đ một mình nằm nằm sớm này, khuya, không bệnh bệnh. chưa chủ thời buồn yếu ngày này, Lý Lợi lại lại Lý Lợi Lúc Lý Lợi là Tư trở trở Tư Tư người diện viện, viện việc vẫn ngủ, ngủ, ngủ gì có nhìn thấy người đại diện trở lại lý tư lợi này mới thả tay xuống cơ ánh mắt hướng người đại diện sau lưng nhìn một chút không nhìn thấy lâm do nhi lý tư lợi t a o mày hỏi do nhi đây người đại diện khuôn mặt hồng hồng một thân mùi rượu đi tới mép giường bồi hộ bên cạnh ghế rượu ngồi xuống hô khẩu truy bên trong mùi rượu thuận miệng nói thời gian không còn sớm do nhi trở về quán rượu nghỉ ngơi lý tư lợi n g a một tiếng đi theo lại hỏi tối nay thế nào nha ngươi và do nhi mời tới vị tia tử tổng ăn cơm chưa hai nàng đối thoại dùng đều là tiếng hàn cái vấn đề này cương hỏi ra lý tư lợiền tự thất cười một tiếng bởi vì nhìn kinh mấy người sắc mặt đỏ hồng một thân mùi rượu dáng vẻ rõ ràng cho thấy mới vừa cùng người uống rượu người đại diện đợt đầu mời dẫn nhi tối nay rất ra sức thay ngươi cho vị kia từ tổng kính không ít rượu ta cũng giúp ngươi kính mấy chén vị kia từ tổng tiểu lượng rất không tồi không có uống say nghe nàng nói như vậy lý tư lợi lộ ra nụ cười khen vậy thì tốt xem ra ta lần này thiếu dẫn nhi nhân tình t i ể u lớn chờ ta thương lành muốn thật tốt cảm tạ nàng người đại diện nghe lý tư lợi nói như vậy vẻ mặt trở nên có chút cổ q á i lý tư lợi chú ý tới không khỏi nghi ngờ âu n i ngươi làm sao vậy người đại diện c ư ờ i khổ thở dài nhìn một chút lý tư lợi thấp giọng nói hiếu lợi ta cảm giác tối nay dẫn nhi thấy vị kia t ừ tổng về sau có điểm không đúng lý tư lợi mê mội nháy mắt mấy cái cái gì không đúng người đại diện ta cũng không nói được bất quá ta thấy dẫn nhi đối với vị kia t ừ tổng thật giống như có chút vô cùng nhiệt tình không giống không giống như là đang giúp ngươi cảm tạ vị kia t ừ tổng lý tư lợi nghe càng mơ hồ hơn c a o m à y truy hỏi có ý gì âu nhi dẫn nhi đến cùng thế nào ta không biết ngươi ý tứ người đại diện cái này ta cũng không nói được hiếu lợi người biết ta trung văn không được dẫn nhi bọn họ trò chuyện thời điểm ta trên căn bản đều nghe không hiểu thế nhưng thế nhưng ta nhìn thấy dẫn nhi đem nàng chính mình danh thiếp chủ động hai tay đưa cho vị kia từ tổng rồi hơn nữa cáo biệt thời điểm dẫn nhi nàng còn chủ động tiến lên theo vị kia từ tổng ôm một cái lý tư lợi ngơ ngác nhìn người đại diện sau một lúc lâu lý tư lợi c a o mày hỏi âu nhi người ý tứ là dẫn nhi đối với vị kia từ tổng thật giống như có ý kiến gì không thể nào người đại diện gật đầu một cái trưng một n không trăm năm mươi tám ra biển cọc du từ đồng đạo s á t thực cầm đến lâm dẫn nhi danh thiếp riêng vào giờ phút này phòng khách sạn bên trong từ đồng đạo tựa vào đầu giường trong tay nắm mang theo mấy phần m ù i thơm kia tấm danh thiếp khoe miệng không tự chủ nâng lên mấy phần mụ cười kia lâm doãn nhi thật có ý tứ nhìn tướng mạo cực kỳ thanh tú thanh thuần nhưng tối nay cùng nhau ăn cơm lúc uống rượu sau cũng rất chủ động liên tục hướng hắn mời rượu danh t h i ế p này cũng là nàng chủ động cho lúc đó nàng nói thế nào hy vọng có thể cùng ngài làm một b ằ n g hữu nhiều liên lạc hẳn là nói như vậy đương nhiên theo lễ phép đương thời hắn cũng để cho biểu tỉ đàm thi cho một tấm danh thiếp cho lâm doãn nhi cho là hắn tử mỗ tên người phiến từ đồng đạo lúc này nghĩ là tự tại, có có nước nước tại lúc này hắn đặt ở đầu giường điện thoại di động reo một tiếng từ đồng đạo ánh mắt liếc qua đi đưa tay đưa điện thoại di động đem ra lại thấy là một cái không có nơi tay cơ bên trong đánh dấu số xa lạ phát tới tin nhắn ngắn nội dung tin ngắn có chút kỳ quái từ tổng hai ngày nữa ta muốn đi thẩm quyền chơi một chút đến lúc đó có thể sẽ cùng ngài cùng đi ăn tối sao ừ ai đây hả? từ đồng đạo trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc một giây kế tiếp hắn nghĩ đến cái gì khi ế p mắt đem cái tin nhắn ngắn này g ử i thư tín người dãy số cùng trong tay mình lâm doãn nhi trên danh t i ế p số điện thoại di động so sánh mấy lần phát hiện cái tin nhắn ngắn này lại là lâm doãn nhi phát tới thẩm quyến là hắn chạm kế tiếp mục đích mới vừa cùng nàng uống rượu với nhau thời điểm nàng hỏi đến hắn tiếp đó sẽ đi nơi nào đương thời hắn thuận miệng nói phải đi thẩm quyến không nghĩ đến này cương t á c h ra không bao lâu nàng liền chủ động gửi tin nhắn tới nói nàng qua mấy ngày cũng phải đi thẩm quyến còn muốn cùng hắn cùng đi ăn tối giới giải trí em gái đều chủ động như vậy sao Từ đ ồ lâm doãn nhi đã từng là hắn thời kỳ thiếu niên một giấc ngộ a lúc trước thích gợt dơ nhẹ dạ tỷ hòn thời điểm hắn và rất nhiều lâm doãn nhi người ái mộ giống nhau đối với lâm doãn nhi nhan cùng vắp người cũng tràn đầy ấn tượng bây giờ sống lại một đời h i ể m có duyên cùng lâm doãn nhi nhận biết hơn nữa nàng còn chủ động như vậy hắn lại có lý do gì cự từ đây bốn tiến hậu t h ẩ m quyến miệng rắn bên ngoài nam hải lên một đài ba tầng cao du thuyền tại trên mặt biển bổ nát c ắ t sóng không ngừng vứt lên lại hạ xuống du thuyền đầu hiện lên này b ả n du thuyền đang ở cao tốc đi du thuyền trên bong từ đồng đạo mặc lấy một cái quần bãi biển cánh tay trần nằm trên mặt mang một bộ kính mát hai tay đang ở sau góc hưởng thụ nam hải lên tắm nắng cách đó không xa lâm doãn nhi mặc một bộ liên thể kiểu đồ bơi mang theo điểm váy ngắn ra thức kiểu dáng hơi lộ ra bảo thủ nhưng vẫn tú sắc khả san hai cái trắng bóc chân dài tại dưới ánh mặt trời có chút hiện l ê n quan trên mặt nàng cũng mang một bộ kính dâm còn mang một cái màu trắng n o lá ở nơi này làm tiên cùng b i ể n xanh ở giữa trên du thuyền nàng lộ ra càng ngày càng thuần mỹ lúc này nàng hai tay cầm lấy du thuyền lan g can ngựa mặt lên nhìn làm tiên lên đoá đoá、Bạch、vân hơi hơi hí mắt vẻ mặt cũng lộ ra rất tích h trí ngày hôm qua nàng đúng hẹn đi tới t h ầ m quyến cũng cùng từ đồng đạo bắt được liên lạc t h ầ m quyến cũng có từ đồng đạo một nhà sinh sản mì ăn liền phân xưởng sản xuất tại lâm doãn nhi trước khi đến nơi hắn đã đi thị sát qua bên này tháng m ộ ư ơ i vẫn rất nóng bức t ự a n h ư mùa hè chói chan lại tới gần bờ biển hai ngày này hắn đang muốn ra biện chơi đùa một chuyến đối với từ nhỏ tại nội lục tỉnh nông thôn lớn lên từ đồng đạo tới nói trên biển hắn thật đúng là cho tới bây giờ không có chơi qua lần này khó được tới một chuyến thẩm quyến mùa này lại nóng bức thiện sinh ra biển một chuyến ý niệm vừa vặn lúc này lâm doãn nhi tới hỏi hắn bên này có cái gì tốt chơi bừa hắn liền dứt khoát đề cập với nàng nghị cùng đi ra hải đối với cái này đề nghị lâm doãn nhi lộ ra rất có hứng thú lúc đó liền có chút h ứ n g phấn rất chờ mong dáng vẻ từ đồng đạo sẽ để cho bên này phân xưởng sản xuất t r ư ở n g xưởng thay hắn thuê này bàn du thuyền còn an bài chuyên gia hỗ trợ điều khiển du thuyền vì vậy cũng liền có t r ư ớ mắt một màn này chuyến này ra biển điều này đại biểu gì đó đã sớm không phải tình trường sơ ca từ đồng đạo trong lòng đương nhiên là có số này không từ đồng đạo nhìn cách đó không xa đứng ở lan can vừa nhìn cảnh biện lâm doãn nhi bỗng nhiên mở miệng doãn nhi doãn nhi tới lâm doãn nhi nghe tiếng nghiêng đầu trông lại lộ ra ngọt ngào đủ cười vừa hướng đi tới bên này một bên hỏi đại thuốc có chuyện gì sao từ đồng đạo chỉ chỉ bộ ngực mình cười nói mặt trời lớn như vậy n g ư ơ i giúp ta lao điểm dầu chống nắng đi một hồi ta cũng giúp ngươi lao điểm lâm doan nhi bước chân dừng lại g ò má ư n g đỏ nhẹ nhàng cắn môi một cái lại lộ ra ngọt ngào nụ cười lại đi từ đồng đạo đi tới bên này dễ nghe thanh â m vang lên đúng n h a chúng ta mua dầu chống nắng còn không có lao đây vừa nói nàng liền thật to phương phương mà đi tới đứng ở từ đồng đạo bên cạnh cầm lên đã sớm đặt ở từ đồng đạo bên người dầu chống nắng bắt đầu cho từ đồng đạo lao dầu chống nắng một đôi thon thon tay ngọc bôi ở từ đồng đạo trên người mới bắt đầu còn có chút xa lạ cùng ngượng ngùng dần dần tựu ô n g ra rồi từ đồng đạo cười một tiếng hắn đã biết đạo lâm d ẫ n nhi có thể ở giới giải trí lăn lộn tốt như vậy trong tính cách khẳng định cùng n à n g khí chất t r ê n lệch cực lớn không có khả năng thật đơn thuần như vậy chân chính đơn thuần nữ nhân có thể ở giới giải trí kiếm ra đầu hắn là không tin thật ra mấy năm nay hắn dần dần cũng phát hiện một cái quy luật bên người các ngành các nghề phạm là có thể kiếm ra thủ lĩnh vô luận nam nữ trong tính cách đều có mấy phần cường thế ít nhất ở lúc mấu chốt là có thể thông s u ố t phải đi ra ngoài quyết đoán chưa đủ thông suất không đi ra trừ phi có hậu đài nếu không cạnh tranh kịch liệt trước chẳng cơ hồ không có ra mặt khả năng mà hàn quốc giới giải trí hắn nghe nói qua cạnh tranh so với hoa hạ quốc bên trong còn m u ố n kịch liệt nghĩ tại hàn quốc giới giải trí ra mặt độ khó cực lớn là lâm doãn nhi dung mạo rất thanh tuần để ở trong mắt hàn giới giải trí rất khó tìm xuất hiện ở lớn lên so với nàng rõ ràng hơn tinh khiết nữ minh tinh nhưng nếu như nàng tính cách cũng như nàng tướng m ạ o bình thường nàng có thể ở hàn quốc giới giải trí kiếm ra đầu khác không nói chỉ nói nàng chỗ ở gợt dơ nhẹ dạ tỳ hòn ra nhiều như vậy ca khúc cùng khiêu vũ rõ ràng đều cần huấn luyện gian khổ mới có thể cùng nhiều như vậy đoàn bên trong thành viên phối hợp ăn ý lâm doãn nhi nếu là quyết tâm chưa đủ không chịu khổ nổi có thể ở gật giờ nhẹ dạ thì họ đợi được lâm doãn nhi nét mặt tươi cười như hoa mà cho từ đồng đạo tô vẽ dầu chống nắng từ đồng đạo nhắm mắt lại hưởng thụ nàng phục vụ Trước 1059, tựa như ảo mộng thời gian. Điều khiển du thuyền triệu thì tàu. từ thân Thiên trên tầm mắt rộng rãi, không có chút nào ở nút, trên thực tế rộng rãi, như người như có cùng cùng mặc có gian. Lam Xanh giữa mộng khiển khiển, không hán, không lên bòng đồng Doãn Nhi Biển bòng, nhìn không nào ẩn ảo leo đạo Lâm Điều điều du dù vậy, Vì sẽ ở ở từ đồng đạo cũng bắt đầu cho nàng xước hắn dính dầu chống nắng bàn tay bôi ở lâm doãn nhi trên đùi thời điểm lâm doãn nhi thân thể khẽ run lên vội vàng liếc hắn một cái lại hà phi hai gò má mà túi thấp đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng nàng cũng không có cự tuyệt theo từ đồng đạo cho nàng trên người sức dầu chống nắng khu vực càng ngày càng rộng nàng thân thể dần dần thả lỏng đi xuống gò má mặc dù càng ngày càng đỏ nhưng lại chủ động đem thân thể tựa vào từ đồng đạo trên người trong lúc nàng thỉnh thoảng g ư ơ n g mắt cùng từ đồng đạo mắt đôi mắt vốn là thuần khiết không tì vết c ặ mắt dần, dần nhiều hơn một leo kiểu khác bụi vị dương quang phơi tại hắn lư tựa hồ càng ngày càng nóng với nhau cũng có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao có một số việc hiện tại với nhau trong ăn ý một chút xíu phát sinh giống như liệt nhật hạ nhất đống có khô bởi vì nhiệt độ càng ngày càng cao mà đột nhiên tự cháy bốc cháy cuối cùng hai người này vẫn có chút khuôn mặt làm với nhau đem trên người đối phương thoa khắp dầu chống nắng thời điểm từ đồng đạo đống nhiên đứng dậy đem chỉ mặc đ ồ bơi lâm doãn nhi một cái chặn ngang ôm lấy xài bước đi vào khoang thuyền du thuyền vẫn còn tại sóng biếc u ầ n quần trên mặt biển không ngừng lên xuống n u i thuyền thật cao nâng lên lại hạ xuống theo từ đồng đạo ô m lâm doãn nhi tiến vào khoang thuyền này du thuyền tại trên mặt biển lên xuống biên độ thật giống như trở nên lớn hơn ngày nay đối với từ đồng đạo tới nói có điểm giống như là nằm mơ trọng sinh trước huyễn tưởng qua chuyện hôm nay thành thật vô số trạch nam tình nhân trong ngộng lâm doãn nhi cũng dục cự hoàng nên mà đi theo hắn mặc hắn muốn gì cứ l ấ y nói như thế nào đây có loại vì nước làm vẻ vang cảm giác tự hào càng nhiều nhưng là cảm giác rất buông lỏng từ lúc sau khi ly dị hắn một đoạn thời gian rất dài tâm tình đều là kiềm chế đoạn thời gian đó vô luận chính hắn có muốn hay không mỗi ngày buổi tối màn đêm t h ă n t h ẳ n một người hoặc là cùng nhi t ử ngủ chung thời điểm hắn tâm tình đều không biện pháp thật cao lên luôn cảm thấy nhân bản thân sự nghiệp lại thành công tài sản lại phong phú bên người vẫn là thiếu một cái chi tâm người cùng hắn cùng nhau chia sẻ cảm giác cô độc như bóng với hình cho đến gần đây đi ra thị s á t các nơi mấy cái phân xưởng sản xuất trước sau cùng cao v i ệ t viện lâm doãn nhi hồ loạn buông thả hắn mới cảm giác mình tâm tình trở nên buông lỏng n à y buông thả mà tựa như ảo mộng thời gian khiến hắn tạm thời quên mất chính mình đường tỉnh lên nhấp lô là có lẽ tại trong mắt một số người hắn tự đồng đạo về mặt tình cảm rất không chuyên nhất rất hoa tâm có thể trên thực tế là tư vị gì chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất trong sinh trước toàn bộ yêu đương đều vô tật mà chấm dứt chỉ có một lần hôn nhân cũng lấy thất bại mà kết thúc sau khi sống lại đây hắn lui tới qua nữ nhân số lượng xác thực không ít nô á lệ bác anh huệ đồng phỉ phỉ nguyễn xuân lan tàng tuyết di h ạ vân nguyễn thanh khoa nhưng là thời gian cực nhanh hắn đã ba mươi tuổi lại cùng đời trước giống nhau thành ly dị độc thân trạng thái hạnh phúc mỹ mãn cảm giác tại cùng nguyễn xuân lan ly dị thời điểm thậm chí tại nguy thu cúc cám sát hắn thời điểm cũng đã không có hắn bây giờ sinh hoạt tại rất nhiều người trong mắt vẫn rất gọn gàng làm người ta hâm mộ bởi vì hắn sự nghiệp rất thành công rất có tiền và ở có biệt thự ngoại môn có xe sang trọng không chỉ có trong nhà có một đôi nhi nữ bên ngoài còn có hai nữ nhân cùng hai đứa con trai mẫu thân đệ đệ muội muội cũng đều bị hắn chiếu cố rất tốt nhưng người khác nhìn thấy hạnh phúc thường thường chưa chắc là thật hạnh phúc trong lòng của hắn cô độc chính hắn cực kỳ có lãnh hội nhưng lần này đi ra hắn tại cao việt viện lâm doãn nhi trên người tìm được buông lỏng chính mình thể sắc và tinh thần phương pháp đúng như có chút tao nhân đối với mỹ nữ hình dung các nàng là một dòng thanh tuyển có từ h chịu người khác ể dễ người nội tâm. t đồng đạo t ừ t r o n g tâm tâm cảm t ạ cao v i ệ n v i ệ n rượu lâm doãn nhi tại phòng tám mươi tám mình hắn ở bên ngoài trong phòng khách dùng laptop cùng mội mội video trong video cũng không phải mội mội của hắn mà là hắn một đôi nữ từ nhạc cùng từ an an hắn gần đây đi công tác những ngày gần đây mỗi ngày buổi tối cũng sẽ cùng bọn họ video nói chuyện điện thoại lúc này hai thằng nhóc hai quả đầu nhỏ đều chen chúc tại video bên kia thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chất nhi từ kiện cũng hướng trong video tiếp cận thứ an an ba ngươi vẫn chưa trở lại nha ngươi mau trở lại đi an an rất muốn ngươi rủ. c từ nhạc ba ba t ỷ t ỷ cướp t a chô cổ lết i nhìn này hai đứa bé từ đồng đạo ánh mắt trong lúc bất giác đã trở lên rất ôn hòa nghe vậy cười nói nhanh hai ngày nữa ba trở về đúng rồi an an ngươi là tỉ tỉ không thể khi dễ đệ, đệ. có được hay không thứ an an lập tức giòn tan mà đáp được từ nhạc ở gấp mà cướp l ờ i mà nói ba ba ngươi mau trở lại mua cho ta c h ô cô lết từ đồng đạo m ặ tươi t cười được ba trở lại một cái liền mua cho ngươi từ nhạc một mặt vui mừng vội vã còn nói mua rất nhiều từ đồng đạo ha ha không ngừng cười nhi tử gần đây khoảng thời gian này học được rất nhiều cái từ này bất kể để cho mọi người cho hắn mua cái gì đều mạnh hơn đ i ề u một lần muốn mua rất nhiều được được mua rất nhiều ba khẳng định mua cho ngươi rất nhiều lời còn chưa dứt tội tác nhỏ nhất từ kiện cuối cùng lại một lần nữa đem đầu chen vào ca ca tỉ, tỉ ở giữa vội vàng k ê u đại bá đại bá đáng tiếc đứa nhỏ này hiện tại cũng sẽ tê u người tình cờ nói một hai chữ viết khắc mắt trong miệng liên thanh k ê u đại bá nhưng không biết làm như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ từ đông đạo vội vàng c h ấ n an ai ai tiểu kiện muốn đại bá không có à? muốn muốn t ừ kiện g ậ t đầu liên tục lập tức liền bị ca ca từ nhạc cùng tỷ tỷ tự an an dùng sức một chen trúc lại đem tiểu t ử này đ ờ i ra gấp đến độ tiểu t ử này đứng ở ca ca tỷ tỷ phía sau dầm chân một mặt sắp bị khuất đến khóc vẻ mặt nhìn liền khiến người đau lòng cùng các con gái thông xong video từ đồng đạo chuẩn bị cùng đệ đệ thông video thời điểm lâm doãn nhi tắm xong mặc cả người màu trắng áo choàng tắm theo phòng tắm đi ra thấy từ đồng đạo ánh mắt chống lại lâm doãn nhi trên mặt tiện hiện ra một vệ ngọt ngào đủ cười cả người bung lỏng mà đi tới ngồi ở từ đồng đạo trong ngực hai tay ôm lấy từ đồng đạo cổ chủ động tại hắn trên mặt hôn một cái lập tức ngọt ngào hỏi đại thúc ta mới vừa rồi nghe ngươi thật giống như lại cùng người nào nói chuyện phiếm trò chuyện rất thoải mái nha cùng ai nha từ đồng đạo hai tay vòng quanh nàng tinh tế eo có chút bật cười cùng ta hài tử lâm doãn nhi trừng mắt nhìn tựa hồ có chút hiếu kỳ kia、yeah. đại thúc ngươi n có thể hay không cho ta nhìn một chút n h a từ đồng đạo một mực cố ý không để cho mình nhi nữ ra ánh sáng tại truyền thông trước cho nên lâm doãn nhi mặc dù tại trên mạng điều tra hắn tài liệu lại không nhìn thấy qua hắn c ò n cái hình ảnh t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi đồng văn thủ đoạn ngay tại từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi ở trong phòng nhìn hắn nhi nữ hình ảnh thời điểm cùng tầng lầu trong một phòng khác bên trong đồng văn ngồi một mình ở ngoài cửa sổ trên ban công trong tay bưng một ly rượu vang ánh mắt tịch mịch nhìn dưới màn đêm đen nhánh mặt biển hồi lâu mới nhấp một miếng trong ly rượu vang nàng gần đây tâm tình rất kém cỏi vốn là lần này theo từ đồng đạo đi ra thị s á t các nơi phân xưởng sản xuất trước nàng đối với bắt lại từ đồng đạo còn rất có lòng tin khi đó trong mắt nàng đối thủ cũng liền tặng tuyết di cùng hạ vân nàng thừa nhận vô luận là tặng tuyết di vẫn là hạ vân đều cũng coi là khó gặp mỹ nữ hơn nữa các nàng đều nuôi dưỡng lấy một cái cùng từ đồng đạo sinh con nhưng nàng thật không có cảm thấy hai nữ nhân này đối với nàng là bao lớn uy hiếp bởi vì nàng cảm thấy từ đồng đạo nếu là này muốn kết hôn các nàng một trong vậy hắn ly dị đã thời gian dài như vậy rồi đã sớm nên có hành động có bày tỏ nhưng hắn không có cưới nàng môn bên trong bất kỳ một cái nào cho nên theo thời gian trôi qua đồng văn càng ngày càng không cảm thấy tặng tuyết di cùng hạ vân là nàng đồng văn đối thủ nhưng là lần này nàng theo từ đồng đạo cùng đi ra ngoài thị s á t các nơi phân xưởng sản xuất vừa mới qua đi thời gian bao lâu đầu tiên là cao v i ệ n viện hiện tại lại vừa là lâm doãn nhi nếu hắn bây giờ cùng lâm doãn nhi ở trong phòng đại khái đang làm gì đồng văn trong lòng lại càng phát cảm giác khó chịu theo tặng tuyết di cùng hạ vân so với nàng có lòng tin bởi vì nàng tự hỏi so với nàng lưỡng trẻ tuổi hơn cũng càng xinh đẹp trong công tác cũng có thể đến giúp từ đồng đạo gần đây tại phương diện sinh hoạt cũng có thể giúp hắn chiếu cố hắn hai đứa đ ứ nhưng là cao viện viện cùng lâm doãn nhi bất đồng hai nàng đều có nàng đồng văn không có minh tinh hào quang minh tinh hào quang đồng văn cũng trẻ tuổi qua nàng rất rõ minh tinh đối với người hái mộ sức hấp dẫn nàng mặc dù không xác định từ đồng đạo có phải là hay không hai nữ nhân kia người hái mộ nhưng nàng nhìn ra được từ đồng đạo đối với cao viện viện cùng lâm doãn nhi đều rất thích hơn nữa hai cái này nữ minh tinh cũng xác thực đều rất đẹp vô luận là nhan t r ị vẫn là vóc người đều không yếu hơn nàng đồng văn chỉ luận nhan chị mà nói cao viện, viện cùng lâm doãn nhi cũng đều muốn thắng nàng đồng văn một nước chứ nói chi là hai cái này nữ minh tinh tài sản cùng danh tiếng càng là nàng đồng văn không có cách nào so sánh hắn làm sao lại đối với nữ minh tinh cảm thấy hứng thú đây nàng làm hắn bí thư thời gian cũng không ngắn rồi nhiều năm như vậy nàng không có phát hiện từ đồng đạo đối với nữ minh tinh có hứng thú gì có lúc tham gia tiểu cục thời điểm nhìn thấy nữ minh tinh hướng từ đồng đạo đi tới thời điểm đồng văn thậm chí chú ý tới từ đồng đạo đều là k h ẽ to mày rõ ràng cho thấy không muốn cùng các nàng giao thiệp với nhưng gần đây hắn rõ ràng cho thấy thay đổi điều này làm cho đồng văn rất bất đắc dĩ hoặc giả thuyết là vô lực nàng một cái chai người như thế nào cùng nữ minh tinh so với có lẽ ta nên buông tha Ánh một ắ t tịch trước mặt tự mịch nhìn trước quán rượu phương Nhưng lầm bầm. m quán biển, đồng văn rượu lát sau nàng vẻ mặt lại tự h a nói, nói thầm có có đúng rồi minh tinh hảo quan đã là hai nàng ưu điểm cũng là hai nàng ngược điểm chỉ cần đem các nàng cùng hắn quan hệ ra ánh sáng ra ngoài ta xem các ngươi còn dám hay không gặp mặt lại tự nói tới đây đồng văn trong mắt vẻ cô đơn đã quét một cái sạch dưới bóng đêm nàng cặp mắt l ó e lên ánh sáng hai thiên hậu đêm khuya vi x là một gã sôi nổi tại thẩm quyến cầu tử cùng hồ nam giống nhau thẩm quyến cầu tử cũng không ít cùng hồ nam bất đồng là thẩm quyến sở dĩ có không ít cầu tử ngược lại không phải là bởi vì thẩm quyến đài truyền hình có nhiều n ổ i danh nhân khí cao bao nhiêu mà là bởi vì thẩm quyến nơi này lần cận hương cảng hương cảng nghệ sĩ xuất nhập đại lục mà nói bình thường cũng phải đi qua thẩm quyến vì vậy tại thẩm quyến bình thường có thể nhìn thấy minh tinh hơn nữa bình thường là hoa tiêu khiển vòng phi thường hữu danh đại minh tinh chính là bởi vì nguyên nhân này thẩm quyến tiện thường xuyên tụ tập không ít giới giải trí cầu tử tối hôm đó vi x n ú t ở trong xe tại nam hải quán rượu phụ cận ven đường ngồi thủ hắn đã sớm nhận được tin tức hai ngày này này nam hải trong t i ể u điếm vào ở mấy vị cảng vòng đại minh tinh trong đó bao gồm cả nước nổi danh hồng cấm b ả o há miệng chờ sung dụng quá trình dĩ nhiên là khô khan buồn chán ở trong xe ngồi lâu rồi vi x đã sớm mệt mỏi không chịu nổi bởi vì bình thường trong xe ăn uống bên trong xe không khí cũng hôn tạp đủ loại thức ăn nổi không khí vật đục thật không tốt nghe thấy. cộng thêm lại vừa là đêm khuya vi í c không nhịn được lần nữa ngáp một cái hắn không khỏi lại một lần nữa bắt đầu ở trong lòng tự hỏi năm đó tại sao phải lựa chọn làm c ậ u tử nay một nhóm đối với hành nghề giả kiên nhẫn khảo nghiệm thật sự là quá lớn bình thường là liên tục ngồi thủ bao nhiêu ngày đều không thu hoạch được gì không thu hoạch được gì còn chưa phải là khổ nhất b ư ớ c khổ nhất b ư ớ c là càng là không thu hoạch được gì thời điểm phía sau cấp trên đã cho tới áp lực lại càng lớn có thể đem người bức tử nếu là phạm lịch sự tới quán rượu này là tốt rồi vốn chắn giữa vi í c không nhịn được bắt đầu nằm mơ bởi vì phải là có thể chụp tới phạm lịch sự cũng tới quán rượu này hình ảnh vậy hắn liền có thể ra một cái tin tức lớn dù là chụp không tới thực chất nội dung dựa vào mấy tờ nhìn như không có gì liên hệ hình ảnh hắn cũng có thể phát huy tự mình nghĩ tưởng tượng viết một phần điểm nóng tin tức đi ra đáng tiếc nay nhất định là đang nằm mơ hắn không có số may như vậy nhưng hắn tối nay vận khí tựa hồ cũng không phải quá kém ở nơi này buồn chán thời khắc hắn điện thoại di động reo cầm điện thoại di động lên liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện thấy là chính mình gián điệp đánh tới mà không phải tòa soạn báo cấp trên hắn rõ ràng thở phào n h ả nhõm vẻ mặt dễ dàng tiếp thông điện thoại điện thoại một trận trong điện thoại liền chuyển tới một thanh â m hưng phấn xk lâm doãn nhi tin bên lề người muốn không muốn có hình ảnh nha người muốn không muốn nhé vi xkhe nhữ mày suy nghĩ một chút ánh mắt vẫn còn có chút nghi ngờ lâm doãn nhi cái nào lâm doãn nhi là minh tính sao mấy tuyến tiểu minh tính à? trong điện thoại thanh â m gì đó nha xk lâm doãn nhi ngươi cũng không biết à? g ầ t giờ nhẹ dạ thì hòn g ầ t giờ nhẹ dạ thì hòn ngươi có biết hay không rồi gần giờ nhẹ dạ t h hòn lâm doãn nhi ngươi đều không nghe qua sao ta có nàng tin bên lề đây hình ảnh có mấy chương n g ư ơ i đến cùng có muốn hay không nha vì ích thần s ắ c bừng tỉnh ánh mắt lập tức liền sáng lưng cũng trong nháy mắt gan vị trực ngựa khí cuối cùng lộ ra kích động thật gần giờ nhẹ dạ thì hòn lâm do nhi nàng tin bên lề n g ư ơ i xác định sao không có gạt ta chứ n g ư ơ i thật có hình ảnh trong điện thoại thanh âm không thể giả được thật thật xác thực ích ca ngươi cứ yên tâm đi như thế nào đây lần này ngươi có thể cho ta giá bao nhiêu nha vì ích hưng phấn tàn nhận nắm quyền trên dưới huy động hai cái để nén đáy lòng hưng phấn ngựa khí tận lực vững vàng hỏi ồ gì đó chừng mực hình ảnh ngươi được trước tiên đem hình ảnh cho ta xem rồi ta tài năng cho ngươi ra giá a nếu không chúng ta bây giờ đụng cái mặt Trước 1061, căng đan bay trời. Sáng sớm hôm sau, thứ nhất một tĩnh mặt hồ đá, kích thích từng mảng từng một mặt một tòa thành một internet trong, một suốt thiếu một như như Phương sớm căng có căng cáo, cục kích Bác cái sờ Sáng sau, sờ sóng, sóng. đan liên quan Doan Nhi đan giống viên nện bình mảng mảng gọn nện lớn, vén lên không nhỏ huyện nhỏ nhà bên lên mạng thiếu niên, bởi vì một đêm không ngủ đầy đá, đá đêm đêm bay báo bởi lại khối hôm Lâm hồ hồ vào vào vì ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh máy vi tính một quyển tiểu thuyết đang ở nhìn nhập thần tự tại lúc này hắn treo ở trên internet gờ gờ đột nhiên phát ra tiếng vang một cô gái hình cái đầu đang không ngừng nhảy lên hắn giơ tay xoa xoa mệt mỏi ánh mắt động xuống con chuột mở ra cô bé này k h u n g đối thoại k h u n g đối thoại bên trong nữ h à i cho hắn phát tới một cái trang web liên tiếp địa chỉ địa chỉ phía dưới kèm hai chữ nén bi thương hai chữ này phía dưới nàng trả lại cho hắn phát một cái ôm một cái gờ, gờ vẻ mặt tình huống gì ta tại sao phải nén bi thương đã xảy ra chuyện gì thiếu niên to mày mang theo hồng n h i mở ra nữ hải cho hắn cái chụp tóc trang liên tiếp một cái mới tinh trình duyệt trang bịa n h y chuyển đi ra lại là cờ cờ tin tức một cái trang bịa thiếu niên meo mắt lại nhìn về phía cái này trang bịa lên tin tức tựa đề gợt giờ nhẹ dạ thì họ lâm doãn nhi hư hư thực thực cùng quốc nội ta phú hào quán r ư ợ u hẹn h ọ thiếu niên mới vừa meo mắt lại trong nháy mắt t r ợ to khẽ nhất miệng ánh mắt năm năm gợt giờ nhẹ dạ thì họ hắn biết rõ lâm doãn nhi càng là hắn thích nhất thần tượng minh tinh biết hắn đông học bạn tốt rất nhiều người đều biết hắn là gợt giờ n h dạ thì họ người á i mộ đặc biệt là lâm doãn nhi người á i mộ mới vừa cho hắn phát tới cái này tin tức liên tiếp nữ hải đại khái cũng là bởi vì biết đạo lâm doãn nhi là hắn thần tượng cho nên mới cố ý đem một cái như vậy tin tức liên tiếp phát cho hắn nhìn thiếu niên sắc mặt trở nên rất khó nhìn một chút xíu nhìn bản này tin tức trong tin tức còn rất thân thiết mà xứng mấy tờ không phải rất rõ ràng hình ảnh một tờ trong đó hình ảnh là hư hư thực thực lâm doãn nhi thân ảnh đi vào một căn phòng cửa phòng bên trong rõ ràng đứng một cái không thấy rõ khuôn mặt nam nhân khác một tấm hình là lâm doãn nhi cùng người nam nhân kia tay trong tay theo căn phòng đi ra hình ảnh tấm hình này còn chưa rất rõ ràng tấm thứ ba tờ thứ tư hình ảnh là đôi trai gái này ngồi ở ta phòng ă n trong góc lẫn nhau đ ú t đồ ăn hình ảnh cũng không biết chụp hình người là nghĩ như thế nào nam nhân cho nữ nhân đ ú t đồ ăn thời điểm chụp một tấm nữ nhân cho nam nhân đ ú t đồ ăn thời điểm lại chụp một tấm chẳng lẽ là để chứng minh nam nữ ngang hàng không thiếu niên cảm thấy đây là tại chứng minh giữa hai người này có gian tình nay vai tấm hình chỉ có cuối cùng hai tấm dùng cơm hình ảnh chụp hai người khuôn mặt khá là rõ ràng trước mặt hai tấm hình ảnh đều giống như xem xét cơ hội không có tập trung giới tình huống tiện tay bắt n h ị cho nên lộ ra mở nhạc không rõ nhưng tổng hợp cuối cùng hai tấm hình ảnh tia trên người hai người mặc lấy t i ệ n có thể xác định quán rượu cửa phòng chụp hai tấm hình kêu bên trong người chính là phía sau dùng cơm trong hình kia đối nam nữ nữ nhân vật chính đã có thể xác định là lâm do nhi t r ư ớ c máy vi tính thiếu niên bả vai một suy sụp vô lực tựa vào máy vi tính trên ghế dựa khỏe mắt có nước mắt chẳng ra tự lẩm bẩm thảo mado dậy sớm dân đi làm bước chân vội vã một chuyến xe điện ngầm lại tới chậm rãi tại nào đó chạm xe dừng lại cửa xe vừa mở ra có người xông ra có người chen vào xe điện ngầm đổ xe đây vốn là rất tầm thường một màn một tên hơn ba mươi tuổi nam tử túi đầu mặc lấy màu lấy xanh ra t bi quần jean, ô vương áo sơ mi, con thảm i sinh còn học sinh thường gặp hai gặp vai là ô theo chen dòng người v trong hắn cũng nhìn thấy lâm doãn nhi cùng ta phú hào quán diệu v sau, ơ n phòng tin tức nhìn đến bản này tin tức đặc biệt là nhìn thấy trong hình lâm doãn nhi kia t r ư ơ n g không cách nào chống chế khuôn mặt tên này sáng sớm liền đổi u xe điện ngầm đi công ty đi làm nam nhân lặng lẽ tháo xuống trên mặt mắt kính gọng đen giống như thoát mạo chia b u ồ n mới cách ngôn nói dậy sớm chim coi trung ăn dậy sớm chuẩn bị đều i ăn lại có cách ngôn nói một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm lao hắc, hắc sinh hoạt áp lực rất lớn trên có lão dưới có tiểu trung gian còn có một cái hết ăn lại nằm còn đặc biệt yêu đi dạo phố mua đồ phá của nàng dâu cho nên mặc dù hắn đã tráng nghiên sớm mập cứ việc nhiều năm lái xe taxi đã sớm đưa đến sương sống thắt lưng ra tật xấu nhưng mỗi ngày hắn vẫn rất sớm đã đi ra kéo sống không có cách nào người trung niên sinh hoạt vốn là rất chật vật thống chi hắn còn sinh hoạt tại kinh thành như vậy một cái cao tiêu tàn phí thành thành phố tốt tại lao hắc có một viên lạc quan tâm mỗi sáng sớm đi ra kéo sống trên mặt luôn là cười tùng tịm ngồi hắn xe hành khách luôn có thể hưởng thụ được mỉm cười phục vụ này không lao hắc sắp xuất hiện taxi tay lái nhất chuyển lái xe đến ven đường một cái đang ở vây tay cô nương trẻ tuổi trước mặt dừng lại ven đường cô nương trẻ tuổi vội vàng mở cửa xe đặt mông ngồi vào ngồi kế bên tài xế sư phụ đưa ta đi phú tốt cao c ả m ơn được rồi mỹ nữ ngươi ngồi vững vàng mợi nịt h dây n h ị tan toàn lao hắc cười ha hả nói một câu liền đi xe về phía trước tụ vào trên đường trong dòng xe cộ hắn bình thường lái xe có nghe ra đi ô yêu thích lúc này xe tải ra đi ô bên trong người nữ chủ trì ngay tại làm nhảm không ngừng thông báo lấy một cái lại một cái tin tức sáng sớm nghe mới vừa ngồi vào trong xe nữ hành khách nữ chẳng mày không phải mỗi người đều thích sáng sớm liền nghe người khác tất, tất cái không xong mà chú ý lực đặt ở con đường phía trước lao hắc cũng dạ hòn cửa hàng tuổi gần bốn mươi lao hát vốn là vui mừng nụ cười cứ như vậy cứng ở trên mặt hắn đã không trẻ cuộc đời hắn không sai biệt lắm đã định hình cho dù đã sớm rất bất mãn trong nhà cái kia hết ăn lại nằm còn đặc biệt thích đi dạo phố mua đồ phá của nàng dâu nhưng hắn cha mẹ tuổi tác đã cao hai tử đang ở lên tiểu học cho nên cho dù đối với chính mình hôn nhân rất không hài lòng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy bình thường không việc gì thời điểm hắn bồi dưỡng mình đừng yêu thích dù sao chỉ cần thiếu theo cái kia phá của nàng dâu chung một chỗ là hắn có thể bảo trì tâm tình khoai trá mà hắn mấy năm này bồi dưỡng một yêu thích lớn chính là hâm mộ minh tinh hắn ở trong ngoài nước đông đảo nữ minh tinh bên trong cho mình chọn một cái tình nhân trong động bình thường chú ý nàng mỗi một cái động tĩnh tựa như thời còn học sinh hắn đối với lớp cách vách một cái nữ sinh chú ý bất hạch là hắn mấy năm này chú ý nhất nữ minh tinh chính là gợp giờ nhẹ dạ tỉ hòn lâm doãn nhi hỏi quân có thể có bấy nhiêu b u ồ n đúng như một giang xuân thủy hướng đông lưu không lao h ắ c lúc này cảm thấy đúng như lâm doãn nhi quán r ư ợ u hẹn hò ta phú hào trong lòng bực bội hơn nữa lúc này vừa v ẫ n có một chiếc xe tại hắn trước mặt ra tắc lao h ắ c nhất thời trong lòng tức giận càng ngày càng bạo tàn nhẫn một cước đạp cần ga đi sau một k h ắ c hắn xe taxi cùng trước mặt chiếc k i a xe riêng đuổi theo đôi chuyến khắp đại giang nam bắc cũng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tiếp tục truyền bá tỷ như vẫn tại hồ nam đệ nhất bệnh viện nằm viện chữa trị lý tư lợi từng có nằm viện kinh nghiệm người đều biết quốc nội bệnh viện sáng sớm là khó mà tiếp tục ngủ say mỗi sáng sớm thiên tài tờ mờ sáng thì có y tá tới kiểm tra phòng y tá kiểm tra phòng động tĩnh không có chút nào tiểu tựa hồ là cố ý bừng tỉnh buồn bệnh bệnh nhân để cho bệnh nhân tốt hơn phối hợp các nàng kiểm tra lý tư lợi ở một người buồn bệnh cũng không thể ngoại lệ thật ra tại y tá vào nàng bệnh phong trước nàng liên bị bên ngoài phòng trong hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân bừng tỉnh nàng còn có thể nghe cách vách trong phòng bệnh động tĩnh đã nằm viện nhiều ngày lý tư lợi đã là nhàn cực buồn chán hai ngày qua này nhìn nàng người cũng ít nay một buổi sáng sớm toàn bộ nằm viện tầng lầu thật giống như đều theo trong ngủ mê tỉnh lại đủ loại hôn tạp thanh â m chuyển tới để cho nàng cũng khó mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ đêm qua cho nàng theo giường trợ lý cũng bị t h ứ c tỉnh sau khi đứng dậy xoa xoa con mắt hỏi lý tư lợi nếu không muốn đi nhà vệ sinh lý tư lợi do dự hai giây gật đầu một cái vì vậy trợ lý tới dịu nàng xuống giường đưa nàng vào phòng vệ sinh chờ trở lại trên giường bệnh nằm xuống trợ lý cho nàng rót ly trà âu ni ta đi dưới lầu mua bữa ăn sáng trợ lý vừa nói mỗi ngày sau khi rời giường cũng sẽ nói những lời này lý tư lợi cho nàng một cái mặt mày vui vẻ đáp một tiếng vì vậy trợ lý đi trong phòng bệnh chỉ còn lại lý tư lợi một người không có chuyện làm lý tư lợi nhìn chung quanh một chút nhìn thấy đầu giường điện thoại di động liền cầm điện thoại di động lên g i ế t thời gian nàng trung văn rất kém cỏi cho nên đi tới hoa hạ sau nàng đem thủ kỳ lưu lãm khí giọng nói thiết trí thành tiếng hàn vì vậy điện thoại di động của nàng nhìn lên đến hoa hạ tin tức tiện đều lấy hàn văn phương thức phơi bày tại nàng trên màn ảnh điện thoại di động thời gian một chút xíu trôi qua không biết đi qua bao lâu nàng trợ lý mang theo một nhóm về sớm một chút nhưng hôm nay lý tư lợi tựa hồ có chút khác thường trước trợ lý mỗi ngày sáng sớm mua về sớm một chút lý tư lợi cũng sẽ nhìn sang cười hỏi dò hôm nay mua gì đó ăn nhưng lúc này mới vừa vào cửa trợ lý nhưng ngoại ý muốn phát hiện lý tư lợi c a o mày nhìn chằm chằm trong tay màn hình điện thoại di động phản phất hoàn toàn không có chú ý tới nàng mua về sớm một chút ô n h i ngươi đang nhìn cái gì đây nghiêm túc như vậy trợ lý đem một nhóm sớm một chút túi mở ra một bên nửa là nghi ngờ nửa là tò mò hỏi lý tư lợi nghe vậy hỏi lập tức đem điện thoại di động đưa cho trợ lý doẫn nhi xảy ra chuyện lý tư lợi lúc này vẻ mặt có chút phức tạp trợ lý vẻ mặt có chút ngoài ý mớn liếc nhìn lý tư lợi nhận lấy điện thoại di động ngưng mắt nhìn kỹ trên điện thoại di động một phần tin tức mấy phút sau trợ lý đem điện thoại di động đưa trả lại cho lý tư lợi thần s ắ c kinh ngạc điều này sao có thể nha doẫn nhi làm sao sẽ làm chuyện như vậy chẳng lẽ nàng không nghĩ trở về hàn quốc lại còn bị phóng viên vô tới âu nhi doẫn nhi như vậy có phải hay không phải xong đời lý tư lợi khẽ lắc đầu thần xác thổ thức ta cũng không biết bất quá nàng người ái mộ cùng thở nhỏ những người ái、mộ. lần này nhất định là thương tâm muốn chết này đối thở nhỏ cùng với nàng cá nhân nhân khi ảnh hưởng khẳng định cũng sẽ không nhỏ dừng một chút lý tư lợi đột nhiên hỏi trợ lý ai ngươi nói lần này duẫn nhi cùng cái này từ tổng buộc ra như vậy sở căng đan có phải hay không nên trách ta n h a trợ lý một ngộng vậy làm sao có thể trách đấu nhi lý tư lợi cười khổ như thế không trách ta ngươi nói nếu không phải đêm hôm đó ta năn nỉ duẫn nhi thay ta đi gặp cái k i a từ tổng thay ta mời cái k i a từ tổng ăn cơm uống rượu nàng và cái tia từ tổng đều không nhận biết cơ hội làm sao sẽ gây ra như vậy sở căng đan đây ngươi nói có đúng hay không trợ lý ngơ ngẩn trứng mắt nhìn lại trứng mắt nhìn trần trờ nói âu nhi ngươi không thể đem trách nhiệm này hướng trên người của ngươi lãm ngươi muốn tin tưởng đây là vận mệnh đã đ ị n h trước thông đ ộ tự đại sư nói qua hết thẻ đều là mệnh chúng chú định cho nên đây là doãn nhi chính mình mệnh không có quan hệ gì với ngươi thật xuất ngoại trước ta còn cố ý đi thông đ ộ tự đốt qua hơn ư g đây lúc đó thông đ ộ tự đại sư t i ể u là như này nói với ta lý tư lợi không nói nhìn trợ lý một lát sau lý tư lợi thở dài cũng không nói gì túi đầu tại điện thoại di động dành bạ bên trong lục xoát đến lâm doãn nhi dây số thông qua đi lâm doãn nhi nhận được lý tư lợi điện thoại thời điểm vẫn còn ngủ say bên trong nàng vẫn còn thẩm quyến từ đồng đạo cũng vẫn đỉnh trệ lưu lại nơi này tối hôm qua nàng lại ngủ đêm tại từ đồng đạo trong phòng tuổi gần ba mươi tuổi từ đồng đạo vốn là thuộc về nam nhân trong cuộc đời tinh lực đứng đầu thời kỳ tột u cùng cộng thêm hắn nhiều năm qua đều có luyện quyền thói quen thân thể trạng thái càng là lòng tinh h ỗ mãnh mà lâm doãn nhi đây đừng xem nàng tướng mạo thanh tú tận cùng không gì sánh được thanh thuận vóc người cũng tinh tế tho dài giống như bờ hồ liêu rủ cái nhưng trên thực tế nàng tướng mạo rất có lửa dối tính cộng thêm hai người bọn họ đã sớm nói tốt xế chiều hôm nay liền muốn tách ra với nhau đều phải rời thẩm quyến tòa thành thị này cho nên tối hôm qua hai người bọn họ đều hận không được đem đối phương xoa vào trong cơ thể mình lấy giọt mồ hôi lúa hạ thổ sức mạnh cố gắng hồi lâu cho đến lúc dạng sáng mới song song ngủ cũng là bởi vì này làm lý tư lợi điện thoại đánh tới thời điểm lâm doãn nhi cùng từ đồng đạo đều ngủ được t h â m trầm bị chung ô điện thoại di động bừng tỉnh hai người chân mày không hẹn mà cùng n h u lại người nào nha này sáng sớm từ đồng đạo mê mê hồ khét mà bất mãn lẩm bẩm lâm doãn nhi cũng bất mãn mà chu mò than thiền a tây đi chung ô điện thoại di động vẫn còn cố chấp vang từ đồng đạo nhắm mắt lại đẩy một cái lâm doãn nhi khuôn mặt là người điện thoại di động đang vang lên chứ đi nhanh giải quyết hắn làm ô n chết lâm doãn nhi mở ra lim dim cắm ắ t phiền não mà hai tay hồ loạn xoa xoa xoa một đầu mái tóc. trong miệng lần nữa chửi nhỏ a t â y đi mang theo một mặt thức dậy khí nàng b ò dậy trên người chụp tới điện thoại di động cũng không nhìn số điện thoại gọi đến liền tiếp thông điện thoại đưa điện thoại di động dán tại bên h a i người nào nha nàng dùng là tiếng hàn trong điện thoại di động truyền tới lý tư lợi thanh âm d o ấ n nhi ngươi sẽ không còn đang ngủ chứ còn không có tình đây lâm d o ấ n nhi mê mê hồ khét nhất thời không có phân biệt ra được lý tư lợi thanh âm tiện lập lại hỏi dò người nào nha lý tư lợi doất nhi là ta hiếu lợi ngươi còn ngủ được đây ngươi và từ tổng sở cam đan hoa hạ mạng internet lên đ lâm doãn nhi, đi. nhi đột u nhiên kêu h n g m lên đem mới vừa cần phải một lần nữa ngủ từ đồng đạo vừa sợ tỉnh hoặc có lẽ là sợ hết hồn vốn là đã nhắm mắt lại cả kinh mở ra từ đồng đạo há mồm liền muốn hỏi xảy ra chuyện gì một lát sau lâm doãn nhi để điện thoại di động xuống sát mặt bạc màu mà xoay mặt nhìn tới thấy từ đồng đạo nhìn nàng nàng mím môi một cái nói xảy ra chuyện ta đây mấy ngày ở tại ngôi nơi này chuyện không biết như thế bị tin tức ra ánh sáng mới vừa hiếu lợi tị gọi điện thoại nói cho ta biết hiện tại trên mạng khắp nơi đều là hai ta chung một chỗ tin tức còn có hình ảnh từ đồng đạo mày n í u lại được sâu mấy phần cặp mắt hiếp lại cùng lâm doãn nhi đối mặt lâm doãn nhi lúc này mặt mày ủ rũ dáng vẻ trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau không nói làm sao bây giờ n h à ngươi có biện pháp để cho những thứ kia truyền thông tất cả câm n h ư n g sao khiến chúng nó đem những tin tức kia xóa bỏ hết lâm doãn nhi thần sắc mong đợi hỏi có lẽ các nàng hàn quốc có đại tài đoàn có năng lực như vậy có lẽ là nàng cảm thấy từ đồng đạo tầng thứ này phú hào có năng lực như vậy từ đồng đạo có chút bật cười trên mặt hắn không có gì vẻ kinh hoàng thứ nhất hắn không giống lâm doãn nhi hắn không phải minh tinh ra ánh sáng sờ cam đan đối với hắn ảnh h Thứ trải hai, nhiều nay qua mấy năm chờ u qua đều qua chuyện quá, nếu quyết, y vậy, nay vậy, ệ diện n sóng gió, trên phương diện làm ăn, trong tình sóng không như khiến hắn sinh ra kinh hoàng tâm tình. Bất quá, không kinh hoàng về không kinh hoàng, nếu gặp được sự tình, đối mặt và giải quyết, vẫn còn cần. trải trải ít. thật rất tâm Bất mặt ra cảm phải giải gió, gió, đối sự khó gặp gặp hôm h được làm và Vì c về ta trước hiểu một chút tình huống cụ thể lại nói vừa nói từ đồng đạo có chút đứng dậy tựa vào đầu giường đưa tay cầm qua tay mình cơ đầu tiên một cú điện thoại đánh cho chính mình tập đoàn giao t i ế p bộ để cho giao tiếp bộ bên kia mau chóng hiểu rõ ràng trước mắt tình trạng cũng định ra phương án đường đối nhìn một chút chuyện này trước mắt có hay không có bị giao tiếp khả năng bình thường mặt trái tin tức lấy hắn công ty thực lực ngày hôm nay quả thật có thể tùy tiện giao tiếp đi qua áp chế một ít mặt trái tin tức độ khó không lớn trung uy cá nhân hắn tài sản đều có một trăm hai trăm ư c công ty thành phố giá trị hơn ngàn ứ c nhất định là có lớn như vậy tập đoàn nếu là nói no nó đối với mặt trái tin tức một điểm áp chế năng lực cũng không có chi chướng phòng trừng đều không tin nhưng từ đồng đạo trong lòng cũng rõ ràng hắn trung uy chỉ là một người làm ăn không phải quan phương có tiền đi nữa tại hoa hạ trong nước có chút tin tức một khi lên men ra phạm vi truyền bá quá rộng mà nói hắn muốn áp chế xuống hắn cũng không khả năng làm được dưới tình huống bình thường có thể bị bọn họ những người làm ăn này không chế được mặt trái tin tức giống như là tại chưa bị truyền thông ra ánh sáng trước tìm tới nắm giữ bọn họ mặt trái tin tức truyền thông công ty đưa tiền ém miệng cùng với mặt trái tin tức mới vừa báo cáo ra ngoài hoặc là tin tức tin tức còn không có truyền bá ra thời điểm tại đại đa số người đều còn không biết thời điểm đồng dạng là đưa tiền ém miệng hoặc là tìm người làm áp lực đem đã phát ra ngoài bản thảo tin tức rút về đến hoặc là đã không còn phần sau báo cáo chỉ cần không có phần sau báo cáo bình thường mặt trái tin tức cũng sẽ bị đại chúng coi như lời đ ồn đãi qua một thời gian ngắn theo mọi người chú ý lực bị sự tình khác rời đi sự tình dĩ nhiên là không giải quyết được gì thế nhưng nếu như mặt trái tin tức đã truyền đi cả nước đa số người dân đều biết khi đó ngươi còn muốn đi khống chế đừng nói độ khó cực lớn coi như có thể bị khống chế được phần sau báo cáo thì có ý nghĩa gì chứ mọi người đều biết ngươi còn khống chế cái r á m như vậy cũng tốt so với giang hà vỡ đê thời điểm chỉ quyết đê một cái lôi nhọ thời điểm nhân lực quả thật có cơ hội chặn lại chỗ thủng lịch chuyển tình hình nhưng nếu là chỗ thủng đê đập chiều dài đã rất dài ngươi còn muốn chặn lại chỗ thủng khả năng này sao loại trừ đem mạng nhỏ mình nhập vào không sẽ có hiệu quả gì hơn nữa coi như một công ty nếu như lại mặt trái tin tức đã truyền bá cực kỳ rộng lớn thời điểm ngươi đi khống chế tin tức truyền bá rất dễ dàng liền đưa tới đại chúng đối với n g ư ơ i công ty này chán ghét tâm tình này đối công ty phần sau phát triển là cực kỳ bất lợi đầu dường từ đồng đạo cùng tập đoàn giao tiếp bộ sau khi gọi điện thoại xong vẫn là không có vội vã nói với lâm doãn nhi gì đó mà là dùng trong tay điện thoại di động lên mạng xem xét trên mạng tin tức hắn muốn tận mắt nhìn một chút hiện tại tin tức truyền bá rộng bao nhiêu cũng muốn nhìn một chút trên tin tức là thế nào truyền đi sở c a g đan lâm doãn nhi thấy hắn chú ý lực đều tập trung trên điện thoại di động n h u mày một cái lặng lẽ tựa vào hắn trong cự tay cùng hắn cùng nhau nhìn hắn trên điện thoại di động nội dung bất quá nàng dù sao cũng là người hàn tuy nói nàng trung văn học được không tệ nhưng nhìn toàn thiên trong văn tự tin tức nàng vẫn là nhìn đến rất cố hết sức không bao lâu nàng liền bắt đầu dùng điện thoại di động của mình lục xoát trên mạng tin tức sau mười mấy phút từ đồng đạo để điện thoại di động xuống than thầm một tiếng hắn mới vừa rồi tại trên mạng lục soát một hồi lâm tìm t ò i ra tới kết quả cơ hồ đều là nàng cùng hắn từ mỗi người sở căng đan báo cáo trong đó rất nhiều truyền thông tên hắn đều nghe nhiều nên quen có mạng lưới tin tức truyền thông báo cáo như k è n xẹn tin tức vóng dịch tin tức cũng có mới truyền thông như trên blog mỗi cái thu được chủ viết đồ vật còn có đài truyền hình chế tạo chương trình thời sự đ o c ngắn có chuyên nghiệp người chủ trì nghiêm trang tại trong video đối với hắn và lâm doãn nhi sở căng đan khách quan báo cáo cùng soi mói bình phẩm như tèn xẹn tin tức vóng dịch tin tức loại hình mạng lưới truyền thông lúc báo danh sau hắn tu chỉnh nghe thấy bản thảo bên trong cơ hồ đều không nhắc tới hắn từ đồng đạo t đài truyền hình chương trình thời sự lên liền có chút không cho hắn từ mẫu người mặt mũi rồi trực tiếp chỉ ra hắn họ tên nhân tiện còn đem hắn tây môn tập đoàn tây môn địa sản đều điểm danh hắn mới vừa rồi nhìn chút ít lúc báo danh sau thuận tiện lưu ý một h ạ n nhất chút ít truyền thông lên xem số người cùng bình luận số người tỷ như t ẻ n xẻn trên tin tức này g đó báo cáo tin tức xem số người đã qua triệu bình luận số người mấy trăm ngàn võng dịch tin tức nơi đó cũng không kém bao nhiêu hơn nữa cái khác truyền thông lên xem số người có lẽ đã có hơn mười triệu biết đến hắn và lâm doãn n h i chuyện còn muốn một hồi những thứ này xem qua tin tức người từ hôm nay trở đi có thể hay không theo bên người người nhà bằng hữu đồng nghiệp trò chuyện chuyện này tùy tiện trò chuyện một chút biết do chuyện này người được mở rộng gấp bao nhiêu lần như thế nào đây đại thúc ngươi có thể đem tin tức này đ ể xuống trong khuỵu tay truyền tới lâm doãn nhi mong đợi hỏi thăm từ đồng đạo tiện tay sờ nàng sáng bóng mỹ lưng có chút bật cười nói doãn nhi ta là tuân theo pháp luật tốt thương nhân k h ô n g chế truyền thông báo cáo loại sự tình này ta làm sao có thể biết làm đây chúng ta vẫn là nghĩ thế nào đối mặt đi sờ căng đan đã truyền đi trên internet khắp nơi đều là hẳn nơi nào còn có thể khống chế được nổi không phải không lớn thứ không thể ngươi、à. không khống chế đối mặt lâm doãn nhi lại luôn c uống này không được đâu này vậy làm sao đối mặt công ty của ta hội xử phạt ta ta ta trong đoàn thành viên khác cũng sẽ rất bất man với ta ta ta như thế đối mặt nha đại thúc ngươi chính là khống chế một chút báo cáo tin tức đi coi như là vì ta phá một lần theo thông lệ sao t i ể u làm ta và ngươi Trước 1064, thật một giả kiểu đối. Ngươi cầu ta ít Ta thật Từ trong thêm bất Ngươi được cười chín cầu có chế đắc không không ứng đồng lòng buồn giả gì? kiểu đối. lợi đạo là d hắn nơi này tự nhiên không có khả năng mặc kệ không hề làm gì hắn an ủi mà chụp chụp nàng đầu vai đứng d ậ y mặc quần áo mang giày lâm doãn nhi thấy vậy cũng bắt đầu mặc quần áo mang giày nhưng cùng từ đồng đạo ung dung bất đồng nàng lộ ra có chút lúng u cuống tay chân một bên mặc quần áo trong miệng nàng còn vừa tiếp tục khẩn cầu từ đồng đạo từ đồng đạo thuận miệng nói đ ừ n g nóng trời sập không xuống ngươi trước tỉnh táo lại lại nói hốt hoảng c h ỉ sẽ để cho chúng ta ứng đối sai lầm có lẽ là từ đồng đạo chấn định lấy nàng có lẽ là lâm doãn nhi lúc trước không ít trải qua đủ loại sóng gió nàng tâm tình cũng dần dần ổn định lại nhưng nàng nơi này tâm tình cương ổn định lại điện thoại di động của nàng lại vang lên cầm điện thoại di động lên vừa nhìn nàng vẻ mặt đau khổ nói với từ đồng đạo xong rồi là từ hiền đánh tới nàng là chúng ta g ợ t giờ nhẹ dạ tỉ họ n út con xem ra nàng cũng biết hôm nay tin tức này làm sao đây nha út con cái gì là út con từ đồng đạo có nghe không có biết lâm d o a n nhi c ư ờ i khổ vừa muốn giải thích tự gặp từ đồng đạo k h o á t khoác tay được rồi cái này không trọng yếu nếu là các ngươi đoàn bên trong thành viên đánh tới vậy ngươi vẫn là t i ế t đi dù sao ngươi trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi mười lăm lâm do nhi à cái k i a nàng kia nếu là hỏi tới hôm nay tin tức ta ta nói thế nào nha từ đồng đạo một bên hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới một bên thuận miệng nói ngươi nói sao đương nhiên là chết không thừa nhận dù sao hai ta lại không bị người bắt gian tại trận đã như vậy vậy thì đối với người nào đều lên tiếng phủ nhận bất kể người khác có tin hay không dù sao chúng ta chính mình phải tin bởi vì chỉ có chính mình tin ngươi tài năng lẽ thẳng khí hùng m à để cho người khác tin tưởng đó là tin nhảm là phỉ b á n g đoạn văn này lâm doãn nhi lý giải lên có thể là có chút khó khăn nàng dù sao cũng là một người ngoại quốc hán ngự học khá hơn nữa tài nghệ cũng có giới hạn cũng có thể là từ đồng đạo mới vừa lời nói này biểu đạt ra ngoài ngụy biện để cho nàng trong lúc nhất thời không chịu nhận có thể dù sao từ đồng đạo đều đi vào phòng vệ sinh rồi nàng còn ngẩn người tại đó một lúc lâu nàng mới phục hồi lại tinh thần ổn ổn tâm thần tiếp thông điện thoại lâm doãn nhi bô bô tiếng hàn điện thoại từ đồng đạo tại phòng vệ sinh chỗ ấy bồn u rửa mặt rửa mặt thời điểm nghe rõ nhưng nghe không hiểu hắn cũng không cần phải biết thừa dịp rửa mặt thời gian hắn vừa vẫn có thể suy tư một chút chuyện này nên ứng đối như thế nào tuy nói một hồi tập đoàn giao t i ế p bộ bên kia nhất định sẽ có định ra tốt phương án ứng đối hồi báo cho hắn nhưng hắn trong lòng cũng được có chút phổ không thể làm giao t i ế p bộ để tuyến tượng gỗ vạn nhất giao t i ế p bộ cho ra phương án nao tản chẳng lẽ hắn cũng phải dập theo sao chờ hắn rửa mặt xong trở lại phòng ngủ nhìn thấy đã tiếp điện thoại x o n g lâm gióc nhi sầu mi khổ kiểm ngồi ở mép giường túi đầu giống như tại cùng điệu tính sổ nếu như nàng có điệu thoại từ đồng đạo cười một tiếng đi tới trước mặt nàng đưa tay dùng ngón tay câu dẫn ra nàng cảm hòa thanh nói đ ư n g phiền não như vậy trên đời này không có không giải quyết được chuyện đi, đi với ta phòng khách đi hắn chấn định để cho lâm doãn nhi theo bản năng hướng hắn cầu hỏi đại thúc ngươi có biện pháp từ đồng đạo cười cười đi theo ta hắn lên trước đi ra phòng ngủ đi tới phòng ngoài phòng khách vừa đi vừa dùng điện thoại di động thông báo đồng văn ngươi kêu lên t ỷ của ta cùng đi phòng ta lập tức Lập tức, ngay trong điện thoại di động đồng văn đáp lại hắn tiện c ú t điện thoại trên ghế s a lon ở phòng khách ngồi xuống đối với đi theo đi ra lâm doãn nhi giơ cầm lên tỏ ý đi cho ta đu nước pha t r à lúc này đầu ó c hôn loạn hỏng mét lâm doãn nhi không có gì chủ kiến nghe vậy vội vàng bước nhanh đi lấy trà cụ chuẩn bị đu nước pha trả mấy phút sau thủy còn không còn đâu x ô i cửa phòng bị người góp vang lâm doãn nhi trần trờ không biết nên không nên đi qua mở cửa từ đồng đạo đối với nàng hết lần này tới lần khác đầu nàng mới trần trờ đi tới mở cửa lúc trở về nàng đi theo phía sau đàm thi cùng đồng văn xảy ra chuyện gì như vậy sáng sớm liền gọi chúng ta đ à m thi nghi ngờ mở miệng đồng văn khẽ to mày im lặng hai giây hỏi lão bản là hôm nay trên tin tức ngài và lâm tiểu thư c h u y ệ n sao từ đồng đạo nhìn nhiều đồng văn lên mắt có chút ngoại ý muốn sớm như vậy đàm thi còn không biết chuyện này đồng văn nhưng biết trước bất quá lúc này từ đồng đạo cũng không có hoài nghi đồng văn cùng chuyện này hội có quan hệ gì bởi vì trong lòng hắn đàm thi cùng đồng văn đều là chính bản thân hắn người người bên cạnh chính cứ gọi là dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người dưới tình huống bình thường hắn không biết cái gì chuyện cũng hoài nghi là người bên cạnh bán đứng chính mình người bình thường đều sẽ không như thế hoài nghi xem ra ngươi đã biết chuyện này tiếp xong đồng văn mà nói từ đồng đạo nói với đàm thi chị ngươi bây giờ có thể lấy điện thoại di động ra lục soát một hồi cùng lâm tiểu thư có liên quan tin tức nhìn một chút nói đơn giản ta đây mấy ngày cùng lâm tiểu thư chung một chỗ chuyện bị vô lương truyền t hơn ô công không n ánh sáng, hiện tại trên internet truyền nhồn nháo, chuyện này chúng ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với lâm tiểu thư sự nghiệp, ảnh hưởng khẳng định không g ra ta, ta Thư nhỏ. sự tại đi đối với đối với đối với Tiểu ty mặc Lâm dù nữa chuyện này nếu là tiếp tục lên men đi xuống đối với công ty chúng ta hình tượng bao nhiêu cũng sẽ có ảnh hưởng khác không nói chỉ nói lâm tiểu thư hoặc là gợt giờ nhẹ dạ thì h ò n những thứ kia những người hái mộ về sau sợ rằng hội ngăn chặn công ty chúng ta sản phẩm cho nên chuyện này chúng ta phải mau chóng giải quyết đảng thi còn đang nhìn trên mạng tin tức đồng văn một bên tại từ đồng đạo mặt bên trên ghế s a lon ngồi xuống một bên cau mày hỏi kia lão bản chuyện này ngài muốn giải quyết như thế nào từ đồng đạo khép cười rồi xuống án chín h thật một giả phương thức tới xử lý đi nếu truyền thông trên đều báo cáo ta cùng lâm tiểu thư chung một chỗ hình ảnh kia toàn bộ phủ nhận mà nói độ khó quá lớn cũng không đủ lấy tín nhiệm ở rộng lớn dân trên mạng như vậy ngươi bây giờ đi thu thập một chút phòng ngươi đem ngươi hành lý đều cầm vào tỉ của ta trong căn phòng sau đó để cho lâm tiểu thư vào ở phòng ngươi như vậy nói chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố chúng ta gần đây tại cùng lâm tiểu thư hiệp đàm đại ngôn hợp tác làm việc chuyện này phải nhanh một chút chắc chắn đi xuống để cho công ty bên kia ảnh chân dung một phần hiệp ước tới mau chóng cùng lâm tiểu thư đem hiệp ước ký xong dừng một chút từ đồng đạo còn nói sau đó đây liền phát động tập đoàn bên kia tuyên truyền lực lượng đối ngoại trắng trận tuyên truyền lâm doãn nhi tức thì đại ngôn chúng ta mới một cái m ì ăn liền tin tức đồng thời lại cố ý thả ra hai loại bất đồng tin đồn một loại trong đó là để cho mọi người tin tưởng đây là vô lương truyền thông đ i ệ đặt một loại khác là lần này sở cam đan là công ty chúng ta một loại sách lược tuyên truyền cố ý bác đại ra nói xong từ đồng đạo đối với đồng văn cười cười đưa tay chỉ xuống cửa phòng cứ làm như vậy đi hiện tại ngươi phải đi thu thập ngươi căn phòng một hồi ta sẽ để cho lâm tiểu thư vào ở ngươi gian phòng kia đồng văn kinh ngạc nhìn từ đồng đạo nàng là thật không nghĩ tới từ đồng đạo sẽ như vậy ứng đối hôm nay này thành thế như vậy to lớn sở căn á c đàn. ngươi Trước biết ta phải thu phòng. đan còn từ y điều này cần ngươi phối hợp một hồi ngươi đi ta bí thư căn phòng ở còn nữa ký công ty chúng ta mới một cái m ì ăn liền đại nôn g nhựa ước như thế nào đây không thành vấn đề chứ lâm doãn nhi gật đầu liên tục trên mặt cuối cùng hiện ra vẻ bông lòng nụ cười không thành vấn đề ta nhất định sẽ phối hợp tốt ngươi yên tâm từ đồng đạo hừ một tiếng lúc này đồng văn đã rời đi căn phòng này từ đồng đạo bưng lên mới vừa nấu xong nước sôi một bên pha trà vừa nói chị còn có một việc cần ngươi đi giúp ta xử lý một chút trong tay vẫn cầm điện thoại di động đang nhìn trên mạng tin tức đàm thi ngay vậy ngẩng đầu nhìn đến trong mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc Còn có chuyện gì n h a ngươi nói từ đồng đạo đem mới vừa xông tốt một ly trà bưng lên đặt ở đàm thi trước mặt đem một cái khác ly bưng lên đặt ở lâm doãn nhi trước mặt cuối cùng một ly lưu ở trước mặt mình đang làm những khi này hắn túi đầu ngự khí tùy ý trên tin tức ra ánh sáng kia vài tấm hình ngươi mới vừa hẳn đã nhìn rồi ta cùng lâm tiểu thư tại phòng ă n dưới lầu lúc ăn cơm sau bị trộm chụp mấy tấm hình lại không nói mặt khác hai tấm tại ta cửa phòng chụp lén đến hình ảnh cụ thể là người nào chụp nhất định phải cho ta bắt tới nói tới chỗ này từ đồng đạo đã làm xong trên tay chuyện g ư ơ n g mắt nhìn về phía đàm thi tiếp tục nói nơi này là địa phương nào đây là tiểu điểm cấp năm sao không phải ven đường quán trọ nhỏ chúng ta mỗi ngày thanh toán nhiều như vậy tiền phòng loại trừ hưởng thụ trong phòng này đồ vật hẳn là còn bao hàm cá nhân riêng tư bảo vệ có đúng hay không đang thiết kiệm phản ứng gật đầu nói đúng đây là khẳng định từ đông đạo mỉm cười cho nên ngươi đi tìm quán rượu này tổng giám đốc để cho bọn họ cho ta một câu trả lời hợp lý chúng ta trong căn phòng không có máy thu hình ngoài cửa trong hành lang là gắn máy thu hình vì vậy bọn họ không có lý do nắm chặt không ra c h u hình người mọi đi, đi đem người bắt tới sau thông báo công ty bộ tư pháp truy tố tên kia để cho ta trả giá thật lớn vào giờ phút này từ đồng đạo trong lòng đối tượng hoài nghi có hai loại một loại là lẫn vào quán rượu này cầu tử một loại là quán rượu này nội bộ phục vụ viên bảo k hiết một loại nhân viên đ à m thi lập tức đứng dậy x à i bước đi về phía cửa được ta đây phải đi tìm quản lý mắt thấy nàng tức thì ra ngoài từ đồng đạo dương giọng còn nói một câu t h hỗ trợ kêu một hồi t r ị n h banh cùng tôn h ả i tử để cho bọn họ cho ta giữ cửa để ngừa có điên cùng cầu tử vì chụp tới bùng nổ hình ảnh đột nhiên vọt vào ta trong phòng này tới đ à n thi đưa lưng về phía bên này giơ tay lên làm một ấu、okay、kê thủ thế ok ta tới ăn bài theo đàm thi cũng ra căn phòng này từ đồng đạo đang muốn đưa tay bưng lên trước mặt mình ly kia t r à lâm doãn nhi bỗng nhiên đứng dậy ngồi vào trong lòng ngực của hắn hai tay ôm cổ của hắn nặng nghe một cái thân tại hắn ngoài miệng vui vẻ nói đại thúc ngươi thật là lợi hại cứ như vậy chuyện này thì có thể giải quyết chứ là không phải sẽ không lại có chuyện từ đồng đạo bật cười khoảng cách gần nhìn nàng kia trương thanh tú thanh thuần gương mặt một cái tay ôm nàng tình tệ eo một cái tay nâng lên sờ một cái khuôn mặt nàng khẽ lắc đầu vô luận cái dạng gì phương án cuối cùng đều muốn nhìn thực tế thi hành hiệu quả cho nên bây giờ bảo hoàn toàn không việc gì còn hơi sớm nghe hắn nói như vậy lâm doãn nhi giữa hai lông mày lại hiện ra vẻ l h âu chân trờ nói vậy làm sao bây giờ nha đại thúc ngươi còn có k h á c biện pháp sao từ đồng đạo tạm thời không muốn lại nghĩ được rồi trước tiên đem ta mới vừa an bài những thứ kia thi hành được rồi đến lúc đó nhìn hiệu quả lại nói lâm doãn nhi thở dài đưa hắn đầu ông đến trong lòng ngực của mình nhẹ giọng nói đại thúc doãn nhi danh tiếng cùng sự nghiệp lần này cần là phá hủy ngươi biết cưới doãn nhi sao từ đồng đạo khe tao mày ở hiện tại hắn mà nói khác đều dễ nói nhưng kết hôn theo quyết định ly dị này đó trở đi hắn không có ý định đợi này lại kết hôn hắn sau khi ly dị thạng tuyết di cùng hạ vân đều đề cập với hắn kết hôn chuyện hắn đều không có cân nhắc lạc vĩnh giới thiệu với hắn bối cảnh gia đình thâm hậu tịch chỉ lan hắn cũng không có cân nhắc liên mẹ hắn cắt tiểu trúc đề nghị kết hợp hắn biểu tỷ đ á m thi gả cho hắn hắn cũng không cân nhắc bao gồm đoạn thời gian trước cùng hắn gió xuân vài lần nguyễn thanh khoa hắn từ đồng đạo cũng giống vậy không có cân nhắc cùng nàng kết hôn hắn là thật không muốn lại kết hôn rồi cái quyết định này sẽ không bởi vì đối tượng là người đàn bà nào mà có chút thay đổi trung uy hắn bây giờ tình huống quá phức tạp không chỉ có trong nhà có một hắn bất luận cưới người đàn bà nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn đối với chính mình kia mấy người hải tử c h i ê u cố mà so sánh nữ nhân mấy cái con cái ở trong mắt hắn phân lượng nổi bật muốn nặng hơn rất nhiều đây là nhân loại khác ở trong gen bản năng che chở dưới gầm trời này cam tâm tình nguyện đem chính mình hết thảy bao gồm tính mạng mình dâng hiến cho chính mình con cái cha mẹ có bó lớn nhưng thật ra không chỉ có nam nhân nữ nhân cũng là như vậy phần lớn là nữ nhân vì mình thắng nhóc càng nguyện bỏ ra chính mình hết thảy nhưng lại không có bao nhiêu nữ nhân nguyện ý vì bạn trai mình hoặc là trợ phu bỏ ra bao nhiêu thứ như vậy có thể thấy con cái tại mỗi người trưởng thành trong suy nghĩ phân lượng nặng bao nhiêu lâm doãn nhi rất đẹp cũng hưu danh hắn cá nhân tài sản chắc không tệ thậm chí nàng ở trên giường cùng từ đồng đạo có kỳ phùng địch thủ nàng sức nang tại ưu điểm nhưng dù cho nàng có muôn vàn tốt nàng tại từ đồng đạo trong lòng vẫn là không có pháp cùng hắn mấy cái con cái so sánh đương nhiên nói đi nói lại thì lâm doãn nhi lúc này ôm đầu hắn nhẹ giọng hỏi hắn vấn đề như vậy từ đồng đạo cũng không dễ làm chàng l a n nàng t h ô từ đồng đạo ừ một tiếng cũng nói đừng lo lắng ta nhất định sẽ phụ trách tin tưởng ta phụ trách có rất nhiều loại phương thức từ đồng đạo không có nói kết hôn hai chữ đại thúc ngươi thật tốt lâm doãn nhi cảm động có chút bung ô ra từ đồng đạo đầu túi đầu xuống chủ động cầu hôn thẳng đến tiếng gõ cửa văng lên ngoài cửa truyền tới đồng văn thanh âm lão bản phòng ta đã thu thập xong trong căn phòng từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi miệng lưới tách ra mỉm cười nói với nàng đi thôi cầm lên ngươi hành lý đi ta bí thư căn phòng ở đi nhanh lâm doãn nhi gật đầu một cái lại tại trên mặt hắn hôn một cái lúc này mới đứng dậy bước chân nhẹ nhàng trở về phòng ngủ cầm hành lý Từ đồng đạo đứng dậy đi cho đồng cho dậy văn mở cửa. đ ồ nhìn g đồng, văn lúc vào cửa, từ đồng đạo nói với nàng, văn vào với nói lúc cửa, c đạo từ ú n hành g ta t r h đổi m ộ từ hồi, phỏng ta n hiện tại này bên ngoài quán rượu sợ rằng có không ít phóng viên tại kín chúng g tại tại ít ta, rượu sợ có lấp đồng i nói, thiếu viên, tiên nơi tiếp tiếng, sân sân năng cũng không phóng chúng này tránh ngày, tránh một chút danh bay bay ta mấy mà một một khả chút h trước tục ở i ư i đạo i phi lui. đem đặt Đồng đồng đ trước tốt từ cơ vẽ văn nhìn từ đồng đạo hai mắt gật đầu hẳn là Trước 1066, khuyết tán. Tổng thi đốc việc. phòng giám Đàng làm Tập đoàn chúng ta tỏa án lên thấy không cho các ngươi quán rượu cả nước nổi tiếng tập đoàn chúng ta tuyệt không bỏ qua nói xong đàm thi bực tức đứng dậy xoay người liền muốn rời đi căn phòng làm việc này phía sau bàn làm việc hoàng trạch nguyên nổ một bãi nước miếng trong lòng khó chịu m ặ t đầy bất đắc dĩ thêm p h i ề n não quán rượu ra chuyện như vậy hắn cũng vô cùng nhức đầu trong lòng còn cảm thấy đặc biệt toan hắn trêu a i ghẹo a i hắn gì đó cũng không làm nhưng gặp phải chuyện như vậy hắn đều không trô nói lý đi nhưng là trách nhiệm hắn thật đúng là không dám thật hoàn toàn đầy rồi đ à m thi mới vừa uy hiếp mà nói hắn nghe trong lòng xác thực rất sợ tây môn tập đoàn hắn sáng sớm hôm nay biết được lâm doãn nhi cùng từ đồng đạo sở can đan sau đó đã sớm lên mạng điều tra tây môn tập đoàn tài liệu kết quả hắn rất giật mình một nhà đất liền thành thị tập đoàn công ty mà thôi thành phố giá trị lại lên trăm tỷ cái này cùng hắn cố hưu trong ấn tượng đất liền thổ báo tử hoàn toàn không hợp hắn hoàng trạch nguyên là thẩm quyến thổ thân thổ trưởng người địa phương gia cảnh không tầm thường dựa vào c ầ u quan hệ ngồi lên nhà này tiểu điếm cấp năm sao tổng giám đốc nhưng là kia tây môn tập đoàn hơn ngàn n ư ớ c thành phố giá trị hoàn toàn là hắn không dám tưởng tượng cho dù hắn nhậm chức nhà này tiểu điếm cấp năm sao cũng là dây xích quán rượu thành phố giá trị cũng không thấp có thể vậy cùng hắn hoàng trạch nguyên lại có bao nhiêu nhiều quan hệ đây húng chi luận thành phố giá trị hắn chỗ ở nhà này dây xích quán rượu cũng không sánh bằng tây môn tập đoàn hơn nữa theo hắn chỗ tra được tài liệu biểu hiện tây môn tập đoàn cũng chỉ là từ đồng đạo tên hạ nhất bộ phận sản nghiệp có khác một nhà độc lập với tây môn tập đoàn ở ngoài tây môn địa sản cũng là một nhà đưa ra thị trường công ty thành phố giá trị cũng rất cao mà từ đồng đạo đây đã là tây môn tập đoàn tổng t à i cũng là tây môn địa sản chủ tịch hết lần này tới lần khác vị này từ tổng t à i và ở bọn họ quán rượu thời điểm xuất hiện nghiêm trọng như vậy riêng tư tiết lộ sự kiện thật là muốn thân mệnh rồi đàm tiểu thư đàm tiểu thư chờ một chút xin chờ một chút mắt thấy đàm thi bực tức phải đi hoàng trạch nguyên cũng không ngồi yên được nữa liền vội vàng đứng lên một bên lên tiếng giữ lại một bên vội vàng đổi tới ngăn ở đàm thi trước mặt trên mặt chất l â y hắn hòa thuận nhất đủ cười luôn miệng nói đàm tiểu thư không muốn gấp như vậy sao chúng ta ổ sở quán rượu tuyệt đối là một nhà chịu trách nhiệm quán rượu một điểm này xin ngài nhất định phải tin tưởng các ngươi từ tổng tại chúng ta ổ sở và ở trong lúc phát sinh chuyện như vậy ta trong lòng cũng là thật đáng tiếc chỉ là không biết đàm tiểu thư hy vọng chúng ta như thế phụ trước đây xin mời đàm tiểu thư nói rõ kính n h vừa nói hoàng trạch nguyên không người hướng đàm thi b ã i một cái cũng còn khá ngươi không có túi đầu ba cái đàm thi mắt l ạ n h nhìn cản ở trước mặt mình hoàng trạch nguyên lạnh r ê n một tiếng nếu hoàng tổng cố ý phụ trách vậy rất tốt đừng trước không nói chúng ta từ tổng ý tứ quán r ư ợ u các ngươi lập tức điều tra mấy ngày nay quán r ư ợ u các ngươi màn hình giám sát nhất định phải t r a ra tại chúng ta từ tổng cửa gian phòng trụ l é n người rốt cuộc là người nào người này nhất định phải t r a được cha không ra người này tập đoàn chúng ta tức thì truy tố chính là các ngươi ở sở quán diệu hoàng trạch nguyên chậm rãi đứng thẳng lưng lên ngay xong đàm thi yêu cầu hắn gật đầu liên tục được, được cái yêu cầu này rất hợp lý ta lập tức phân p h ó bộ kỹ thuật kiểm tra q u ý công ty từ tổng vào ở mấy ngày nay màn hình giám sát bất quá muốn tra ra kết quả khả năng yêu cầu một chút thời gian hy vọng đàm tiểu thư cùng từ tổng có thể hiểu được đàm thi ta muốn cùng các ngươi nhân viên kỹ thuật cùng nhau nhìn mấy ngày nay màn hình giám sát hoàng trạch nguyên mướng mày một cái lắc đầu c ư ờ i khổ này không có thể đàm tiểu thư t i ể u hiếm chúng ta giam không thất những thứ kia thu hình liên quan đến cái khác khách hàng riêng tư ta đ a n thi trận mắt nhìn ngươi đừng theo ta nói nhảm một điểm này không có thương lượng ta phải tự mình đi giám đốc hoàng trạch nguyên như vậy hung nữ nhân khiến hắn có chút chống đỡ không được hơn nữa chuyện lần này bọn họ ổ sở quán rượu quả thật có trách nhiệm vì vậy hoàng trạch nguyên lần nữa sợ được được rồi cùng một ngày buổi sáng huy tỉnh tiên vân thành phố nguyễn gia biệt thự trong viện trong lương đình nguyễn thanh khoa ngồi ở hình tròn cầm thạch bên cạnh bàn một bên vừa ăn một c h ậ u nước linh linh bồ đảo một bên thần thái dễ dàng xem trước mắt trong máy vi tính sách tay cổ phiếu đường cong thỉnh thoảng tắt một viên bồ đảo vào trong miệng như vậy sinh hoạt quả thực tiễn sát người ngoài không buồn không lo thanh thản tự tại tự tại lúc này nguyễn mẫu đang bưng một ly nước chanh chân đạp trong viện sân cỏ lên phiến đá đi ngang qua đến đi tới nơi này trong lương đ ỉ n h giả bộ nước tranh chân là một cái hai tầng ly thủy tinh đi vào lương đ ỉ n h nguyễn mẫu đem cái ly này nước tranh đặt ở nguyễn thanh khoa t r o n g tay ngập cười ở bên cạnh trên băng đá ngồi xuống liếc nhìn nguyễn thanh khoa cái bụng nguyễn mẫu c ư ờ i hỏi thanh khoa ngươi hôm nay cảm giác vẫn tốt chứ có tình huống gì nhất định phải nhớ kỹ kịp thời nói nhà nguyễn thanh khoa mắt cười liếc về mẫu thân liếc mắt gật đầu nói ừ mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi ta người lớn như vậy sẽ tự mình chăm sóc kỹ chính mình vừa nói nàng lại nhét một viên bồ đảo vào trong miệm lập tức đem giả bộ bồ đào mật lọt bồn cầm đến mẫu thân trước mặt mẹ người cũng ăn mấy viên ăn nhiều trái cây đối với thân thể khỏe mạnh nguyễn mẫu cười khẽ cũng không k h á c h khí lấy một viên bồ đào bỏ vào trong miệng ánh mắt nhìn về phía trên bàn đá laptop thuận miệng nói thanh khoa n g ư ơ i gần đây chủ yếu vẫn là phải nhiều nghỉ ngơi làm việc chuyện có thể b u ô n g liền b u ô n g vừa để xuống đừng mệt mọc nguyễn thanh khoa hừ một tiếng không việc gì mẹ người cũng nhìn thấy ta làm việc rất dễ dàng gần đây cũng liền mỗi ngày tình cờ nhìn một chút phần mềm lên giá cổ phiếu mà thôi không có chút nào mệt mỏi nguyễn thanh khoa thật giống như thật biến sáng sủa lúc này nàng toàn thân cao thấp đều nhìn lại không thấy lấy trước kia loại yên lặng v ấ t ức m ù i vị nét mặt tươi c ư ờ i như hoa nguyễn mẫu cười gật đầu cũng đúng dưng một chút nàng chuyển đổi đề tài ai thanh khoa ngươi nghe nói không theo chúng ta hợp tác cái kia từ đồng đạo ta sáng sớm hôm nay tại t r o n g tiểu khu rèn luyện thời điểm nghe nói hắn gần đây theo một cái hàn quốc nữ minh tinh kêu cái gì như nữ người náo s ở căng đan g rồi nghe nói trên mạng hôm nay rất nhiều chuyện này t i n t ứ c ngươi có nghe nói không nha hắc vẫn thật không nghĩ tới cái kia từ đồng đạo cũng đúng nữ minh tinh cảm thấy hứng thú thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a nguyễn thanh khoa chân mày nhữ lên nụ cười trên mặt phai nhạt ngưng mi nhìn mẫu thân mẹ ngươi nói là thật nguyễn mẫu có chút ngoài ý mớn ngươi còn không biết nguyễn thanh khoa mím môi một cái cũng không hỏi gì đó lúc này thối lui ra trên màn ảnh máy vi tính cổ phiếu phần mềm mở ra trình duyệt lục soát từ đồng đạo ba chữ theo trở về xe kiện gót xuống tương đống cùng từ đồng đạo liên quan tin tức phơi bày tại trên màn ảnh máy vi tính Trước thấy người cha con không này, Nguyễn mẫu thấy con gái Mẫu nguyễn mẫu khép cười một tiếng ngươi còn thật không biết nha bất quá chuyện này cũng không có gì quá kỳ quái cái kia từ đồng đạo trẻ tuổi như vậy liền chừng ba mươi tuổi chứ hắn cái tuổi này lại ly hôn còn có tiền như vậy đột nhiên nghị chơi đùa mấy nữ nhân minh tinh cũng là rất bình thường đừng nói hắn chúng ta trong tiểu khu những người có tiền kia có quyền người ta cấp thiếu già ta liền nghe nói không ít người tư sinh hoạt rất tối nát chơi đùa minh tinh cũng không ít nàng nói tùy ý, tựa hồ cũng không biết con gái nguyễn thanh khoa cùng từ đồng đạo ở giữa quan hệ chân thực nguyễn thanh khoa hiếp mắt nhìn chằm trước mắt quyển sổ màn ảnh nhìn trên tin tức miêu tả từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi quán r ư ợ u hẹn hò cùng với trong tin tức cho ra vài tấm hình một lát sau nguyễn thanh khoa thu hồi ánh mắt có chút ngựa mặt nhìn về phía chân trời mây cuộn mây tan mỉm cười nói đúng nha một cái độc thân lại có tiền ra hỏa chỉ cần hàn mớn chơi đùa mấy cái minh tinh có gì đáng kinh ngạc đây cũng có thể nhìn tới hôm nay mới bắt đầu chơi đùa đã coi như là khắc chế nàng nói tời mở cũng không biết trong nội tâm nàng là có hay không là nghĩ như vậy nguyễn mô ừ một tiếng lập tức đem lời đề rời đi đúng rồi khoa khoa ngươi lần sau mang thai kiểm là lúc nào nha đến lúc đó ta đưa người đi còn có mấy ngày nhanh ừ đến lúc đó mẫu thân ngươi theo ta đi tự nhiên tốt nhất nguyễn thanh khoa thu hồi ánh mắt lại bắt đầu xem cổ phiếu phần mềm ăn bồ đào nguyễn mẫu cũng đưa tay nắm lấy bồ đào ăn hơi nhũ mày như có chút ít lo lắng đúng rồi khoa khoa bụng của ngươi bên trong đứa nhỏ này rốt cuộc là người nào nha mặc dù ngươi nói đứa nhỏ này sinh ra được về sau theo nhà chúng ta họ nguyễn từ nhà chúng ta nuôi dưỡng coi như là thừa kế chúng ta nguyễn gia hưng hỏa chuyện này cũng rất tốt thế nhưng ta suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đứa nhỏ này cha ruột nếu là miễn cưỡng có thể cầm lên sân khấu ngươi chính là cùng hắn kết hôn tương đối khá trung quy so sánh theo nhà chúng ta hương hòa thừa kế mẫu thân vẫn cảm thấy ngươi và hài tử hạnh phúc quan trọng hơn ta và cha ngươi cuối cùng không thể cùng các ngươi sống hết đời chúng ta đều già rồi nguyễn thanh khoa tính tính nghe mẫu thân những lời này sau khi nghe xong có chút bật cười nói mẹ chuyện này chúng ta cũng đừng nghĩ đi chúng ta trước không phải đều nói xong sao, sao. liền theo chúng ta nguyên lai、like、phương án thi hành đi nhà chúng ta cũng không phải là không nuôi nổi đứa bé này hơn nữa ta là thật không muốn kết hôn ta cảm thấy bản thân một người cùng hài tử qua rất tốt ngươi nếu lo lắng các ngươi theo không được chúng ta sống hết đời vậy ngươi và cha ta về sau liền cẩn thận bảo dưỡng tranh thủ đều sống lâu trăm tuổi có được hay không nguyễn mẫu nhìn nàng bất đắc dĩ thở dài ngươi nha t h ầ m quyến ô sở con rượu giang không thất đ à m thi hoàng trạch nguyên bộ kỹ thuật chủ quản cùng với hai gã an ninh nhìn chằm chằm trên tường theo dõi trên màn ảnh mau vào phát ra hình ảnh theo dõi bên tường theo dõi màn ảnh có vài chục khối đang ở phát ra từ đồng đạo căn phòng chỗ ở hành lang hình ảnh theo dõi có hai khối cái tia tầng lầu hành lang hai đầu phân biệt giả bộ một cái máy thu hình cho nên lúc này đảm thi bọn họ nhìn chăm chú hình ảnh theo dõi chỉ có hai khối bọn họ nhìn những thứ này màn hình giám sát đã có hơn hai giờ cũng không ai biết trên tin tức ra ánh sáng ra ngoài kia vài tấm hình là ngày nào bị người quay trụp vì vậy bọn họ tới nơi này tra màn hình giám sát chỉ có thể theo từ đồng đạo và ở quán rượu này ngày thứ nhất bắt đầu tra được điều này hiển nhiên là một cái không cụ lì làm lượng cho dù màn hình giám sát tại lấy mau vào phát ra phương thức tại phát ra cũng cần thời gian cùng kiên nhẫn đang ở mau vào phát ra hình ảnh theo dõi lên đ ỗ n g nhiên xuất hiện lâm doãn nhi thân ảnh mặc dù trong hình lâm doãn nhi đội mũ tính dâm còn đeo đổ tre miệng núi nhưng mấy ngày nay bình thường nhìn thấy lâm doãn nhi đàng thi vẫn là liếc mắt liền nhận ra có loại lâm doãn nhi coi như hóa thành cho nàng đàm thi cũng có thể nhận ra cảm giác nhìn đến màn hình giám sát bên trong xuất hiện lâm doãn nhi thân ảnh đàm thi tinh thần chấn động con người có chút co rụt lại theo bản năng tập trung chú ý lực hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi nàng muốn trước tiên tìm tới chụp lén hình ảnh người màn hình giám sát bên trong lâm doãn nhi quả nhiên đi tới từ đồng đạo trước cửa phòng đàm thi chú ý tới lâm doãn nhi nhìn chung quanh một chút hành lang hai đầu thấy hành lang hai đầu đều không người nàng mới đưa tay gõ một cái từ đồng đạo cửa phòng rất nhanh mau vào phát ra thu hình trong hình ảnh cửa phòng mở ra một hiện ra từ đồng đạo thân ảnh đi theo từ đồng đạo nghiêng người đem lâm doãn nhi để cho đi vào tiện tay đóng cửa phòng để cho đàm thi thất vọng là đoạn này thu hình bên trong theo lâm doãn nhi xuất hiện đến tiến vào từ đồng đạo căn phòng đều không nhìn thấy có người ở phụ cận trục lén không phải lần này c h ụ đ à m thi nhữ m à y một cái bên cạnh tổng giám đốc hoàng trạch nguyên bỗng nhiên mở miệng tiểu vương đem mới vừa rồi đoạn này một lần nữa phát ra hai lần một bảo vệ đáp ứng một tiếng vội vàng tại trước mặt trên bàn gõ thao tác vài cái mới vừa thu hình hình ảnh tiện bắt đầu lại phát ra có phải hay không lúc này chụp lén liên tiếp phát lại hai lần theo dõi trước màn ảnh mấy người cũng không có phát hiện có người chụp lén dấu hiệu chỉ có thể tiếp tục mau và o phát ra phía sau màn hình giám sát như thế lại hơn một tiếng sau trên tường kia hai khối phát ra màn hình giám sát trên màn ảnh hình ảnh đột nhiên đình chỉ đang thi hoàng trạch nguyên bộ kỹ thuật chủ quản bọn họ ba trên mặt biểu hiện đều không có thay đổi đều đang đợi lấy hạ nhất đoạn thu hình phát ra chứa đựng đi xuống màn hình giám sát là một đoạn một đoạn mỗi truyền hình sau một đoạn trên màn ảnh hình ảnh sẽ dừng lại một lần bọn họ hôm nay ở chỗ này nhìn thời gian dài như vậy đã thành thói quen nhưng lần này kia hai khối trên màn ảnh chậm chạp không có cái mới màn hình giám sát phát ra thao tác máy vi tính an ninh tiểu vương bay đầu hướng đàm thi bọn họ nói hoàng tổng đinh chủ quản các người muốn tra thu hình đã toàn bộ thả xong rồi không có đ à m thi hoàng trạch nguyên bộ kỹ thuật chủ quản ba người đều rất ngoài ý mớn đ à m thi không có t h ầ n s á c hồng y hoàng trạch nguyên người chắc c h ắ n chứ ánh mắt nhìn chằm chằm an ninh tiểu vương bộ kỹ thuật chủ quản đưa đầu nhìn về phía tiểu vương trước mặt màn ảnh máy vi tính thật không có không thể nào đâu tiểu vương hai tay mở ra thật không có cái này không thể nào đ à m thi bỗng nhiên đứng dậy vẻ mặt lạnh giá bởi vì trên tin tức đều buộc ra chụp lén đến hình làm sao có thể không người chụp lén thật không có người chụp lén mà nói trên tin tức buộc ra kia vài tấm hình là nơi nào tới cái này không phù hợp logic trừ phi ma quỷ lộng hành là không nhìn thấy quỷ chụp lén còn t ạ m được nhưng đ à m thi hiển nhiên không tin trên cái thế giới này có quỷ hoàng trạch nguyên cùng bộ kỹ thuật chủ quản lúc này cũng trong n à y hoàng trạch nguyên thậm chí nói mới vừa rồi là không phải có kia đoạn thu hình nhìn loạt tiểu vương ngươi lại kiểm tra một lần nhìn một chút bộ kỹ thuật chủ quản trục trục tiểu vương bạ vai ngươi tránh ra ta tới kiểm tra bộ kỹ thuật chủ quản tại mọi người nhìn soi mói ngồi trước máy vi tính t a o mày kiểm tra mới vừa phát ra qua những thứ kia màn hình giám sát ghi chép một lúc lâu hắn quay đầu hướng hoàng trạch nguyên cùng đ á m thi nói không có lọt nhìn ghi chép rất đơn giản hôm nay trên mạng xuất hiện nhiều như vậy từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi sở c n g đan tin tức đồng văn coi như từ đồng đạo bí thư lúc này tự nhiên muốn tại từ đồng đạo bên người nghe lệnh lão bản đây là giao tiếp bộ nghĩ tốt thanh minh ngài thấy có được hay không đồng văn cầm điện thoại di động đi tới từ đồng đạo trước mặt đưa điện thoại di động đưa cho từ đồng đạo từ đồng đạo ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng một cái ly trà ngay vậy nhận lấy đồng văn đưa tới điện thoại di động nhìn mấy lần sau khi xem xong đưa điện thoại di động đưa trả lại cho nàng được cứ như vậy phát đi đồng văn đáp một tiếng nhận lấy điện thoại di động liền bắt đầu hồi phục công ty công quan bộ bên kia giao tiếp bộ bên kia đang đợi bên này ý kiến nếu từ đồng đạo mới vừa nói hành kia giao tiếp bộ mới vừa nghĩ tốt phần kia thanh minh chẳng mấy chốc sẽ lấy tây môn tập đoàn danh nghĩa đối ngoại chính thức phát hành lần này sờ căng đan sự kiện lên từ đồng đạo không có đạt tới giả bộ đà điều làm chiến tranh l ệ n h dù sao trên mạng ra ánh sáng cũng chính là vài tấm hình mà thôi còn chưa phải là cái loại này hạn chế cấp hình ảnh đã như vậy, vậy hắn nơi này ứng đối không gian cũng rất lớn đồng văn đang ở bên cạnh dùng điện thoại di động hồi phục tin tức từ đồng đạo trên người điện thoại di động trợt văng lên từ đồng đạo cùng đồng văn ánh mắt đều bị hấp dẫn tới từ đồng đạo tiện tay lấy điện thoại di động ra phát hiện điện thoại gọi đến biểu hiện là biểu tỷ đặng thi là chụp lén hình ảnh người nắm chặt ra sao từ đồng đạo cười một tiếng tiếp thông điện thoại đưa điện thoại di động áp vào bên hai nhưng tiểu đạo ta bên này đã nhìn chằm chằm quán rượu giam không thất đem ngươi vào ở quán rượu này tới hôm nay màn hình giám sát đều nhìn rồi hiện tại ra một món rất kỳ quái chuyện toàn bộ màn hình giám sát đều xem xong vậy mà cũng không có nhìn thấy có người ở ngơi cửa phòng chụp lén bóng dáng ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra nha này còn thế nào cha Trong đ i ệ n thoại, đ à n g thi thanh t nghi ngờ. âm ừ xác thực đều xem xong hơn nữa ta mới vừa rồi còn cố ý tra xét một lần trong máy vi tính theo dõi ghi chép không có thu hình bị thủ tiêu vết tích toàn bộ màn hình giám sát thời gian đều là hoàn chỉnh ngươi nói này có trách hay không toàn bộ màn hình giám sát cũng không có thủ tiêu vết tích từ đồng đạo cặp mắt khẽ h í p một cái lại hỏi ngươi xác định đều thấy rõ xác thực không người chụp lén đ ă n thi ừ phàm là lâm doãn nhi xuất hiện ở n g ư ơ cửa phòng thu hình chúng ta mới vừa rồi đều thấy không dưới ba lần hẳn là đều thấy rõ xác thực không tìm được có người chụp lén dấu vết đây mới là lạ không người chụp lén kia trên tin tức kia vài tấm hình là thế nào tới máy vi tính hợp thành hình ảnh từ đồng đạo hiếp mắt suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng không nhiều bởi vì coi như là máy vi tính hợp thành hình ảnh vậy cũng yêu cầu tài liệu thực tế tỷ như hắn từ đồng đạo hình ảnh lâm doã nhi hình ảnh cùng với hắn ở gian phòng này cửa hành lang cửa phòng hình ảnh không chỉ cần muốn những thứ này tài liệu thực tế mẫu chốt còn muốn có thể để cho hình này hợp thành rất tự nhiên ít nhất phải có thể để cho phần lớn người không nhìn ra hợp thành vết tích tài năng coi như s ở căng đan hình ánh phát ra ngoài nếu không có thể lừa gạt được người nào mà trên mạng trong tin tức kia vài tấm hình hắn từ đồng đạo căn bản t u nhìn không ra máy vi tính hợp thành vết tích nếu không chúng ta báo động trong điện thoại đ à m thi bỗng nhiên đề nghị như vậy từ đồng đạo do dự nhắm mắt lại trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên mở hai mắt ra trầm giọng nói tỉ ngươi bây giờ nhìn lại một lần màn hình giám sát bên trong do nhi xuất hiện ở ta trước cửa phòng thu hình nhìn lại những thứ này thu hình thời điểm ngươi nhớ k ỹ dùng điện thoại di động của ngươi lục soát một hồi trên mạng trong tin tức kia vài tấm hình nhìn một chút trên mạng hình ảnh cùng màn hình giám sát bên trong hình ảnh có phải hay không không sai b ị t lắm vội v à n g cho ta so sánh một chút trong điện thoại di động cười khanh khách hai giây mới chuyển tới đ ả m thi một chút bối rối thanh â m tiểu đạo ngươi ý tứ là n g ư ơ i hoài nghi trên mạng trong tin tức kia vài tấm hình là quán rượu này theo dõi vỗ xuống tới này còn giống như thật có khả năng này nha ta lập tức liền tra người chờ đón h a ta tra xong hãy cùng ngươi hồi báo nói xong không đợi từ đồng đạo nói gì nữa đàm thi liền cắt đức nói chuyện điện thoại từ đồng đạo không có chú ý tới ngay tại hắn mới vừa theo biểu tỷ đàm thi trong điện thoại nói cuối cùng lời nói kia thời điểm bên cạnh hắn cách đó không xa đồng văn thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ không chỉ có thân thể cứng đờ đồng văn vẻ mặt cũng có như vậy phút chốc cứng đờ nàng theo bản năng lặng lẽ liếc mắt một cái từ đồng đạo mà từ đồng đạo lúc này vẫn hoàn toàn không có hoài nghi nàng để điện thoại di động xuống sau nâng trung trà lên nhấp một n g ụ m trà mặc dù đàm thi so sánh kết quả còn không có hồi báo tới nhưng từ đồng đạo trong lòng không sai biệt lắm đã khẳng định trên mạng t r o n g tin tức xuất hiện kia vài tấm hình chắc là quán rượu này cả mạ trong tin tức kia bốn tấm, tấm hình ảnh có hai tấm là hắn trước cửa phòng lâm doãn nhi tới gõ hắn cửa phòng thì chụp mặt khác hai tấm là hắn cùng lâm doãn nhi tại phòng ăn dưới lầu cùng ăn thì chụp bây giờ suy nghĩ một chút vô luận là bọn họ đi trước hành lang vẫn là dưới lầu cái kia phòng ăn xác thực đều có máy thu hình những thứ này máy thu hình vốn là quán rượu này bảo đảm khách nhân an toàn dùng lần này nhưng thành ra ánh sáng hắn từ mẫu người cùng lâm doãn nhi hẹn hò công cụ thật mẹ hắn đ ổ phá hoại một lát sau từ đồng đạo điện thoại di động vang lên lần nữa điện thoại gọi đến biểu hiện vẫn là đàm thi từ đồng đạo tiếp thông điện thoại đưa điện thoại di động đặt ở bên thai không có lên tiếng trong điện thoại di động truyền tới đàm thi hồi báo tiểu đạo cha được ta mới vừa rồi so sánh một hồi theo dõi lên hình ảnh cùng trong tin tức kia vài tấm hình hình ảnh theo dõi cùng hình ảnh xác thực rất giống ít nhất quay chụp góc độ là không sai bị lắm chắc là máy thu hình quay chụp không sa tiếp theo ngươi xem làm sao bây giờ muốn điều tra quán rượu này giam không thất thu hình kiểm tra sao ta đoán nhất định là có người tới đây giam không thất trộm màn hình giám sát hơn nữa này trong phòng theo dõi cũng gắn máy thu hình chúng ta muốn cha mà nói lẽ ra có thể cha được là ai trộm thu hình từ đồng đạo cười lạnh vậy ngươi còn c h ờ cái gì đây còn không mau cha nói xong từ đồng đạo liền bực tức cắt đứt nói chuyện điện thoại mẹ hắn thật đúng là quán rượu này máy thu hình trục tới vốn tưởng rằng này tiểu điếm cấp năm sao riêng tư bảo mật sẽ rất tốt kết quả lại bị này tiểu đ ế nội bộ máy thu hình bán đi vào giờ phút này từ đồng đạo trong lòng hỏa khí tăng tăng mà hướng lên ngày lên một tay đem điện thoại di động đập ở trên ghế salon từ đồng đạo đối với bên cạnh đồng văn phân phó đồng văn lập tức để cho công ty bộ tư pháp phái người tới để cho quán rượu này cho chúng ta một câu trả lời hợp lý bồi thường điều kiện nếu là không có thể để cho ta hài lòng liền cho lão tử truy tố quán rượu này coi như cuối cùng cáo không ngã quán rượu này cũng phải cho lão tử đem quán rượu này danh tiếng ngôi xấu khiến no thúi không thể ngửi nổi Trước 1069, tập đoàn Thanh Minh, là một gia thành phố giá trị phố đoàn là ngàn Minh, hơn gia giá thành lập một cái như vậy quan phương trang web thứ nhất có thể hướng ngoại giới biểu diễn tự mình tập đoàn rằng dấp thứ hai cũng có thể ngưng tụ tập đoàn trên giới lòng người tỉ như mới vừa vào chức công nhân viên mới phàm là sẽ lên võng chắc chắn sẽ chủ động đăng nhập tự mình tập đoàn q u a n võng thông qua q u a n võng lại lý giải tự mình công ty lịch sử xí nghiệp văn hóa công ty cơ cấu chờ một chút mỗi cái phương diện tin tức nhưng coi như một xí nghiệp q u a n võng hắn thiết kế dự tính ban đầu quyết định hắn máy chủ sẽ không quá cường đại bởi vì theo trang web thiết kế ban đầu sẽ không nghĩ tới trang web này hội nên đón rất cao viếng thăm lưu lượng có thể nói trên thị trường hơn chín mươi xí nghiệp quan vọng đều là như vậy tây môn tập đoàn quan vọng cũng không ngoại lệ chính vì vậy hôm nay từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi sở căng đan tin tức truyền khắp internet thời điểm gần t r ư a lúc tây môn tập đoàn quan vọng đột nhiên gặp gỡ đại lượng dân trên mạng viếng thăm to lớn viếng t h ă m lượng đối với quan vọng máy chủ dĩ nhiên là cực lớn khảo nghiệm không tới một giờ tây môn tập đoàn quan vọng liền thất thủ bị không ngừng tăng trưởng viếng t h ă m lượng cho căng nước máy chủ trang web lâm vào trạng thái tê liệt không chỉ có như thế tê liệt trang web trang đ i ệ lên còn để lại phách lối một hàng chữ lớn mau chạy đầm địa chữ to từ chó chết không được tử tế mấy chữ này xuất hiện ở tây môn tập đoàn trên website liên lập tức hướng ngoại giới truyền đạt một cái tín hiệu đây là trả thù hơn nữa rất có thể là tới từ lâm do nhi n hoặc là gợt g ợ n nhẹ dạ tỷ hòn người h ái mộ trả thù từ chó chỉ hẳn là tây môn tập đoàn tổng tài từ đồng đạo Hiện nhiên, thuật, dành thời Nhưng, thời hãng đối tới nói, cái vội gian gian. này môn đoàn môn đoàn vàng trang trang cần Công môn là làm Tây Tây Tây đủ. tập một tập tu tu tập ép. ép bộ bổ bổ kỹ tự lạnh như này một cái kẻ tò mò hắn không phải lâm doãn nhi người hái mộ cũng không phải gợt giờ nhẹ dạ tỉ hòn người hái mộ nhưng hắn thích tại trên mạng xem náo nhiệt hắn lúc này an vị ở quán internet trước máy vi tính một bên cắn hạt dừa một bên cười hì hì nhìn tây môn tập đoàn b l o số thỉnh thoảng đổi mới một hồi trang địa hắn nhìn thấy tây môn tập đoàn b l o số xuống bình luận lượng đang ở tăng vọt hắn ngồi đổi mới một lần trang web là có thể nhìn thấy cái này blog tài khoản xuống bình luận lượng tăng vọt mấy ngàn cái bắt đùi thời đại thật có nhiều như vậy người hái mộ sao lý duy hơi nghi ngờ mà lầm bầm hắn không phấn gợt giờ nhẹ dạ tỉ hòn tự nhiên không biết g ậ t giờ nhẹ dạ tỉ hòn đối với một ít trạch nam sức hấp dẫn hắn trong ấn tượng g ậ t giờ nhẹ dạ tỉ hòn cơ hồ mỗi nhất thủ ca khúc mv khiêu vũ đều có khoe khoang bắp đ u ổ i khiêu vũ động tác hơn nữa mỗi lần xuất hiện khoe khoang bắp đ u ổ i khiêu vũ động tác mv ống kính đều cố ý đem những thứ kia bắp đ u ổ i chụp lại trường lại mỹ mê người là mê người nhưng lý duy vẫn cảm thấy có chút thấp kém mà hắn tự cảm thấy mình là một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người cho nên cho dù hắn cũng thích xem gợt nhẹ dạ tỉ n mv nhưng hắn một mực không cảm giác mình là gợt giờ hôm nay nhìn lâm doãn nhi quán rượu hẹn họ phú hào tin tức lý duy trong lòng cũng có chút không thoải mái khả năng là bởi vì hắn cũng cảm thấy lâm doãn nhi là thực sự rất đẹp chứ nó sẽ bị những thứ này người hái mộ làm tê liệt sao lý duy lúc này tương đối hiếu kỳ một điểm này hắn biết do muốn đem blog làm tê liệt rất khó nhưng gần giờ nhẹ dạ thì o n người hái mộ thật giống như thật rất nhiều lúc trước blog đã từng bị điên cuồng m i n h tinh những người hái mộ làm tê liệt qua nói không chừng hôm nay là hắn có thể tận mắt chứng kiến một lần blog bị lộng tê liệt hắn còn không có gặp qua blog tê liệt là hình dáng gì đây nghĩ tới đây hắn lại đổi mới một lần trước mắt blog muốn nhìn một chút đã tê liệt không có kết quả lý duy chân mày hơi nhữ lại tình huống có chút ra ngoài hắn dự đoán này tây môn tập đoàn quan hơi vậy mà mới vừa ban bố một cái thanh minh phản ứng rất nhanh nha sáng sớm hôm nay mới xuất hiện sở căng đan cái này tây môn trong tập đoàn chưa sẽ dùng quan hơi phát hành thanh minh này rất ra ngoài hắn dự đoán từ hiệu kỳ lý duy trước tiên mở ra đầu này quan nhỏ g i ọ n minh k í n h báo các vị bạn trên mạng chúng ta rất tiếc nuối nhìn thấy trên mạng tại truyền tập đoàn chúng ta tổng tải từ đồng đạo tiên sinh cùng lâm doãn nhi tiểu thư sở căng đan đối với cái này chúng ta muốn nói đây là biểu đạt đây là điều xấu mọi người đều biết chúng ta tây môn tập đoàn là một nhà chính quy t h ậ t thể công ty tập đoàn chúng ta tổng tải từ đồng đạo tiên sinh một ư ơ i bảy tuổi đi lên xã hội tay t r ắ n g dự nghiệp theo bầy hàng vỉa hè bắt đầu trải qua rất nhiều gặp chắc trở mới khổ cực thành lập chúng ta bây giờ tây môn tập đoàn h i ể u người khác đều biết hắn không có ra thế h i ề n hách gây dựng sự nghiệp ban đầu cũng không có cái gì tiền vốn hắn không phải con nhà giàu cũng không phải quan nhị đại tâm tư khác đều tại trên sự nghiệp lần này từ đồng đạo tiên sinh cùng lâm doãn nhi tiểu thư tiếp xúc cũng là bởi vì làm việc Từ đối ồ n g với cái này tập đoàn chúng ta bộ tư pháp đồng nghiệp đã tại thu góp bảo toàn chứng cứ sau đó chúng ta hội truy tố những thứ này vô lương truyền thông dùng cái này tới bảo vệ từ đồng đạo tiên sinh danh dự cùng với còn các vị dân trên mạng một cái bầu trời trong xanh mạng lưới hoàn cảnh tây môn tập đoàn phần này thanh minh dưới góc phải còn đắp tây môn tập đoàn con dấu chiếc máy vi tính lý duy cùng rất nhiều dân trên mạng lúc này trong đầu đều có điểm mê hoặc tiếng này nói rõ là thực sự sao cái kia từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi thật chỉ là làm việc tiếp xúc vào giờ phút này nhìn thấy quy tắc này thanh minh rất nhiều người theo bản năng hoài nghi phần này thanh minh chân thực tính bởi vì tại mọi người trong ấn tượng người có tiền thật giống như đều rất thích chơi đồ minh tinh cho nên ngươi muốn nói cái nào người có tiền theo cái nào nữ minh tinh có một chân nhất định là có bó lớn người tin tưởng nhưng ngươi nếu là nói một cái người có tiền theo toàn bộ nữ minh tinh đều tuyệt đối không có quan hệ vậy mọi người sẽ rất hoài nghi còn có không thích ă n cá mèo nhưng phần này thanh minh đồng thời cũng để cho số lượng không ít dân trên mạng trong lòng sinh ra dao động bởi vì này lên tiếng minh bên trong nói tới từ đồng đạo là tay trắng dự nghiệp đại chúng trong lòng là rất kỳ diệu tất cả mọi người chán ghét con nhà giàu quan nhị đại cũng chán ghét làm giàu bất nhân tự hào nhưng mọi người đối với tay trắng dự nghiệp người có tiền trong lòng càng nhiều vẫn là bội p h ụ có người đã không nhịn được vào internet lục x o á t từ đồng đạo tài liệu muốn nhìn một chút người này có phải là thật hay không giống như phần này thanh minh thảo luận như vậy tay t r ắ n g dự nghiệm ngay cả phần này thanh minh bình luận khu cũng xuất hiện không ít không giống nhau bình luận t r ư ớ chứng 1070, c cứ chẳng lẽ chúng ta thật bị vô lương truyền thông nói gạt cái này tây môn tập đoàn ta hiểu qua trước thật giống như bởi vì dựng lên không ít hy vọng tiểu học còn lên qua tiềm tốn bình thường một ít tiệc rượu đều không tham gia hắn theo dẫn nhi hẳn không gì đó gặp nhau mới đúng trước ngắm nhìn một trận mẹ nó ta l cùng, cùng lúc m đó thâm quyến hồ sơ quán rượu giam không thất đàng thi vẫn còn nhìn chằm chằm trước mắt màn hình giám sát hồ sơ quán rượu tổng giám đốc hoàng trạch nguyên cùng với bộ kỹ thuật chủ quản cũng vẫn còn đi theo bất quá bọn họ lúc này đang ở kiểm tra màn hình giám sát đã là này giam không thất bên trong màn hình giám sát bọn họ tìm có phải là thật hay không có người từng tới này trong phòng theo dõi lấy trộm màn hình giám sát lần này bọn họ vận khí không tệ không có cha quá lâu liền tìm được chứng cứ trên tường một cái theo dõi trên màn ảnh đang ở phát ra màn hình giám sát biểu hiện một tên người mặc ổ sở quán r ư ợ u đồng phục an ninh giả bộ nam tử đi tới giam không thất dùng một cái usb t ừ theo dõi phòng trong máy vi tính thao tác p h ú t chốc trong ca mê ra theo dõi người an ninh này tại thao tác những quá trình này bên trong một mực hiện ra rất khẩn trường không dừng được hướng giam không thất cựa nhìn lại lúc này chính trước máy vi tính p ụ trách phát ra màn hình giám sát an ninh gõ xuống máy vi tính phim cách theo dõi trên màn ảnh đang ở phát ra thu hình hình ảnh nhất thời định dạng đàng thi ánh mắt nhìn về phía hoàng trạch nguyên mặt hiện lên cười lạnh hoàng giám đốc đem đoạn này thu hình bản chính cho ta đi hoàng trạch nguyên ánh mắt l ó e lên cho mày trần trơ nói đàm tiểu thư này người xem này chỉ là chúng ta quán r ư ợ u an ninh hành vi cá nhân theo chúng ta quán r ư ợ u thật không có quan hệ a thật không phải chúng ta quán r ư ợ u sai khiến hắn làm như thế thật xin ngài tin tưởng ta đ à m thi khẽ vất cảm ta rõ ràng ta cũng tin tưởng đây là người an ninh này hành vi cá nhân cùng quán diệu các ngươi không liên quan ta bây giờ liền một cái yêu cầu đem phần này thu hình bản chính một phần cho ta ta nghĩ ta cái yêu cầu này không quá đáng chứ hoàng trạch nguyên vẫn còn do dự theo bản năng nhìn về phía bên cạnh bộ kỹ thuật chủ quản nhưng kỹ thuật này bộ chủ quản lúc này chỉ là to mày nhìn chằm chằm theo dõi màn ảnh không biết đang suy nghĩ gì ý định gì đều không cho hoàng trạch nguyên lên ra cũng phải một cái làm kỹ thuật vào lúc này có thể cho hắn ý định gì đây hoàng trạch nguyên lúc này có chút hoảng trên thực tế chính hắn cũng không biết mình vì sao lại hoảng nhưng chính là cảm giác này thu hình không thể bản chính cho đàn thi nếu không rất có thể sẽ cho h sở quán rượu trêu ra phiền t h i cho nên một trận do dự sau hoàng trạch nguyên đối với đàm thi nặn ra một nụ cười đàm tiểu thư người xem như vậy có được hay không ta bây giờ khiến người đem người an ninh này tèo đến sau đó đem hắn đuổi hoặc là khiến hắn lại bồi thường các ngươi tổn thất người xem được không đàm thi ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thần sắc có chút hốt hoàng hoàng trạch nguyên đột nhiên vô tay một cái một bên cái b à n cả giận nói hoàng giám đốc ta bây giờ cho ngươi cho ta bản chính một phần thu hình nhỏ như vậy yêu cầu ngươi đều theo ta ra sức khước tử ngươi đây là giải quyết vấn đề thái độ sao ngươi có tin hay không là chúng ta tập đoàn truy tố quán rượu các ngươi nàng không nói truy tố cũng còn、khá. vừa nhắc tới kệ hoàng trạch nguyên cả kinh đồng thời trong đầu đột nhiên thanh t ỉ n h đột nhiên liền biết mình mới vừa rồi vì sao lại hoảng vì sao lại lo lắng sợ sẽ là n à y đàm tiểu thư không nhằm vào cái k i a ăn trộm màn hình giám sát an ninh mà trực tiếp truy tố bọn họ ở sở quán rượu a nàng hiện tại chỉ là thấy được chứng c ứ chỉ cần là đem chứng c ứ bản chính một phần giao cho nàng vậy không khác nào cây đao đưa tới trong tay nàng sao chuyện này sao có thể đáp ứng hoàng trạch nguyên trong lòng lúc này thì có quyết định liền vội vàng lắc đầu đàm tiểu thư xin lỗi à chúng ta dĩ nhiên muốn thật tốt giải quyết vấn đề có điều kiện gì ngài đều có thể nói nhưng cái này màn hình giám sát ta là tuyệt đối không thể cho ngươi một điểm này không có thương lượng đ à m thi sắc mặt trở nên khó coi ngươi xác định không có thương lượng hoàng trạch nguyên khẳng định gật đầu mời đàm tiểu thư tha thứ đ à m thi hội tha thứ sao chỉ thấy nàng khẽ gật đầu tựa hồ bị khí cười nàng lấy điện thoại di động ra ngoài miệng vừa nói được được rất tốt hoàng giám đốc ngươi thật là tốt lắm ta thật bội phục ngươi chờ một chút ta trước gọi điện thoại theo chúng ta từ tổng xin phép một chút nghe nàng nói như vậy hoàng trạch nguyên cười khổ một tiếng gật đầu một cái còn đưa tay làm một xin h c ứ tự nhiên thủ thế ngược lại lộ ra rất có phong độ nhưng trương vô kỵ mẹ nói qua một câu danh ngôn càng nữ nhân xinh đẹp càng hội g à n người sau một khắc hoàng trạch nguyên đám người kinh ngạc nhìn thấy ngoài miệng nói cho từ tổng gọi điện thoại xin phép làm thi căn bản không có bấm bất kỳ dây số mà là cầm điện thoại di động hướng về phía trên tường theo dõi màn ảnh ken két một hồi t r ợ p vỗ điện thoại di động kèm theo xem xét cơ hội phát ra liên tiếp ken két tiếng trong nháy mắt đó hoàng trạch nguyên mới dại chỉ cảm thấy đầu mình ra tê dại một hồi trái tim mạnh mẽ chìm xuống bị lựa cô gái này người xấu trong đầu hắn lõe lên ý nghĩ này càng làm cho hắn kinh khủng là lúc này theo dõi trên màn ảnh định dạng thu hình trong hình ảnh người an ninh kia đang ở theo trong máy vi tính rút thú s b hoàng trạch nguyên đột nhiên kịp phản ứng sắc mặt b ộ t biến theo bản năng tiến lên muốn cấp đàm thi trong tay điện thoại di động đ à m tiểu thư người không thể như vậy không thể chụp chỉ là đang ở hướng về phía theo dõi màn ảnh chụp hình đàm thi tự hồ đã sớm phòng bị hắn tới cướp điện thoại di động của mình nhìn thấy hoàng trạch nguyên xông lại đàm thi quay đầu chạy đừng xem nàng mang giày cao gót nông thôn xuất thân nàng bắp chân cơ đùi thị tuy nhiên cũng rất b ề n chắc thân thể tố chất đó là rất tốt mà hoàng trạch nguyên tuy là người đàn ông nhưng hắn là thẩm q u y ế n sinh trưởng ở địa phương người trong thành bình thường lại ngồi đã quen phòng làm việc chờ hắn đuổi kịp giam không thất cửa thời điểm đàm thi đã vọt vào cách đó không xa trong thang máy chờ hoàng trạch nguyên lao ra giam không thất khoảng cách cửa thang máy còn có bốn năm em mở thời điểm cửa thang máy đã chậm dài đóng lại trong thang máy đàm thi cười lạnh nhìn lấy hắn còn ung dung thong thả sửa sang lại chính mình cổ á o cổ á o thậm chí tại cửa thang máy tức thì khép lại thời điểm. còn còn vẫn l ú trong i rãi mà đối với h mà thang, thang, thang, thang máy đàng n thi r xác nhận một hồi mới vừa vỗ xuống vài tấm hình đã đều bảo tồn tốt lập tức liền gọi thông từ đồng đạo điện thoại điện thoại một trận nàng tự vội và nói tiểu đạo t h a được là quán rượu này một cái an ninh trộm màn hình giám sát nhưng quán rượu này quản lý sống chết không muốn đem màn hình giám sát bản chính một phần cho chúng ta ta mới vừa rồi dùng điện thoại di động trụ mấy bước nhưng vẫn là không an toàn ngươi có thế để cho trịnh mạnh cùng tôn hải tử hiện tại nhanh tới đây một chuyến sao ta sợ bọn họ hội thủ tiêu phần kia màn hình giám sát Trước thay Trong từ thoại tới Trịnh Tôn、hải、Tử hướng người ngư căn cửa cửa canh cửa các phòng, phòng. Mánh, Hải phân phó. Hai đồng điện động xuống, đứng gió đổi. di đi Đối với dậy đạo để dự mở ở mới vừa trong điện thoại biểu tỷ đàm thi nói với hắn quán rượu này giam không thất thu hình chuyện cũng hướng hắn đề nghị phái chỉnh bánh cùng tôn hải tử đi qua cỡ ép theo kia giam không thất đem phần kia màn hình giám sát bản chính đi xuống cũng thủ tiêu giam không thất trong máy vi tính màn hình giám sát đã như thế bọn họ bên này tùy thời có thể truy tố nhà này ở sở có rượu sau lưng truyền tới tiếng bước chân thế nào xảy ra chuyện gì sao là đồng văn thanh âm từ đồng đạo nghe vậy đóng cửa phòng xoay người lại đi trở về căn phòng vừa đi vừa hỏi công ty cùng lâm doãn nhi đại n ô n hợp đồng ký xong sao đồng văn đã ký xong đại n ô n hiệp ước có lúc trước đồ án hơi chút sửa đổi một hồi ảnh chân dung đến bên này ta đã để cho lâm tiểu thư ký dừng một chút đồng văn còn nói bất quá lao bản như vậy hiệp ước mặc dù có thể đem lần này sở càng đan sự kiện che giấu đi qua nhưng nếu như ngài và vị t i ê lâm tiểu thư về sau còn có âm thầm qua lại mà nói đến lúc đó nếu như lại bị truyền thông ra ánh sáng chỉ sợ cũng hội nên đón càng mãnh liệt chỉ trích vốn là đồng ư người ợ sợ sợ c cảm chúng lúc chỉ cũng chẳng. vô hiên tốt những thứ hãi thấy họ khó kia rằng bọn đến tốt ta gạt, rất thu、chẳng. Từ lừa mộ, sẽ bị đó, đ đạo đi điểm điều xoay tới cái, khói thời thuốc, một mặt bên bám phun nhìn cửa cửa ra, ra sổ, sổ mở mù điểm, văn ề phía đồng v người muốn nói cái gì? Đồng văn gì? cái hai tay trùng điệp tại trước bụng tư thái tôn kính m à y ê u nhã l ã o bản ta đề nghị ngài về sau vẫn là tận lực không muốn theo vị này lầm tiểu thư lui tới tốt nhất là cùng giới giải trí toàn bộ nữ minh tinh cũng không muốn lại có qua lại nếu không truyền thông chỉ cần ra ánh sáng ngươi cùng vị kia nữ minh tinh cấu kết chỉ sợ cũng sẽ để cho đám dân trên mạng liên tưởng đến lần này sở căng đan sự kiện từ đồng đạo có chút bật cười thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói ngươi nói có đạo lý ta sẽ chú ý đứng ở hắn bên cạnh đồng văn khẽ mỉm cười đây chính là nàng mục tiêu nhưng nàng lúc này trong mắt vẫn không khỏi hiện ra mấy phần v ẻ dầu gì từ trước mắt đến xem nàng mắt như quá đã tới t thế nhưng từ đồng đạo ứng đối lần này sở căng đan sự kiện thái độ cùng với thủ đoạn đều tại nàng ngoài ý liệu theo sở căng đan sự kiện bị truyền thông cổ động báo cáo ra cho tới bây giờ đồng văn đều không nhìn thấy từ đồng đạo hốt hoảng đối phó rất ung dung hơn nữa hắn nhanh như vậy cũng đã tra được trong tin tức kia vài tấm hình mặn g u ồ n nếu như hắn nơi này còn tiếp tục đi xuống truy xét mà nói nói không chừng lúc nào là có thể tra được nàng đồng văn trên người điều này làm cho trong nội tâm nàng rất không kiên định bởi vì nàng biết rõ một khi cuối cùng thật tra được trên người nàng nàng kia hiện tại phần này khả năng khẳng định khó giữ được về sau còn muốn cùng từ đồng đạo tiến tới với nhau hy vọng chỉ sợ cũng muốn tan vỡ không sai biệt lắm thời gian trên l o lâm doãn nhi tài khoản bỗng nhiên phát hành một cái thông báo thông cáo này kèm một tấm hình tấm hình này bên trong không có người trong tấm ảnh dung là một phần sản phẩm đại nôn hiệp ước phe giáp là tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu h ạ phe ất là lâm do nhi ngay cả phần hiệp ước này ký hợp đồng ngày tháng đều quay chụp tại tấm hình này bên trong mà ký hợp đồng ngày tháng nhưng là ba ngày trước trong hình phương phối chữ viết là ta rất vinh hạnh có thể nhận biết từ đồng đạo tiên sinh càng vinh hạnh là có thể đại nôn từ tiên sinh công ty sản phẩm ta rất tôn kính từ tiên sinh hy vọng phóng viên các bằng hữu không muốn bôi đen ta cùng với từ tiên sinh bình thường quan hệ cảm ơn Đầu này blog nội dung này nội blog theo u hữu quan ậ tập n tiện còn rồi Tây môn tập đoàn cùng、Tây、môn nhất phẩm thực phẩm phần công ty hữu hạn quan phương tài khoản. ít Tây Tây thực ty tài t rồi cổ phẩm phẩm lâm doãn nhi tài khoản phát hành thông cáo này sau đó thông cáo này phía dưới hướng gió liền thay đổi ta cũng biết doãn nhi là vô tội doãn nhi chịu bị khuất đau lòng bên trong tê d ạ i chứng thật tốt một cái buôn bán hợp tác cương quyết bị vô lương truyền thông vặn vẹo thành như vậy sở căng đan thật là á tâm doãn nhi không khóc chúng ta tin tưởng ngươi doãn nhi bầu trời từ chúng ta tới thủ hộ thông cáo này phía dưới bình luận càng ngày càng nhiều nhiệt độ rất cao không bao lâu gợn g i nhẹ dạ thì hoàn thành viên khác cùng ũ n tính, công khai biểu thị chống đỡ Doan Nhi, tin tưởng g rối biểu khai biểu Nhi. rít phát thị Sau độc đỡ đó c Doan hoa là hạ cùng Hàn Quốc các lúc ộ minh Lâm tinh, rối tại trên blog lên tiếng, biểu thị tin Nhi. thần tượng, trên lên tưởng cùng chống đỡ Lâm Doan thị rít blog Trong l đỡ nhất thời, trên Internet hướng thời, gió đó a nhanh n g h c n chuyển. Cùng g xoay lúc đó, từ đồng đạo bên này cố ý lan rộng ra ngoài hai cái tin đồn cũng ở đây khắp nơi truyền lưu gần giờ nhẹ dạ thì hòn một cái đám người hái mộ bên trong một cái nít nảm kêu tiểu yêu tới tuần sơn người hái mộ tại cùng bảy bạn bè môn thổi thủy thời điểm nói không phải đâu không phải đâu chúng ta trong b ầ y còn có người hoài nghi dẫn nhi cùng cái k i a tự hào không hề chính làm quan hệ sao thông minh này chặt chặt ta thật không nhìn nổi liền đem ta biết một chút tin tức nội tình nói cho các ngươi biết đi thật ra lần này sở căng đan sự kiện là dẫn nhi cùng cái k i a tây môn tập đoàn ký hợp đồng thời điểm thương lượng xong tuyên truyền kế hoạch là cố ý dùng trước sở căng đan tới hấp dẫn đại chúng chú ý lực trung quy các ngươi chắc biết rõ dẫn nhi tại chúng ta quốc nội danh tiếng mặc dù không tệ nhưng dù sao không phải là tại quốc gia chúng ta minh tinh cho nên lên tin tức cơ hội không nhiều nhưng nếu là xảo sở căng đan mà nói lên tin tức liền dễ dàng hơn nhiều <cười> Thuất ra lời đây cũng quá không có hạ hạ chứ xem ra cái này tây môn tập đoàn lần này cho chúng ta dẫn nhi đại nôn phí sợ rằng không y tá bằng không dẫn nhi chắc chắn sẽ không đồng ý như vậy tuyên truyền phương án cái này thao tác Ta sợ về một cái n tinh h đại hình thị trường đang ở chuẩn bị một cái sản phẩm bồi họp báo trên lầu một cái tạm thời bên trong phòng hóa trang cao viện viện ngồi ở trang điểm trước kính túi đầu nhìn điện thoại di động an tính mặc cho thợ hóa trang cho nàng làm kiểu tóc thật ra nàng phát hiện bình thường không cần như thế thay đổi trung quy nàng nữ thần hình tượng muốn chính là thanh thuần tạo hình phức tạp k i ể u tóc ngược lại không thích hợp nàng nhưng lại đơn giản k i ể u tóc chính thức lên đ à i trước cũng phải cần tinh tâm xử lý đang ở cho nàng làm k i ể u tóc thợ làm tóc là nàng công ty kinh doanh cho nàng ăn bài cùng nàng rất quen lúc này này thợ làm tóc một bên cho nàng làm một chút kiểu tóc một bên tùy ý liếc một cái cao viện viện màn hình điện thoại di động thấy nàng đang nhìn sáng hôm nay chuyển khắp toàn võng lâm doãn nhi sở căng đàn tin tức nay thợ làm tóc liền khép cười một tiếng thuận miệm nói hiện tại chúng ta trong nước cầu tử là càng ngày càng giống càng vòng cầu tử rồi. tùy tiện chụp mấy tấm hình liền nói b ữ a cố sự thật tốt một hồi buôn bán hợp tác vậy mà có thể kéo tới sở căng đan đi tới ta thật là phục rồi Trước 1072, triệu thôn một thủ. từ trong từ Thi, thế, trên thức ít. thức từ chưa người dưới đưa như nhưng cao lúc, cùng cơm, căng cho Mặc lúc cũng gia Nhi bởi kiện, đi vài miếng đệ lầu, đồng phòng, đồng Đăng Đồng đang dùng không phòng phòng phòng. không Bữa nay nay bữa hôm hắn hôm Văn, Doãn đàn ăn ăn ăn này bàn ăn Ăn ăn, đạo đạo đám để Lâm mà vào là dù vì sở sự chính là quán rượu này một cái tiểu an ninh từ đồng đạo d ư ơ n g mắt nhìn một chút nàng cụ thể là tình huống gì là chính bản thân hắn chú ý hay là có người thu mua hắn làm như vậy là lần đầu tiên làm như vậy vẫn là bình thường trộm nơi này màn hình giám sát bán cho phóng viên đ à m thi là lần đầu tiên cái này tiểu an ninh nói là trong lúc vô tình nhìn thấy lâm doãn nhi cùng ngươi cùng nhau ăn cơm còn cùng lên lầu sau đó liền nghĩ đến nếu như có thể trộm được màn hình giám sát là có thể bán cho cậu tử ta tra xét hắn mấy ngày nay ngân hàng lữ thủy xác thực nhiều hơn một bút năm mươi n g h n đồng tiền thu vào từ đồng đạo im l ặ n t hắn i ế u chút nữa phá hủy h nữa danh Doan nữa tiếng, cũng thiếu chút nữa phá hủy lâm Nhi sự nghiệp lần này sờ căng đan sự kiện, mấu chốt nhất thiếu chút phá hủy chốt mẫu Lâm sự sờ sự và i rồi khối. tấm mà hình, chỉ Hắn bán vậy và lâm doãn nhi lần này cần là thực sự ngỏm vi chuyện này suy nghĩ một chút đã cảm thấy hoang đường t ậ n cùng khác không nói chỉ nói hắn và lâm doãn nhi mỗi tháng nộp lên thuế khoản mỗi người liền xa xa không chỉ năm chục ngàn khối đã điều tra xong từ đồng đạo c u khẽ vất cảm không có nói gì nữa tiếp tục túi đầu ăn cơm ngồi ở một bên đồng văn cho hắn kẹp một khối tương s ư ơ n g x ư ờ n nhẹ giọng hỏi lão bản kia、yeah. sau chuyện này tiếp theo xử lý như thế nào là truy tố cái này tiểu an ninh vẫn là truy tố quán rượu này nhà ta đề nghị chúng ta vẫn là truy tố quán rượu này đi trung q uy một cái tiểu an ninh cũng không có tiền liền gì coi như chúng ta đánh thắng k i ệ n cáo tiểu an ninh cũng bồi thường không được chúng ta bao nhiêu tổn thất hơn nữa ta cảm giác được loại sự tình này có thể phát sinh trách nhiệm chủ yếu cũng còn là ở nơi này quán rượu quản lý lên truy tố quán rượu này cũng có thể có tốt hơn rết gà dọa khỉ hiệu quả ngài nói đúng không từ đồng đạo liết lứa ngươi nói có chút đạo lý nhưng tại sao chỉ truy tố một cái chúng ta là không đánh nổi kiện c á o sao quán r ư ợ u cùng cái k i a tiểu an ninh đều lên cho ta kể này đồng văn hơi nhũ mày trong mắt lóe lên một vệt lo lắng nàng sợ lần này cần là ngay cả cái k i a tiểu an ninh cũng cùng nhau truy tố cái k i a tiểu an ninh tâm tính một n ư ớ có c thể sẽ thay đổi chủ ý hoặc làm i ệ n g không lựa lời đem nàng đồng văn khai ra suy nghĩ một chút đồng văn đổi một lý do l ã o bản thật ra không có cái này cần thiết lần này xảy ra chuyện rồi cái t i ê tiểu an ninh làm việc khẳng định khó giữ được chúng ta cho hắn thêm làm điểm áp lực khiến hắn bồi thường chúng ta một trăm ngàn hai trăm n g à n cũng coi là đạt tới trừng phạt hắn mục tiêu rồi chủ yếu là ta cảm giác được chúng ta theo một cái tiểu an ninh kiện có chút đ i ệ u giới lần này từ đồng đạo còn không có tiết lợi đàm thi chỉ lắc đầu phản bác tại sao phải theo cái kia tiểu an ninh bồi thường chúng ta thiếu kia một trăm n g à n hai trăm n g à n sao ta cảm giác được coi như là bồi thường chúng ta cũng là theo quán rượu này bồi thường cùng quán rượu bồi thường mà nói tài năng cầm đến càng nhiều bồi thường khoản cho tới cái kia tiểu an ninh dù sao cũng ép không ra bao nhiêu tiền đến còn không bằng trực tiếp báo động đem hắn đưa vào đi đợi một thời gian ngắn đồng văn liếp đàm thi liếp mắt chân mày lại cau lại xúc từ đồng đạo k h o á t k h o á t tay c h ú t chuyện nhỏ này có cái gì tốt thảo luận ta không thiếu một hai chục vạn cũng không thiếu một hai triệu cho nên vẫn là truy tố đi quán rượu cùng tiểu an ninh đều lên cho ta kể có tiền hay không không có vấn đề chính là muốn cho ta ra một hơi thở còn nữa truy tố thời điểm nhớ kỹ tìm mấy nhà truyền thông đem chuyện này báo cáo một hồi đem quán rượu này dành tiếng làm cho ta túi đ à m thi cười một cái gật đầu được ta biết rồi quay đầu ta liền ăn bài đồng văn cười khanh khách không nói việc đã đến nước này nàng chỉ có thể quay đầu tìm cơ hội dùng tiền chân ăn cái kia tiểu an ninh rồi mặc dù vẫn có chút mạo hiểm nhưng nàng tin tưởng chỉ cần mình chịu đưa tiền vẫn có thể để cho cái kia tiểu an ninh tiếp tục ém miệng cùng lúc đó triệu vũ t h ở xuống trên người đồng phục an ninh thay chính mình quần áo thở dài vẻ mặt chán nặng theo ổ sở quán rượu đi ra dọc theo đường đi nhìn thấy an ninh phục vụ viên đám người đều ghé mắt quan sát hắn thật giống như đều là lần đầu tiên biết hắn triệu vũ một cái bình thường liền cùng hắn không hợp nhau an ninh xa xa chạy mau mấy bước sắp đến triệu vũ phụ cận thời điểm tên kia mới thả chậm bước chân đầy mặt nụ cười đi tới cách xa hai ba mét liền cười chêu đây không phải là chúng ta triệu g i a thôn đệ nhất cao thủ triệu vũ sao ồ bây giờ còn là giờ làm việc à, ngươi như thế không mặc nghỉ đồng phục ta nhớ không lầm mà nói hôm nay không có đến phiên ngươi nghỉ ngơi đi như thế đem lão bản x à o chặt chặt chặt chặt tiếng than thở bên trong người này đối với triệu vũ dựng thẳng lên một ngón tay cái nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng lộ ra không hề che giấu dễu c ậ t m ù i vị triệu vũ dẫn đến chứng đau hai người bọn họ đều là triệu gia thôn đi ra giờ khác này hắn nghĩ tới một câu tam quốc diễn nghĩa bên trong kinh điện thi tử vốn là đồng can sinh tướng sắc ở đâu quá mau Lao theo ử k ô n nhìn lén qua bạn gái ngươi g gái phải là qua tắm s Có c á ổ sở quán rượu đi ra triệu vũ quay đầu nhìn liếc mắt quán rượu cao úc dưới lầu sắc màu rực rỡ ánh mắt lóe lóe Hướng mặc ộ dù tại ổ sở quán rượu là một cái an ninh hắn thu vào cũng còn có thể hơn nữa mỗi ngày cơm nước đều rất tốt quán rượu này không hổ là tiểu điếm cấp năm sao một ngày ba bữa nhân viên cơm nước vậy kêu là một cái phong phú mỗi bữa không chỉ có c ơ m có thái có mặn có thường có canh còn có một cái chai cây bữa ăn sáng mà nói còn có một chai sữa tươi coi như là bữa ăn sáng cũng có mười mấy dạng sớm một chút có thể lựa chọn ngay cả đồng phục làm việc cũng là miễn phí phát hai bộ liền r ờ i r a đều phát phúc lợi có thể nói rất khá nhưng triệu vũ trong lòng còn là không thỏa mãn hắn là nông thôn đi ra mặc dù chỉ có trung học đệ nhất cấp trình độ học vấn nhưng đi tới thẩm quyến cái thành phố này gặp qua thị trường sau đó hắn cũng dần dần sinh ra dã thông nói đơn giản hắn muốn thành công mà đồng văn trước tìm tới hắn cùng hắn nói chuyện bên trong có mấy câu nói khiến hắn rất tán thành thì như mã vô giá thảo không hợp người không phát tài không phát tỉ như ngươi một cái an ninh nếu như không tránh thu nhập thêm ngươi cảm thấy ngươi đời này có thành công cơ hội sao chờ chút Trước 1073, thiểu nhân vật trí tuệ. Triệu vũ ở nơi này Bất quá, tại hắn trên điện thoại di động, đánh dấu là tôn tiểu thư. Đại khái là đồng văn dùng tôn tiểu thư tiếp vườn mới canh chờ cái xúc nhân hoa hơn hồi phụ. hắn đánh khái danh nghĩa nơi đợi giờ, điện di Đại quá, dấu này nửa đến đồng văn động, đồng văn dùng này vũ ở là là á lóe lóe, nếu h m như có thể tìm nàng lại muốn một trăm linh cuối năm nay hắn về nhà là có thể đem láo ra nhà cúc đẩy vung một cái nhà tầng hai tiểu lâu nếu như có thể tìm nàng muốn hai trăm linh vậy còn có thể lại sai người nói một môn thân nếu như có thể muốn năm trăm linh nghĩ tới đây triệu vũ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ổ sở có rượu là một gia tiểu điếm cấp năm sao Ổ sở trong tiểu đ i ể m mỹ nữ có rất nhiều xấu xí ở bên trong liền làm phục vụ viên tư cách cũng không có vô cùng xinh đẹp sẽ mặc s ẻ ta đến bắp đùi l áo dài tại tiểu đ i ể m nội bộ cao tiêu phí nơi phục vụ khác h nhân dù sao đều rất đẹp nói như vậy tại ổ sở quán rượu làm an ninh hơn một năm nay triệu vũ cảm giác trong quán rượu này rất nhiều mỹ nữ sắc đẹp đều không thua gì với giới giải trí nữ minh tinh thậm chí vẫn còn thắng bất quá liền hắn đều biết trong quán rượu này phục vụ viên mặc dù đều rất xinh đẹp nhưng gia cảnh bình thường đều rất bình thường rất nhiều cũng là nông thôn đi ra lúc này h ắ n ở trong làm mướn nếu như ta lần này có thể muốn tới năm trăm ngàn Chứ ở nơi này ổ sở quán r ư ợ u nhận biết mấy cái cô bán hàng là hắn có thể thử ngâm một cái tại hắn giản dị giá trị quan bên trong có tiền thì có xinh đẹp nữ bằng hữu nhiều tiền thiếu quyết định bạn gái xinh đẹp trình độ cái k i a tôn tiểu thư ngược lại rất đẹp hắn bỗng nhiên nghĩ đến đồng văn nhan trị cùng vóc người đều rất tốt khí chất cũng tốt nhưng hắn trong lòng cũng tự biết mình cái k i a tôn tiểu thư có thể tiêu nhiều tiền như vậy xin hắn làm việc khẳng định không phải hắn triệu vũ có thể với cao vẫn là thử một chút có thể hay không tìm nàng muốn năm trăm l i n đi nếu có thể m u ố tới vậy thì phát nghĩ như thế triệu vũ cho đồng văn hồi phục giá tổng cộng năm trăm ô sợ có rượu một gian trong phòng vệ sinh đồng văn nhìn thấy triệu vũ này đòi hỏi nhiều nội dung tin ngắn chân mày nhữ lên ám đạo này tiểu an ninh khẩu vị thật đúng là không nhỏ năm trăm n g à n ta cũng chính là không có đường nếu là có mua lộ hai trăm n g à n chỉ sợ cũng có thể mua ngươi này tiểu an ninh một cái m ạ n g rồi nàng ngược lại không có hoảng năm trăm n g à n m à t h ô i nàng làm từ đồng đạo bí thư đã đến mấy năm thu vào không thấp một năm đi xuống tiền lương cộng thêm tiền thưởng gì đó coi như không có năm trăm n g à n cũng không kém bao nhiêu đương nhiên nàng có thể cho cho ra nhiều tiền như vậy cũng không đại biểu nàng nguyện ý cho nhiều tiền như vậy không sai biệt lắm một năm thu vào làm sao có thể nói cho liền cho nàng hồi phục không có khả năng làm bao nhiêu chuyện cầm bao nhiêu tiền ta trước đã cho ngươi năm chục ngàn mà ngươi chỉ là hỗ trợ bản chính một phần màn hình giám sát mà thôi phần kia thu hình ngươi thật giống như lại bán năm chục ngàn ngươi cái này thì thu vào một trăm ngàn làm n g ư ơ i đừng quá lòng tham năm trăm ngàn ngươi có tin ta hay không tìm người làm ngươi nàng không có môn lộ tìm người giết chết triệu vũ là một chuyện nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng dùng những lời như vậy hù dọa triệu vũ một cái tiểu an ninh mà thôi hắn có thể biết rõ nàng có hay không con đường mua mạng hắn sao trong công viên triệu vũ nhìn xong tôn tiểu thư hồi phục sắc mặt nhất thời biến đổi cái chán hiện ra một tầng mồ hôi dị đến thẩm quyến nước rất sâu hắn là đã sớm biết người có tiền thế r ơ i đến cùng là dạng gì hắn nhưng không phải rất rõ cho nên hắn không xác định cái này tôn tiểu thư có phải là thật hay không có thể tốn tiền tìm người đòi mạng hắn có lẽ tại người khác xem ra hắn triệu vũ là tiện mệnh một cái nhưng hắn chính mình mệnh hắn chính là quý trọng cực kỳ ai không sợ chết đây triệu vũ trong lòng sợ bị tôn tiểu thư tin nhắn ngắn hù dọa sau một hồi do dự hắn hồi phục vậy ngươi có thể cho bao nhiêu trong phòng vệ sinh đồng văn nhìn thấy triệu vũ hồi phục ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường nàng cũng biết một cái tiểu an ninh tốt đắn đo nàng bắt đầu biên tập tin nhắn ngắn linh hoạt xuân xuê ngón tay ngọc trên điện thoại di động tốc độ viết chữ rất nhanh một trăm n g à n ta tối đa chỉ có thể sẽ cho ngươi một trăm n g à n khoản tiền này cho ngươi ngươi liền nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối nếu không ta liền mua mạng ngươi tin nhắn ngắn biên tập tới đây tay nàng chỉ bỗng nhiên dừng lại hơi n h ữ mày trong lòng có chút bận tâm chờ này tiểu an ninh nhận được tây môn tập đoàn luật sư hàm biết được hắn bị tây môn tập đoàn chính thức truy tố có thể phải bồi thường không ít tiền thậm chí khả năng còn mu mười vạn đồng tiền ém miệng sợ rằng không đủ c h ầ n c h ơ một chút sau đồng văn đem nội dung tin ngắn sửa lại ngươi tiếp đó sẽ nhận được tây môn tập đoàn truy tố phán quyết sau cùng thời điểm ngươi có thể phải bồi thường một khoản tiền khoản tiền kê bất kể bao nhiêu ta đều có thể thay ngươi ra ngoài ra ta sẽ cho ngươi một trăm ngàn tiền ém miệng cứ như vậy điều kiện tiên quyết là ngươi tuyệt đối không thể nhắc tới ta nếu không ngươi một p h ầ n tiền đều không lấy được quay đầu ta còn có thể muốn mạng ngươi trong công viên triệu vũ nhận được tôn tiểu thư cái tin nhắn ngắn này nhìn thấy tin nhắn ngắn thảo luận tây môn tập đoàn muốn truy tố hắn sắc mặt hắn lại vừa là biến đổi chờ nhìn xong toàn bộ tin nhắn、ngắn. hắn chân mày đã là nhiễu chặt trong mắt hiện ra phiền não vẻ lo lắng bị một cái tập đoàn công ty truy tố đây là hắn t r ộ t dạ nguyên nhân từ nhỏ đến lớn hắn cầm bên trong hưởng thụ qua loại đ á i ngộ này hả vừa nghĩ tới chính mình sau đó không lâu liền muốn ngồi ở tòa án bị cáo châu ngồi trong lòng của hắn liền trực hoảng sợ lại nhìn thấy tôn tiểu thư cái tin nhắn ngắn này sau cùng lại một lần nữa nhắc tới có thể sẽ muốn mạng hắn trong lòng của hắn thì càng luôn cuống đã bắt đầu hối hận chính mình lần này cùng nàng giao dịch tuy nói lần giao dịch này khiến hắn kiếm một trăm ngàn hiện tại nàng còn nguyện ý lại mặt khác bồi thường hắn một trăm ngàn cộng lại chính là hai trăm ngàn nhưng này động một chút là đòi mạng hắn chuyện hay là để cho hắn hối hận không thôi đ ỗ n g nhiên t h ầ n s á c hắn động một cái ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thư tin nhắn ngắn bên trong điều kiện tiên quyết là ngươi tuyệt đối không thể nhắc tới ta những lời này triệu vũ tuy nói trình độ học v ẫ n không cao nhưng cũng là tiếp t h ụ qua chín năm giáo dục bắt buộc cho dù hắn tiểu học chỉ có năm năm trung học đệ nhất cấp chỉ có ba năm tổng cộng bất mãn chín năm nhưng hắn đọc năng lực h i ể u vẫn có tôn tiểu thư tin nhắn ngắn bên trong những lời này khiến hắn động nhiên sinh ra liên tưởng nàng tại sao nguyện ý xài nhiều tiền như vậy để cho ta thay nàng bảo mất tây môn tập đoàn truy tô ta bất kể phải bồi thường bao nhiêu tiền nàng đều nguyện ý thay ta ra còn nguyện ý mặt khác lại cho ta một trăm ngàn cho nhiều tiền như vậy chỉ vì để cho ta y miệng t u y ệ t không sách nàng nàng như vậy sợ hãi ta khai ra nàng là vì cái gì đây nếu như ta khai ra rồi nàng nàng sẽ như thế nào trong nháy mắt triệu vũ trong đầu mơ tưởng viền vông nghĩ đến nn loại khả năng tính hắn bỗng nhiên đối với vị này tôn tiểu thư thân phận sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ trực giác nói cho hắn biết nếu như có thể biết rõ cái này tôn tiểu thư thân phận có lẽ tim nàng muốn năm trăm ngàn thậm chí một triệu cũng có thể t r quán diệu tổng giám đốc hoàng trạch nguyên bước nhanh chạy chậm ở mặt trước dẫn đường sắp đến xe chỗ ấy thời điểm hoàng trạch nguyên một đường tiểu bảo trước một bước đi qua hỗ trợ sau khi mở ra cửa xe nhờ vào lần này sở căng đan sự kiện hồ sơ quán diệu trách nhiệm không nhỏ hoàng trạch nguyên một mực ở suy nghĩ như thế để cho từ đồng đạo đám người hết giận cho nên hắn rõ ràng là này tiểu điếm cấp năm sao tổng giám đốc hôm nay nhưng giống như một bãi đậu xe tiểu đệ giống như giúp từ đồng đạo mở cửa xe từ đồng đạo mắt nhìn thẳng theo bên cạnh hắn đi qua ngồi vào trong xe đồng văn theo thói quen mở ra tay lái phụ cửa xe ngồi vào đi hàng sau chỉ có trịnh manh cùng từ đồng đạo ngồi chung cho tới tôn hải tử cùng đ ả m thi ngồi là phía sau chiếc xe kia từ tổng lên đường sôi do a hoàng trạch nguyên tại cửa xe bên cạnh mặt tươi cởi mã với tay từ đồng đạo liếc nhìn hắn một cái gật đầu một cái hoàng trạch nguyên này mới giúp hắn đóng cửa xe sau một khắc hai chiếc xe chậm rãi lái rời cửa quán rượu trước thẳng đến lên quốc lộ mới dần dần tăng tốc ổ sở quán rượu đường xe chạy đối diện bên công viên d u y ê n đã bị ổ sở quán rượu xa thải tiểu an ninh triệu vũ cao mày theo một cây đại thụ phía sau đi ra thân ảnh đưa mắt nhìn mới vừa rời đi kia hai chiếc xe còn nhất là chạy tại phía trước nhất chiếc kia màu đen đại buôn theo chiều hôm qua đến bây giờ hắn một mực ở nơi này trông coi trong lúc chỉ đi phụ cận tiện lợi đ ể m u a chút ít ăn uống thời gian khác hắn một mực canh giữ ở nơi này một đêm đều không có chấm mắt hắn chính là muốn làm rõ ràng cái kia tôn tiểu thư đến cùng là thân phận gì tại sao sợ hãi như vậy bị người đại lao kia bản biết do sự kiện kia cùng nàng có liên quan hắn nguyên tưởng rằng chiều hôm qua c h ậ m nhất là tối ngày hôm qua là có thể nhìn thấy người đại lao kia bản rời đi ổ sở quán rượu trung quy ổ sở quán rượu tiết lộ này đại lao bản riêng tư gây ra lớn như vậy sở cam đan lấy triệu vũ phòng trừng cái kêu, kêu từ đồng đạo đại lao bản hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi ổ sở quán rượu không lại ở chỗ này lưu lại chỉ là hiện thực cùng hắn phòng trừng có chút xuất nhập hại hắn ở nơi này con mối tàn phá trong công viên nhịn một đêm bất、quá. điểm này khổ hắn có thể ăn từ nhỏ tại nông thôn lớn lên thời kỳ thiếu niên hắn cũng cùng tiểu đồng bọn nửa đ ê m đi người ta ngư đường bên trong trộm quắp cá đương thời bọn họ nhưng là cố ý chọn sau nửa đêm hơn nữa vì phòng ngừa bị ngư đường chủ nhân phát hiện bọn họ còn cố ý chọn đường một bên có mấy cái phần mộ dưới vị trí thủy có phần mộ vị trí ngư đường chủ sau nửa đêm dò xét ngư đường thời điểm hắn không dám đi cái vị trí kia bởi vì từng có như vậy trải qua tối hôm qua hắn ở nơi này bên công viên duyên khô thủ một đêm cũng liền không coi vào đâu hơn nữa bởi vì mới vừa rồi nhìn thấy vị kia tôn tiểu thư cùng vị kia tên là từ đồng đạo đại lao bản lên là cùng một chiếc xe sự phát hiện này lập tức sẽ để cho triệu vũ cảm giác mình lần này khổ cực theo dõi là hoàn toàn đáng giá cái kia tôn tiểu thư quả nhiên cùng người đại lao kia bản quan hệ không tầm thường không trách nàng như vậy sợ lần này chuyện đem nàng bại lộ ra đưa mắt nhìn từ đồng đạo đám người tọa giá chạy xa triệu vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười hắn biết rõ mình phát tài cơ hội chỉ sợ là thật tới như vậy cơ hội nhưng là ngàn năm một thửa vừa vặn lúc này có một chiếc xe taxi lại tới chiếc xe kính chắn gió bên trong thẳng đứng một khối xe không bảng hiệu triệu vũ nhìn thấy. liền vội vàng tiến lên một bước liên tục vây tay chiếc xe taxi này hướng hắn bên này cả đến rất nhanh triệu vũ lên xe cưng đóng cửa xe triệu vũ liền gấp nói sư phụ nhanh nhanh theo phía trước mặt hai chiếc xe kia nhanh lên một chút t a tài xế có chút q u a y đầu liếc hắn một cái một bên đi xe tiến lên một bên hỏi huynh đệ tình huống gì ạ người là cậu tử ta nhìn không giống l ắ m à. triệu vũ cố nén trong lòng nóng này tức giận hận rồi một câu ngươi đừng nói nhảm ta cho ngươi gấp đôi tiền xe chỉ cần ngươi có thể đi theo trước mặt hai chiếc xe kia chớ cùng ném là được tài xế xe taxi là người nào nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh bình thường đều rất c ư ở n g nay không tài xế này ánh mắt chớp chớp liền nói gấp ba thừa dịp cháy nhà hôi của triệu vũ sắc mặt trở nên khó coi nhưng vì phát tài hắn vẫn c ố nén trong lòng buồn nôn gật đầu đáp ứng một tiếng được gấp ba liền gấp ba hơn một tiếng sau thẩm quyến sân bay từ đồng đạo đám người bắt đầu xét vé lên máy bay chờ phi cơ trong phòng một cây hình trụ phía sau triệu vũ nhìn tận mắt tôn tiểu thư giúp từ đồng đạo xét vé sau đó dập khuôn từng bước đi theo từ đồng đạo sau lưng đi qua cửa xét vé bay đi tiên vân thành phố máy bay triệu vũ ánh mắt chuyển động im lặng p h ú t chốc này mới xoay người rời đi từ đông đạo đoàn người rất thuận lợi trở lại thiên vân thành phố trở lại thiên vân thành phố hắn liền cùng đồng văn đàm thi tách ra hắn tại trịnh mánh cùng tôn hải t ử dưới sự bảo vệ ngồi lên công ty phái tới tòa giá trở về chúc ti u y ệ n ra lần này đi công tác thời gian không ngắn cũng là hắn một đôi nhi nữ sau khi sinh hắn lần đầu tiên cùng bọn họ tách ra thời gian dài như vậy lúc này trở lại thiên vân thành phố trong lòng của hắn muốn mau sớm về nhà thấy hai đứa bé tâm thật giống như đột nhiên biến vội vàng trong lòng cũng không nhịn được đang suy nghĩ lần này mình tại đi công tác mấy cái thành thị mua những thứ kia đồ chơi nhỏ hai đứa bé một hồi nhìn thấy thì bọn họ hài lòng mặt mày vui vẻ có lúc chính hắn đều cảm thấy kỳ quái thật giống như từ lúc có chính mình hài tử hắn sinh hoạt trọng tâm lại đột nhiên rời đi lúc trước không có hài tử thời điểm sự nghiệp trong lòng hắn vị thứ nhất thân tình cùng tình yêu không sai biệt lắm đặt ngang hàng vị thứ hai có hài tử sau đó hài tử thật giống như tự là vị thứ nhất thân tình vị thứ hai tình yêu thật giống như đã trở lên có cũng được không có cũng được đặc biệt là cùng bị xuân lan ly dị về sau tình yêu trong lòng hắn phân lượng thì càng nhẹ hắn không biết nam nhân khác làm ba sau đó có phải hay không cũng là như vậy còn là nói chỉ có hắn từ đồng đạo là như vậy màn đêm buông xuống một bộ trùng tu sạch sẽ nhà ở trong phòng trong phòng tám đồng văn n g â m mình ở có không ít bọn b i ể n trong một tám nhắm mắt lại nằm phảng phất ngủ thiếp đi thật ra cũng không có nàng chẳng qua là cảm thấy cuối cùng về nhà sự tình đều đi qua cả người cuối cùng thả l ò n g đi xuống cái kêu, kêu triệu vũ tiểu an ninh quả nhiên không sợ hãi vừa nghe nói nàng có thể tiêu tiền tìm người làm hắn hắn liền sợ hoàn toàn đáp ứng nàng mở ra điều kiện nàng hứa hẹn mười vạn đồng tiền bồi thường nàng cũng đã chuyển tiền cho hắn chuyện này coi như là kết thúc tuy nói lần này lấy ra sở căng đan sự kiện phát triển cùng nàng dự trù có chút khác biệt hiện tại đã bị khống chế được qua ít ngày nữa lần này sở căng đan sự kiện ảnh hưởng sẽ dần dần n h ạ t đi nhưng về mặt tổng thể t ớ i nói hẳn là đạt tới nàng lúc ban đầu mục tiêu phòng trưng từ đồng đạo về sau hẳn sẽ tận lực không động vào giới giải trí nữ minh tinh như thế nàng đồng văn cùng hắn vẫn có hy vọng nàng ngược lại không chút nào để ý từ đồng đạo mấy ngày nay liên tiếp cùng hai cái nữ minh tinh phát sinh qua quan hệ nàng nhìn rất thoáng giống như từ đồng đạo chuyện như vậy nghiệp thành công lại rất nam nhân trẻ tuổi rất thương t h ủ là bình thường chỉ cần cuối cùng người thắng là nàng đồng văn là được theo thiên vân thành phố sân bay đi ra đứng ở cửa ra nhìn xa xa thành thị đèn đúc triệu vũ đáy mắt phản chiếu lấy đèn đúc ảnh hưởng cũng giống là dã tâm t i ê u đốt ngọn lửa nhỏ hắn vốn là tại thẩm quyến ổ s ở quán r ư ợ u làm một cái tiểu an ninh cuộc sống gia đình tạm ổn bình thường vững vàng khi đó hắn không thấy được gì đó thành công hy vọng cho nên mỗi ngày trong đầu nhiều nhất là ảo tưởng ảo tưởng chính mình có một ngày cũng có thể giống như mỗi ngày qua lại quán r ư ợ u khách nhân như vậy xuất nhập có xe sáng trọng cũng ảo tưởng trong tiệm những thứ kia cô bán hàng xinh đẹp có như vậy một hai có thể thưởng thức hắn triệu vũ khổng vũ h ữ lực hoặc là thích hắn mấy khối cơ bụng nếu như có một ngày buổi tối có thể có như vậy một lần anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội vậy thì càng tốt hơn còn từng ảo tưởng ngày nào quán rượu tới một tịch mịch khó nhịn xinh đẹp phú bà đêm khuya thời điểm bởi vì uống rượu quá nhiều tại hắn hỗ trợ đỡ nàng vào phòng sau đó kéo hắn lên giường chỉ là rất đáng tiếc h ắ n tại ổ sở quán rượu làm an ninh hơn một năm trong đầu ảo tưởng những thứ kia giống nhau cũng không biến thành hiện thực có lúc màn đêm thăm thẳm sau khi tan việc một mình hắn ngồi ở thành trung thôn cửa hàng lớn bên cạnh bà nam đồ ăn thời điểm nhìn thành trung thôn những thứ kia lui tới thất ảnh cùng với thành trung thôn cách đó không xa nhà trọc trời trong lòng của hắn sẽ rất phiền mượn bởi vì tới thẩm quyến trước hắn nghe nói nơi này khắp nơi là hoàng kim có là phát tài cơ hội nhưng hắn nhưng vẫn không nhìn thấy cơ hội ở nơi nào có lúc hắn cũng sẽ hận chính mình sinh không gặp thời nếu là cái thế giới này hỗn loạn một điểm chị an không có tốt như vậy giống như hắn trẻ tuổi như vậy khổng vũ hữu lực tốt tiểu tử cho dù là ra ngoài cướp hơn một năm hẳn là đều phát tài dáng vẻ này hiện tại chính mình tuổi còn trẻ có là khí lực thời gian nhưng trải qua không bằng trong công viên tùy tiện thấy một cái lao đại ra hắn cảm thấy cái này rất không công bình dựa vào cái gì hắn cố gắng như vậy đi lên người tuổi trẻ còn chưa đi đường đều đi không vững lao đầu tự trải qua tốt tôn tiểu thư xuất hiện coi như là phá vỡ hắn bình tĩnh lại vững vàng sinh hoạt mấy ngày ngắn ngủi hắn đã nhập trướng hai trăm ngàn so với hắn làm an ninh mạnh hơn nhiều điều này làm cho hắn lại cũng không có cách nào an tâm đi tìm một phần khác an ninh làm việc đặc biệt là ngày hôm qua buổi sáng hắn tại ổ s ở quán r ư ợ u đối diện nhìn thấy vị kia tôn tiểu thư cùng đại lao bản từ đồng đạo lên cùng chiếc xe sau đó triệu vũ gia tâm liền bị kích hoạt bất quá hắn mới tới này thiên vân thành phố trong ố muốn t nhất vẫn là sở õ ràng tôn cùng đồng vị kia tôn tiểu thư cùng từ đ ạ đ ế c ù n lòng quan hệ như thế nào sẽ hành động lại, mới tốt. Trong hệ thế tốt. sẽ lại, l mới quyết định chú ý triệu vũ không chút hoang mang mà đi tới ven đường ngừng lại đại khách xe taxi coi như s ở căng đan sự kiện hình ảnh nhà cung cấp ngày hôm qua trên mạng xuất hiện những tin tức kia triệu vũ đã sớm xem qua không chỉ một lần hắn lúc này trong lòng còn nhớ vị đại lao kêu bản từ đồng đạo là một nhà tên là tây môn tập đoàn tổng tài đồng thời còn là một nhà khác tên là tây môn địa sản chủ tịch ngồi vào trong xe taxi thời điểm triệu vũ tin tưởng chính mình có những tin tức này muốn tìm vị kia tôn tiểu thư không khó lắm mà sự thật cũng là như vậy hắn chỉ tốn hai ngày thời gian ngay tại tây môn tập đoàn trụ sở chính nhìn thấy tôn tiểu thư thân ảnh đó là trong một ngày trưa mang đỉnh đầu màu đen nón che nắng trong tay nắm nửa đoạn hương khói ngồi ở tây môn tập đoàn t r ỗ ở cao ốc đường xe chạy đối diện triệu vũ đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một thân màu cà phê nữ sĩ âu phục tôn tiểu thư theo kia t ò a cao ốc bên trong đi ra hắn thậm chí còn nhìn thấy tôn tiểu thư theo trong cao ốc đi ra thời điểm nhìn thấy nàng nhiều cái dân đi làm đều có chút đối với nàng đối đầu hỏi thăm thân phận nàng quả nhiên không đơn giản chỉ là nàng và vị kia từ đồng đạo đến cùng là quan hệ như thế nào đây triệu vũ vẫn là không có cha được hơn nữa tiếp theo chừng mấy ngày hắn đều không có t r a được manh mối gì hắn căn bản không ngờ tới vị đại lão kêu bản từ đồng đạo đã sớm đem tập đoàn cụ thể sự vụ giao cho em trai ruột đang xử lý bản thân đã nhản dội ở nhà liên tiếp chừng mấy ngày triệu vũ từ đầu đến cuối nhìn thấy tôn tiểu thư mấy lần nhưng một lần đều không nhìn thấy nàng và từ đồng đạo đồng thời xuất hiện đào mắt triệu vũ đi tới thiên vân thành phố hơn một tuần lễ rồi hắn kiên nhẫn đã đến gần hao hết lại một trên trời trưa hắn lại nhìn thấy tôn tiểu thư tọa giá lái vào tây môn tập đoàn chỗ ở cao ốc hầm đậu xe hắn hung hãn cắn một cái trong tay thịt bánh bao trong lòng bực mình không ướt hắn cuối cùng ý thức được chính mình thật giống như không có cách nào làm được trong phim ảnh đại nhân vật phản diện như vậy điều tra tin tức gì đều bắt vào tay loại này rõ ràng nghĩ đến điểm chuyện xấu nhưng phát hiện mình không đủ năng lực cảm giác làm hắn trong lòng rất cảm thức cho đến ước chừng nửa giờ sau hắn lại đ ố n g nhiên nhìn thấy tôn tiểu thư tọa giá lại từ hầm đầu xe lái ra tới vốn là cũng định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút triệu vũ nhìn thấy một màn này ngớ ngẩn lập tức ánh mắt khẽ nhúc đ í c h theo bản năng đứng lên thân hắn mơ hồ cảm giác cơ hội thật giống như tới tôn tiểu thư tọa giá theo hắn cách đó không xa chạy tới dần dần đi xa triệu vũ lo lắng tại ven đường đón xe taxi cuối cùng tại tôn tiểu thư tòa thân bổn u trương chưa xong còn có trang kế tiếp nha giá biến mất ở hắn trong tầm mắt trước bị hắn đón được một chiếc taxi hắn lần này trực tiếp lấy ra một tờ trăm nguyên giấy lớn ném cho tài xế theo phía trước mặt chiếc xe kia nhanh lên một chút thúc giục thời điểm hắn đưa tay chỉ trước mặt cũng nhanh biến mất ở hắn trong tầm mắt tôn tiểu thư tòa giá sự thật một lần nữa chứng minh sao năng lực rất tiện dụng tài xế đáp ứng một tiếng vội vàng đi xe đuổi theo tôn tiểu thư xe một mực đuổi kịp trúc t i h n cửa tiểu khu bọn họ tận mắt nhìn thấy tôn tiểu thư xe lái vào biệt thự này bên trong tiểu khu mà bọn họ chiếc xe taxi này lại bị cửa tiểu khu an ninh ngăn lại không chỉ có bọn họ xe taxi không cho phép vào này tiểu khu ngay cả triệu vũ sau khi xuống xe muốn đi một mình đi vào đều bị an ninh ngăn lại mặc hắn liền đổi mấy cái mực cớ đều không thể đem cản hắn an ninh lừa bịp ở ta đi vào tìm người người tìm ai ta tìm tôn tiểu thư cái nào tôn tiểu thư tại tây môn tập đoàn công tác tôn tiểu thư há vậy ngươi nói vị này tôn tiểu thư ở đâu tòa nhà hôm ì n trong lái tiểu vào t khu n biến tiểu thư tọa giá ấ t t ở r o nay g giận người, giờ tầm mắt, triệu muốn làm khắp hắn việc u vũ đến đánh này, cứ q hơn ninh, h năm an một a là là này hận ninh, khu ninh. Hôm an an nay cực đặc trước cái kỳ biệt tiểu mắt vào đêm ngồi ở ven đường một cái cửa hàng lớn ăn cơm uống rượu triệu vũ một mặt buồn dầu v ẻ đ ố n g nhiên hắn cầm trong tay chai bia nặng nề bỗng nhiên ở trên bàn trong lòng xoay ngang quyết định không t r a xét cha mẹ nó so với nếu không t r a được cụ thể tin tức vậy thì cứng lại trước 1076, lấy một chiếc mẹ xe đ é t ben một chiếc bm lúc chạy đến cửa tiểu khu lên xuống cái dâng lên thời điểm ban ngày ngăn lại triệu vũ tên i hướng kia an ninh bước nhanh theo bảo đảm an n ì n h bên trong bước nhanh tiểu bảo đi ra liên tục hướng về phía tức thì vào tiểu khu mẹ xe đ é t ben k h ó a tay lái xe tài xế là đàm song hỉ thấy vậy liền tạm thời không có lái xe vào tiểu khu cũng hạ xuống ghế lái cửa kiến xe t a o mày hỏi chuyện gì an ninh bước nhanh chạy tới đối với đàm song hỉ lộ ra thật to nụ cười hỏi từ tổng ở nơi này trên xe sao ta có chút chuyện phải nói cho từ tổng người tìm ta lão bản đàm song hỉ nghi ngờ nhìn một chút an ninh lập tức quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau từ đồng đạo từ đồng đạo ngày hôm qua vừa trở lại thiên vân thành phố thấy hắn về nhà một đôi nhi nữ đều rất hài lòng sau đó con gái từ an an liền dùng b e n lấy muốn ba mang nàng đi ra ăn xong ăn từ đồng đạo hỏi nàng muốn ăn cái gì nàng nói kem l y kẹ nuki trà sữa bánh ngọt muốn rất nhiều tại từ đồng đạo trong lòng con gái từ an an phân lượng thật ra so với nhi tử nặng hơn không phải nói hắn không thích nhi tử cũng không phải là bởi vì trước mắt hắn có ba cái nhi tử bởi vì nhi tử quá nhiều cho nên không là gì mà là bởi vì con gái từ an an là hắn là người của hai thế giới sinh đứa bé thứ nhất đã từng hắn có nhiều muốn một cái thuộc về mình hai tử con gái từ an an lúc sinh ra đời sau hắn thì có nhiều vui vẻ có thể nói con gái sinh ra là hắn nhiều năm tâm nguyện mộng đẹp thành sự thật một cái kết quả hơn nữa con gái lúc sinh ra đời tiêu cực thấp trọng lượng cơ thể tại bệnh viện hòm giữ nhiệt nằm viện hơn một trăm ngày trải qua từng để cho hắn đau lòng cực kỳ cũng vì vậy mà vượt qua lần lượt mất ngủ ban đêm hắn chút xuống tại trên người nữ nhi tâm huyết là không thể thắng được sau đó sinh ra nhi tử chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều là bỏ ra được càng nhiều đối phương trong lòng mình phân lượng thì sẽ càng nặng hắn và con gái ở giữa cũng là như vậy chính vì hắn tại trên người nữ nhi c h ú t xuống qua quá nhiều trông đợi cùng cảm tình cho nên con gái từ an an vẫn là trong lòng hắn thịt cũng là bởi vì này mau chóng hắn một đường đường đi vất vả thể sắc và tinh thần mệt mỏi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục nhưng đối mặt con gái tùy hứng yêu cầu nhỏ hắn vẫn đáp ứng một tiếng sau đó hôm nay chạm vạng tối mang theo cả nhà đi ra ngoài đi ăn cơm dung đoạn lúc này đêm khuya mới về nhà mới vừa ngoài cửa xe an ninh mà nói ngồi ở chỗ ngồi phía sau ô n con gái từ đồng đạo cũng nghe thấy rồi chân mày hơi nhữ một cái hắn là có chút phiền một cái giữ cựa an ninh cản h t r ê n lại hắn về nhà nghỉ ngơi nhưng tốt đẹp t í n h dưỡng khiến hắn đ è xuống trong lòng không kiên nhẫn hạ xuống cửa k i ế n g xe mặt hiện nụ cười hỏi ngoài cửa xe an ninh tiểu huynh đệ ngươi tìm ta chuyện gì hả an ninh vội vàng đi tới hắn cửa sổ xe một bên nhìn một chút từ đồng đạo hạ thấp giọng nói từ tổng sáng hôm nay có một cái trẻ chưa lớn đi tới nơi này đầu tiên là nói muốn tìm một cái gì đó tôn tiểu thư bị ta ngăn lại sau hắn lại không nói ra được tôn tiểu thư ở nơi đó tòa nhà liền lại đổi lời nói nói muốn tìm từ tổng ngài kết quả tiểu tử này cũng không biết ngại ở đâu tòa nhà cuối cùng tiểu tử kia không có thể đi vào tiểu khu bất quá ta quay đầu càng nghĩ càng thấy được tiểu tử kia không giống người tốt lành gì lén lén lút lút cho nên cố ý ngăn lại từ tổng ngài xe đem chuyện này nói với ngài một hồi từ đồng đạo n h ữ mày khíp mắt nhìn ngoài cửa xe an ninh trong lúc nhất thời không tưởng tượng ra an ninh này trong miệng trẻ chưa lớn sẽ là ai chẳng lẽ là lao ra bên kia tới người nào là lao ra thân thích sao nhưng nếu đúng như là lao ra thân thích đều tìm đến này tiểu khu tại sao không cho ta gọi điện thoại vài giây sau từ đồng đạo khe vớt cảm mỉm cười nói cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho ta biết đúng rồi ngươi nơi này có theo dõi không ta có thể vào xem một hồi theo dõi sao ngoài cửa xe an ninh gật đầu liên tục có có chúng ta cửa tiểu khu có mấy cái cà mạ giặt giám sát bất quá g i a m khống thất không ở chỗ này của ta tại trong tiểu khu bảo an phòng làm việc từ tổng ngài có thể đi nơi đó nhìn còn muốn đi bảo an phòng làm việc từ đồng đạo hôm nay s á c thực mệt mỏi lúc này là thật chẳng muốn đi bảo an nơi đó l i ê n gật đầu nói được ta biết rồi cảm ơn ngươi vừa nói hắn suy nghĩ một chút đem trong ngực nửa bao trung hoa khói đưa cho ngoài cửa xe an ninh tiểu huynh đệ cầm đi hút đi hôm nay cảm ơn ngươi an ninh vội vàng hai tay nhận lấy không k h á c h khí hẳn là hẳn là từ tổng ngài đi thong thả từ đồng đạo gật đầu một cái dâng lên cửa kiếm xe lái xe đảm xong hỉ cũng lập tức đi xe tiến vào bên trong tiểu khu từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía ngồi kế bên tài xế chính mánh mạnh ca ngươi một hồi sau khi xuống xe đi bảo an nơi đó nhìn một chút màn hình giám sát tìm tới cái kia trẻ chưa lớn sau đó dùng điện thoại di động chụp mấy tấm hình cầm về cho ta nhìn một chút chính mánh được lão bản ước chừng sau một tiếng thử ra phòng khách biệt thự bên trong từ đồng đạo ngồi ở trên ghế xa lon đang ống trả chính mánh sải bước theo ngoài cửa đi vào đi tới từ đồng đạo phụ cận đưa điện thoại di động đưa tới từ đồng đạo trước mặt lão bản đây là ta mới vừa tại bảo an giam không thất đánh tới hình ảnh trong hình người này ta khá quen thật giống như tại thẩm quyến ăn trộm hồ sở quán r ư ợ u màn hình giám sát cái kia tiểu an ninh người xem nhìn ngay vậy từ đồng đạo chân mày nâng lên thật bất ngờ lập tức đưa tay nhận lấy trịnh manh đưa tới điện thoại di động thật ra thẩm quyến hồ sở quán r ư ợ u màn hình giám sát từ đồng đạo bản thân cũng không có xem qua nhưng trịnh manh cùng tôn hải từ phụng bồi đàm thi đi cưỡng ép bản chính qua giam không thất màn hình giám sát cho nên chính bánh xem qua phần kia trong ca mê ra theo dõi tiểu an ninh cũng là bởi vì này từ đồng đạo nhận lấy trịnh mạnh đưa tới điện thoại di động nhìn trong điện thoại di động triệu vũ từ đồng đạo là không nhận biết rất xa lạ nhưng hắn tin tưởng trịnh mạnh phán đoán nhìn hai lần trong hình triệu vũ từ đồng đạo có chút bật cười tiện h tay đem điện thoại di động đưa trả lại cho trịnh mạnh có chút ý tứ tại thẩm quyến trộn qua một lần màn hình giám sát bắt ta riêng tư bán tiền chỗ này của ta còn không có chính thức truy tố hắn đây tiểu t ử này tự nhiên còn dám theo tới thiên vân thành phố đến thật là không biết sống chết dừng một chút từ đồng đạo nói với chính mạnh mạnh ca chuyện này giao cho ngươi đi cho ta đem tiểu từ này bắt tới thật tốt cho ta trừng trị hắn một hồi cho hắn một chút giáo huấn tại từ đồng đạo xem ra cái k i ê u tiểu an ninh đây là bắt hắn từ mẫu người riêng tư kiếm tiền tránh biển căn bản không biết cái gì gọi là sợ vậy hắn từ mẫu người sẽ dạy cho tiểu tử kia làm người như thế nào t r í n h máy gật đầu được lão bản không sai biệt lắm thời gian thiên vân thành phố một chỗ khác một gian trong thư phòng người mặc màu đỏ tím tơ lụa quần áo ngủ đồng văn ngồi ở trước bàn đọc sách đang ở tăng giờ làm việc xử lý làm việc nàng gần đây theo từ đồng đạo đi công tác số trời không ít trong công ty nàng làm việc tích lũy không ít trở lại công ty sau nàng một mực ở nắm chặt xử lý chất chứa tại tay nàng đầu làm việc chỉ là triệu vũ đông nhiên phát tới một cái tin n h ắ m ngắn cắt đứt nàng trạng thái làm việc tôn tiểu thư nguyên lai、like、ngươi và từ tổng cùng tây môn tập đoàn là loại quan hệ đ ó à, hh ắ c ắ c như vậy nói ngươi trước cho tiền ém miệng có phải hay không quá ít điểm đừng ta cũng không cần phải nói nhiều lại cho ta một triệu ta liền thật giúp ngươi bảo mật như thế nào đây ngươi suy tính một chút trước bàn đọc sách đèn bàn ánh sáng anh chiếu tại đồng văn trên mặt không hiểu rõ lâm sáng trong mắt nàng lúc này là gì đó thân sắc cũng á n h chiếu không tới nàng nhìn chằm chằm điện thoại di động mới vừa nhận được tin nhắn ngắn thật lâu không nhúc nhích một hồi hồi lâu nàng nhắm hai mắt lại khi mở mắt ra sau chỉ thấy nàng trực tiếp gọi thông triệu vũ dây số trước tại thẩm quyến thời điểm bởi vì từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi sờ căng đan sự kiện bùng nổ nàng muốn tại từ đồng đạo bên người tùy thời đợi nghe chỉ thị cho nên ngày đó triệu vũ cho nàng gửi tin nhắn tới phải bồi thường thời điểm nàng chỉ có thể mượn đi phòng vệ sinh cơ hội dùng tin nhắn ngắn đối phó triệu vũ không dám cùng tri nhưng tối nay nàng rõ ràng không có như vậy băn khoăn rất nhanh điện thoại kết nối trong điện thoại di động chuyển tới triệu vũ ngoài ý muốn thanh âm ồ không nghĩ đến tôn tiểu thư ngài trực tiếp gọi điện thoại cho ta à ha ha thế nào à tôn tiểu thư ta mới vừa rồi điều kiện ngài đáp ứng không trước bàn đọc sách đồng văn thần sắc rất lạnh thanh âm cũng lộ ra lệnh ý n g ư ơ i muốn ta sẽ cho ngươi một triệu n g ư ơ i chắc chắn chứ triệu vũ người khanh khách mấy giây triệu vũ thanh âm lần nữa chuyển tới như thế tôn tiểu thư muốn tìm người giết ta sao ta thật là sợ nha ừ tôn tiểu thư đem ta là hù dọa lại sao ta nếu dám mở điều kiện kia sẽ không sợ ngươi uy hiếp hơn nữa tôn tiểu thư biết rõ ta hiện tại ở nơi nào sao ngươi còn có thể tìm tới ta bất đồng đồng văn tiếp lời triệu vũ còn nói h ừ h ừ tôn tiểu thư ta cho ngươi ba ngày thời gian xoay tiền ba ngày thời gian vừa qua nếu như ta còn không có cầm đến tiền ta đây liền đem ngươi để cho ta làm việc nói cho các ngươi biết từ tổng ngươi muốn là biết rõ ta hiện tại ở nơi nào có thể tìm được ta ngươi cũng có thể để người ta tới giết chết ta ừ ta tựu sợ tôn tiểu thư ngươi bây giờ ngay cả ta tại kia thành phố cũng không biết ta trước bàn đọc sách đồng văn chân mày nhữ lên sắc mặt trở nên càng khó coi rồi triệu vũ đã đoán đúng nàng hiện tại s ắ c thực không biết hắn ở đâu liền hắn bây giờ còn tại không ở thẩm quyến nàng đều không thể xác định ba ngày thời gian để cho nàng tra được triệu vũ hành tung nàng cũng s ắ c thực không có nửa điểm nắm chặt nhưng cứ như vậy đáp ứng cho hắn thêm một triệu đồng văn lại rất không tình nguyện trọng yếu nhất là nàng sợ chính mình lần này cần là thỏa hiệp thật lại cho cái này tiểu an ninh một triệu chỉ sợ sẽ kích thích cái này tiểu an ninh lớn hơn tham làm về sau liền không dứt mà cầm chuyện này uy hết nàng không ngừng tìm nàng đòi tiền thật nói như vậy nàng đồng văn rất nhanh thì thanh toán không nổi hắn muốn số lượng nàng hối hận hối hận chính mình trước tìm cái này tiểu an ninh trộm phần k i a m à n hình giám sát nàng nguyên cho là mình dùng tôn tiểu thư thân phận cùng cái k i a tiểu an ninh tiếp xúc sau chuyện này sẽ không dính dấp đến nàng đồng văn trên người trung pi cái k i a tiểu an ninh trước hẳn không gặp qua nàng đồng văn càng không biết nàng và từ đồng đạo quan hệ ai có thể ngờ tới này tiểu an ninh vậy mà có thể tra được nàng và từ đồng đạo cùng với nàng và tây môn tập đoàn quan hệ mới vừa triệu vũ tin nhắn ngắn thảo luận đã biết nàng và từ đồng đạo tây môn tập đoàn quan hệ đồng văn cũng không có hoài nghi chân thực tính nàng hoàn toàn không ngờ tới đây là triệu vũ cố ý đang lừa nàng trên thực tế triệu vũ theo dõi nàng hơn một tuần lễ cũng không có t r a được nàng thân phận cụ thể đồng văn mới vừa nhìn thấy triệu vũ cái kia tin n h ắ n ngắn thời điểm theo bản năng cho là triệu vũ là thực sự đã điều tra xong bằng không tiểu t ử này làm sao dám nói như vậy làm sao dám nữa tìm nàng muốn một triệu được xem như ngươi lợi hại bất quá ta cảnh cáo ngươi đây là một lần cuối cùng không có có lần sau đồng văn nhắm mắt lại nói ra lời nói này trong điện thoại di động truyền tới triệu vũ không nhịn được tiếng cười cắt cáp được hành chỉ cần ngươi đem này một triệu cho ta Gia bảo đồng ả m tìm、ngươi. một điểm tâm. mặt về vẫn là chuyển tiền tiền. sau sẽ tuyệt chuyển toàn thể này yên này đối đ lại ngươi, ngươi Ngươi không hoàn lần cần là có văn nhắm mắt lại lại hỏi triệu vũ bật thốt lên đ áp đương nhiên là chuyển tiền a muốn cái gì tiền mặt chuyển tiền là được phương tiện đồng văn cười lạnh ngươi một cái thất nghiệp tiểu an ninh đột nhiên tài khoản bên trong nhiều hơn một triệu ngươi không sợ bị cảnh sát tra triệu vũ một trận cười khanh khách sau đó triệu vũ hỏi không phải đâu cảnh sát hội tra cái này đồng văn không rõ lai、like、lịch kết xù thu vào ngươi nói cảnh sát có thể hay không cha triệu vũ này kia Vậy văn, vào vũ, Vậy vậy hậu này chuyển hay ngươi lần tiền Đồng ngươi không ngươi khoản cũng không, ngươi ngươi tiền mặt đi. Mẹ nó, tiền thoái như gì được. được. được. tiếp tài Triệu kia. đi. thoái là là cho có trực có cho thể phụ ta mặt. Ta Bất tự ta mặt Mẹ quả quả sau đó hai người ở trong điện thoại hẹn xong khoản này tiền mặt như thế thanh toán nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc nhắm mắt hồi lâu đồng văn mới không tiếng động mở hai mắt ra đột nhiên đem điện thoại di động ném ở trên b à n sách đi theo vừa dận đại địa đem trên bản văn kiện đột nhiên đưa tay vào qua toàn bộ quét rơi trên mặt đất nay một triệu nàng không có ý định thật cho cái kia tiểu an ninh sở dĩ theo triệu vũ kéo nhiều như vậy liền như thế phương thức chi trả đều hẹn xong chẳng qua là nàng muốn tạm thời ổn định hắn mà thôi chỉ cần tạm thời ổn định hắn nàng t cựu còn có ba ngày thời gian có thể xử lý chuyện này cho tới cụ thể xử lý như thế nào nàng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nhưng nàng rõ ràng bản thân trong lòng đã có chạy trốn ý niệm chỉ cần nàng tư r ư ớ c mau rời khỏi tòa thành thị này kia ba ngày sau coi như cái kia triệu vũ thật đem sở căng đan sự kiện chân tướng nói cho từ đồng đạo nàng đồng văn cũng chưa chắc hội có chuyện gì chỉ là vừa nghĩ tới chính mình muốn bởi vì tiểu an ninh uy hiếp mà sa thải hiện tại phần này thu nhập cao công việc tốt cùng với bông u tha nàng gả cho từ đồng đạo hy vọng trong nội tâm nàng liền rất không cam tâm nếu là thua ở gì đó khác người thì như tằng tuyết di hoặc là hạ vân hoặc là cao v i ệ n viện hoặc là lâm do nhi n nàng đồng văn mặc dù không cam nhưng là hội nhận có thể chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình mưu đồ lâu như vậy cố gắng thời gian dài như vậy cuối cùng nhưng bởi vì một cái như vậy tiểu an ninh vơ vét tài sản mà bông u tha nhiều như vậy trong nội tâm nàng liền phiền n ã o không ớt như thế cũng không cách nào cam tâm giờ khác này đồng văn trong lòng thật đối với cái tia tiểu an ninh sinh sát tâm bởi vì chỉ cần giết cái k i a tiểu an ninh nàng trước mắt hết thẻ liền cũng còn có thể giữ được thế nhưng như thế nào mới có thể giết cái k i a tiểu an ninh đây thiên vân thành phố bây giờ hoàn cảnh lớn không giống như là hỗn loạn thời đại hưng giang nàng đồng văn coi như nguyện ý ra mua h ô n g tiền lấy nàng trong ngày thường tiếp xúc vòng cũng không tìm được như vậy muốn lộ chính trả lời một câu cách ngôn sách đầu heo cũng không tìm tới cửa miếu hơn nữa lần này bị triệu vũ tiểu t ử này vơ vét tài sản trải qua cũng để cho nàng không dám lại đem giết người như vậy được điểm đưa đến ở trong tay người khác nàng không nghĩ để giải quyết trước mắt cái phiền phái này cho mình dứt lấy lớn hơn phiền phái ngồi ở trước bàn đọc sách liên lạc hồi lâu đồng văn chậm rãi ngẩng đầu lên nàng cẩn thận nghĩ qua tự tay giết người nàng không dám cũng không gánh nổi vạn nhất sự tỉnh bại lộ sau hậu quả nhưng nàng cũng không cam chịu tâm thật sự này chạy trốn bung tha chính mình dưới mắt nắm giữ hết thảy cho nên suy tư hồi lâu nàng quyết định đánh cuộc một lần dùng chính mình trước mắt thân phận đem chuyện này hoàn toàn đẻ xuống Trước Tây tập thường người như 1078, mỗi hôm môn giống gi chuẩn、bị. Sáng ngày hôm sau, tây môn tập đoàn. Đồng Văn giống như bình sau, bị. đi tới phòng làm việc bung xuống bao bì nàng liền cầm lên trên bàn tọa cơ mịt rồ i gọi thông nội bộ công ty bộ an ninh điện thoại rất nhanh điện thoại kết nối đồng văn là dương khải tiêu sao ừ ta là đồng văn ngươi bây giờ tới một chuyến phòng làm việc của ta chờ bên đầu điện thoại kia người đáp ứng nàng tiện cắt đứt nói chuyện điện thoại cắt đứt nói chuyện điện thoại nàng này mới thở một hơi tại chỗ mình ngồi ngồi xuống c a u mày hai tay đặt tại trên bàn mười ngón tay chồng chéo suy nghĩ tiếp theo nên nói như thế nào không bao lâu bộ an ninh chủ quản dương khải tiêu xài bước đi tới trước cửa gó cửa dương khải tiêu cao to lực lưỡng hình tượng dũng mãnh gia thị rất ác hắn có thể trở thành tây môn tập đoàn trụ sở chính chủ quản an ninh không chỉ có bởi vì hắn cùng từ đồng đạo là đồng hương cũng là xa châu bên kia sinh ra cũng bởi vì hắn và trịnh thanh đám người không giống nhau dương khải tiêu không có ở đầu đường quân lấy nhau qua là m người phương diện m u ố n chính phái một ít ít nhất so với cái k i a tại đầu đường quân lấy nhau quá nhân m u ố n càng tuân theo quý cụ đến khi hắn năng lực nói như vậy từ nhỏ thích đánh nhau hắn trung học đệ nhất cấp bởi vì cùng người đánh nhau cùng người kết toán quá sâu sau đó và hắn suy đi nghĩ lại cuối cùng đưa hắn đi hà nam một chỗ vo giáo đi học vó rồi vì vậy dương khải tiêu là thực sự biết vó bắt c ự c quyền tán đả thái quyền hắn cũng có trừ lần đó ra còn học qua một môn binh khí một bộ đao pháp lúc trước hắn tiến vào tây môn tập đoàn trụ sở chính làm việc từ đồng đạo t i ể u gặp hắn dùng qua bộ kia đao pháp ban đầu từ đồng đạo cấp cho đánh giá là đáng tiếc nếu là sinh ở cổ đại chỉ bằng bộ này đao pháp liền tiền đồ vô lượng đáng tiếc sinh ở bây giờ cái thời đại này dương khải tiêu thân thủ cùng đao pháp cũng không có bao nhiêu chỗ dùng đồng văn cửa phòng làm việc mới vừa rồi không có đóng lúc này nghe tiếng gõ cửa dương mắt đã nhìn thấy đứng ở cửa gõ cửa dương khải tiêu đồng văn cho hắn một nụ cười vẫy tay kêu hắn đi vào dương chủ quản mời vào dương khải tiêu n ặ n ra một vệt cứng rắn nụ cười đáp một tiếng x à i bước đi đến đồng văn b à n làm việc đối diện tại đồng văn tỏ ý xuống dương khải tiêu lưng thẳng tắp mà ngồi xuống đồng văn là tổng tài bí thư tại nội bộ tập đoàn địa vị là đặc t h ủ chỉ cần nàng dám đánh lấy từ đồng đạo danh nghĩa nàng là có thể dùng điện thoại kêu tập đoàn phía dưới bất kỳ người nào tới gặp nàng bao gồm mỗi cái chi nhánh công ty tổng giám đốc dương khải tiêu đồng tiểu thư ngài tìm ta có gì phân phó cư ngồi xuống dương khải tiêu liền thẳng không lăng đạp mà hỏi dò đồng văn biết do hắn tính cách cũng không cùng hắn lượt banh có chút trầm liền mở mi yêu dương khải tiêu nghe rất nghiêm túc nói xong sở căng đan sự kiện đồng văn trầm giọng còn nói dương chủ quản chuyện này vốn là không sai biệt lắm đã kết thúc nhưng ta ngày hôm qua đột nhiên phát hiện cái tiêu bán đứng từ tổng riêng tư mưu lợi tiểu an ninh vậy mà đi theo ta cùng từ tổng cũng tới đến chúng ta thiên vân thành phố người này rốt cuộc là có ý gì ta tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng hắn khả năng còn muốn đánh chúng ta từ tổng chủ ý chuyện này ta còn không có theo từ tổng hồi báo cũng không có ý định theo từ tổng hồi báo bởi vì này đối với từ tổng tới nói chẳng qua chỉ là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ ta muốn cùng dương chủ quản cùng nhau âm thầm đem chuyện này cho xử lý là từ tổng giải ưu không biết dương chủ quản ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta hành động coi như tổng tài bí thư đồng văn ngồi ở căn phòng làm việc này bên trong nói với dương khải tiêu chuyện như vậy dương khải tiêu có thể nói không sao là lão bản giải ưu vốn là hắn người an ninh này chủ quản chỗ chức trách vì vậy thấy đồng văn hỏi do hắn thái độ dương khải tiêu không chút do dự gật đầu đồng tiểu thư quá k h á c h khí tiểu tử kia to gan lớn mật nếu đồng tiểu thư tìm tới ta ta đây khẳng định không hai lời cụ thể làm gì đồng tiểu thư chỉ cần phân phó ta bảo đảm thi hành đồng văn cười một tiếng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm nàng biết rõ dương khải tiêu năng lực cũng biết dương khải tiêu tính cách đoán chừng hắn sau chuyện này sẽ không cầm chuyện này đi theo từ đồng đạo khoe công định luận cho nên hắn mới tìm dương khải tiêu đến giúp nàng làm chuyện này nàng cũng tin tưởng chỉ cần dương khải tiêu nguyện ý giúp chuyện này cái t i ê tiểu an ninh triệu vũ liền tuyệt đối không phải đối thủ gật đâu một cái đồng văn cười nói rất tốt nếu như vậy hai tiến h hậu dựa ư ơ n g chủ q u theo nàng và triệu vũ ước định bọn họ hội ngay mặt tiếp nhận một triệu tiền mặt đến lúc đó triệu vũ sẽ cùng nàng gặp mặt nàng đã nghĩ xong đến lúc đó sẽ để cho dương khải tiêu xuất thủ đem tiểu tử kia tàn nhẫn dạy dỗ một trận trọng yếu nhất là đem triệu vũ điện thoại di động đặt lại bởi vì triệu vũ trên điện thoại di động có nàng trước cho hắn phát những thứ kia tin nhắn ngắn cùng nói chuyện điện thoại ghi đi chép cho nên nếu như có thể đem hắn điện thoại di động đặt lại hắn sau đó coi như thật đi từ đồng đạo nơi đó tố dắt nàng đồng văn cũng không sợ thậm chí còn có thể cắn ngược một cái nói triệu vũ tiểu tử này là bởi vì nàng dẫn người tàn nhẫn thu thập qua hắn một hồi cho nên ghi hận trong lòng cố ý cho nàng tắt nước dơ đương nhiên tại đồng văn nghĩ đến đó là kết quả xấu nhất nàng cảm thấy không ra ngoài dự liệu mà nói triệu vũ tiểu tử kia chỉ cần bị hung hăng thu thập một hồi dũng khí thì có thể bị đánh tan một cái không có gì hiểu biết tiểu an ninh mà thôi dám lưu lại nơi này thiên v â n thành phố cùng hắn đồng văn chết đập nàng không tin đảo mắt hai ngày thời gian đi qua này hai ngày thời gian bên trong triệu vũ trải qua rất phong phú trong lòng tràn đầy đối với tốt đẹp tương lai ước mơ hắn đã nghĩ xong chờ lần này một triệu bắt vào tay trở về thẩm quyến đem chính mình thật tốt thu thập một phen đi theo ổ sở quán rượu đứng đầu cô bán hàng xinh đẹp biểu lộ tranh thủ đem nàng lấy về nhà kết hôn thời điểm nhưng tại chính thức trở về thẩm quyến theo cô nương kêu biểu lộ trước hắn còn có chút tiểu nguyện vọng liền thừa dịp này hai ngày thời gian thật tốt thực hiện cái kia tiểu nguyện vọng hai ngày này hắn hẹn ba cái em gái lần đầu tiên hẹn một cái bởi vì là lần đầu tiên sao hắn có chút trở dạ chỉ dám ước một cái tiêu xài năm trăm khối ngày thứ hai là lần thứ hai hắn lần này dũng khí tăng n h i ề u đồng thời hẹn hai cái đương nhiên tiền cũng nhiều tốn không ít lần này hắn tiêu xài hai ngàn ở nơi này ba cái em gái trên người hắn cuối cùng cảm nhận được có tiền vui vẻ mà này hai ngày hắn loại trừ thực hiện cái này tiểu nguyện vọng hắn cũng làm chút chuẩn bị hắn cũng có chút lo lắng cái k i a tôn tiểu thư hội giống như trong phim ảnh giống nhau cùng hắn giao dịch thời điểm nhân cơ hội giết chết hắn cho nên hắn là một phen chuẩn bị Trước 1079, bà Phương hội tụ, ba ngày trước, từ Phương 1079, bà ba ngày hội bắt hắn riêng tư kiếm tiền cái kia tiểu an ninh đi tới thiên vân thành phố thậm chí còn đi tới trúc ti huyện cửa tiểu khu đánh biết hắn từ mẫu người nguy trang muốn lẫn vào bên trong tiểu khu vì vậy từ đồng đạo giao cho trịnh mạnh một cái nhiệm vụ đem k i a tiểu an ninh tìm ra thật tốt giao hấn một phen trịnh mạnh từ lúc đảm nhiệm từ đồng đạo hộ vệ tới nay chưa bao giờ nhận lấy tương tự nhiệm vụ muốn hắn tại lớn như vậy thiên vân thành phố tìm tới cái kia tiểu an ninh cho dù trên tay hắn có kia tiểu bảo đảm an chiều phiến cho hắn mà nói độ khó cũng là lớn đến không có một bên hắn trịnh m h a n h thân thủ không tệ làm hộ vệ cũng có chút tâm đắc nhưng khiến hắn tại trong biển người m ê n h mông tìm tới một tiểu nhân vật quá khó khăn vì vậy tại tôn hải t ử theo đề nghị hắn ngược lực theo trịnh thanh nơi đó ngược lực t r ị n h thanh thủ hạ minh đệ nhiều mà hắn trịnh m h a n h cùng trịnh thanh bản thân liền là thân thích ban đầu hắn có thể đến cho từ đồng đạo làm việc cũng là bị trịnh thanh giới thiệu trịnh Manh đi tìm trịnh thanh ì m t r ị n t h đem sự tình nói với trịnh thanh qua một lần sau đó mời trịnh thanh hỗ trợ tìm tới cái kia tiểu an ninh bây giờ tất cả thuộc về trịnh thanh quản những người này ngươi muốn là để cho bọn họ làm đứng đắn gì chuyện có lẽ bọn họ khó mà làm được nhưng nếu là không chuyện đứng đắn vậy bọn họ liền am hiểu rồi giống như lần này để cho bọn họ tại thiên vân thành phố tìm một người hay là ở có người kia hình ảnh dưới tình huống chuyện kia đơn giản chỉ là yêu cầu một chút thời gian mà thôi ngày thứ nhất bọn họ không có tìm được triệu vũ tung tích ngày thứ hai bọn họ vẫn không có tìm tới thứ ba thiên ý gì nhưng không có tin tức tốt chuyển cho t r ị n h mánh biết rõ tối ngày thứ tư lúc mới có tin tức tốt chuyển tới trịnh mánh nơi này tin tức là trịnh thanh tự mình gọi điện thoại nói cho t r ị n h mánh trong điện thoại t r ị n h thanh nói manh ca chuyện này ta cùng đi với ngươi làm đi ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đối với tiểu tử kia thật tò mò ta muốn nhìn một chút là dạng gì tiểu tử lá gan có thể lớn đến loại trình độ này lại dám nhất nhi tái đánh chúng ta đạo ca chủ ý được vậy ngươi liền cùng đi với ta đi t r ị n h mánh có chút do dự liền đáp ứng này không phải là cái gì quá mức yêu cầu hai người ở trong điện thoại hẹn xong hội họp thời gian và địa điểm tiện mỗi người lên đường đáng tiếc chính là bởi vì bọn hắn hội họp làm trễ mãi một chút thời gian chờ bọn hắn căn cứ phía dưới minh đệ nghe được tin tức tìm tới triệu vũ mấy ngày nay ở quán rượu thời điểm hơi chút chế một tí t è o như thế cứ như vậy khéo léo chính anh cùng trịnh thanh từ trên xe bước xuống chuẩn bị vào kia t i u điếm tìm người thời điểm vừa vặn nhìn thấy bên lề đường một cái tuổi trẻ nam tử lên một chiếc xe taxi chính xác điểm nói là trịnh thanh nhìn thấy t r ị n h thanh vốn là chỉ một cái liếc mắt lướt qua không có để ý chờ triệu vũ vào xe taxi đóng cửa xe thời điểm chính thanh mới bỗng nhiên dừng bước lại kịp phản ứng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía xe taxi kia thế nào chính anh nhận ra được trịnh thanh bỗng nhiên dừng bước lại cảm thấy kỳ quái chính thanh đưa tay chỉ mới vừa khởi động lên đường xe taxi kia tiểu tử kia vừa mới lên này chiếc xe không muốn biết đi chỗ nào quán rượu chúng ta không cần tiến bảo đi hai ta mau lên xe đuổi theo chiếc kia cho mướn ồ trùng hợp như vậy ngươi xác định ngươi thấy rõ chính m h a n h thật bất ngờ chính thanh đã quay đầu liền đi lưu câu tiếp theo thấy rõ sẽ không sai nhanh lên một chút chính m h a n h có chút do dự lập tức xải bước đuổi theo chính thanh không do dự nữa trong xe taxi triệu vũ có chút điều chỉnh ống tay áo ô vông trong áo sơ mi vải thưa vì phòng bị tối nay giao dịch vị tia tôn tiểu thư khả năng đối với hắn hạ độc thủ hắn mua không ít vải thưa dùng vải thưa đem một bộ quần jean xếp sau thiếp thân quần ở hắn neo vị trí xếp sau tạo thành mấy tầng vải jean hơn nữa một tầng lại một tầng vải thưa hắn tin tưởng coi như vị kia tôn tiểu thư cầm đao đâm hắn lấy nàng khí lực cũng chưa chắc có thể đ â m được xuyên đây là hắn bắt chức cổ đại trên chiến trường dùng áo giáp làm hắn tin tưởng mấy tầng vải jean tăng thêm tầng vải thưa tổ hợp hiệu quả lẽ ra có thể có thể so với cổ đại áo giáp hơn nữa như vậy phòng vệ cùng áo giáp so sánh còn có một cái áo giáp không có ưu điểm ẩn nút ít nhất như vậy phòng vệ hắn hôm nay mặc được cái này ống tay háo d à y háo sơ mi ngoài mặt rất khó nhìn đi ra tối đa cũng là có thể nhìn ra hắn hôm nay cái bụng so với bình thường hơi lớn một vòng mặt thôi trừ lần đó ra triệu vũ lại đưa tay méo một cái trong túi quần dao nhiếp đó cũng là hắn dùng tới bảo vệ mình hắn và đồng văn hẹn xong địa phương ở thành phố giao lan hồ vườn hoa nghe nói công viên kia xây đến một nửa cũng bởi vì không biết nguyên nhân gì đình công hơn một năm bình thường rất ít người qua bên kia nhất là buổi tối ước tại loại này không có người nào địa phương vắng vẻ gặp mặt cũng là triệu vũ lo lắng tự thân an toàn một cái nguyên nhân nhưng cầu rau sang trong nguy hiểm thật vất v ả bắt một cái như vậy có thể phát tài có thể cải biến vận mạng mình cơ hội nguy hiểm đi nữa hắn cũng muốn thử một chút lái xe tài xế xe taxi có lời lao đ ặ c thủ tự triệu vũ sau khi lên xe liền luôn muốn tìm để tài theo triệu vũ trò chuyện nếu là bình thường triệu vũ cũng có hứng thú theo tài xế xe taxi giật nhẹ lãnh đạo nhưng tối nay hắn hiển nhiên không có cái tâm đó tỉnh hắn qua loa lấy lệ thái độ tài xế rất nhanh thì cảm nhận được dần dần tài xế cũng an tĩnh xe dần dần lái ra nội thành phạm vi lái về phía dưới bóng đêm lan hồ vườn hoa phương hướng cuối cùng xe taxi ngừng ở một cái ánh đèn lựa thưa cửa công viên triệu vũ thanh toán xe tư ôm vừa kích động lại thấp thỏm tâm tình từ trên xe bước xuống xe taxi đi triệu vũ dương mắt nhìn một chút vườn hoa cửa vào lấy điện thoại di động ra gọi thông tôn tiểu thư d â y số trong lúc hắn liếc thấy có một chiếc xe dịp ngừng ở cách đó không xa đèn xe chưa tắt triệu vũ không có nhiều mớn liếc mắt một cái chiếc xe kia sẽ thu hồi ánh mắt đem chú ý lực tập trung tại tiếp theo cùng tôn tiểu thư nói chuyện điện thoại lên mà chiếc kia trong xe dịp chỗ tài xế ngồi trịnh thanh cùng chỗ cạnh tài xế chính ánh lúc này đều nhìn chằm chằm vườn hoa l theo í lý thuyết n hắn tại thiên vân hẳn không có bằng hữu gì nhưng hắn nhưng bây giờ ở chỗ này cùng người gọi điện thoại nói không chừng hắn lần này sở dĩ dám theo tới thiên vân thành phố đến cũng là bởi vì bên này có người cùng hắn phối hợp cho nên chúng ta chờ một lát nhìn xem có thể hay không thuận tay bắt nữa một cái đồng đẳng t r í n h m anh suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý liền gật đầu đồng ý được vậy thì chờ thêm chút nữa không bao lâu sau bọn họ nhìn thấy triệu vũ đã nói chuyện điện thoại xong hướng bốn phía nhìn một chút đi theo liền nhấc chân đi vào vườn hoa cửa vào đuổi theo t r í n h thanh vừa nói liền đem xe tắt máy lập tức mở cửa xuống xe Trước thủ, trong dưới giao viên. màn đêm giao thủ, bên trong công、viên. triệu vũ cuối cùng nhìn thấy đồng văn thân ảnh thời điểm đồng văn chính một thân một mình đứng ở bờ hồ thân thủy hành lang trên đài chung quanh có vài chiếc không hiểu rõ lắm sáng đèn đường tỏa ra ánh sáng lờ mờ t i a ánh sáng lờ mờ làm cho người ta cảm giác thậm chí không bằng tối nay trên bầu trời đêm kia trong sáng minh n g u y ệ t cuối cùng nhìn thấy tôn tiểu thư thân ảnh triệu vũ nhịp bước theo bản năng chậm lại ánh mắt cảnh giác đánh giá khắp nơi muốn nhìn một chút tôn tiểu thư tối nay có hay không dẫn người tới trước hắn theo ổ sở quán diệu nghỉ việc thời điểm cùng là triệu gia thôn đi ra người đồng nghiệp kia nói hắn triệu vũ là triệu gia thôn đệ nhất cao thủ thật ra không chỉ có chỉ là vừa đến trời sinh căn cơ tốt từ nhỏ đã có một bộ bền chắc thân thể thứ hai nhà hắn tổ tiên có võ nghệ truyền xuống cũng là bởi vì này hắn tuy là nông thôn xuất thân trình độ học vẫn không cao nhưng dã tâm nhưng vẫn không nhỏ nếu không phải là bởi vì đối với chính mình thân thủ có tự tin hắn lần này cũng chưa chắc sẽ cùng tôn tiểu thư ước tại loại này ít hai lui tới bỏ hoang vườn hoa gặp mặt trong lòng của hắn tin tưởng cho dù tôn tiểu thư tối nay mang theo vài người tới cũng chưa hẳn là hắn triệu vũ đối thủ không đủ nhất hắn triệu vũ cũng có thể toàn thân trở ra đây là hắn tự tin triệu vũ đánh ra khắp nơi ánh mắt không có phát hiện người thứ ba hắn đi về phía đồng văn nhịp bước tiện từ từ nhanh hơn một lát sau hắn đi tới đồng văn sau lưng gần bên hai ba thước vị trí hắn đã sớm nhìn thấy đồng văn bên chân đặt một cái màu đậm túi hành lý chắc hẳn túi kia bên trong chính là kia một triệu tiền mặt vừa nghĩ tới túi kia bên trong đều là tiền triệu vũ tim đập liền bắt đầu gia tăng tốc độ chỉ cần có thể cầm đến kia một triệu hắn triệu vũ nhân sinh liền đem có bất đồng lớn tôn tiểu thư để cho ngươi chờ lâu ngượng ngùng a triệu vũ mở miệng cười nói vốn là đưa lưng về phía hắn bên này đồng văn nghe vậy chậm dai xoay người lại ánh sáng lở mở xuống cũng không thấy rõ nàng lúc này, mặt, càng không thấy rõ nàng lúc này ánh mắt chỉ nghe nàng xem triệu vũ l ư ớ c mắt sau đó không nói một lời nâng tay trái lên màn hình điện thoại di động sáng nàng tay trái ngon một cái điểm một cái trên màn ảnh điện thoại di động một cái mã số hai ba giây sau triệu vũ trên người c h u n g điện thoại di động văng lên triệu vũ nhướng mày một cái theo bản năng lấy điện thoại di động ra người nào lúc này gọi điện thoại cho ta hắn lẩm bẩm mà cách hắn hai ba thước khoảng cách đồng văn nhìn thấy trong tay hắn điện thoại di động đ ố n g nhiên mở miệng tiến ngay tại trong cái túi sách này chính ngươi một chút đi một phần không thiếu cứ như vậy đi ta đi trước gặp lại không còn là đường gặp lại sau nói xong không đợi triệu vũ kịp phản ứng nàng liền đối với hắn k h o á t k h o á tay sau đó theo thân thủy hành lang dài bên hướng kia xài bước rời đi triệu vũ c a o mày nhìn nàng bước nhanh mà rời đi bóng lưng lại túi đầu nhìn về phía trên điện thoại di động vừa mới xuất hiện chưa tiếp đến điện tôn tiểu thư mới vừa cú điện thoại kia là tôn tiểu thư gọi cho hắn không chờ hắn nghe liền cút đây là ý gì mới vừa đều gặp mặt nàng còn gọi điện thoại cho ta trực giác nhắc nhở hắn chuyện này có gì đó quái lạ nhưng cụ thể cổ quái ở địa phương nào hắn lại nhất thời giữa không nghĩ ra bất kể trước xem một chút túi kia bên trong là không phải tiền có đủ hay không một triệu trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ triệu vũ lập tức xài bước sông về tôn tiểu thư ở lại tại chỗ cái kia túi hành lý v ọ tới t túi hành lý phụ cận triệu vũ trước tiên ngồi xuống đưa tay mẩy mỏ đến bao trên miệng dây khóa kéo đột nhiên kéo ra dây khóa kéo tiện tay xé ra bao miệng hắn mừng rỡ nhìn thấy trong túi sách một sắp sắp tất cả đều là tiền giấy hắn tim đập trong nháy mắt lần nữa ra tốc hắn theo bản năng dùng trong tay điện thoại di động chiếu sáng trong túi sách những thứ kia tiền giấy muốn xác nhận một chút chính mình có không có nhìn lầm sau một khắc thảo người mẹ nó trêu c h ọ ta triệu vũ sắc mặt chứng hồng tức giận m hắn thấy rõ trong túi sách xác thực đều là tiền giấy mỗi tấm tiền giấy số tiền cũng đều đặc biệt lớn nhưng mẹ nó kia số tiền cũng quá lớn rồi đập vào mắt nhìn thấy mỗi tấm tiền giấy số tiền không phải một ngàn chính là mười ngàn này không chỉ không phải thật sao vẫn là mẹ nó tiền ấm phụ là mọi người tế tổ thì đốt cho tổ tông cái loại này tiền ấm phụ giờ khắc này hắn tràn đầy l ử a giận sông thẳng ốc bỗng nhiên đứng lên nhấc chân liền hướng tôn tiểu thư bên kia đuổi theo nhưng hắn vừa theo đổi hai bước bước chân liền lập tức n ừ n g lại bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh bất chi bất giác đã vây lại bảy tám cái nam nhân nay bảy tám cái nam nhân mỗi một đều người mặc màu đậm trang phục dưới bóng đêm nếu như hướng nơi đó một tảng khẳng định rất không dễ dàng phát hiện mà lúc này nay bảy tám cái đại nam nhân chính hiện bao vây thế theo ba mặt hợp vây tới duy nhất không có bao vây một mặt là nước hồ bên này hơn mười thước bên ngoài đồng văn dừng bước lại bao vây triệu vũ kêu bảy tám cái đại nam nhân cũng dừng bước đồng văn giơ tay lên hướng triệu vũ bên này phất phất tay chỉ lạnh l ù g nói đánh cho ta chỉ cần không đánh chết xảy ra bất kỳ chuyện gì ta ôm lấy tây môn tập đoàn chủ quản an ninh dương khải tiêu thanh âm văn lên các anh em theo ta lên vừa nói dễ dàng trước xài b ư ớ c hướng triệu vũ tiến lên mấy người khác nghe tiếng cũng không nói nhảm vọt thẳng hướng triệu vũ mỗi người trong tay cũng còn có suy côn triệu vũ nhìn thấy mấy người kia xông lại đồng thời đột nhiên hất một cái tay phải chỉ nghe từng tiếng nhẹ v ă n g lên mấy người kia trong tay tiện đều xuất hiện từng cây một suy côn đồ chơi này hắn triệu vũ lúc rời ổ sở quán rượu trước cũng có một cây nhưng lúc này nhiều như vậy suy côn nhưng là dùng để đối phó hắn triệu vũ bị tôn tiểu thư lừa dối tức giận để cho triệu vũ lúc này không có chút nào muốn chạy trốn lúc này liền theo trong túi quần bóc ra đã sớm chuẩn bị xong dao n h i trước tiên cây lao mở ra sau đó nhấc chân hướng tôn tiểu thư chỗ ở phương hướng tiến lên bên kia x ô n g lại chính là vo giáo xuất thân dương khải tiêu hơn mười mét khoảng cách đảo mắt liền biến mất ở hai người dưới chân triệu vũ cùng dương khải tiêu đối với hướng v ọ t tới đối phương phụ cận triệu vũ tay phải cầm đao xúc thế tại bên hông bước chân không chút nào chậm lại trong mắt hung quang vừa hiện liền v ọ t tới dương khải tiêu phụ cận xúc thế tại bên hông tay phải đao đột nhiên phát lực đâm về phía đối diện dương khải tiêu mà dương khải tiêu phản ứng cũng nhanh trong tay suy côn ba một tiếng quất vào triệu vũ nâng lên tay trái trên cánh tay đồng thời dương khải tiêu hông trong nháy mắt một bên tránh qua triệu vũ xúc thế đã lâu nhất triệu vũ ngứng mày một cái cố nén tay trái trên cánh tay đau đớn trong lòng h u n g á c trong tay phải dao nhíp ngang đào qua quét về phía dương khải tiêu e o dương khải tiêu lùi lại phía sau triệu vũ tung người nhảy lên tay phải mũi đau xuống phía dưới tự cao nơi đột nhiên xuống phía dưới đâm vào đâm về dương khải tiêu mặt theo ta chơi đồ đao mờ mờ hào hào trong ánh sáng dương khải tiêu liếc thấy thân đao phản chiếu lạnh r ê n một tiếng đ ỗ n g nhiên ném trong tay suy côn bước chân lần nữa l ù i về phía sau nửa bước hai tay nhưng đột nhiên hướng trung gian trục tới sau một khắc triệu vũ hai chân rơi xuống đất cầm đao trước a y p một a lại d ư ơ nghìn k tám mươi một tiểu vũ trụ bùng nổ triệu vũ biến chiêu nhanh dương khải tiêu biến chiêu cũng không chậm hai tay đột nhiên bùng ra triệu vũ tay phải cánh tay đồng thời hướng bên cạnh trận lóe hắn Triệu Vũ đ ộ là nghiêm chỉnh vo giáo xuất thân quyền cước xáo lộ là học nhiều nhất mà vo giáo giáo quyền cước xáo lộ đó là ngay cả chiêu chỉ thấy trong lúc nhất thời dương khải tiêu tấn công tựa như cồn u mưa bão quyền đấm cước đá liên miên bất tuyệt triệu vũ trong lúc nhất thời chỉ còn lại sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả hắn dùng trong tay đao đi chặn dương khải tiêu quyền dương khải tiêu quả đấm liền lập tức thu hồi đi nhưng phía dưới chân nhưng theo sát c ô n g tới c h ờ triệu vũ giao đâm hướng dương khải tiêu chân dương khải tiêu chân lại thu hồi đi phía trên quả đấm lại theo sát c ô n g tới trong thời gian ngắn triệu vũ chỉ có thể một bên nỗ lực ngăn cản một bên liên tiếp lui về phía sau tình hình đột nhiên liền chuyển biến bất ngờ khiến hắn rơi vào tuyệt đối hạ phong mà lúc này mấy cái khác nam nhân đã vọt tới gần bên từng cây một nâng lên suy côn mắt thấy rất nhanh thì có thể quất vào hắn triệu vũ trên người triệu vũ khỏe mắt liếc qua liếc thấy một màn này trong lòng nhất thời gấp lên hắn biết do không liều mạng n g ư mệnh chính mình liền nhất định phải thua nếu như thua cái kia tôn tiểu thư thật có thể phải mạng hắn Vì vậy, hắn dốc sức ý niệm đột nhiên, đao. Hắn đột nhiên này ó n g rực l phán kích hoàn toàn ở dương khải tiêu ngoài ý liệu dương khải tiêu căn bản phản ứng không kịp À, dương khải tiêu gầm lên giận dữ phấn khởi thừa dũng cảm đột nhiên một cước đá vào chỉ lo tấn công vung tha phòng thủ triệu vũ phân bụng lập tức đột nhiên liền lùi lại bảy tám bước kéo ra cùng triệu vũ khoảng cách mà lúc này dương khải tiêu vài tên thủ hạ an ninh mới vọt tới triệu vũ gần bên dương khải tiêu đột nhiên xa suốt trọng thương đối với kia vài tên an ninh tâm lý tạo thành không nhỏ chủ kích mỗi người bước chân đều có như vậy trong t h ư ớ c mắt do dự chỉ là bọn họ do dự triệu vũ nhưng không chậm trễ chút nào trên mặt hiện ra một vệ hung ác c ở i gằn hướng về phía khoảng cách gần hắn nhất một bảo vệ liền ngả qua tay phải đao đột nhiên ghim vào người này ba sườn một tiếng tiếng kêu đao bên trong triệu vũ cũng không dừng lại đột nhiên rút đao lại xông về khắc một bảo vệ nhanh chóng nhất đao vạch về phía tên hướng kia an ninh cổ h ọ với hắn mà nói đã đến dốc sức thời điểm trong lòng sát khí cường thịnh r a chiêu tự nhiên từng chiêu hung ác đao đao đ n m ệ n h nhưng đối với tối nay theo dương khải tiêu tới kia vài tên an ninh tới nói bọn họ tối nay chỉ là nghe dương khải tiêu mệnh lệnh tới nơi này làm chút chuyện mà th căn bản là không có dốc sức chi tâm bởi vì bọn họ chỉ là đang làm việc tốt tại bọn họ mấy cái này an ninh cũng không đều là thùng cơm bọn họ có thể đi vào tây môn tập đoàn trụ sở chính nhậm chức thân thủ đều là không tệ mắt thấy một đao kia liền muốn vạch qua tên kia an ninh cổ họng an ninh này lập tức lùi lại phía sau đồng thời trong tay suý côn lập tức quất về phía triệu vũ cầm đao cánh tay phải hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh nhưng triệu vũ đang liều mạng dưới trạng thái biến chiêu nhanh hơn lưới lao vừa đỡ quất tới suý côn chân hạ nhất đạp trong nháy mắt nhào tới tên này an ninh phụ cận trong tay đao đột nhiên đâm vào an triệu vũ đã đánh về phía khác một bảo vệ vài mét bên ngoài đồng văn mắt thấy phía bên mình tình hình vậy mà chuyển biến bất ngờ thân thủ xuất sắc dương khải tiêu như thế này mà nhanh lại đột nhiên xa suốt trọng thương theo sát cái khác vài tên an ninh cũng đi theo trọng thương hai cái nàng vốn là bình tĩnh vẻ mặt không khỏi biến đổi tình thế trước mắt hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu nàng nguyên cho là mình tối nay mang theo tập đoàn chủ quản an ninh dương khải tiêu cùng với mặt khác bảy cái an ninh tới đối phó một cái trước tại ổ sở tiểu điếm ban tiểu an ninh hẳn là bắt vào tay không sơ hở tí nào Nơi đùa gì thế đồng văn theo bản năng từng bước một lui về phía sau đi sắc mặt biến ảo không ngừng đối với nàng mà nói triệu vũ điện thoại di động là một cái mấu chốt vật chứng tối nay nếu là cướp không tới mà nói như trong trưng t cơ đi vậy dưới tình hình nàng tối nay còn có thể đem triệu vũ điện thoại di động đoạt lại sao mới vừa rồi thấy triệu vũ trước tiên nàng liền bấm hắn điện thoại xác định hắn điện thoại di động lúc này ngay tại trên người nhưng còn bây giờ thì sao coi như biết rất rõ ràng cái kia còn có nàng và hắn tin nhắn ngắn cùng nói chuyện điện thoại ghi chép điện thoại di động liền ở trên người hắn nàng cũng không biện pháp đọc lại nay tiểu an ninh thân thủ làm sao có thể tốt như vậy cách đó không xa ánh sáng hắc á m dưới một cây đại thụ chính thanh cùng trịnh mánh hít mắt nhìn về phía trước có đèn đường ánh sáng chiếu sáng thân thủy hành lang trên đài chém giết chính thanh hai tay k h o n tay thư nhẹ một tiếng mới vừa trước nhất bị thương hẳn là trụ sở chính dương khải tiêu chứ vẫn là đao pháp cao thủ đây. vậy mà thương tại một cái tiểu lao lên thật là phế vật đây chính là vo giáo đi ra chính manh trong tay nắm nửa đoạn hương khói lặng lẽ rút ra nghe vậy vượt bực tiếp lời dương khải tiêu thân thủ vẫn là có thể hắn mới vừa rồi hẳn là thua ở vội vàng không kịp chuẩn bị hắn không có phòng bị cái tia tiểu an ninh đột nhiên dốc sức người khác dốc sức hắn không l i ề u mạng mệnh nhất thời thất thủ ngã xuống cũng không kỳ quái chính thanh cười lạnh một tiếng nói cho cùng còn chưa phải là phế vật khá hơn nữa thân thủ không phát huy ra được đó cũng là trong ấm trà sửa tạo ngược lại không đi ra có ích lợi gì nói xong chính thanh đột nhiên xài bước hướng thân thủy hành lang đài bên kia đi tới đi thôi ký cũng nhìn đến không sai biệt lắm nên chúng ta xuất thủ là người xuất thủ vẫn là ta xuất thủ chính anh tiện tay ném trong tay hương khói xài bước đuổi theo thuận miệng nói hay là để ta đi đây là lão bản giao cho ta nhiệm vụ ngươi cũng đừng xuất thủ Trước 1082, chính xuất thủ. Thân thủy triệu tên tên rút tr chính khác chóng manh hành đánh ninh, ninh nhanh lang nơi lần an an mấy mấy kia đều đài vài đó, đi sau. Triệu vũ bị trung uy mới vừa tình cảnh nhìn lên giống như hắn triệu vũ chiếm hết thừa phòng đem mấy người kia ép vừa lui lui nữa nhưng trên thực tế đây hắn mỗi lần chỉ có thể tiến công một người trong đó mỗi lần hắn đều hao phí không ít thể lực mà mỗi lần rút lui người chỉ có một cái mấy người khác thì không có gì thể lực lên tiêu hao như thế tiếp tục nữa trước nhất bị hao hết thể lực tất nhiên là hắn triệu vũ ánh mắt của hắn theo bản năng đi tìm thoa tôn tiểu thư thân ảnh rất nhanh thì bị ánh mắt của hắn tìm được lúc này tôn tiểu thư đã thối lui đến hai mươi ba mươi mét bên ngoài hắn lúc này còn muốn bắt lại nàng đã không dễ dàng húng chi lúc này hắn lý trí trở về đ ạ o ý thức được tiếp tục ở nơi này dây dưa tiếp đối với chính mình quá nguy hiểm coi như có thể g i ế t trước mắt tất cả mọi người thì thế nào g i ế t được càng nhiều h ắ n tội lại càng nặng quay đầu một khi bị bắt chờ đợi mình chỉ có bắn chết vẫn là thừa dịp bây giờ còn có thoát thân cơ hội mau trốn đi hắn còn trẻ còn không muốn chết trong lòng có quyết định hắn lại đột nhiên xông về trước mặt một người khí thế hung hăng trong tay đao xúc thế tại bên h ồ n g không ra hàn đoán thấy hắn xông lại người kia sắc mặt biến đổi vội vàng lui về phía sau mà lần này triệu vũ không có ngừng xuống thân hình một k h ả i liền từ người kêu bên người vào nhanh chóng xông về phía trước không có đèn đường hắc cắm chỗ đột nhiên hắn nhanh chóng chạy trốn thân ảnh ngừng lại thân thể có chút c u n g lấy cặp mắt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước hắc cắm chỗ chậm d ã i đi tới hai nam nhân hai người này hành tẩu ở giữa khí thế làm hắn trong lòng phát chậm trực giác nói cho hắn biết trước mắt từ trong bóng tối đi ra này hai nam nhân đều không phải là dễ đối phó lên trước một người thân dưới mặc một cái rộng lớn nhiều màu sắc quần trên người một món màu đậm cổ áo hình chữ v t e r s gương mặt đường con cứng mạnh trên chân xuyên là một đôi cao giúp g i ra một người khác thân hình khôi ngô cao lớn lý lấy một đầu đơn giản tóc ngắn hai người này dĩ nhiên chính là trịnh thanh cùng trịnh m á n h t r ị n h thanh dừng bước lại t r ị n h m á n h bước chân không ngừng sải bước đi hướng thần sắc phòng bị triệu vũ ánh mắt tại triệu vũ trong tay đao mắt liếc t r ị n h m á n h trầm giọng nói câu thân thủ không tệ đáng tiếc ngươi lần này chọc sai lầm rồi người vừa nói vốn là sải bước hành tàu trịnh m á n h đột nhiên đi phía trước v b a sông trong n g á y mắt liền v ọ t tới triệu vũ phụ cận triệu vũ khỏe mắt đột n g ộ t nhảy một cái tim đập trợt da tốc phản xạ có điều kiện mà nhất đao đã đâm đi đâm về phía trịnh mạnh phần bụng cùng lúc đó chính bánh vọt mạnh tới tạo thành một cỗ sức gió đập vào mặt hiu hiu tại triệu vũ trên mặt. chánh qua triệu vũ tàn nhẫn đâm tới nhất đao nhưng t r ị n h mánh vọt tới trước tình thế nhưng không d á m chút nào theo sát hắn không tránh qua đâm tới đao theo sát t r ị n h mánh khôi nô g cao lớn thân thể liền nặng nề g h đụng vào triệu vũ ngực là nghiêng người dùng b ả vai đụng tới tối gom gom rưới bóng đêm chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp phút chốc trước vẫn còn dương khải tiêu đám người dưới sự vây công thế như mánh hổ triệu vũ lúc này theo tiếng này trầm đục tiếng vang vang lên cả người liền giống bị bay nhanh xe hơi đụng chúng bình thường hai chân cách mặt đất lui về phía sau quăng đi ra ngoài trong tay đao cũng bay ra ngoài chịnh mánh một chiêu thành lập cũng không dừng lại triệu v t r ị n h m á n h liền vọt tới phụ cận chân phải vừa nhấc lấy cự tượng đạp đất thế một c ư ớ c hướng triệu vũ ngược đ ặ p đến nguy cơ bên dưới triệu vũ con ngươi co rụt lại nỗ lực xoay mình tránh qua một c ư ớ c này d a n g rác một tiếng giòn vang bị trịnh m á n h một cước đạp trúng tấm ván đứt gãy đứt gãy tiếng vừa lên t r ị n h m á n h cái chân này liền giơ lên thuận thế hướng triệu vũ xoay mình đi qua phương hướng một cước đá vào triệu vũ chỉ kịp đôi đưa tay tới chặn một cước này ba giày r a đá vào trên bàn tay thanh nhâm vang lên triệu vũ cả người bị đá được lui về phía sau trượt đi một mét dài chỉ cảm thấy mới vừa cản một hồi hai tay đã một mảnh chết lặng còn không chờ hắn khôi phục như cũ chỉnh m á n h lại v ọ t tới mượn vọt tới trước tình thế lại vừa làm một cước đá về phía triệu vũ hông vị trí triệu vũ theo bản năng lấy tay đi chặn nhưng lần này hắn chết lặng hai tay chặn đi qua tốc độ chậm một chút thua thiệt liền đạn lớn lại một tiếng vang chầm thấp triệu vũ cảm giác mình thật giống như bay lên bị đá bên trong nơi hông thật giống như có xương sườn rắc rắc vang lên một tiếng hẳn là chặt đứt xương sườn hắn thân thể bị đá được bay lên lại nặng nghề đập xuống tại chất gỗ thân thủy hành lang trên đài bởi vì nơi hông đau thấu tim gan đau nhất, triệu vũ theo bản năng có giúp. run g rẩy hai tay thật chặt bụng lấy mới vừa bị đá bên trong hưng vị trí giờ khắc này trong lòng của hắn một mảnh tuyệt vọng hắn biết rõ mình ngã xuống không có xoay mình cơ hội hối hận ý niệm tại trong đầu s n g ra hắn thật hối hận tại sao mình muốn như vậy lòng tham rõ ràng đã kiếm lời hai trăm ngàn tại sao còn muốn lòng tham muốn kiếm lại một triệu tôn tiểu thư năng lượng vượt qua hắn tưởng tượng tối nay vậy mà có thể mang nhiều người như vậy đi qua đối phó hắn triệu vũ hơn nữa vẫn còn có lợi hại như vậy cao thủ ra tay một cái tự lấy thế tội khô lạp hủ đánh bại triệu vũ chính ánh lúc này không có tiếp tục xuất thủ hắn dừng thân ảnh mắt lạnh bao quát cách đó không xa c ó giúp ở nơi đ ó triệu vũ hờ hưng nói ngươi là gan không nhỏ vậy mà nhất nhi tái mà đánh ta lão bản chủ ý mới vừa rồi còn dùng vết đao rồi mấy người chúng ta nói tới chỗ này chính mánh nhìn về phía tối nay bị dương khải tiêu mang đến mấy người khác các ngươi đi xem một chút dương chủ quản bị thương ra sao còn có mặt khác bị thương cũng xem bọn họ thương thế thuận tiện cứ gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi kia vài tên an ninh có lẽ ngay từ đầu không nhận ra chính mánh nhưng lúc này khẳng định đều nhận ra chính anh thân là lão bản từ đồng đạo cận vệ lúc trước mỗi ngày đều theo từ đồng đạo ra vào tập đoàn trụ sở chính bọn họ không có khả năng không nhận biết lúc này nghe trịnh manh phân phó từng cái chưa tình hồn mà đáp lời vội vàng đi xem xét dương khải tiêu đám người thường thế dương khải tiêu trước trước ngực chung mấy đau sau đó liền té xuống đất sức chiến đấu là mất đi nhưng thần chí còn rõ ràng nghe vậy hít một hơi lên tiếng nói manh ca ta không việc gì các ngươi đi xem một chút tiểu lý hỏa tiểu vương là được lúc này t r ị n h thanh chậm rãi bước đi thong thả đến cười nói dương chủ quản ngươi mới vừa rồi quá sơ suất về sau muốn hấp thụ rào hơn a nghe trịnh thanh thanh âm dương khải tiêu im lặng mấy giây thở dài nói để cho thanh ca chê cười nhìn thấy bên này tình hình biến thành như vậy mới vừa rồi đã muốn thoát đi hiện trường đồng văn lại chạy chậm trở lại chạy đến gần bên nàng ánh mắt tại trịnh thanh cùng trịnh manh trên mặt quét một vòng sắc mặt trở nên hơi khó coi có lẽ dương khải tiêu cho là trịnh manh cùng trịnh thanh đều là nàng gọi tới hỗ trợ nhưng trong lòng chính nàng rõ ràng chính mình cũng không có kêu hai người kia như vậy vấn đề tới rồi hai người này tối nay như thế vừa vặn xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ tất cả mọi chuyện từ đồng đạo đều biết nàng trong lòng chữ nặng nhưng nàng trong lòng còn nhớ tối nay trọng yếu nhất chuyện chạy chậm bước chân không ngừng b ư tìm kiếm, tìm kiếm đồng văn cử động tự nhiên đưa tới chính ánh trịnh thanh đám người nhìn kỹ đồng văn hành động này để cho mọi người tất cả đều cảm thấy mê mội chính thanh đồng tiểu thư người đang tìm cái gì đồng văn tạm thời không g i n h trả lời cái vấn đề này nàng hai tay vẫn còn triệu vũ trên người lục soát mà có giúp ở trên đất triệu vũ cảm giác đồng văn cử động lại nghe thấy trịnh thanh gọi nàng đồng tiểu thư triệu vũ trong lòng cũng rất nghi ngờ nàng không phải tôn tiểu thư sao tại sao người kia kêu, kêu nàng đồng tiểu thư bất quá với hắn mà nói hiện tại cái vấn đề này đã không trọng yếu hắn đã ngã xuống hắn có thể cảm giác được chính mình sơn g sơn ít nhất chặt đứt hai cây dưới tình huống này phụ cận còn có nhiều người như vậy chặn hắn hắn triệu vũ hôm nay đã không thể nào chạy trốn nhưng nếu như có thể bắt giữ nàng mà nói tự mình nói chưa chắc còn có rời đi nơi này cơ hội ý niệm theo trong đầu né qua sau m ộ t khắc vốn là c o giúp ở trên đất triệu vũ đột nhiên hai tay nhấc một cái bóp đồng văn cổ cũng thuận thế xoay mình mà lên quỳ một chân đồng văn sau lưng Cũng m ắ triệu lạnh nhìn về phía về t ị n h manh người, cái i m n liền g nhưng... m tử ngươi l ờ bây giờ trong tay không có đao chỉ bằng ngươi một đôi tay bóp đồng tiểu thư cổ liền muốn uy hiếp chúng ta ngươi cho rằng là ngươi luyện qua hương trào công ta đánh cược ngươi tại bóp chết đồng tiểu thư trước chúng ta là có thể trước tiên đánh chết ngươi ngươi có muốn đánh cuộc hay không đánh cược nhìn vừa nói t r ị n h thanh ngẩng đầu lên mặt lạnh từng bước một đi về phía triệu vũ triệu vũ cuối cùng ngừng lại hò khan nhưng trịnh thanh mà nói nhưng làm hắn trong lòng trầm xuống hắn cũng đột nhiên ý thức được một điểm này giờ khác này trong lòng của hắn than thở điện ảnh hại người a mới vừa tại động thủ bóp đồng văn cổ thời điểm trong đầu hắn né qua chính là võ hiệp trong phim ảnh hình ảnh trong phim ảnh nhân vật phản diện bắt lại nữ nhân vật chính ngu ngốc cơ hội n ị c h cảnh lật bản bóp một cái ở nữ nhân vật chính cổ để cho tình hình một lần nữa nằm ở trong tay、mình. d u n g nữ nhân vật chính tính mạng uy hiếp vai nam chính tương tự điện ảnh nội dung cốt truyện hắn từ nhỏ đến lớn xem qua không ít cho nên hắn mới vừa rồi theo bản năng cứ như vậy n ó i theo rồi thằng đến lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được mình không phải là võ hiệp trong phim ảnh đại nhân vật phản diện trên tay công phu không có mạnh như vậy muốn chỉ dựa vào một cái tay bóp chết trong tay tôn tiểu thư hoặc là đồng tiểu thư hắn thật đúng là không có lòng tin gì có thể trước ở trước mắt nhiều người như vậy xông lại trước làm được lại nói mới vừa đột nhiên bị triệu vũ bắt lại cổ đồng văn cũng g i ậ mình nhưng lúc này nàng cũng chấn định lại chỉ là tình huống biến thành như bây giờ nàng kế hoạch thật giống như lại phá sản c một h giây kế tiếp t chính thanh giới chân đột nhiên đi cái chi chứa hình tránh qua chặn ở trước mặt hắn đồng văn vọt tới mặt bên một quyền trận đánh, đánh ra chính giữa triệu vũ chặt đứt xương sần nơi không a triệu vũ hét thẳng một tiếng trên tay nhất thời một thả đồng văn thuận thế nào tới trước một cái nàng còn chưa kịp chạy trốn hoặc là quay đầu liếc mắt nhìn t r ị n h thanh quyền thứ hai liền đánh vào triệu vũ trên mặt đánh triệu vũ hướng một bên kia ngã một cái ngã tại hành lang dài lên đi theo trịnh thanh đứng lên một c ư ớ c đột nhiên d ấ m lên triệu vũ ngực triệu vũ lại hét thảm một tiếng đến đây triệu vũ cả người run dậy co r ú t ở trên đất so với trước kia thảm hơn nhiều hẳn là hoàn toàn không có lực phản kích rồi phúc chính thanh một cái đem trong miệng n ử a đoạn hương khói nhả tại triệu vũ trên người tàn thuốc nóng triệu vũ cả người một trận run dậy kịch liệt xoay mình lăn mấy vòng tàn thuốc từ trên người hắn hạ xuống hắn run dậy kịch liệt thân thể mới hơi tốt một chút nhưng c ũ nghe bởi vì ắ ắ n trận này run dày liệt, trên người một liệt, dày kịch h điện thoại di động rơi xuống nước âm t h à n h nàng chỉ cảm thấy đây là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm nhưng nàng hành động này lại lần nữa lệnh trình thanh đám người cảm thấy mê mội chính thanh câu mày nhìn một chút dưới bóng đêm trên mặt hồ dâng lên một lăn tăn rung động nghi ngờ xoay mặt nhìn về phía đồng văn đồng tiểu thư ngươi này là đang làm gì làm gì đem hắn điện thoại di động ném vào trong nước ngươi mới vừa rồi ở trên người hắn sở tới s ờ lui chính là tìm chiếc điện thoại di động này đồng văn lúc này trong lòng lòng xuống trên mặt căng thẳng vẻ mặt cũng đi theo b ư n g lòng không ít nghe vậy cười nói hả không có gì đúng rồi ngươi và trịnh mãnh làm sao tới rồi hả là lao bản cho các ngươi tới sao t r ị n h thanh đưa tay chỉ hướng cách đó không xa trịnh mãnh đạo ca nghe nói tiểu t ử này theo tới thiên vân tới sẽ để cho mãnh ca tới d ạ y một chút tiểu t ử này làm người như thế nào mãnh ca mời ta hỗ trợ hỏi thăm tiểu từ này tung tích hôm nay vừa vặn dò nghe chỉ là không nghĩ đến chúng ta đi quán rượu tìm tiểu từ này thời điểm vừa vặn nhìn thấy tiểu tử này theo quán rượu đi ra chúng ta lái xe ở phía sau theo một đường hãy cùng đến nơi này giải thích tới đây chính thanh Cao mày hỏi đúng rồi đồng tiểu thư các ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng tiểu tử này gặp mặt chẳng lẽ đạo ca cũng cho ngươi phái nhiệm vụ gì này đ ồ n g văn đình trệ rồi đình trệ trong lúc nhất thời thật là có điểm không trả lời được nhưng nàng suy nghĩ xoay chuyển nhanh rất nhanh thì có giải thích chuyện này chúng ta nói sao đi hiện tại tiểu tử này đã rơi vào trong tay chúng ta ngươi nói nên xử lý như thế nào nếu không đem hắn ném vào trong hồ làm mồi cho cá dù sao nơi này b u ổ i tối cũng không có người nào tới để cho nàng chính mình giết người nàng không có lá gần đó nhưng nếu như có thể để cho trịnh thanh hoặc là trịnh bánh tới làm chuyện này trong nội tâm nàng là không có áp lực gì nếu như có thể giết chết triệu vũ đối với nàng mà nói chính là tốt nhất kết quả đáng tiếc t r ị n h thanh ngoại ý muốn nhìn một chút nàng bật cười nói đồng tiểu thư nói đùa chúng ta là chính quy công ty đạo ca cũng lần nữa nhấn mạnh chúng ta không thể vi pháp luật kỷ giết người chuyện chúng ta làm sao có thể làm đây nói tới chỗ này chính thanh túi đầu nhìn về phía bên chân vẫn co do run lẩy bảy triệu vũ đa đa hắn lạnh lùng nói tiểu tử giới hạn ngươi trong vòng ba ngày rời đi thiên vân thành phố đợi này đều không cho lại tới thiên vân nếu không chúng ta gặp một lần đánh một lần không sợ chết mà nói ngươi liền tiếp tục lưu lại thiên vân vừa nói hắn xoay người muốn đi nhưng ngay một khắc này một mực c o g i ú p ở trên đất ngay mới v ừ a trịnh thanh cùng đồng văn đối thoại triệu vũ chật mở miệng cứ gọi lại trịnh thanh chờ đã chờ một chút chờ một chút ta ta muốn tố cáo trước để cho ta trộm quán rượu màn hình giám sát chính là cái này nữ nhân là nàng chính là nàng trước 1084, chính t h anh bước chân ngừng lại quay đầu nhìn về phía trên đất triệu vũ vừa nhìn về phía cách đó không xa đồng văn triệu vũ mới vừa rồi mà nói xác thực rất mạnh mẽ bạo chính m anh đám người ánh mắt lúc này đều nhìn sang ánh mắt tại triệu vũ cùng đồng văn trên mặt qua lại quan sát triệu vũ lúc này thân thể tựa hồ không có mới vừa rồi thống khổ như vậy rồi đưa tay chỉ đồng văn trên mặt lộ ra sảng khoái nụ cười ta bằng vào ta nhân cách sinh thể trước tại thẩm quyến để cho ta trộm quán rượu màn hình giám sát t ừ theo dõi bên trong tiệc đồ làm hình ảnh bán cho cầu từ người chính là cái này nữ nhân nàng đưa tiền để cho ta làm hiện trường trong lúc nhất thời yên lặng lại chính thanh cao mày nhìn c h ầ m c h ầ m trên đất triệu vũ trong mắt thần sắc khiến người không đoán ra đồng văn tâm ly tư chất không tệ có lẽ nàng mới vừa rồi đã tiên đoán được loại cục diện này có lẽ đi dù sao nàng lúc này một điểm hốt hoảng thần sắc cũng không có mà là có chút bật cười nói chết đã đến nơi còn nghị phản cắn ta một cái cũng bởi vì ta mới vừa rồi đem ngươi điện thoại di động ném vào trong hồ ngươi đã cảm thấy có thể như vậy bôi đen ta họ triệu ngươi xem thường lão b ả n ta ngươi điểm nhỏ này mánh khỏe không lừa được hắn phiến triệu vũ ha ha không ngừng cười ánh mắt nhìn về chính thanh vị lại c á kia ta mới vừa nói đều là thật ta có thể phối hợp các ngươi đi di động công ty kiểm tra ta điện thoại gần đây nói chuyện điện thoại ghi chép những thứ kia nói chuyện điện thoại trong ghi chép tuyệt đối có vị này đồng tiểu thư đúng không tuyệt đối có nàng và ta nói chuyện điện thoại ghi chép đồng văn sắc mặt hơi đổi dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn t r í n h thanh t r í n h thanh ánh mắt vừa vặn cũng quét về phía nàng hai người ánh mắt giáp nhau đồng văn sắc mặt trầm xuống nói chuyện này ta ngày mai hội đặc biệt đi theo lao bản hồi báo ngươi sẽ không tin người này mà nói chứ chính thanh khỏe miệng có chút nâng lên ngữ khí khắc khí đồng tiểu thư nói quá lời ta đương nhiên tin từ ngươi trung quy ngươi với đạo ca đều nhiều năm như vậy Ta tuyệt đ ố với với các người n g đối đạo muốn xem hắn lên xe hai gã an ninh một bên đỡ dậy triệu vũ một bên hẳn là trở về thành phố khu trên xe c r ị n h thanh lái xe chính bánh ngồi ghế kế bên tài xế đây là trịnh thanh xe lúc này trên xe chỉ có hai người bọn họ chỗ cạnh tài xế trịnh manh nhắm mắt nghỉ ngơi rất an tĩnh lái xe trịnh thanh nhưng lấy điện thoại di động ra gọi thông từ đồng đạo d â y số cũng mở điện thoại di động lên bên ngoài thanh â m t i ệ n tay đem điện thoại di động kẹp ở bả vai cùng khuôn mặt ở giữa rất nhanh điện thoại kết nối t r ị n h thanh vừa lái xe một bên đem mới vừa chuyện hồi báo một lần bao gồm triệu vũ tiểu tử kia cuối cùng tố giác đồng văn nói lời nói kia hồi báo xong những tình huống này t r ị n h thanh hỏi đạo ca ngươi xem tiểu tử kia nói chuyện chúng ta có muốn hay không điều tra một hồi ta mới vừa rồi khiến người nhìn chằm chằm tiểu tử kia ngươi muốn là muốn điều tra mà nói chúng ta tùy thời có thể đi tìm ti trong điện thoại từ đồng đạo không có lập tức tỏ thái độ một hồi trầm mặc sau đó trong điện thoại di động mới chuyển tới từ đồng đạo thanh âm cha đi đã có cái này hiếm nghi vậy thì đã điều tra xong k i a tiểu an ninh không phải nói có thể cha hắn và đồng văn nói chuyện điện thoại ghi chép sao vậy các ngươi liền mau chóng cha một chút thuận tiện hỏi lại một chút k i a tiểu an ninh có còn hay không đừng chứng cứ ta chờ các ngươi kết quả điều tra t r í n h thanh được ta biết nên làm như thế nào nói chuyện điện thoại kết thúc chỗ cạnh tài xế trịnh manh mở mắt liếp trịnh thanh, thanh chú ý tới cười một tiếng nói manh ca ngươi không tán thành ta làm như vậy chính bánh khẽ lắc đầu không có chính thanh vậy ngươi mới vừa rồi như thế một câu nói đều không nói điện thoại ta đánh xong ngươi mới mở mắt chính bánh trên mặt hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt không có gì ta chỉ là không muốn dính vào chuyện như vậy ta chính là một cái hộ vệ chỉ thực hiện chính ta chức trách chuyện khác không có quan hệ gì với ta chính thanh cho hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái khen có thể ngươi này tâm tính tuyệt đối có thể ở đạo ca bên người đợi đến trường dừng một chút hắn than nhẹ một tiếng nói bất quá ta và ngươi bất đồng ta mặc dù cũng là cho đạo ca đi làm nhưng hắn năm đó đã cứu ta mệnh chuyện này ta muốn là không biết rõ cũng liền thôi nếu biết rồi ta đây liền muốn tìm hiểu rõ ràng ta không cho phép đạo ca bên người có một cái ăn cây táo rào cây sung bí thư cùng lúc đó đồng văn cũng ở đây lái xe chạy thẳng tới nội thành trong xe chỉ có chính nàng đang lái xe nàng thần sắc căng thẳng chân mày n h u chặt nàng biết rõ mình tối nay làm hỏng nàng như thế cũng không ngờ tới tập đoàn bộ an ninh chủ quản vo giáo tốt nghiệp dương khải tiêu vậy mà cầm không cái kế tiếp tiểu an ninh càng không ngờ tới sự tỉnh làm được một nửa thời điểm trịnh thanh cùng trịnh mánh hội đột nhiên xuất hiện dưới cái nhìn của nàng Tâm tư thuần túy dương khải tiêu dễ l ừ a Thanh cùng lại không dễ gạt, Trịnh c ù này g t nói h Mánh không chừng vậy, đặc trịnh thanh người n đã đem sự tình theo từ đồng đạo hồi báo nàng cũng không có bị trịnh thanh mới vừa nói kêu mấy câu lời hay cho tê dại Tại k h ô nàng, nàng g chứng có thực n mới vừa rồi ngay trước mọi người đem triệu vũ điện thoại di động ném vào trong hồ cũng chỉ là để cho trịnh thanh bọn họ tạm thời không tìm được nàng cùng triệu vũ giao dịch chứng cớ mà thôi trốn ly thiên vân thị ý niệm lần nữa hiện lên trong góc nàng hơn nữa cái ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt cũng càng ngày càng nhanh cỡ bức trong nội tâm nàng rất rõ để lại cho nàng chạy trốn thời gian đã không nhiều lắm được hành động hành s u ố tiểu đêm. Trúc tí ệ t thự. Từ đông đạo đ điện động thoại di x ố n bưng lên g từ r một một sữa bột. Sữa bột. Ăn. Ăn. này gần đây không biết như thế dưỡng thành một cái thói quen mỗi lần cho hắn ngâm sữa bột thời điểm tiểu tử này liền d ù n b e n lấy nhất định phải ăn một cái muỗng làm sữa bột giống như từ đồng đạo khi còn bé thích làm ăn phiến mạch giống như trong đầu suy nghĩ đồng văn b á n đứng chính mình có khả năng có vài phần lỗ thai nghe nhi t ử càng ngày càng cuốn cùng năn nhỉ từ đồng đạo khỏe miệng hiện ra một nụ cười múc xong cuối cùng một muỗng sữa bột rót vào bình sữa bên trong tiện tay lại múc một muỗng sữa bột này hướng nhi t ử há mùng ra nhìn nhi t ử h à i lòng mặt mày vui vẻ từ đồng đạo khỏe miệng tuy có nụ cười đáy mắt lại có mấy phần che lấp đồng văn với hắn thời gian không ngắn nếu là lần này thật là nàng xúi g ụ c cái tia tiểu an ninh tiết lộ hắn từ mẫu người riê nếu như đồng văn cũng có thể bán đứng hắn từ mẫu người k i u tập đoàn trên dưới những người khác còn có mấy người có thể tin h ắ n tự hỏi chính mình mấy năm nay đối với đồng văn không tệ Trước truy sáng ngày hôm sau, từ đồng đạo tại Tây、môn、tập thể hình trung tâm giải trí luyện quyền thời trừng Tôn、Hải、Tử đến gần tới, cầm trong tay từ đồng đạo điện thoại trình thanh thoại. từ tay, tay thoại thoại xít ước đưa đưa cách cầm 1085, không hôm hình Hải nhận môn nào lùng. Sáng ngày đồng luyện quyền sáng đến gần đồng điện động, bản, điện Ngay đồng dừng điện động, điện động gần bên giải giờ đạo đạo lão đạo sau, vậy, lấy lại điểm, đi. di di di chúng ta mới vừa tra xét cái kêu, kêu triệu vũ tiểu an ninh gần đây nói chuyện điện thoại ghi chép chúng ta tra được tại tin tức cổ động báo cáo ngươi và lâm doãn nhi sở căng đan trước đồng văn xác thực cùng triệu vũ từng có mấy lần nói chuyện điện thoại ghi chép nói tới chỗ này chính thanh cũng chưa có nói tiếp gì đó điện thoại bên này từ đồng đạo tự rêu cười một tiếng chỉ n à y một cái chứng cớ là đủ rồi tại hắn cùng lâm doãn nhi sở căng đan ra ánh sáng trước đồng văn có lý do gì cùng triệu vũ như vậy tiểu an ninh cú điện thoại trừ phi đồng văn lúc trước nhận biết triệu vũ nhưng điều này có thể sao có khả năng nhiều đến bao nhiêu yên lặng phúc chốc từ đồng đạo mở miệng ta biết rồi thanh ca ngươi bây giờ dẫn người đi mời đồng văn tới thấy ta ta bây giờ tại trung tâm thể hình bên này ta ở nơi này c h ờ các ngươi trinh thanh được ta đây phải đi nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo tiện tay đem điện thoại di động vứt cho tôn hải tử có chút chỉnh sửa một chút trên tay lộ chỉ v à o tay cứ tiếp tục đập trước mặt bao cát nửa giờ sau hắn ngừng tay đi tới một bên nghỉ ngơi trên băng ghế dài ngồi xuống v ớ i tay tỏ ý tôn hải tử tới cho hắn bóp bóp bà vai cùng lúc đó chính thanh dẫn người khí thế bước người mà sài bước đi tới tây môn tập đoàn trụ sở chính tại một đám làm việc nhân viên ghé mắt xuống chính thanh mang theo mấy tên thủ hạ x ả i bước đi tới đồng văn phòng làm việc thấy đồng văn cửa phòng làm việc đang đóng chính thanh giơ tay lên vỗ một cái môn trong môn rất an tĩnh không người ứng tiếng sau mười mấy phút chính thanh mang theo thủ hạ vội vã rời đi đi đồng văn chỗ ở bởi vì mới vừa rồi gõ không ra đồng văn cửa phòng làm việc khu vực làm việc có một cái tiểu tổ dài quá tới nói đồng bí thư hôm nay không có tới công ty đi làm chính thanh lúc này đánh đồng văn điện thoại di động lại nghe thấy đồng văn điện thoại di động đã tắt máy thanh âm nhắc nhở phòng làm việc không tìm được người điện thoại không gọi được chính thanh liền dẫn người chạy thẳng tới đồng văn chỗ ở tập đoàn trụ sở chính có đồng văn tài liệu trong tài liệu có nàng địa chỉ chính thanh đã vừa mới cầm đến đồng văn địa chỉ chỉ là làm đám người bọn họ vội vã chạy tới đồng văn chỗ ở thời điểm tùy ý bọn họ như thế gõ cửa trong môn một mực rất t an tĩnh không có bất kỳ người nào trả lời đứng ở đồng văn nhà ở cửa lớn miệng chính thanh c a o mày nhìn thủ hạ dùng sức đập cửa nhưng không hề mở ra dấu hiệu đại môn trong lòng của hắn đã thăng ra không ổn dự cảm đồng văn sẽ không chạy chứ chính thanh trong đầu không khỏi lóe lên ý nghĩ này nhìn trước mắt đại môn hắn không phải không nghĩ tới phá cửa mà vào phương pháp nhưng ở xác định đồng văn thật chạy trốn trước hắn có thể nghĩ đến mấy cái phương pháp đều không thể dùng c a o mày ngâm nghĩ một hồi t r í n h thanh đ ố n g nhiên v ớ i tay đi đi với ta này tiểu khu giam không thất cha theo dõi vừa nói t r í n h thanh một người một ngựa bước nhanh mà rời đi vài tên thủ hạ vội vàng bước nhanh chạy chậm đuổi theo tây môn tập thể hình trung tâm giải trí từ đồng đạo mới vừa vọt vào tám phóng tơi trên người mồ hôi thay chính mình quần áo lúc này đang ngồi ở tổng giám đốc trong phòng làm việc trong tay điện thoại di động nhìn một quyển trên khởi điểm tiểu thuyết trên bàn còn bày đặt một ly mạo hiểm nhiệt khí cà phê hắn rất có kiên nhẫn cuối cùng hắn điện thoại di động vang lên lần nữa điện thoại gọi đến biểu hiện là chính thanh kết nối nói chuyện điện thoại điện thoại di động áp vào bên hai đạo ca đồng văn thật giống như đã chạy chúng ta mới vừa rồi trước sau đi rồi công ty cùng nàng ra tìm nàng nàng hôm nay không đi công ty gõ nhà nàng đại môn cũng không người ứng mới vừa ta dẫn người đi tới nhà nàng tiểu khu giam không thất tra xét tối hôm qua đến bây giờ màn hình giám sát trong ghi hình biểu hiện nàng tối hôm qua lái xe trở về nhà nhưng không tới một giờ nàng liền lôi kéo một cái dương hành lý cùng một cái ba lô từ trong nhà đi ra sau đó liền lái xe rời đi tiểu khu sau đó trong ghi hình t i ể u lại cũng không thấy nàng đã trở lại nói xong t r í n h thanh bỗng nhiên lại bổ sung một câu h ả đúng rồi lạo ca ta mới vừa rồi đã cho nàng đánh qua nhiều cái điện thoại mỗi lần đều biểu hiện điện thoại di động của nàng đã tắt máy không có biện pháp có liên lạc ngươi xem chúng ta phải nghĩ biện pháp truy xét nàng tung tích sao điện thoại bên này từ đồng đạo cặp mắt mở phân nửa nửa khép im lặng bưng lên trong tay cà phê nhấp một miếng ly cà phê b ơ g xu ố n g thì mở miệng nói thử một chút đi xem có thể hay không đem nàng tìm ra ta có mấy vấn đề muốn hỏi nàng chính thanh được ta biết rồi Ra đồng â y l i văn thông minh hắn đã sớm biết nếu nàng tối hôm qua liền suốt đêm thu thập hành lý đi lúc này tám phần một mươi đã trốn ly thiên vân thị đại lục không giống hương giang trong phim ảnh hương giang thành trong phim ảnh hương giang thành bởi vì tự bao lớn điểm địa phương cho nên phạm sự người chỉ cần không có cả đêm ra hại ngoại trốn trên căn bản cũng có thể đem người bắt tới nhưng đại lục diện tích quá lớn hắn thế lực cũng không lớn đến thâu tóm cả nước mức độ cho nên đồng văn chỉ cần trốn chạy thiên vân thành phố chính thanh bên kia rất khó truy xét nữa đến nàng tung tích đương nhiên hắn tự đồng đạo nếu là thật muốn t r a được đồng văn tung tích trừ phi hắn có đầy đủ lý do báo động để cho cảnh sát truy nã nàng chỉ là đồng văn hư hư thực thực thu mua ổ sở quán rượu tiểu an ninh ăn trộm quán rượu màn hình giám sát tiết lộ hắn từ đồng đạo cá nhân riêng tư lý do này đủ để cho cảnh sát truy nã đồng văn sao điều này hiển nhiên còn xa xa không đủ than nhẹ một tiếng tự đồng đạo lại bưng lên cà phê nhấp một miếng hắn tâm tình có chút bất thức bởi vì này hai năm tương tự chuyện ở bên cạnh hắn liên tiếp phát sinh đầu tiên là em dâu n g thu cúc cám sát hắn lần này lại phát sinh theo hắn nhiều năm bí thư đồng văn tám phần mười thật bán đứng c h u y ệ n hắn này khó tránh khỏi khiến hắn bắt đầu tỉnh lại mình làm người là không phải có vấn đề hắn muốn hỏi đồng văn vấn đề trong đó một cái chính là muốn hỏi một chút nàng tại sao phải làm như vậy là hắn tử mẫu người bạc đãi nàng người bí thư này hắn nghĩ mãi mà không ra hai ngày sau chính thanh đi tới trúc ti huyện từ g a biệt thự tại lầu ba trong thư phòng t ư ơ n g tự đồng đạo hồi báo cha được đêm hôm đó đồng văn về nhà thu thập hành lý sau đó liền lái xe đi sân bay ngồi máy bay đi rồi kinh thành người chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế tra được sân bay màn hình giám sát tại trong ghi hình nhìn thấy nàng thân ảnh nhưng là bây giờ vẫn không thể xác định nàng đi rồi kinh thành sau đó có hay không chuyển cơ đi địa phương khác từ đồng đạo gật đầu một cái chính thanh suy nghĩ một chút hỏi chúng ta muốn tiếp tục truy tung nàng tung tích sao và n g không ta đi kinh thành một chuyến từ đồng đạo bật cười đứng dậy chụp chụp trịnh thanh cánh tay nói liền như vậy kinh thành chỗ đó ngươi đi một mình rồi đỉnh có tác dụng gì liền như vậy nàng lần này cũng chỉ là bán đứng cá nhân ta riêng tư cũng không tạo thành bao lớn hậu quả đến đây chấm dứt đi Trước 1086, đồng văn tin nhắn ngắn biểu lộ, mắt, thời từ trong tính tay tử từ nhạc đã ngủ say. Đồng nhiên, hắn thả trên tủ đầu giường điện thoại di động chuyển tới một trận chấn động thanh âm. Vì không ảnh hưởng nhi tử ngủ, từ thói tối thoại thành rượi giường giường hưởng sách cạnh nhạc Chuyển chấn chấn đồng Đào Đêm đồng đạo đầu đã Đồng đầu điện động động đồng đạo đem điện thoại di động điều thành chấn động ngồi văn nhắn ngắn gian ngày Dùng vóng Bên nhi tử cũng ngủ nhiên, hắn không ảnh nhi ngủ, quen hình vào vi Vì biểu lại di Buổi di khuya, qua lộ máy âm say cho nên điện thoại di động chấn động về điểm kia rất nhỏ âm thanh cũng liền bị hắn rõ ràng nghe từ đồng đạo mắt liếc tủ trên đầu giường điện thoại di động đưa tay đem ra án lượng màn hình điện thoại di động lại thấy là đồng văn rẽ số phát tới mấy cái tin nhắn ngắn nàng ngươi chạy lại còn gửi tin nhắn tới nàng muốn nói cái gì từ đồng đạo bị câu dẫn ra một ít lòng hiếu kỳ lúc này liền mở ra nàng phát tới tin nhắn ngắn nội dung tin ngắn hơi dài phân chia mấy cái tin nhắn ngắn phát tới nội dung như sau lão bản rời đi thiên văn thời điểm ta muốn qua đời này cũng sẽ không tiếp tục với ngươi có bất kỳ liên lạc nào vĩnh được biến mất ở ngươi trong cuộc sống bởi vì ta làm có lỗi với ngươi chuyện là ta thừa nhận ngươi và lâm doãn nhi chuyện là ta mua được cái kia tiểu an ninh t r ộ m quán rượu màn hình giám sát cũng là ta sai khiến hắn tiệt đồ bán cho cậu tử ta biết ngươi là một cái trong mắt không xoa hạt các người cho nên ta biết chuyện này một khi bị ngươi biết ta tại bên cạnh ngươi liền không có cách nào ở lại ta không xác định ngươi biết sau chuyện này hội như thế trường phạt ta cho nên ta trước t i ê n chạy thế nhưng hai ngày này buổi tối ta cuối cùng là mất ngủ ta cảm giác được liền đi thẳng một mạch như vậy quá sợ có mấy lời ta còn là muốn nói cho ngươi biết ta thích ngươi ta cũng không biết là theo khi nào thì bắt đầu có lẽ là theo ta nơi đối tượng đều bởi vì ta là người bí thư mà theo ta chia tay thời điểm ta thật không biết ta chỉ biết từ lúc n g ư ơ i ly dị tâm lý ta giống như là giải thảo giống như luôn muốn làm gì đó ta cảm giác được ta có cơ hội bởi vì ta là người bí thư mỗi ngày có thể nhìn thấy n g ư ơ i có thể về công tác đến giúp n g ư ơ i cũng có thể giúp n g ư ơ i chiếu cấu n g ư ơ i hai đứa bé hơn nữa ta tự hỏi ta cũng không quá sai đúng không ta lớn được không xịu chứ ta nghe nói trong công ty không ít người lúc không có ai nói ta là trong tập đoàn đệ nhất mỹ nữ ta trình độ học vấn cũng không thấp vóc người cũng còn được chứ hơn nữa ta tuổi tắc cũng không tính đại đ á nhưng g tiếc, ta mặc làm n i đi、nữa. đối với ề u nữa, n g ơ i q u a tâm nhiều hơn, n ư ơ i ta, là ta, ta, là, ta, là ta h vẫn cảm thấy ta có cơ hội bởi vì ngươi sau khi ly dị cũng không có cưới nàng môn bất kỳ một cái nào dấu hiệu thế nhưng tại sgz thời điểm ngươi và cao viện viện trùng một chỗ tại thẩm q u y ế n thời điểm lại cùng lâm doãn nhi chung một chỗ các nàng đều rất đẹp còn có tiền nổi danh là minh tinh cùng các nàng so sánh ta thừa nhận ta tự ti ta chính là một cái bình thường người ta không có cách nào cùng với các nàng so sánh nhưng ta thật không cam lòng cứ như vậy nhận v h u a đây là ta thiết kế để cho truyền thông báo cáo ngươi và lâm doãn nhi chung một c h â u nguyên nhân ta hy vọng làm như vậy có thể cho các ngươi với nhau đều cố kỵ một điểm về sau không hề gặp mặt chỉ là ta không nghĩ đến chỉ là một món đồ như vậy chuyện nhỏ vậy mà đều sẽ đem ta bại lộ ra có lẽ đây chính là tam ệ n h liền như vậy đừng cũng không cần phải nói nhiều cuối cùng ta chỉ muốn nói với ngươi một câu ta thật thích ngươi mấy cái nội dung tin ngắn cộng lại chính là phía trên đoạn nội dung này từ đồng đạo hiếp mắt nhìn xong im lặng một lúc lâu mới đem điện thoại di động thả lại tủ đầu giường cũng không có hồi phục đồng văn giống như đồng văn tự mình ở tin nhắn ngắn thảo luận hắn đúng là một cái trong mắt không xoa hạt các người vô luận nàng lần này bán đứng hắn riêng tư mục tiêu vì sao nếu nàng đã làm loại sự tình này hắn tử mẫu người tự không khả năng lại để cho nàng đảm nhiệm hắn bí thư bởi vì trong lòng hắn không có khả năng lại hoàn toàn tín nhiệm nàng lần này nàng có thể bởi vì thích hắn mà ra ban hắn riêng tư ai dám bảo đảm về sau nàng sẽ không bởi vì đừng nguyên nhân gì ra lại bán hắn đừng cho tới nàng nói nàng thích hắn từ đồng đạo cũng không muốn hồi phục đừng nói hắn sau khi ly dị không có ý định tái hôn cho dù đồng văn thật thích hắn hắn cũng không khả năng cưới nàng chỉ nói cá nhân hắn đối với đồng văn cảm giác hắn thừa nhận đồng văn tướng mạo vóc người trình độ học vấn năng lực làm việc chờ một chút phương diện đều rất xuất sắc nhưng hắn đối với nàng cũng không có nam nữ phương diện cảm tình trong mắt hắn đồng văn chính là hắn bí thư chỉ như vậy mà thôi hắn không thích đang làm việc quan hệ bên trong phát triển nam nữ cảm tình cho nên nếu nàng muốn nói chuyện đã nói xong vậy cứ như vậy đi hắn chỉ là khá là đáng tiếc chính mình mất đi một công việc năng lực không tệ bí thư quay đầu chờ công ty bên kia cho hắn một lần nữa an bài một người bí thư mới hắn còn muốn một lần nữa cùng bí thư mới quen thuộc chứ lần đó ra trước bởi vì đồng văn bán đứng hắn mà khiến hắn sinh ra tỉnh lại chi tâm ngược lại bởi vì đồng văn tối nay này mấy cái tin n g ắ n ngắn mà phai nhạt không ít ít nhất theo đồng văn này mấy cái nội dung tin ngắn đến xem đồng văn bán đứng hắn từ đồng đạo cũng không phải là bởi vì hắn làm người bao lớn vấn đề bây giờ xem ra hắn là người lớn nhất vấn đề vẫn là ở trên quan hệ nam nữ bây giờ suy nghĩ một chút ban đầu em dâu ngụy thu cúc ám sát hắn là bởi vì ngụy thu cúc cho là hắn cùng tiền nhiệm tặng tuyết gì hạ vân vương v ẫ n không dứt được kẹp dây dưa không rõ đồng văn ban đứng hắn chính là bởi vì thấy hắn cùng cao việt viện lâm doãn nhi trùng một chỗ mà ghen nghĩ tới đây từ đồng đạo trong đầu đ ỗ n g nhiên né qua một cái ý niệm có lẽ ngày mai h ắ n là theo tập đoàn bộ nhân sự trào hỏi để cho bọn họ lần này cho hắn chọn một kết hôn có gia đình bí thư hắn chưa từng nghĩ muốn tìm một cái nam bí thư không có cách nào đồng tính đẩy nhau hắn không thích mỗi ngày nhìn thấy một cái nam bí thư tại trước mắt mình lúc cần lúc hiện chọn một có gia thất nữ bí thư lẽ ra có thể thiếu không ít phiền thoái chính là không biết có thể hay không chọn được thích hợp hơn nữa có gia thất nữ bí thư cũng có phiền thoái địa phương có gia thất nữ bí thư tâm tư cùng tinh lực sợ rằng không thể tập trung về công tác nếu như còn có hài tử mà nói có thể sử dụng về công tác tinh lực cùng tâm tư sợ là càng ít hơn rồi ai trước chọn chọn xem đi nếu là không có thích hợp liền cách mỗi hai ba năm liền đổi một người bí thư coi như là cho công ty bồi dưỡng nhân tài hai ba năm sau sẽ để cho bí thư đi chi nhánh công ty nhậm chức hắn tin tưởng có thể ở bên cạnh hắn làm việc hai ba năm nữ bí thư năng lực làm việc lẽ ra có thể tăng lên một đoạn đến lúc đó thả vào trong đầu suy nghĩ những thứ này hắn thả trên tủ đầu giường điện thoại di động lại chuyển tới chấn động thanh â m đồng văn lại gửi tin nhắn tới nàng mới vừa không phải nói cuối cùng chỉ muốn nói một câu sao đưa tay đem ra điện thoại di động lại thấy lần này là cao viện viện phát tới tin nhắn ngắn ta hai ngày kế tiếp nghỉ ngơi muốn tới thăm ngươi một chút hoan nghênh sao trực tiếp đi lên lầu bảy trăm linh sáu căn phòng cho hắn mở cửa là cao viện viện hôm nay nàng mặc rồi một bộ màu trắng lụa trắng quần chân đường con không nhìn thấy lại có thể nhìn thấy nàng t ì n h tế h eo đương nhiên khẳng định không có lâm doãn nhi nhỏ như vậy nhìn thấy từ đồng đạo cao viện viện nhoẹn miệng cười nghiêng người tránh ra cửa đưa tay mời đi vào nha ta mới vừa để cho người phục vụ cho ta đưa vài món thức ăn cùng một chai rượu vang đi vào ngươi chúng chưa hẳn là còn không có ăn đi từ đồng đạo cười cười đi vào căn phòng chính anh cùng tôn này từ mắt nhìn thẳng một trái một phải giữ ở ngoài cửa ngươi lần này lại là một người tới Người, người đại thông minh như vậy ai cũng thích bị người khen thông minh cho dù là kẻ ngu người khen hắn thông minh hắn cũng sẽ tin cũng hài lòng húng chi cao viện viện có thể ở cạnh tranh kịch liệt tàn khốc giới giải trí ăn sung mặc sướng tự nhiên không có khả năng lần nàng lĩnh lấy từ đồng đạo đi tới một t r ư ơ n g tô lấy viền vàng bên cạnh bàn đỡ b ả vai hắn đưa hắn án ngồi ở trên đế lập tức nàng bắt đầu cho từ đồng đạo rót rượu một chai rượu vang đã sớm mở ra bình đặt ở giải rượu khí bên trong nàng bưng lên giải rượu khí cười tùng tìm rót cho hắn gần nửa ly rượu chát sau đó mới cho chính nàng đổ trên bàn mấy món ăn rất tinh xảo mỗi một phần đều là tinh tâm b à y bản tạo hình mỹ quan đương nhiên phân lượng cũng đều rất ít từ đồng đạo bưng chén rượu lên cùng nàng đụng cái ly nhấp một miếng rượu vang cao viện, viện để ly rượu xuống liền cho hắn gấp thức ăn phục vụ tương đương ch cái này ba văn xương cá thân ngươi nếm thử một chút nhìn nghe nói là theo quỷ tử bên kia không v ậ t tới rất mới mẻ đâm thân từ đồng đạo chân mày khen nhữ một cái hắn không phải rất thích ăn sống m i ế n g cá cho dù là danh tiếng rất lớn ba văn xương cá thân hắn cũng không có hứng thú gì có lẽ hắn trong xương chính là một dế nhu đi hắn luôn cảm thấy đâm thân loại thức ăn này hãy cùng người nguyên thủy ăn tươi nuốt sống không sai bị lắm húng chi hoa hạ bát đại tự điển món ăn mị thực không đếm xuệ những quốc gia khác thức ăn tại hoa hạ bát đại tự điển món ăn trước mặt tất cả đều là đệ đệ bát đại tự điển món ăn nhiều như vậy trồng rau cả đời đều ăn không tới vì vậy vì mình ăn ít mấy miếng này lát cá sống hắn nhấc lên chiếc đũa kẹp mấy miếng thịt cá đưa đến cao viện, viện biên mép tới n g ư ơ i cũng nếm thử một chút cao viện viện nụ cười trên mặt càng rực rỡ tựa hồ rất cảm động cái miệng liền ăn vào trong miệng lập tức nàng chủ động bưng chén rượu lên từ đồng đạo cười cười bưng chén rượu lên cùng nàng đụng một cái hôm nay nàng điểm vài món thức ăn tất cả đều là ngày liệu nói thật từ đồng đạo giống nhau đều không thích cho nên căn cứ để cho nàng ăn nhiều mấy hớp chính mình liền nhất định có thể ăn ít mấy hớp nguyên tắc hắn liên tục gắp thức ăn đút tới cao viện viện b ê n mép cao viện viện thật cao hứng ăn khỏe miệng nụ cười sẽ không biến mất qua cũng có lẽ là vì đáp lại hắn ôn nhu săn sóc nàng cũng liên tục gắp thức ăn đưa đến từ đồng đạo bến mép nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ xin hắn cái miệm theo tình nhị n g ư ơ i đ ú ớ c ta ta đ ú ớ c ngươi tiện s á t toàn bộ độc thân chó chỉ có từ đồng đạo trong lòng mình rõ ràng hắn là căn cứ lẫn nhau tổn thương ý tưởng liên tục cho nàng đốt đồ ăn người tốt có t ố t báo đại khái là bữa cơm này từ đồng đạo biểu hiện quá hưu hái lệnh cao viện viện trong lòng phi thường cảm động một bữa cơm không có ăn xong nàng liền bưng ly rượu ngồi vào từ đồng đạo trong ngực một chai rượu vang không có uống xong nàng liền để ly rượu xuống quay đầu lại ôm từ đồng đạo cổ chủ động dâng đụ hôn nhiệt tình như lửa sau đó chuyện tự nhiên không cần nói nhiều nên phát sinh tự nhiên xảy ra không nên phát sinh cũng xảy ra sau chuyện này hai người sóng vai nằm ở đầu giường cao viện viện tựa vào từ đồng đạo trong cửa tay đột nhiên hỏi một cái để cho từ đồng đạo trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào vấn đề lâm doãn nhi so với ta tốt sao cái vấn đề này từ đồng đạo một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị t r u n g phi hôm nay theo gặp mặt đến ăn cơm uống rượu cao viện viện một mực không có sách lâm doãn nhi chuyện hắn cho là nàng hôm nay sẽ không sách im lặng mấy giây từ đồng đạo cho câu trả lời ngươi hỏi là phương diện nào là hỏi nàng có không đẹp bằng ngươi vẫn là gì đó đây là cái gì câu trả lời cao viện viện ngẩng đầu lên nằm ở trước ngực hắn theo dòi hắn ánh mắt hỏi n g ư ơ i đừng giả bộ ngu n g ư ơ i biết ta hỏi là cái gì nói mau nàng ở trên giường có ta được không từ đồng đạo bật cười giơ tay lên gật một cái nàng chót mũi truyền thông báo cáo cái gì n g ư ơ i cũng tin ta cùng lâm doãn nhi ngôn ngữ đều không thông tiếng hàn ta một câu đều không biết nói ngươi cảm thấy ta cùng nàng thật có thể phát sinh gì đó còn là nói ngươi cảm thấy nàng coi như g ậ t rơ nẹ dạ thi hòn một thành viên đơn thuần dùng tiền đập là có thể ngủ ngươi đây là tại làm lục g ậ t rơ nẹ dạ thi hòn cao viện viện t o mày ánh mắt trở nên h ầ nghi ngươi thật không có đụng nàng tiêm ngược lại cũng không phải từ đồng đạo thuận miệm phủ nhận cao viện viện ánh mắt lập tức biến chuyển lộ ra khinh bỉ ta đã nói rồi n g ư ơ i nếu đụng mới vừa rồi còn phủ nhận từ đồng đạo trên mặt nụ cười không giảm ta cùng nàng ký đại ngôn hiệp ước qua lại là khẳng định đánh qua gặp mặt cùng ký hợp đồng thời điểm đều nắm tay cho nên thật muốn tích cực mà nói ta xác thực chạm qua nàng chạm qua tay nàng cao viện viện hoài nghi ánh mắt nhìn từ đồng đạo n g ư ơ i trêu chọc ta không được sao từ đồng đạo ngậm cười hỏi ngược lại cao viện viện l ư ờ n hắm một cái sau đó vừa cúi đầu cắn một cái tại hắn trên tầm người sầu lắm ta cho người gạt ta một phen đùa dỡn sau đó từ đồng đạo đổi một đề tài đ ú n g rồi ngươi là từ nơi nào tới t r ư ớ hôm nay ngươi đang ở đâu phát tài cao viện viện nhắm mắt lại nằm ở bộ ngực hắn t h u ậ n miệng nói kinh thành làm việc vừa làm xong ta sẽ tới thiên vân nhìn ngươi rồi coi như là ngàn giảm xa xôi đi như thế nào đây c ả m không cảm động nha từ đồng đạo tay phải vô ý thức sờ nàng lưng ngay vậy hôn một cái nàng mái tóc ừ cực khổ t i ê n lặng mấy giây cao viện v i ệ n đ ố n g nhiên nói ngươi biết không thật ra ta cũng không thích làm minh tinh nhìn rất phong quang đi tới chỗ nào đều có người hái mộ cho ta thét trói t a i kiếm tiền thật giống như cũng dễ dàng nhưng kỳ thật ta là rất hướng tới bình tĩnh an ổn sinh hoạt ngươi tin không ta tin không tin có trọng yếu không từ đồng đạo không đem lời trong lòng nói ra mà l à i ừ một tiếng sau đó cao viện viện còn nói ta nói là thực sự minh tinh nhìn như phong quang c h u n g pi lại là muốn không ngừng b u ô n ba hôm nay ở chỗ này ngày mai khả năng liền ở một thành phố khắc rồi nói không chừng buổi sáng ở chỗ này buổi chiều liền muốn chạy tới khắc một thành phố ta là thật chán ghét g từ đồng đạo c ư một tiếng có thể lý giải hắn nói như vậy cao viện viện đợi một hồi thấy hắn không có nói nữa khắc liền có chút không nhịn được ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn hỏi ngươi cảm thấy ta thế nào có muốn hay không ta mỗi ngày đều phụng b ồ i ngươi từ đồng đạo cười cười chắc hẳn phải vậy muốn nhưng không thực tế ta không thể hích kỷ như vậy cho ngươi cứ như vậy không danh không phận đi theo ta cao viện viện tao mày vậy ngươi cho ta một cái danh phận không được sao từ đồng đạo im lặng hắn đã ám chỉ được rõ ràng như vậy nàng còn nhất định phải v ạ c rõ hỏi bất quá nếu nàng hỏi như vậy rồi hắn cũng không tốt không nói câu nào ta không nghĩ lại kết hôn rồi tự l ạ n như này thẳng thắn cao viện viện chân mày n h u chặt theo dõi hắn ánh mắt hoài nghi nói ngươi tại trêu c h ọ c ta ngươi có tiền như vậy còn trẻ như vậy ngươi không nghĩ lại kết hôn rồi nhìn b ê ngoài n từ đồng đạo hiện tại xác thực rất trẻ tuổi gần ba mươi tuổi nhưng trên thực tế hắn tự mình biết cộng thêm nguyên thời không hắn sống được nhiều năm như vậy hắn tuổi thật đã sớm xa xa không chỉ ba mươi đừng nói hắn hiện tại mấy người hài t ử hiện trạng khiến hắn không nghĩ tái hôn chỉ nói hắn trọng sinh từ đầu đến cuối thất bại hai lần hôn nhân sẽ để cho hắn đối với tái hôn không có hứng thú gì có một số việc có vài người trải qua một lần sẽ không muốn lại trải qua lần thứa tỷ như hôn nhân không ít một lần hôn nhân thất bại người lui về phía sau dư sinh cũng sẽ không tiếp tục giao thiệp với hôn nhân húng chi hắn từ mẫu người đã hai lần hôn nhân thất bại hôn nhân ngọt ngào hắn h ư ở n g qua hôn nhân cay đắng hắn cũng h ư ở n g qua với hắn mà nói hôn nhân đối với hắn đã không có lực hấp dẫn gì một lần nữa yêu một người quá mệt mỏi hắn không nghĩ một lần nữa húng chi hắn bây giờ tâm tư loại trừ tại trên sự nghiệp chính là tại mấy người h à i tử trên người kia còn có bao nhiêu tâm tư đặt ở người đàn bà nào trên người nhưng có mấy lời hắn biết rõ coi như mình nói cao viện, viện cũng chưa chắc tin tưởng giống như nàng mới vừa nghi ngờ hắn có tiền như vậy còn trẻ tuổi như vậy người bình thường ai sẽ tin tưởng hắn không nghĩ tái hôn có lẽ lúc này cao viện viện trong lòng đang suy nghĩ ngươi không phải là không muốn tái hôn chỉ là không muốn cùng ta tái hôn chứ từ đồng đạo tay phải vẫn ở trên người nàng r o n g dối thời gian sẽ chứng minh cho ngươi nhìn về sau ngươi từ từ sẽ biết ta lời mới vừa nói có phải là thật hay không dưng một chút từ đồng đạo còn nói bất quá ngươi ngại hiện tại là mình m tinh kiếm tiền mệt mỏi muốn an ổn sinh hoạt mà nói cái này ngược lại không khó khăn ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này cao viện, viện trong lòng rất căm t ứ c nguyên tưởng rằng lấy dung mạng mình, vóc người cùng thân phận chính mình nguyện ý gả cho hắn cái này rổ ra cặp lai、like. hắn hẳn là mừng rỡ không thôi như chúng số độc đắc t i ê n g ngờ tới hắn vậy mà không muốn nàng tự ai có bị thương đến nàng nhưng là cao việt viện bao nhiêu nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần bởi vì lúc này tệ hại tâm tình đối với từ đồng đạo mới vừa mà nói nàng cũng không để ý tức giận thuận miệng nói ngươi có thể giúp ta thực hiện cái nguyện vọng kia ngươi có thể giúp thế nào ta thực hiện nha nói đơn giản dễ dàng vừa nói nàng theo bản năng ngồi dậy đưa tay đi lấy trên giường quần áo h ư ờ n g trên người bộ vốn là muốn làm hắn vui lòng khiến hắn cam tâm tình nguyện cưới nàng nàng mới c ă n nguyện hiến thân cũng tận lực hiện ra tự mình nhu tình như nước nhưng bây giờ sao nếu hắn đều sáng tỏ nói không nghĩ lập gia đình lại nàng kia còn người trần trồn bắt ở trên người hắn làm gì thiện không tiện h à? nàng nhưng là đại minh tinh từ đồng đạo nhìn nàng ngồi ở trên giường mặc quần áo cũng không đưa tay ngăn trở trung quy mỗi người đều có mặc quần áo quyền lợi đây là nhân quyền hắn không có quyền tức đoạt nhưng xem ở nàng và hắn cùng giường chung gối phân tình lên mặc dù hắn không thể cưới nàng nhưng một vài chỗ tốt cần phải cho hắn không phải cái loại này ăn cơm cho người ngươi ngại kiếm tiền khổ cực ta có thể mang ngươi đầu tư khác không dám nói làm ăn ta vẫn là có mấy phần tâm đắc ít nhất cho tới bây giờ ta còn chưa làm qua lô vốn h à n g mục chính đang mặc quần áo cao viện viện n g h e vậy cả người định dạng phản p h ấ t bị người đột nhiên một chút rồi định thân huyệt đúng nha hắn chính là tay trắng dựng nghiệp phú hảo làm ăn rất lợi hại trước vẫn là huy t ỉ n h nhà giàu nhất đây nếu là hắn thật nguyện ý mang ta đi chung đầu tư ta đây tiền là có thể tiền đẻ ra tiền rồi có thể sinh thằng nhóc nữ nhân làm người ta yêu thích có thể để cho tiền đẻ ra tiền người càng làm cho người ta đổ xô vào a bây giờ nhìn lại muốn gả cho hắn là không có hy vọng gì Nhưng nếu như có t h h ể đi t e o h ắ n c ù n g nháy a u đầu tư, kiếm nhiều tư, tiền một chút, kiếm v cũng không tệ nha. so mắt đủ loại ý niệm tại trong óc nàng n g qua nàng nhưng là biết rõ trong vòng có chút minh tinh danh tiếng mặc dù chưa ra hình dáng gì nhưng bởi vì đầu tư ánh mắt tốt hoặc là có thể đi theo đại lao cùng nhau đầu tư đã sớm kiếm được không muốn làm minh tinh húng chi nàng cũng biết rõ mình tiêu tiền có chút quá tiêu tiền như nước chi tiêu quá lớn tiền luôn là rất khó t u n ở tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể kiếm đủ cả đời không lo ăn uống tiền cao viện viện trên mặt biểu hiện đột nhiên biến hóa vốn là bất mãn p h i ề n não vẻ mặt thoáng cái trở nên nét mặt tươi cười như hoa mới vừa mặc lên người hai món quần áo lúc này lại thuận tay kéo xuống ném qua một bên thân thể ngã một cái lại ổ vào từ đồng đạo trong cự tay còn thân hơn thân thiết nhiệt mà ô m từ đồng đạo cổ ngọt ngào hỏi thật ngươi không có g ả ta từ đồng đạo cười cười ta có cái gì cần phải lừa ngươi dù sao tiền là không bao giờ đủ mang theo ngươi một cái cũng không ảnh hưởng ta kiếm tiền cao viện viện có chút nghèo đầu suy nghĩ một chút hắn lời nói này cảm giác có đạo lý mang nàng cùng nhau đầu tư thật giống như xác thực không ảnh hưởng hắn lợi、nhuận. Cái này trong h ì g n h lúc nhất thời nhiệt độ trong phòng đều giống như dần dần lên cao chủ và khách đều vui vẻ sau đó từ đồng đạo mới rời khỏi đêm đó trúc ti huyện từ gia biệt thự trong sân từ đồng đạo cùng đệ đệ từ đồng lộ giống như thường ngày ngồi ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm lúc này mặt trời chiều ngã về tây hơi hà vẫn còn đầy trời từ đồng lộ đại ca hôm nay lại có một cái tin tức xấu chuyển tới chúng ta tại phụ dương tiểu tổ công tác đại biểu công ty đấu giá một mảnh đất lại thất thủ hơn nữa lần này chúng thầu công ty so với chúng ta cạnh tranh giá quy định chỉ cao mười vạn tình huống rất rõ ràng lần này chúng ta giá quy định lại tiết lộ rồi tiếp tục như vậy không được à chúng ta luôn như vậy lãng phí nhân lực vật lực không nói đối với công ty chúng ta danh tiếng cùng tinh thần cũng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng cứ thế mãi khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến tây môn địa sản giá cổ phiếu Vừa nói, trước ừ đồng đuổi, để đến hung hán vua xuống đuổi, máng, mẹ nó. Nếu để cho ta biết đến cùng ai là nội gián, xem ta như thế nào 1089, sách, giá giá lộ là cho thế vua ta ai xem bắp biết mẹ ta t n trị hắn. đây sau mới bao nhiêu thời gian cũng đã trước sau phát sinh hai lần chuyện như vậy lần trước là hắn vẫn còn đi công tác do xét các nơi phân xưởng sản xuất thời điểm lần đó là công ty p h ả i đi hoàng sơn bên kia công tác tổ tại đấu giá cầm đất thời điểm xuất hiện giá quy định tiết lộ sự tỉnh hiện tại mới trải qua bao nhiêu ngày lại xuất hiện phụ dương bên kia tiểu tổ công tác đấu giá giá quy định tiết lộ trước đây sau hai lần giá quy định tiết lộ sự kiện phát sinh cũng quá dày đặc thấy thế nào đều không bình thường từ đồng đạo cao mày điểm một đ i ề u thuốc cao mày hút một hơi đệ đệ mới vừa nói đúng chuyện như vậy liên tiếp phát sinh đối với tây môn địa sản tinh thần danh tiếng thậm chí còn giá cổ phiếu đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng t i ê n lặng phúc chốc từ đồng đạo mở miệng hỏi lần này quy định làm như thế nào có đôi sách gì không có từ đồng lộ cao mày trầm âm khẽ lắc đầu nói đại ca bằng vào ta tinh khí chuyện như vậy xảy ra ta là muốn đem phụ dương bên kia tiểu tổ công tác tất cả nhân viên hội như lần trước xử lý hoàng sơn bên kia tiểu tổ công tác giống nhau thế nhưng lần trước tất cả nhân viên đổi thời gian mới qua như vậy này lại xuất hiện phụ dương tiểu tổ công tác chuyện h i ệ n nhiên lần trước tất cả nhân viên đổi không có đưa đến tác dụng gì hơn nữa ngươi cũng biết chúng ta p h ả i đi ra ngoài làm việc tiểu tổ khẳng định đều là năng lực làm việc tương đối xuất sắc tinh binh cường tướng này về sau nếu là mỗi lần xuất hiện đấu giá giá quy định tiết lộ chuyện liền tất cả nhân viên đổi một cái tiểu tổ người vậy chúng ta nhân tài tổn thất cũng quá lớn hơn nữa cứ thế mãi về sau trong công ty sợ rằng cũng không có người nào dám nữa thêm vào làm việc như vậy tiểu tổ ra ngoài cho công ty cấm đất cho nên lần này ta không đề nghị toàn tổ người đều đổi nhưng cụ thể xử lý như thế nào ta còn chưa nghĩ ra từ đồng đạo gật đầu một cái lại bá rồi hai cái khói đổi một đề tài đúng rồi lần trước thủy điệu thành phố bên kia chúng ta mấy nhà quán lờ eu cùng một ngày bị t r a phong chuyện gần đây có hay không tin tức mới chuyển tới có hay không biết rõ đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến nhiều như vậy tiệm bị t r a là có người tố cáo vẫn là phía sau có người ở nhằm vào chúng ta từ đồng lộ thở dài lắc đầu chuyện này đoán chừng là t r a không rõ lắm chúng ta tại thủy điệu thành phố người gần đây khắp nơi hỏi thăm sự kiện kia nội tình chỉ n g là, là, là đại ca h ta bây giờ tựu sợ bên kia vệ sinh công thương thuế vụ thường thường sẽ tới t h a chúng ta một lần a đây nếu là thường thường tới một lần coi như cha không ra chúng ta vấn đề gì chúng ta những thứ kia quán l giờ ơ hữu làm ăn cũng không cách nào làm từ đồng đạo yên lặng gật đầu nay mấy chuyện liên tiếp phát sinh mặc dù cũng còn không có cha do nguyên nhân cụ thể nhưng đã cho từ đồng đạo trong lòng đắp lên một tầng âm ảnh trực giác nói cho hắn biết có người ở đối với hắn hạ hát thủ nếu không n à y mấy chuyện liên tiếp phát sinh cũng quá đúng dịp nhưng cụ thể là người nào tại nhằm vào hắn từ mỗi người trước mắt lại không đầu mối gì nhưng những chuyện này liên tiếp phát sinh đã khiến hắn cảm giác chính mình b u ồ n bán hoàn cảnh trở nên kém nơi khác lại không nói trước mắt ít nhất có thể nhất định là có như vậy ba cái địa phương đối với hắn đầu tư không quá hữu hảo một là hoàng sơn một là phụ dương một cái khác chính là thủy điệu thành phố lại cụ thể một điểm chính là hoàng sơn phụ dương này hai tòa thành thị đối với hắn từ mẫu người công ty đi đầu tư địa sản ngành nghề không hoang n g ê n thủy điệu thành phố bên kia chính là đối với hắn đầu tư ăn uống ngành nghề không hữu hảo có lẽ hắn loại này suy đoán cũng không chính xác nhưng nếu kêu ba chuyện liên tiếp phát sinh đến nay còn t r a không rõ ràng nguyên nhân vậy hắn từ mẫu người cũng chỉ có thể như thế suy đoán cho tới có đúng hay không xác thực thử một chút thì biết nghĩ tới đây từ đồng đạo b ú n g một cái tàn thuốc đối với đệ lệ nói tiểu lộ như vậy phái đi phụ dương công việc kia tiểu tổ n g u y ê minh thiên điệu bọn họ đi ngoài tỉnh thành thị cấm đất thủy điệu thành phố mấy nhà quán lở u trầm ngâm hai giây từ đồng đạo nói tiếp ngươi để cho bên kia người phụ trách đối ngoại thả ra tin tức liền nói tập đoàn trụ sở chính đang suy nghĩ đem chúng ta tại thủy điệu thành phố toàn bộ làm ăn toàn bộ chuyển tới thành thị khác hơn nữa khả năng về sau đều không tại thủy điệu thành phố làm bất cứ đầu tư nào nhìn một chút bên kia phản ứng hả này đại ca ngươi đây là nghĩ như thế nào thật muốn đem chúng ta tại thủy điệu thành phố làm ăn toàn bộ rời đi mà nói chúng ta chính mình cũng tổn thất không nhỏ chứ hơn nữa chúng ta ở bên kia quán lở u cũng đều là tập đoàn chúng ta sớm nhất mở mấy nhà tiệm vậy đại biểu chúng ta tây môn nhất phẩm nồi lẩu lịch sử cùng nội tỉnh a từ đồng đạo h í p mắt một cái lại bá rồi điếu thuốc ta biết sau đó c ò nói n nhưng có một số việc phải sớm một chút biết rõ chúng ta tại thủy đ i ệ u thành phố đủ loại đầu tư thật muốn toàn bộ chuyển tới nơi khác mà nói chúng ta tổn thất dĩ nhiên không nhỏ nhưng đối với thủy đ i ệ u thành phố kinh tế tới nói đồng dạng cũng là cái không nhỏ tổn thất trực tiếp tổn thất kinh tế có lẽ đối với thủy đ i ệ u thành phố tới nói không coi vào đâu nhưng ngươi đừng quên chúng ta tây môn tập đoàn tại tỉnh chúng ta bên trong cũng không phải là vô danh sĩ nghiệp các của ngươi ta trước tốt xấu cũng đã làm toàn tỉnh nhà giàu nhất chúng ta nếu quả thật thả ra không nói tập đoàn chúng ta chuẩn bị rút lui ra khỏi tại thủy điện thành phố toàn bộ đầu tư hơn nữa về sau không hề cân nhắc tại thủy điệu thành phố làm bất cứ đầu tư nào ngươi nói sẽ có hay không có người đến khuyên chúng ta thay đổi chủ ý định giữ lại chúng ta từ đồng lộ cao mày suy tư trần trờ nói chúng ta thật muốn thả ra như vậy phong thanh tám phần mười sẽ có người tới giữ lại chúng ta thế nhưng làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào hả đại ca ngươi đến cùng là thế nào m u ố n từ đồng đạo thuốc lá đầu án diệt nơi tay một bên trong cái gạt t à n thuốc nhà n n h ạ t nói hai cái mục tiêu đi hoặc là nói cho chúng ta biết rốt cuộc là người nào ở sau lưng nhằm vào chúng ta hoặc là bảo đảm tương tự sự tỉnh v ề sau không hề động một chút là rơi vào công ty chúng ta trên đầu thực sự có người tố cáo mà nói phía trên tới cha chúng ta quán lờ âu chúng ta không lời nói nhưng nếu là tùy tùy tiện tiện thường thường sẽ tới cha như vậy hoàn cảnh chúng ta làm ăn lầm gì còn không bằng dứt khoát toàn bộ rút lui ra khỏi thủy điệu thành phố ngươi nói sao từ đồng lộ kinh ngạc nhìn đại ca từ đồng đạo đại ca ngươi đây là bức v u a thoái vị làm như thế sẽ để cho không ít người đối với công ty chúng ta không ứa chứ từ đồng đạo nâng trung trả lên khẽ mỉm cười một cái ta biết làm như vậy không được nhưng ngươi còn có các biện pháp sao một cái địa phương nếu quả thật không hoan n g h ê n chúng ta ở nơi đó đầu tư vậy không đổi chỗ còn có thể làm sao ở nơi đó chết đập khiến người tùy tiện đắn đo người thích như vậy sao nói tới chỗ này từ đồng đạo tự d ễ cười một tiếng nhắc tới tâm lý ta quả thật có hỏa thủy điệu thành phố dù sao cũng là chúng ta ra hương đối với nơi đó ta là thật có cảm tình ta nguyên tưởng rằng ta ở quê hương đầu tư quê hương sẽ rất hoan n g h ê n nhưng bây giờ phát sinh chuyện như vậy ai Trước thư quyết mới, 1090, bí thư mới, quyết định, mấy ngày sau. ngày từ đồng đạo trước chờ đến không phải thủy điệu thành phố bên kia tin tức mà là tập đoàn bộ nhân sự cho hắn chọn lựa bí thư mới tây môn tập thể hình trung tâm giải trí từ đồng đạo đang đánh bao cát tôn ải tử đi nhanh tới hồi báo nói tập đoàn bộ nhân sự quản lý tới chuyện này từ đồng đạo hôm nay tới nơi này trên xe liền nhận được bộ nhân sự quản lý gọi điện thoại tới nói muốn tự thân đưa hắn bí thư mới tới từ đồng đạo để cho bọn họ tới nơi này gặp mặt để cho bọn họ đi tới đi từ đồng đạo dừng lại hai tay đưa tay nhận lấy bên cạnh nữ từ đưa tới khả lông một bên lau chùi trên mặt trên cổ m ồ hôi hột một bên chậm rãi đi về phía bên cạnh khu nghỉ ngơi bên cạnh nữ tử là này trung tâm thể hình một tên đại sành tiểu thư hôm nay từ đồng đạo tới thời điểm bị trung tâm thể hình tổng giám đốc can bài tới hầu hạ lúc này từ đồng đạo liếc thấy nàng còn đi theo bên cạnh mình thiện tay đối với nàng k h o á t k h o á t tay ngươi đi làm việc đi được từ tổng cô gái trẻ tuổi gật đầu hỏi thăm xoay người rời đi một lát sau tập đoàn bộ nhân sự quản lý mang theo một tên cô gái trẻ tuổi đi nhanh đến từ đồng đạo phụ cận dẫn đường tôn hải tử lặng lẽ đứng ở từ đồng đạo bên cạnh gần chót vị trí từ tổng vị này là n ô ngọc hiết mặc dù là năm nay mới vừa vào t r ư c công ty chúng ta nhưng nàng là bắc đại trung văn khoa cao tài sinh người xem thích học sao bộ nhân sự tổng giám đốc có chút k h ô n g lưng mặt tươi cười mà đưa tay hướng từ đồng đạo giới thiệu bên cạnh hắn nữ tử từ đồng đạo mới vừa cũng đã đang quan sát người đàn bà này bác đại trung văn khoa cao tài sinh cái này trình độ học v ấ n xác thực đủ cao hơn nữa này ngô ngậu khiết bề ngoài cũng tương đương xuất sắc hôm nay nàng mặc lấy một cái ngân hôi sắc của tây một món màu trắng lập lĩnh nữ tiểu gáo sơ mi trong tay cầm lấy một cái màu trắng bao bì trên chân là một đôi màu trắng đầu nhọn dày da vóc người không thể chê cao gầy đều đạn đường công động lòng người nhan trị cũng không thớp màu da chấm nón một đôi hắc mạch phân minh mắt to. m ũ i đẹp trên miệng cái chán phát tế tuyến nơi đó còn có trong truyền thuyết mỹ nhân m ũ i chính là phát tế tuyến trung gian có một tiểu đám đưa về phía chỗ mi tâm sợi tóc nhìn bằng thêm mấy phần thanh tú đẹp đẽ nói thật từ đồng đạo nhìn thấy bộ nhân sự lần này cho mình chọn cái này nữa bí thư trong lúc nhất thời là có chút không nói gì bởi vì trước mắt cô gái này tử minh hiện ra so với đồng văn trẻ tuổi hơn đẹp hơn trình độ học vẫn còn đẹp hơn từ tổng ngài khỏe ta là ngô mậu kiết rất vinh hạnh có thể đảm nhiệm ngài bí thư ngô mậu kiết tại bộ nhân sự quản lý giới thiệu xong liền đúng lúc có chút túi đầu mở miệm tự giới thiệu mình nàng lúc nói chuyện từ đồng đạo chú ý tới nàng giang lợi không đúng là hàm giang cũng bạch rất trình tề bộ nhân sự đây là muốn làm gì từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nàng bộ nhân sự quản lý trước hắn điện thoại phân phó bộ nhân sự cho hắn chọn lựa bí thư mới rõ ràng nói không cần chọn thật xinh đẹp kết quả thế nào bọn họ vậy mà chọn một so với đồng văn xinh đẹp hơn muốn làm gì muốn khảo nghiệm ta người lão bản này vẫn là muốn dùng sắc đẹp khiến cho ta truy lạc để cho bọn họ cuộc sống gia đình tạm ổn có thể qua được dễ chịu hơn một điểm bất quá nói đi nói lại thì này ngô n g ậ k i ế t là thực sự xinh đẹp a luận nhan trị cùng v ắ c người đã hoàn toàn không thua cao viện viện cùng lâm do nhi n k h ẽ gật đầu từ đồng đạo cười một tiếng dễ nói nếu ngươi đã tới vậy thì làm một đoạn thời gian thử một chút đi nếu là làm không vui ngươi tùy thời có thể nói với ta xinh đẹp liền này không người đều đưa đến trước mặt mình từ đồng đạo cũng không có nhất định phải làm bộ nhân sự cho hắn đổi một cái xấu xí、si、tới hắn bây giờ đang ở mớn là không phải mình trước nói không cần tìm thật xinh đẹp để cho người này chuyện bộ quản lý hiểu lầm chính mình ý tứ cho là hắn từ mẫu người ta nói là phản thoại từ hôm nay lên ngô hậu k ế t cự là từ đồng đạo bí thư mới mới ra trường không lâu nàng kinh nghiệm làm việc rõ ràng chưa đủ một điểm này từ đồng đạo lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt cùng nàng thuận miệng trò chuyện mấy câu sẽ biết hắn vô luận nói với nàng gì đó nàng đều hội đi một vòng con người suy nghĩ một chút trả lời nữa tự a h ồ sợ tự mình nói sai đưa đến từ đồng đạo bất mãn trong công tác nàng cũng thích mọi chuyện xin phép mọi chuyện hồi báo làm việc phương diện biểu hiện cẩn thận d à đặt đương nhiên đối với trước mắt đã sớm không đi công ty tòa bàn lui khỏi vị trí phía sau màn từ đồng đạo tới nói nỗ mậu kiết này người bí thư mới vẫn tính là tốt dùng bởi vì nàng đủ nghe lời t năm nay hai mươi hai tuổi dương châu người gia cảnh bình thường từ nhỏ tại trong một cái chấn nhỏ lớn lên trong nhà cha mẹ đều ở còn có một cái đệ đệ bởi vì có đẹp cũng bởi vì là bác đại trung văn khoa tốt nghiệp cao tài sinh lần này hắn yêu cầu một người bí thư mới thời điểm nàng liền tiến vào tập đoàn bộ nhân sự tầm mắt bị tuyển chọn đề cử tới n ô Ngọc kết nhậm trước ngày thứ ba c h ạ m vào tối từ đồng đạo cùng đệ đệ từ đồng lộ giống như thường ngày ở trong sân uống trà nói chuyện t h i ế m từ đồng lộ cuối cùng mang đến cho hắn thủy điệu thành phố bên kia tin tức từ đồng lộ đại ca không ra ngươi đoán chúng ta tại thủy điệu thành phố người hắn ngươi phân phó chuyến g i a tập đoàn chúng ta trụ sở chính chuẩn bị rời đi toàn bộ tại thủy điệu thành phố làm ăn sau đó phía trên xác thực người tới theo chúng ta thủy điệu thành phố người phụ trách tiếp xúc điện thoại thậm chí đều đánh đến nơi này của ta ý tứ cũng ở đây ngươi trong dự liệu đầu tiên là hỏi do tập đoàn chúng ta muốn rời đi thủy điệu thành phố toàn bộ làm ăn nguyên nhân chờ ta nói nguyên nhân cái kia phó thị trưởng cũng xác thực cố gắng giữ lại làm ta tư tưởng làm việc thậm chí còn muốn cho ta đem ngươi số điện thoại mã cho hắn hắn muốn cùng ngươi liên lạc ta tạm thời không đem ngươi dãy số cho hắn nói ngươi đã đem tập đoàn giao cho ta quản lý tập đoàn chuyện ngươi đã hết thệ không hỏi tới sau đó ta liền hỏi lần chúng ta nhiều như vậy ra quán lở ơ h u đồng thời bị t r a phong nguyên nhân thực sự nói tới chỗ này từ đồng lộ cười khổ t h ở d à i chỉ là đại ca người kia miệng rất c ă n g ta ở trong điện thoại hỏi mấy lần hắn đều nói là hiểu lầm từ đầu đến cuối không có nói thật với ta chỉ nói hắn đại biểu thành phố có thể hướng chúng ta bảo đảm tương tự chuyện về sau sẽ không nữa phát sinh ngươi xem chúng ta phía sau nên làm như thế nào tiếp tục hướng phía trên làm áp lực vẫn là thuận p h a hạ lư theo cái này nấc thang đối ngoại tuyên bố chúng ta tại thủy điệu thành phố làm ăn lưu lại không đi từ đồng đạo cao mày có chút túi đầu hút thuốc hồi lâu hắn tự rễu cười một tiếng xem ra lần trước chuyện đúng là có người ở cố ý làm chúng ta hơn nữa người kia thân phận còn không đơn giản bằng không thủy điệu thành phố bên kia không đến nội khẩu phong như vậy chặt từ đồng lộ suy nghĩ một chút trần trờ nói đại ca ngươi nói Có c phải hay không h là ú một nghìn h không i kia u Bên chín o c h g trăm n tướng, n từ chỉ h k ô chín mươi mốt vô hình giao phong màu xanh da trời ảo tưởng là thiên vân thành phố một nhà rất có danh tiếng một đêm bởi vì nơi này bình thường có thể mời tới các lộ minh tinh chạy xô thường diễn đương nhiên là một m r i a hộ đêm hắn không có khả năng luôn có thể mời tới một đường đại minh tinh nhưng hai ba tuyến minh tinh hoặc là một ít đã qua khí minh tinh nơi này cơ hội là mỗi đêm cũng có thể mời tới một hai trừ lần đó ra nơi này mỹ nữ cũng nhiều có chút ban đêm đều sẽ chính m ì n h dưỡng càng nhiều là trong xã hội bị hấp dẫn tới các lộ mỹ nữ trong đó không thiếu ban ngày tại các đại công ty nhỏ đi làm thành phần trí thức mỹ nữ không gì khác mỹ nữ tới nơi này miễn vé vào cửa cũng có số tiền nhất định rượu miễn phí mà mỹ nữ hơn nhiều tự nhiên khả năng hấp dẫn tới không ít có tiền nam nhân tới tiêu phí tối nay đối với màu xanh da trời ảo tưởng tới nói chỉ là một rất bình thường ban đêm trên võ đài minh tinh tại sức bài hát nhiệt vũ bạn múa mười mấy mỹ nữ mỗi người vóc người n g ạ o nhân mặc lấy mắt lạnh nhan t r ị cũng đều không tính thấp dưới lầu phòng khách bầu không khí rất lửa nóng tiếng vô tay tiếng khen thỉnh thoảng vang lên tịch chỉ lan ngồi ở lầu hai trong bao xương trong tay bưng một ly rượu vàng một bên chậm rãi lay động trong l y rượu vàng một bên mỉm cười nhìn dưới lầu trên võ đài biểu diễn nàng không là một người vào giờ phút này cùng nàng tại một cái gh lô còn có hai nam một nữ Này hai nam một nữ, nhìn cùng hai thấu, khi chết, cùng tịch một chỉ lúc a n hẳn là l một cấp bậc. này một cái mặt chữ quốc hai tóc mai c ạ o sạch thẳng đứng lưng đầu n a m thanh nam tử cười khẽ mở miệng lan lan như thế nào đây trong lòng khi ra sạch sẽ hay chưa nếu là còn không có ngươi nói chuyện ta sẽ giúp ngươi an bài xem ta không chơi chết tiểu t ử kia h ừ ta tỉnh tiền nhiệm nhà giàu nhất cũng liền có thể dọa một chút người bình thường mà thôi chúng ta nếu là xuất thủ nhìn hắn còn có thể phong quang bao lâu hắn lời còn chưa dứt một tên khác vóc người theo nhỏ ánh mắt linh động cô gái trẻ tuổi liền cười duyên một tiếng nói chính là nha thương nhân sao loại trừ có tiền còn có cái gì nha từ xưa tới nay tại quốc gia chúng ta làm ăn đều là địa vị rất thấp thì bọn họ không hay cùng tể heo giống nhau sao một tên khác vóc người gầy gò hát nhãn q u y ề n nghiêm trọng nam tử đẩy một cái trên sống mùi mắt kính bưng chén rượu lên tiện tay bóc lây trong tay hài lòng quả tiện tay đem hạt ném vào trong miệng nai g lười biếng t i ế p lời đ ú n g à làm ăn sao chúng ta cũng không phải là không có chơi qua lan lan ngươi muốn là còn không hả giận chúng ta cứ tiếp tục với hắn chơi bừa nhìn hắn làm ăn có thể chống bao lâu hh tích chỉ lan xoay mặt nhìn về bọn họ trong mắt mang theo nụ cười khe gật đầu nói cảm ơn các ngươi giúp ta ra khẩu khí này rồi tới ta mời các ngươi một ly vừa nói nàng nâng ly tỏ ý kia hai nam một nữ tất cả đều cười nâng ly bốn cái ly cao cổ đụng nhau phát ra thanh thúy dễ ngay âm thanh theo một hớp rượu xuống bụng mới vừa lên tiếng trước nhất mặt chữ quốc nam tử há mồm vừa muốn nói gì nữa đông nhiên trên người hắn điện thoại di động reo hắn nhữ mày một cái vẻ mặt khó chịu mà lấy điện thoại di động ra kết nối này ba chuyện gì ạ trong điện thoại người không biết nói với hắn gì đó rất nhanh này mặt chữ quốc nam tử trên mặt biểu hiện liền đ ú n biến đổi sắc mặt trở nên rất khiếp sợ gì đó Ba. người nói là thật không thể nào điều này sao có thể hắn một chút bối rối thanh âm đem tịch chỉ lan đám người tầm mắt toàn bộ hấp dẫn tới mấy người nghe hắn sau đó còn nói h ả n h a tốt được ta trở lại t a đây thì trở lại nói xong hắn nhìn một chút màn hình điện thoại di động nói chuyện điện thoại đã bị cút lúc này hắn đem ra còn có mới vừa nói lời nói kia tự tin t i ê u ngạo thế nào a hảo xảy ra chuyện gì tho nhỏ nữ tử tò mò nháy mắt to hỏi dò tịch chỉ lan cùng g ầ y gò nam tử cũng tò mò nhìn chờ a hảo trả lời a hào lúc này vẻ mặt rất phức tạp ánh mắt theo ba vị bạn tốt trên mặt quét qua khoe miệng mất tự nhiên mà co quắp hai cái đông nhiên thở dài một tiếng đứng lên nói cái kia họ từ quá độc ác thành phố cũng quá coi trọng hắn cha ta mới vừa rồi nói với ta bởi vì lúc trước đột nhiên cha phong tên kia mấy nhà quán lở ơ u chuyện tên kia tuyên bố muốn rút lui ra khỏi tại thủy điệu thành phố toàn bộ đầu tư kinh động không ít người thành phố đang cố gắng v ắ n h ồ i vừa nói hắn một bên cầm lên chính mình phi trên lưng ghế g i a â phú cáo nói tới chỗ này hắn dừng một chút đối với đã sớm nghe ngây người ba người lộ ra vẻ khổ sở nụ cười cắn răng còn, nói, còn nữa, bởi vì chuyện này, thành phố mới vừa thông qua hạng nhất quyết nghị cha ta bị xử phạt chức vụ cũng thay đổi nói tới chỗ này hắn thật giống như đã mất đi nói chuyện hứng thú đông nhiên xoay người rời đi xài bước đi hướng cửa bao xương bị kinh ngạc đến ngây người ba người khác bao gồm tịch chỉ lan lúc này đều kinh ngạc được không nói ra lời mặt chữ quốc ca hảo kéo ra cửa bao xương cũng không quay đầu lại vội vã rời đi bị hắn tiện tay mang theo cửa bao xương tiếng đóng cửa vang đem tịch chỉ lan ba người bọn họ cả kinh phục hồi lại tinh thần tho nhỏ nữ tử trên mặt vẫn lưu lại vẻ kinh ngạc không dám tin nói không thể nào một cái người làm ăn mà thôi chỉ nói gậy gò, gò nam tử theo y đ i ệ bản năng cầm lên lại một viên hài lòng quả tinh thần không quyền sở hữu bóc lấy xác cần phải đem hạt nhét vào trong miệng thời điểm đống nhiên dừng lại cau mày nói lan lan a hào ba hắn bởi vì giúp người ném chức vụ về sau sợ rằng không dám lại theo chúng ta chơi với nhau rồi ba hắn chắc chắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục cùng chúng ta chơi đùa tho nhỏ nữ tử gật đầu đúng nha đây nếu là cha ta bởi vì ta ném chức khẳng định cũng sẽ không khiến ta tiếp tục cùng các ngươi chơi đùa dừng một chút nàng nhữ mày vừa một nói không phải hiện tại làm ăn địa vị có cao như vậy sao chúng ta còn không đụng được rồi hả a hào ba hắn chức vụ cũng không thấp nha cũng bởi vì như vậy chút ít chuyện là có thể ném chức ta làm sao lại như vậy không tin đây tịch chỉ lan nụ cười trên mặt cũng đã sớm biến mất trong đầu lại hiện ra từ đồng đạo khuôn mặt nàng chân mày nhịu c h ặ t lên nàng cũng không thể tin được từ đồng đạo có thể ảnh hưởng đến á hào ba hắn chức vụ bổ nhiệm và bãi nhiệm đông nhiên g ầ y gò nam tử lần nữa lên tiếng đúng rồi ta nhớ ra rồi la n lan ta nhớ được ngươi lần trước đã từng nói cái kia họ tử mặc dù bây giờ ngoài mặt không phải tỉnh chúng ta nhà giàu nhất nhưng trên thực tế tên kia tài sản so với năm nay mới xuất hiện nhà giàu nhất xuất thân giàu có nhiều hơn gấp mấy lần trên thực tế toàn tỉnh nhà giàu nhất hay là hắn đúng không cho nên hắn sức ảnh hưởng so với chúng ta phòng chừng lớn hơn rất nhiều là như vậy không sai chứ tịch chỉ lan im lặng không nói tho nhỏ nữ tử túi đầu thở dài xem ra hẳn là như vậy lan lan nếu không ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nhìn xem có thể hay không mau cứu a hảo bà hắn trương một nghìn chín mươi hai thử một chút liền thử một chút tịch chỉ lan cười khổ muốn nghĩ giúp a hảo bà hắn ta trừ phi đi cầu ta d ự a n h ư n g chúng ta gần đây làm được những việc này vốn chính là dấu diếm lấy ta d ự a làm ta nào dám đi theo ta d ự a n ó i n h t h i nha ỏ nữ tử cùng n tử gầy gò m tho ử đều là cao mày. cao t nhỏ nữ tử nói như vậy vậy chúng ta bên này cũng phải dừng tay không thể lại cho cái kia họ từ làm t r ư n g lại rồi hả gậy gò nam tử k h é cười một tiếng a hào ba hắn tiền lệ ở chỗ này bày biện thật sẽ ra chuyện lan lan bên này lại không thể cùng hắn di phụ nhờ giúp đỡ chúng ta còn làm cái gì nha a hào ba hắn chính là vết xe đổ a nói xong hắn ngước mắt nhìn tịch chỉ lan muốn nhìn một chút chính mình mới vừa lời nói này có thể hay không để cho tịch chỉ lan thay đổi quyết định đi cầu nàng di phụ nàng di phụ c h ứ c vị đủ cao thật muốn cùng ý hỗ trợ mà nói a hào ba hắn c h ứ c vị coi như không thể phục hồi n g u y ê n trước cũng có thể đổi một tốt một chỗ ú t c h ngồi đáng tiếc tịch chỉ lan mặc dù to mày nhưng vẫn lắc đầu không được ta dựa tính cách sẽ không tại loại này chuyển lên giút chúng ta tho nhỏ nữ tử nghe vậy nhún núi b a i vậy coi như vậy chúng ta vẫn là đều đàng hoàng một chút đi ta cậu có thể leo lên hiện tại vị trí cũng không dễ dàng ta không thể hại hắn nói đến đây nàng đối với tịch chỉ lan vung tay một cái lan lan ngươi đừng trách ta nhà ngươi không lật tẩy mà nói ta không thể sẽ giúp ngươi gậy gò nam tử cầm trong tay hạt rẻ quả quả nhân nhét vào trong miệng ai mơ hồ không do nói ta bên kia cũng phải thu tay lại rồi lan lan lần này vì giúp ngươi chút khí ta cũng vậy cầu xin trong nhà một cái rất gần g ứ i trưởng bối hỗ trợ vị trưởng bối kia đối với ta không tệ ta không thể hại hắn tịch chỉ lan có chút túi đầu nhìn trong tay ly rượu chát khẽ gật đầu được nguyên cho là chúng ta có thể tùy ý đắn đo cái kia họ tử nếu hiện tại có như vậy đại phong hiểm vậy các ngươi thu tay lại ta có thể lý giải tự dễu cười một tiếng còn nói bất kể nói thế nào gần đây vẫn là cảm ơn các ngươi trong phòng bầu không khí bởi vì đề tài cùng với như vậy kết quả mà lâm vào thấp không bao lâu vóc người thon nhỏ nữ tử cùng g ầ y gò nam tử liền rối rít cáo từ rời đi chỉ còn lại tịch chỉ lan một người vẫn ngồi ở chỗ cũ không động nàng vẫn túi đầu nhìn trong tay ly rượu chát có chút lắc, lắc trong ly rượu vang ánh mắt xuất thần nhìn trong ly lay động rượu một lát sau khỏe miệng nâng lên một vệ không hiểu đủ cười t h ấ p giọng tự nói từ đồng đạo xem ra ta là xem thường ngươi làm ăn có thể làm được ngươi loại trình độ này xác thực rất đáng g ờ m không trách dám tùy tiện cự t u y ệ ta t bất quá ngươi lợi hại hơn nữa gần đây cũng tổn thất không nhỏ chứ vài giây sau nàng lại tự nói đây chính là ta cho ngươi trả giá thật lớn hơn nữa còn không xong về sau chỉ cần có cơ hội ta liền cho ngươi lên điểm mắt thuốc nhìn ngươi có thể thế nào vừa nói nàng ngửa đầu liền đem rượu trong ly rót vào trong miệng sau đó lại tự rót tự uống không bao lâu trên bàn một chai rượu vang liền bị nàng uống xong nàng tiện tay lại mở ra một chai tiếp tục tự rót tự uống theo men rượu dần dần cấp trên nàng lý trí cũng dần dần mất lại một ly rượu chắt rót vào trong miệng sau nàng lấy điện thoại di động ra tại danh bạ bên trong tìm tới từ đồng đạo d â y số thiện tay liền gọi thông d â y số cùng lúc đó trúc tý huyền thử ra trong biệt thự tịch chỉ lan điện thoại đánh tới thời điểm từ đồng đạo đang ở lầu ba phòng ngủ chính trên giường theo nhi tử chơi đ ù a nhi tử từ nhạc đem một cái ni lon bút bê đầu cứng rắn lột xuống sau đó đem bút bê đầu cùng thân thể hướng từ đồng đạo trong tay nhét vào ba ăn gắn đi n ữ khí cực kỳ g ố n mệnh lệnh cái này cho chơi hắn tối nay đã chơi hơn nửa giờ vẫn vui vẻ này không kia từ đồng đạo cười cười giúp hắn thưởng thức trận đầu nắp lên đi tiện tay đưa cho hắn a được rồi ba lợi hại từ nhạc vẻ mặt thành thật lớn tiếng khen một câu tiện tay lại đem bút bê hai cái đuổi cứng rắn lột xuống tiện tay lại đem hai cái đuổi cùng bút bê nửa người trên nhét vào từ đồng đạo trong tay ba ăn gắn đi lại nói cái này tiểu trò chơi bắt đầu rất tình cờ tối nay tiểu tử này ở trên giường chơi l ù a mấy cái tiểu bút bê thời điểm không cẩn thận thưởng thức trận đầu tách xuống dưới sau đó đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói với từ đồng đạo ba, hỏng rồi ba hỏng rồi từ đồng đạo vì chấn an hắn liền nói há không việc gì ba giúp ngươi gắn đi sau đó hắn gắn bút bê đầu thời điểm từ nhạc liền nháy con mắt ghé vào gần bên chăm chú nhìn chờ từ đồng đạo mạnh khỏe bút bê đầu thưởng thức t r ợ t đưa tới trước mặt hắn cười hỏi ba có lợi hại hay không từ nhạc bật thốt lên liền khen câu lợi hại sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm mới vừa tới tay bút bê nhìn chằm chằm bút bê đầu cùng cánh tay chân nhìn một chút b ỗ n nhiên liền lại đem bút bê đầu lột xuống lập tức đem đầu cùng thân thể toàn bộ nhét vào từ đồng đạo trong tay hưng p h n đê ba ăn gắn đi t i ể không biết nữ nhân này tại sao lại gọi điện thoại cho hắn suy nghĩ một chút hắn theo nhi từ nói nhạc nhạc ngươi trước chính mình chơi đùa ba nhận cú điện thoại có được hay không từ nhạc ngược lại không có làm ở mỹ từ đồng đạo này mới kết nối nói chuyện điện thoại này tịch tiểu thương a tịch tiểu thương họ tử ngươi có thể nha lá gan không nhỏ sao lại dám uy hiếp thủy điệu thành phố muốn rút lui ra khỏi ngươi ở đó một bên toàn bộ đầu tư ngươi một cái làm ăn lá gan như thế liền lớn như vậy chứ ngươi nghĩ làm gì à ngươi làm ăn nếu là làm tiếp lớn một chút vậy còn có rồi hả à trong điện thoại di động truyền tới tịch chỉ lan mơ hồ không rõ thanh â m nghe vào cảm giác giống như là uống rượu quá nhiều ngữ khí từ đồng đạo chân mày miễu chắc hơn hắn không có hứng thú theo một cái rượu người điên nói nhảm lúc này liền nói tịch tiểu thư ngươi uống nhiều hơn chứ nếu không chờ ngươi t ỉ n h rượu chúng ta lại nói ngươi nghĩ cúp điện thoại ta ừ ngươi dám cúp điện thoại ta họ tử ngươi có gan cúp điện thoại ta thử một chút ngươi thử một chút nói xong lời cuối cùng giọng nói của nàng biến hung nhưng mà điện thoại bên này từ đồng đạo đây là bật cười một tiếng t i ệ n tay liền cắt đứt quy tắc này nói chuyện điện thoại thử một chút liền thử một chút nàng còn có thể theo tín hiệu điện thoại di động đi tới trước mặt hắn đánh hắn không được hắn từ m ẫ u người cũng không phải là bị sợ đại hắn biết do tịch chỉ lan bối cảnh rất c h â u nhưng vậy thì thế nào nếu là bối cảnh n g u nhân đều tới bắt nắm hắn hắn chẳng lẽ còn phải đem chính mình làm ăn toàn bộ chắp tay dâng lên sao hơn nữa làm ăn làm được hắn bây giờ trình độ đã không phải là một hai làm quan muốn đem hắn thế nào là có thể thế nào giáp giáp lại một tiếng quen thuộc giòn vang vang lên lập tức phần e o bị bẻ gãy hai khúc bút bên lại bị nhét vào từ đồng đạo trong tay ba ăn gắn đi chương một nghìn chín mươi ba kỳ lạ bạn trai màu xanh ra trời ảo tưởng h ộ đêm lầu hai ở trên ghế riêng thảo thật đúng là treo đã xây đến tầm mắt mở nhạc tịch chỉ lan đem bên thai điện thoại di động cầm đến trước mắt sau m à y bất khả tư nghị nhìn đã bị cắt đ ứ t nói chuyện điện thoại điện thoại di động tuôn ra một câu chửi vậy lập tức trong lòng một trận nổi giận đột nhiên đưa điện thoại di động đập xuống đất điện thoại di động phát ra tiếng r ắ c r ắ c vang trên mặt đất đ ụ n g bật an ổn nằm trên đất thời điểm màn ảnh đã vỡ thành hình mạng đ ệ n cùng một ngày buổi tối thiên vân thành phố một nhà quán lở ơ u bên trong lầu hai vị trí gần cửa sổ từ đồng đạo bí thư mới ngô mậu khiết đang cùng bạn trai mạnh đào an trung nổi lâu là tuổi gần hai mươi hai tuổi ng cũng đã có bạn trai rồi đương nhiên cái tuổi này nữ t ử ở thời đại này nói cái yêu đương quá bình thường quân không thấy bao nhiêu học sinh trung học đệ nhất cấp thậm chí học sinh tiểu học đều bắt đầu nói yêu thương nàng vốn là tại kinh thành đọc sách lại là dương châu người sau khi tốt nghiệp sẽ đến thiên vân thành phố làm việc trên thực tế cũng là bởi vì nàng bạn trai mạnh đào là thiên vân thành phố người hơn nữa mạnh đào điều kiện gia đình cũng rất tốt tới tiểu khiết chúng ta uống nữa một ly chúc ngươi công tác mới thuận lợi mạnh đào vừa nói một bên bưng lên trước mặt cốc đ ư ợ nghĩa an lẩu u ố n g n g a là hai bọn hắn chung nhau sở thích n ô ngậu khiết k h ẽ mỉm cười bưng chén rượu lên cùng hắn đụng cái ly mỗi người uống một hớp để ly rượu xuống sau mạnh đào đưa đôi cho n ô ngậu khiết vớt mấy quyển thịt châu phiến tới người thích nhất ăn nhiều một chút cảm ơn n ô ngậu khiết nhẹ g i ọ n g nói cảm ơn xúc lên trong chén thịt châu phiến bỏ vào trong miệng ung dung thông thải ngay trên mặt nàng mặc dù luôn là mang theo nhàn nhạt nụ cười nhưng nhìn mạnh đ à o ánh mắt nhưng thủy trung mang theo nhàn nhạt xa cách cảm trên thực tế ngọt ngào tình yêu luôn là số rất ít đa số tình yêu đều giấu dếm đủ loại vấn đề mạnh đào là nàng học trưởng cao nàng hai g i i năm đó nàng mới vừa gia nh là mạnh đào người học trường này nên đón nàng và mấy cái khác nữ sinh trong đại học nên tân sao luôn là từ học trường các học tỷ hỗ trợ dẫn dắt tân sinh làm đủ loại thủ tục nhập học cũng là bắt đầu từ lúc đó mạnh đào có nàng phương thức liên lạc sau đó liền đổi lại trò gian theo đuổi nàng mới vừa gia nhập đại học nàng còn rất lây ngô u mê không có ngăn cản phong độ nhẹ nhàng p h o n g khoáng ngông nên mạnh đào đủ loại xáo lộ đại nhất nhanh kết thúc thời điểm nàng đáp ứng làm hắn bạn gái đáng tiếc không có mấy tháng mạnh đào liền đại tứ trở về thiên vân thành phố thực tập sau đó nàng có o n đường đ thể cảm giác được kia vài năm mạnh đảo mỗi lần đi xem nàng thời điểm đặc biệt là lên xe rời đi kinh thành thời điểm tâm tình của hắn đều rất không tốt cảm giác hắn rất thất vọng trong nội tâm nàng cũng có chút không đành nhưng tại không xác định hắn có phải là thật hay không yêu nàng trước tại không xác định hai người bọn họ với nhau có hay không nắm giữ chung nhau trước khi đến nàng vẫn là kiên thủ chính mình d a n h giới cuối cùng mấy tháng trước nàng cũng tốt nghiệp đại học tại mạnh đ à o một lần lại một lần thuyết phục xuống nàng cuối cùng đi tới thiên vân thành phố tìm việc làm sau đó liền tiến vào tây môn tập đoàn bởi vì nàng là b ắ c đại tốt nghiệp cao tài sinh bị trực tiếp an bài tại tây môn tập đoàn trụ sở chính đi làm gần đây càng bị tuyển chọn là tổng tài từ đồng đạo bí thư dấn thân nghiệp đi lên g i n g nàng bây giờ sự nghiệp coi như là thuận buồn xuôi gió có thể nàng và mạnh đạo cảm tình mặc dù nàng đã tới thiên vân thành phố nhưng nàng cảm giác cùng mạnh đào vấn đề tựa hồ so với lúc trước nàng còn chưa tới thiên vân thành phố thời điểm càng nhiều tới tiểu khiết chúng ta lại đi một cái mạnh đào lần nữa nâng ly ngô ngậu khiết nâng ly cùng hắn đụng một cái hai bên lại mỗi người uống một hớp để ly rượu xuống thời điểm phản phất đảo ngược thời gian tình cảnh tái hiện mạnh đào lần nữa cho nàng theo trong nồi v ớ t một quân thị t châu phiến đặt ở nàng trong chén vẫn là cùng mới vừa rồi giống nhau nụ cười tới người thích nhất ăn nhiều một chút mạnh đào mà nói đều cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc điều này làm cho ngô ngậu khiết có chút mật ra hoài nghi mình có phải hay không trở lại vài phần chung trước tốt tại lần này mạnh đào giúp nàng kẹp thị châu phiến sau đó cuối cùng mở ra một cái mới đề tài đúng rồi tiểu khiết n g ư ơ i cái kia tổng tài từ đồng đạo gần đây đối với n g ư ơ i làm việc có hài lòng không hắn có khó không hầu hạ hạ nói cho ta một chút thôi mạnh đào mặt tươi cười hỏi lấy thanh em m u n hòa nô ngậu kiết khẽ gật đầu vừa dùng chiếc đũa đâm trong chén thị châu phiến một bên nhẹ nói còn được đi t ư tổng hắn rất tốt chung sống bình thường nói chuyện cũng cùng khí hắn hiện tại cũng không đi công ty tòa ban bình thường cần ta làm việc cũng không nhiều rất tốt mạnh đào khẽ cảm, khen rất tốt con n g ư ơ i chuyển động hắn nhìn n g ô n g ậ u kiết lại hỏi ai tiểu khiết ngươi xem ngươi chừng nào thì tìm một cơ hội đem ta giới thiệu cho hắn nhận thức một chút ngươi biết ta bây giờ cùng cha ta đang làm vật liệu xây cất làm ăn cái kia từ đồng đạo không phải có một cái đưa ra thị trường công ty tây môn địa sản sao ngươi muốn là có thể giúp ta cùng hắn dắt t h ư ợ tuyến để cho ta có thể cho tây môn địa sản cung cấp vật liệu xây cất hh ắ c ắ c ngươi suy nghĩ một chút ta chúng ta phải có thể nhiều tránh bao nhiêu tiền có đúng hay không tiểu k i ế t vì chúng ta tương lai ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nỗ mậu kiết hơi nhữ mày g ư ơ n g mắt nhìn về phía đối diện mạnh đạo theo bản n ă n g nói mạnh đ ạ o ta vừa làm từ tổng bí thư không có mấy ngày hắn hiện tại khả năng còn không tin lắm ta đây ta công việc này có thể hay không làm lâu dài cũng còn nói không chừng ngươi bây giờ để cho ta cho các ngươi giật dây giới thiệu ngươi cho hắn nhận biết ngươi nghĩ như thế nào ngươi sẽ không sợ để cho ta ném công việc này sao mạnh đ ạ o mỉm cười nữ khí ôn hòa hơn rồi tiểu khiết ngươi n g ố c nha ngươi bây giờ mới có thể n h ậ p chức mấy ngày thế nào n g ư ơ i xinh đẹp như vậy có đúng hay không ngươi và hắn mới quen đúng là hắn đối với ngươi cực kỳ có cảm giác mới mẻ thời điểm ngươi có thể thích hợp với hắn chơi đủa điểm mầm ở sao chỉ cần không đúng với hắn lên giường ta là không ngại ngươi cũng không tính thua thiệt có đúng hay không vì chúng ta tương lai ngươi không thể nho nhỏ hy sinh một chút không ngươi suy nghĩ thật kỹ phải học dùng ngươi ưu thế a nỗ mộng khiết kinh ngạc nhìn lấy hắn không thể tin được lời nói này là từ trong miệng hắn nói ra nàng không nhịn được có chút như g i đầu liếc mắt quan sát hắn ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi ngươi để cho ta theo ta lão bản chơi trò mờ mờ ta là bạn gái ngươi nha ngươi thật là bạn trai ta sao ngươi thật không để ý ta làm loại sự tình này mạnh nào có chút bật cười khẽ lắc đầu thấp giọng nói tiểu k i ế t ta cũng là vì chúng ta tương lai cân nhắc ta bằng không ngươi nghĩ rằng ta thật cam lòng cho ngươi đi theo lao bản của các ngươi chơi trò mờ mờ có đúng hay không nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút tây môn địa sản là bao lớn công ty thành phố trị giá bao nhiêu cái ước cả chúng ta nếu có thể trở thành tây môn địa sản giao hàng t h ư ơ n g chúng ta thật có thể phát tải Trước 1094, ta có thể. Nô Ngọc Khiết trai cười có Ngọc Cao、Mày、nhìn đối diện khỏe mạch ánh Nô diện miệng ngậm cười bạn trai mạch đảo, nàng đối Mày đảo, lúc được, nàng chưa bao giờ nghĩ đến hắn có thể như vậy người nàng còn không có đem thân thể cho hắn đây thân là bạn trai mạnh đ à o vậy mà để cho nàng đi cùng hắn lao bạn chơi trò mờ mờ liền vì phát tài mạnh đ à o phát tài đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy sao nàng không nhịn được hỏi hắn mạnh đ à o nghe vậy khẽ nhứ mày khoe miệng nụ cười cũng phai nhạt mấy phần ánh mắt trong nháy mắt cũng có chút biến hóa ánh mắt kia nô mậu kiết không phân biệt được rốt cuộc là ý gì cảm giác hắn giờ khắc này nội tâm thật giống như cũng phức tạp mạnh nào cùng nô mậu kiết nhìn nhau lấy nô mậu kiết đang chờ hắn trả lời mà mạnh nào đây trước mắt gương mặt này còn có nàng phát t ế tuyến nơi đó mỹ nhân mũi đã từng đều làm hắn nhớ thương hắn đã từng xác thực rất thích nàng thích vô cùng bằng không hắn sau khi tốt nghiệp đại học cũng không khả năng mỗi tháng đều dành thời gian đi kinh thành nhìn nàng cùng nàng duy trì cảm tình dù là hắn mỗi lần muốn mang nàng đi phòng khách sạn đều bị nàng cự tuyệt hắn cũng không có cùng nàng chia tay nếu như không là thật thích nàng lấy hắn mạnh đảo tướng mạo trình độ học vấn gia cảnh làm việc cũng không phải là không tìm được bạn gái tội gì cùng nàng duy trì lâu như vậy nơi khác yêu nhưng cũng chính bởi vì ngô mậu khiết một mực không đem thân thể giao cho hắn làm hắn mạnh đảo mấy năm này được g à y vò vừa có tâm l ý lên giải vò, c ũ này g có vệ sinh lý giải vò. Hắn vốn là rất khỏe mạnh n a m nhìn â n b h t ngô ngộng c h khiết so với lúc trước lần đầu gặp thì càng thành thục hơn đẹp hơn gương mặt trong lòng âm thầm thắn một tiếng ám đạo người đàn ông nào chịu đem chính mình nói chuyện vài năm xinh đẹp nữ bạn bè đưa cho nam nhân khác ta có thể ta chịu trong lòng thoáng qua những lời này thời điểm mạnh đ à o trong lòng cũng không kiêu ngạo ngược lại vẫn còn t í c h huyết trong lòng hắn là không bỏ được nhưng lý trí nói cho hắn biết đây là lựa chọn tốt nhất tại n à n g một lần lại một lần cự tuyệt cùng hắn vào phòng khách sạn sau đó mỗi năm tháng nào ngày nào hắn mang theo thất lạc cùng căm tức tâm tình trở lại thiên vân thành phố sau cuối cùng không nhịn được đã là vì nếm thử một chút nữ nhân mùi vị cũng là cất một ít trả thù tâm lý hắn đi tìm một trẻ tuổi mạo mỹ tiểu tỷ tỷ nói chuyện một đêm yêu đương chàng này yêu đương giá cả một nghìn dù sao cũng là hắn lần đầu tiên nói như vậy yêu đương hắn muốn đối với chính mình tốt một chút chọn một quý đi thực ì m cái kia tiểu tỉ tỉ t ờ i điểm, liền niệm. lại đi rồi lần thứ hai. được đó ôm mấy hắn Nhưng chuyện không hắn không nhịn thứ ba, lần thứ tư, thứ thứ h lần này này ngày, lần lần lần N lần. là ý tư, sau Sau ba, có t t ù y chi vị mở đầu hắn liền không khống chế được mình cộng thêm trong nhà có tiền trong tay rộng rãi hắn liền không nhịn được một lần lại một lần nói cái loại này công khai ghi giá yêu đương dù sao bạn gái ngô mậu khiết cũng không ở thiên vân thành phố gọi nàng hai tiếng nàng đều không nghe được cho nên cũng không ảnh hưởng hắn bình thường cùng nàng duy trì nơi khác yêu hắn khi đó nghĩ đến rất tốt đợi nàng tốt nghiệp Đem ngay à n k h tại ba tháng trước nô mậu kiết mới tới này thiên vân thành phố làm việc không lâu hắn cảm giác thân thể của mình xảy ra vấn đề đi bệnh viện kiểm tra kết quả làm hắn giống như bị một cái sấm xét giữa trời quang hắn trúng giải hắn có lỗi với chính mình huynh đệ theo thời gian đưa đầy hắn huynh đệ nhan chị càng ngày càng kéo h ô n hắn biết rõ mình đời này khả năng đều không cơ hội chân chính được đến nô mậu kiết rồi nàng lại không ngủ thật đến một bước cuối cùng thời điểm nàng nhất định sẽ nhìn ra hắn đã trúng thưởng sự thật hắn phỏng trường khi nàng biết rõ chân tướng thời điểm chính là nàng đề cập với hắn chia tay thời điểm với hắn mà nói đây là hắn khó mà tiếp nhận kết quả không chỉ có trong tình cảm không nỡ bỏ nhiều năm như vậy đối với nàng bỏ ra cũng đều sẽ ở chia tay một khắc kia toàn bộ đổ xuống sông xuống biển chỉ là suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy thiệt thòi cho đến gần đây nghe nói nàng một bước lên trời đột nhiên thành tây môn tập đoàn tổng tải từ đồng đạo bí thư hắn suy tư nhiều ngày cuối cùng nghĩ đến một cái làm cho mình vãn hồi tốt h ấ t thậm chí còn phát tại phương pháp để cho nàng đi câu dẫn cái kia từ đồng đạo vì hắn mạnh đào sáng tác cùng tây môn địa sản cơ hội hợp tác khiến hắn mạnh ra vật liệu xây cất tiệm trở thành tây môn địa sản tài liệu thương nghiệp cung ứng chuyện này chỉ cần có thể thành hắn mạnh đào phát tài cơ hội đã tới rồi hắn bây giờ đối với nữ nhân đã không có hứng thú gì trong đầu còn lại g i á vọng chính là kiếm tiền trung pi trung cái loại này thường sẽ không rất nhanh chết hắn còn có thể sống rất lâu nhưng muốn bảo vệ tính mạng thậm chí bảo đảm cao chất lượng sinh hoạt mà nói yêu cầu rất nhiều tiền hắn sợ trong nhà tài lực không nhị được dưới tình huống này lợi dụng hắn và ngô mậm khiết mấy năm này cảm tình đem nàng bán tốt giá tiền tự là trước mặt hắn một cái lựa chọn rất tốt dù sao đời này cùng với nàng hy vọng đã rất mong manh không thừa dịp bọn họ bây giờ còn chưa chia tay đem nàng bán tốt giá cả về sau hắn còn muốn bán thời điểm cũng không có tư cách bán trong lòng đủ loại ý niệm ngay lập tức n ẹ qua mạnh đ à o đối với ngô mộng khiết cười một tiếng n h ẹ nói tiểu khiết ta lại không cho ngươi thật với ngươi l á o bản lên giường chỉ là cho ngươi với hắn chơi đ ở một điểm mập mờ là được tại hắn lòng ngưng ấy lại còn không có thuận lợi thời điểm ngươi đem ta giới thiệu cho hắn thúc đẩy ta hợp tác với hắn chúng ta là có thể tài nguyên quần quận ngươi không nghị tránh nhiều tiền sao ngươi chỉ phải cẩn thận một chút nắm chặt hòa hầu ngươi khẳng định không ăn nổi thì lớn trung quy ngươi thông minh như vậy có đúng hay không n ô mộng khiết nghe mạnh đào nói những thứ này nàng đột nhiên cảm giác được có chút buồn nôn nhìn lấy hắn cái này sắp mặt nàng cảm giác mình ban đầu nhất định là mắt bị mù làm sao sẽ cảm thấy hắn cũng không tệ lắm đáp ứng làm hắn bạn gái đây là nàng m ố i tình đầu có rất nhiều điều tốt đẹp ước mơ nhưng tuyệt đối không bao gồm mạnh đào mới vừa rồi đề nghị loại này tương lai nàng cúi đầu không nhìn hắn nữa sắp mặt nàng bưng lên trước mặt ly rượu hơi ngửa khuôn mặt toàn bộ rót vào trong miệm một ít rượu còn tr nàng chỉ là tiện tay lấy sống bàn tay xóa đi lại d ư ơ n g mắt thời điểm nàng đã mặt l ệ n h đứng lên thân đi sang một bên lấy chính mình bao bì vừa nói mạnh đ à o ngươi cũng c h ờ nói gì rồi chúng ta sớm tụ sớm tan đi thứ hôm nay trở đi hai ta chia tay về sau ngươi c h ờ tới tìm ta nữa vừa nói nàng nhấc chân liền đi mạnh đ à o nghe vậy thấy vậy mặt liền biến sắc liền vội vàng đứng lên vòng qua cái bản đưa tay bắt lại ngô mậu khiết cánh tay hạ thấp giọng ngự khí vội và nói tiểu khiết đừng làm rộn chúng ta đây không phải là đang thương lượng sao ngươi muốn là không đồng ý chúng ta liền tạm thời không làm chuyện này không được sao phân gì đó tay thả chúng ta đã nhiều năm như vậy tình cảm có đúng hay không đừng nóng giận có được hay không ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi m ặ c nàng cứ như vậy với hắn chia tay vội vàng đuổi theo còn muốn bắt nữa cánh tay nàng nhưng hắn càng như vậy n ô mộng khiết ngược lại càng là nổi giận vội vàng hướng bên cạnh nhanh hai bước nhìn thấy bên cạnh trên một cái bàn thái đĩa nắm lên một cái thái đĩa liền nện ở m ạ n h đảo trước mặt đỏ mặt nổi giận đứng lại ngươi đừng đến g ầ n ta ngươi để cho ta rất buồn nôn ngươi có biết hay không chia tay ngươi đừng lại con ta một đôi vợ chồng son ngồi ở một bên vốn là đang ở vừa nói vừa cười ăn lẩu đột nhiên bị nỗ mộng khiết bắt đi trên bàn một cái, cái đĩa còn tưởng là chàng đập bể trên mặt đất n à y đối vợ chồng son nhất thời sợ hết hồn theo bản năng nghiêng đầu nhìn phu cận mấy bàn thậm chí còn càng xa sang một ít thực khách tầm mắt nhất thời đều bị hấp dẫn tới có chút thích xem náo nhiệt còn đứng đứng dậy đưa cổ vừa hiếu kỳ lại tràn đầy phấn khởi mà nhìn hí mạnh đ à o chú ý tới bốn phía rất nhiều thực khách đều tại xem của vui bao gồm mấy người phục vụ viên đã có phục vụ viên rẻ đ ặ t thử đi tới cũng hỏi dò thế nào đã xảy ra chuyện gì mạnh đ à o cũng có thân phận hắn cũng là trường cao đẳng người tốt nghiệp vào giờ phút này tình cảnh này dưới con mắt mọi người hắn cuối cùng không có, có ý lại vọt tới ngô n g ậ khiết trước mặt đưa tay đi lôi kéo đồng thời hắn ra mặt cũng bởi vì quất bách mà chứng hỏng nhưng hắn thật sự là không cam lòng cứ như vậy chơi xong tiểu khiết ngươi này làm gì hả chúng ta có lời thật tốt nói không được sao đừng ảnh hưởng những người khác dùng cơm a nếu không ngươi xem như vậy có được hay không chúng ta ra ngoài nói có được hay không ta nói chia tay chúng ta đã chia tay còn có cái gì dễ nói mạnh đ à o ngươi muốn là không sợ mất mặt ngươi cứ tiếp tục náo dù sao ta không phải thiên v â n người g â y gớm ta từ trước rời đi tòa thành thị này ngươi muốn là không sợ bị người quen nhìn thấy mà nói ngươi tiếp tục n ô ngậu kiết ngữ khí rất kiên quyết như vậy bạn trai không vội vàng chia tay còn giữ hết năm sao nàng đã quyết tâm mạnh đào bị nàng lời nói này lấp kín được sắc mặt càng khó coi rồi miệng giật giật muốn lại nói chút gì cuối cùng không có, có ý nói ra khỏi miệng n ô ngậu kiết mắt lạnh nhìn chăm chú hắn liếc mắt xoay người rời đi thẳng đến nàng thân ảnh biến mất tại cửa thang lầu cũng không thấy nàng trở về một lần đầu đứng tại chỗ mạnh đào nhìn nàng thân ảnh biến mất sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi ánh mắt quét một vòng bốn phía đám khán giả cắn răng một cái cũng bước nhanh mà rời đi đêm k h a lô ngậu mạnh đào trực a y t á i tiếp tìm đến nơi này hắn biết rõ nàng ở nơi này lại nói phòng này ban đầu vẫn là mạnh đào giúp nàng thuê mặc dù nàng rất nhanh thì đổi khóa cửa không cho hắn chìa khóa nhưng hắn biết rõ nàng địa chỉ là khẳng định đối với ngoài cửa mạnh đào bất khuất đập cửa gào ghét nỗ ngậu kiết phảng phất không có nghe thấy ngồi ở chỗ đó không nhúc ních nhưng không bao lâu ngoài cửa là thêm mấy nam nhân thanh âm hẳn là an ninh tiểu khu tới n ô Ngọc khiết nghe kia mấy nam nhân đầu tiên là nói tốt k h u y ê n g i ả i khuyên mạnh đào rời đi không nên ở chỗ này q u ấ y r ậ y cư dân nghỉ ngơi nàng còn nghe mạnh đào đối với kia mấy nam nhân lớn tiếng phản bác mắng chửi sau đó không bao lâu chỉ nghe thấy ngoài cửa có kéo người cùng rẽ rủa tiếng mắng chửi thanh âm dần dần đi xa thẳng đến thanh âm biến mất hẳn là an ninh tiểu khu đem mạnh đào cưỡng ép kéo đi một mực chờ đến trong căn phòng khôi phục căn tĩnh nỗ mậu khiết mới thở phào nhẹ nhõm bung xuống tre ở trên mặt hai tay thân thể lui về phía sau ngã một cái. dựa vào ở trên ghế salon an ninh tiểu khu là nàng mới vừa gọi điện thoại t ề ức nhưng nàng phòng trừng mạnh đào hôm nay về sau khả năng còn biết được nơi này tìm nàng dây dưa trong nội tâm nàng động mau chóng rời khỏi nơi này ý niệm bây giờ đã không phải là nàng mới tới tiên h vân thành phố thời điểm khi đó trên người nàng không có tiền gì tiền mướn phòng đều là mạnh đ à o cho nàng ứng tiền mà bây giờ nàng tại tây môn tập đoàn đi làm đã mấy tháng trả hẳn ứng tiền tiền mướn phòng sau đó trên tay bao nhiêu còn có chút tiền hơn nữa nàng hiện tại thành từ đồng đạo bí thư tiền lương đã phóng đại rời khỏi nơi này đi địa phương khác thuê một bộ khá một chút nhà ở đã hoàn toàn có thể được chỉ là nàng như thế cũng không ngờ tới sáng ngày thứ hai mạnh đ à o cho nàng đánh mười mấy cái điện thoại trước mấy cái điện thoại nàng đều không có nhận cũng đưa hắn d â y số kéo vào danh sách đen khiến hắn d â y số đánh không t i ế n vào nhưng mạnh đ à o rất cố chấp hắn đổi d â y số tiếp tục đánh nàng điện thoại nô hậu kiết mỗi lần vừa nghe thấy hắn thanh âm liền cúp điện thoại sau đó đưa hắn mới vừa rồi dùng d â y số kéo vào danh sách đen một lần lại một lần nàng thành công khiến hắn không có cách nào cùng nàng bình thường cú điện thoại sau đó chiều hôm đó mạnh nào tìm tới tây môn tập đoàn trụ sở chính thậm chí trực tiếp tìm vào nàng phòng làm việc lấy bạn trai nàng danh nghĩa lĩnh hắn đi vào công ty đại s ả n h tiểu thư còn đối với ngô ngậu khiết nhữ mày vừa ra đến trước cửa trả lại cho ngô ngậu khiết một cái mập mở nụ cười nhìn mạnh đào đi tới nàng bàn làm việc đối diện ngồi xuống ngô ngậu khiết đệ nén lửa giận trong lòng không có phát tác ra chỉ là trên mặt đã giống như phủ lên một tầng xương l ạ n h lạnh lùng nhìn ngồi ở nàng bàn làm việc đối diện mạnh đào lạnh giọng hỏi ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao ngươi làm muốn đem ta làm việc cái nhiễu nếu như đây là ta với ngươi chia tay điều kiện này mạnh đào giống như không có nghe thấy nàng lời nói này hắn sau khi ngồi xuống ngay tại đánh giá khắp nơi nàng căn phòng làm việc này cùng với sau lưng nàng một cánh cửa khác một cái phòng làm việc lại có hai cánh cửa mạnh đào đông nhiên tiếng cười chỉ cánh cửa kia cười hỏi cửa kia phía sau chính là ngươi lão bản phòng làm việc chứ ha ha không biết người còn tưởng rằng ngươi một người bí thư phòng làm việc cũng là phòng trong đây nỗ mộng khiết c a o mày nhìn lấy hắn lạnh giọng lại hỏi ngươi đến cùng muốn như thế nào mới nguyện ý bỏ qua cho ta có điều kiện gì ngươi có thể trực tiếp sách nghe nàng nói như vậy mạnh nào ánh mắt cuối cùng chuyển tới trên mặt nàng khiếp mắt nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây n g ẫ nhiên chậm dãi nói nhìn tới ngươi lần này là quyết tâm phải cùng ta chia tay à ba bốn năm cảm tình à ngươi nói đứt liền m u ố n đ ứ c ta lúc trước thật đúng là không nhìn ra ngươi tâm ác như vậy n ô n g ậ u khiết khoe miệng hiện ra một vệ t r â m trọc cười lạnh ta tâm tàn nhẫn ngươi tối ngày hôm qua để cho ta làm cái loại này giúp ngươi phát tài thời điểm ngươi như thế không cảm thấy ngươi lòng dạ ác gần đây ngươi bây giờ theo ta nói tình cảm ngươi muốn là thật đối với ta có cảm tình ngươi biết chịu vì phát tài để cho ta đi làm loại chuyện đó mạnh、đào. lúc trước tự làm ta mắt bị mù cái khác hai ta liền đều chờ nói ngươi đến cùng như thế nào mới chịu bỏ qua cho ta ngươi nói thẳng là tốt rồi đừng nữa theo ta nói tình cảm ta bồn ôn Trước một kỳ toàn thể kiết, theo trong mắt ghét. trong chút từng mắt từng ghét mắt thụ sát thực rất không tuyệt người cao chán cho của có cảm giác chịu, cũng coi chán cái cảm 1096, đệ đã đào đối đến Điều đã đã diện làm Mạnh mày mập làm xem kỳ khó không xong. loại nàng này nàng à, nhìn ngô hắn nhìn lòng hắn hắn ánh dùng ánh nhìn, này yêu yêu vời. vẻ bị đã không có ý nghĩa gì mất đi ngô n g ậ khiết tại hắn trúng giải được lên cái loại này bệnh thời điểm cũng đã là quyết định hiện tại ngô n g ậ khiết càng là quyết tâm muốn với hắn chia tay không t h ừ a dịp hiện tại kiếm bộn chỗ tốt về sau liền không có cơ hội trong đầu chuyển những ý niệm này mạnh đào t u é t miệng cười một tiếng ngã ngửa người về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi tư thái buông lòng nói được nếu ngươi đều nói như vậy ta đây sẽ không nói nhảm giới thiệu ta biết ngươi lá o bản còn nữa giúp ta đáp cầu rắc mối để cho ta trở thành tây môn địa sản giao hàn thương liền cái điều kiện này ngươi muốn là có thể giúp ta làm được ta cũng đồng ý với ngươi chia tay như thế nào đây có được hay không n ỗ mộng khiết ánh mắt bi ai nhìn lấy hắn ngươi chính là muốn cho ta câu dẫn lao bàn ta mạnh đ à o hai ta tốt xấu tốt hơn một hồi ngươi nhất định phải làm ta đi làm chuyện loại này sao ngươi cứ như vậy thích nón xanh ta lúc trước như thế không có phát hiện ngươi như vậy thích hoàn bảo đây nón xanh thích hoàn bảo mạnh đào trên mặt nụ cười cứng lên những lời này nghe vào trong thai quá trói thai rồi hắn lòng tự ái có bị kích thích đến nhưng hắn đem trong lòng dâng lên chua xót cưỡng ép đệ xuống sau nụ cười trên mặt lại trở nên tự nhiên vả vai có chút l ù lún hai tay mở ra đừng nói như vậy chúng ta đây không phải là phải chia tay sao hơn nữa ngươi cũng không phải nhất định phải câu dẫn từ đồng đạo ta cũng không để ý ngươi dùng cách gì chỉ cần ngươi có thể giúp ta biết hắn giúp ta đáp cầu rắt mối để cho ta trở thành tây môn địa sản giao hàng thường ta cũng sẽ không dây dưa ngươi nữa cho ngươi đi nên đón ngươi mới sinh hoạt coi như là ngươi cho ta tiền chia tay rồi ừ nỗi mậu kiết nhắm mắt lại không muốn gặp lại hắn này trương kinh tởm sắc mặt khoát tay một cái thở dài nói ngươi đi đi cho ta chút thời gian cân nhắc chờ ta suy nghĩ kỹ sẽ trả lời cho ngươi được rồi lần này mạnh đào ngược lại dứt khoát từ h hừ cười khẽ hai tiếng hai tay đẻ xuống cái ghế tay vị lập tức đứng dậy hành ta đây liền chờ tin tốt lành rồi đừng để cho ta thất vọng a nô g mậu kiết h vẫn nhắm mắt lại nghe vậy khinh bị cười một tiếng lại khoát tay một cái nàng ám đạo ngươi để cho ta đừng để cho ngươi thất vọng ngươi có biết hay không ngươi bây giờ để cho ta rất thất vọng mạnh đ à o không có nói gì nữa sửa sang lại cổ áo liền mặt nở nụ cười phong độ nhẹ nhàng rời đi chờ hắn tiếng bước chân càng ngày càng xa dần dần biến mất trong phòng làm việc nô mậu kiết mới mỏi m ệ n mở hai mắt ra ngẩng đầu nhéo một cái sống mũi căn sáng ngày hôm sau chúc tý u y ề n từ ra biệt thự từ đồng đạo an điểm tâm thời điểm đối với hộ vệ tôn hải t ử phân phó ngươi một hồi cho đàn thi nô mộng khiết gọi điện thoại làm cho các nàng mau chóng đều tới nơi này ta hôm nay muốn đi ánh n g u y ệ t biệt thự nơi n kia nhìn một chút làm cho các nàng đi theo ánh n g u y ệ t biệt t h n là tây môn địa sản mở mang biệt thự thứ nhất khu hạng mục cũng là hắn chuẩn bị sau đó không lâu chuyển nhà và ở địa phương cho nên từ đồng đạo đối với hạng mục này một mực rất chú ý thường cách một đoạn thời gian đều muốn tự mình đi qua thị xát trung quy cái kia tiểu khu về sau cả nhà hắn cùng với tặng tuyết di hạ vân các nàng đều muốn vào ở đối với mình muốn chỗ ở địa phương ai sẽ không để ý đây giống như có chút tham quan tại xây cất trường học vẫn là ngục giam lựa chọn bên trong quả quyết lựa chọn xây cất ngục giam giống nhau trung q uy làm quan đã không có cơ hội lại đi trường học đọc sách nhưng ngục giam mà nói bọn họ nói không chừng lúc nào liền muốn vào ở được lão bản tôn hải t ử đáp một tiếng lập tức đứng dậy đi qua một bên gọi điện thoại thông báo sau khi ăn xong từ đồng đạo lên lầu đổi thân ngân hôi sắc câu phục đi xuống ở dưới lầu phòng khách uống ly trả đàm thi đã tới rồi không bao lâu nô mậu khiết cũng tới từ đồng đạo cũng không trễ mãi thời gian lúc này đứng dậy lên trước đi cửa đổi g i à y đi ra biệt thự đ ạ i môn đi theo phía sau tài xế hộ vệ trợ lý đ á m thi bí thư ngô ngậu khiết đám người hắn sải bước theo ngô ngậu khiết bên cạnh đi qua thời điểm không có chú ý tới ngô ngậu khiết có chút muốn nói lại thôi d á n g vẻ mắt nhìn thẳng dần dần thành từ đồng đạo thói quen theo ngồi ở vị trí cao thời gian càng ngày càng dài từ đồng đạo một ít thói quen cũng ở đây biến đổi ngầm bên trong dần dần thay đổi tỉ như lúc trước hắn hội theo thói quen chú ý bên người mỗi cá nhân tình cảm đối đãi bên người bí thư tài xế hộ vệ đám người mỗi lần gặp mặt cũng sẽ t r ớ c lộ một nụ cười hoặc là gật đầu hỏi、thăm. hoặc là chủ động hỏi tốt lộ ra bình dị gần gũi nhưng theo thời gian trôi qua hắn những thứ này thói quen dần dần không có hắn nụ cười cùng lễ phép dần dần chỉ cho người nhà cùng bên ngoài hợp làm đồng bạn hoặc là bằng hữu chờ một chút cũng đã rất ít cấp cho bên người bí thư hộ vệ đám người ngược lại không phải là hắn không coi trọng bên người những người này mà là bởi vì mệt mỏi đối với mỗi người đều mặt mày vui vẻ mà chống đỡ khắp nơi cấp cho lễ phép hắn thật cảm thấy mệt mỏi cũng cảm thấy không cần phải vờ ơ y bên người hộ vệ bí thư đám người hắn dần dần cảm thấy những người này hẳn đều là vì hắn phân y u khiến hắn thoải mái hơn sinh hoạt mà không phải cần để cho hắn lúc nào cũng chiếu c ô tâm tình khiến hắn cảm thấy mệt mỏi bọn họ giống như là cánh tay hắn là giúp hắn làm việc tác dụng đương nhiên rất trọng yếu nhưng là thường ngày trong cuộc sống ai sẽ đối với cánh tay mình lúc nào cũng chú ý luôn là lễ phép đây đoàn người sau khi ra cửa lên ba chiếc xe tôn hải tử lái một chiếc màu đen đại chúng ở mặt trước mở đường từ đồng đạo đ à m thi nô Ngọc kiết h ngồi vào xe bẹn ni bên trong chính bánh mở ra một cái khác chiếc màu đen đại chúng theo ở phía sau xe bẹn ni bên trong từ đồng đạo ngồi ở hàng sau bên cạnh là nô mậu kiết đ à m thi ngồi ở vị trí kế bên tài xế đ à m xong hỉ phụ trách lái xe xe lái ra c h ú c ti huyện tiểu khu không lâu từ đ ồ n g đạo liền mở miệng hỏi chị ánh n g u y ệ n biệt huyện bên kia ngươi gần đây có đi nhìn qua sao độ tiến triển thế nào tay lái phụ lên đ à m thi nghe vậy quay đầu hồi báo đệ nhất kỳ hai mươi căn biệt thự đã toàn thể lên làm xong ta mấy ngày trước đi thăm một lần kia hai mươi căn biệt thự đang ở làm tường ngoài quét vôi g i á n cách lâm bờ biển đang chuẩn bị phun thật thạch nước sơn còn nữa đệ nhất kỳ trong phạm vi tiểu khu con đường đã toàn bộ xây cất làm xong lục hóa đã tải tiến hành dự bán tư cách đã sớm s i n đi xuống hai ngày trước cận tổng còn để cho ta hỏi ngươi đệ nhất kỳ kia hai mươi căn biệt thự khi nào thì bắt đầu bán đây nghe nói đệ nhất kỳ hai mươi căn biệt thự toàn thể lên đã làm xong tiểu khu nội bộ con đường đều sửa xong liên lục hóa đều tại bắt đầu làm từ đồng đạo trên mặt thì có nụ cười thật ra n à y đệ nhất kỳ hai mươi căn biệt tự h dự bán công việc tây môn địa sản bên kia đã sớm hướng hắn xin phép qua mấy lần muốn sớm một chút đối ngoại tiêu thụ h ấ p lại tài chính để đệ nhất kỳ công trình sau khi kết thúc mau chóng bắt đầu đợt thứ hai công trình xây dựng nhưng hắn một mực không có đồng ý